c h ư ơ n một trăm tám mươi bao kinh nghiệm hàn r ổ c h ư ơ n một trăm tám mươi bao kinh nghiệm hàn r ổ vê anh vê anh vê anh ba hàn r ổ lần nữa dùng cao siêu thuấn thân thuật tránh thoát hỏa long oanh kích nhưng vừa mới rơi xuống đất lập tức lại có một đầu hỏa long lại từ chính diện đánh tới thủy đội thủy trung phá tránh cũng không thể tránh hàn r ổ nhanh chóng kết tấn phát động nhân thuật trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra dòng nước trực tiếp đem trước mặt hỏa long đánh tan nhưng hàn r ổ cũng không dám có nửa điểm dừng lại lần nữa phát động thủy thuấn thân tại chỗ biến mất quả nhiên một giây sau hắn vừa mới vị trí đột nhiên bị một đoàn liệt diễm bao trùm trần trừ nữa dù là trong nháy mắt hắn sợ là đều phải tiếp nhận đến nhất định đốt bị thương không hổ là bị làng đá xưng là trưởng quản địa ngục chi viêm vụ trí hạ ác ma chi tử sao tại loại này thời tiết phía dưới lại còn có thể sử dụng r a dạng này hòa đ ộ t hàn d ỗ bảo trì di động với tốc độ cao trạng thái đồng thời cũng không quên ngẩng đầu nhìn về phía trên không đạo thân ảnh kia đáng giận hàn d ỗ nghiến răng n g h i n lợi hắn đợi này liền không có từng tiến hành như thế biệt khuất chiến đấu chỉ có thể chờ đợi chính hắn dùng hết trạ cơ ra sao thân kinh bách chiến hàn rỗ ý thức được kết quả này độ cao đó hắn đại bộ phận thủy đội nhận thuật đều không thể hữu hiệ Cho dù nhưng ế m t ử phát đ v i ễ mà để cho một cái nắm giữ quyền không chế bầu trời ra hỏa chủ động chạy đến mặt đất cùng người vật lộn bản thân cái này cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện bình thường giặc gà có lẽ có có thể sẽ tại ngày nào đó một thời khắc nào đó lôi bước nhưng tuyệt đối không có khả năng thoái hóa muốn cho giặc gà từ bỏ không đối địa chiến đấu chỉ có thể có hai loại khả năng hoặc là mở ra hỏa thần hình thức khởi s ư ớ n g xung kích hoặc chính là nắm giữ tiểu lục đạo mô thức trực tiếp không sợ hai đến nỗi bây giờ bốn người cách đến đầu hàng cơ hội cũng chỉ còn lại hai phút a hạn rộ các h ạ cố lên a g i ặ t cả chân đạp hỏa lòng hai tay khuyết trương tại trước miệng muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối tiểu q u ỷ này ba mươi giây thời gian mặc dù không dài nhưng liên tiếp không ngừng nghỉ phải phát động tuấn thân gánh nặng đối với thân thể cũng thực không nhỏ hạn rộ dần dần bắt đầu thở dốc hắn đã không phải là năm đó cái kia bán thần bốn người qua trung niên bước vào lão niên Đau của hắn một ặ c vô vô như cái à n g ắ ý nghĩ xuất hiện tại hàn rỗ trong lòng tứ vĩ ngũ vĩ thất vĩ ưu trị hạ chẳng lẽ còn có đầu thứ tư vĩ thú hàn rỗ thật đúng là đã đoán đúng đầu thứ tư vĩ thú bây giờ đang ở thất vĩ trên lưng Sắp hàn rộ vừa mới dừng lại trước người liền đột nhiên giấy lên hòa diễm xuất phát từ cẩn thận hàn rộ vẫn là lựa chọn thuấn thân rút lui nhưng cũng phát hiện cái gì ánh mắt không tốt chỗ những cái tia cổ quái thuấn phát hòa đột cũng sẽ nhận quái nhiễu hàn rộ sớm đã có nghi ngờ tiểu t ử này hỏa độ liền cùng như mọc ra mắt khoảng cách xa như vậy không những có thể tinh chuẩn khóa chặt hắn có khi còn có thể giống như vượt qua không gian trong nháy mắt phát động cảm giác liền giống như thông qua ánh mắt phát động nếu thật là dạng này vậy hắn có lẽ liền nên đổi một loại phương thức tác chiến bốn hàn d ộ chuẩn bị thăm dò một chút hai tay k ế y tấn hàn d ộ bảo trì di động với tốc độ cao không ngừng lẩn tránh đồng thời lại l à thẳng đến một cái đổi mặt sau nơi nào có không ít cây c ố i đầy đủ che chắn ánh mắt đây là chuẩn bị chạy dạc cả thoáng nhữ mày nhưng rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này hàn rộ cũng không phải sẽ vứt bỏ vũ quốc loại hình gia hỏa này hận không thể chết giả ở vũ quốc không chơi với ngươi giặc cạ chuẩn bị tốc chiến tốc t h ắ n g ba phút là hắn lưu cho hàn rộ thời gian nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thả thủy tương phản giặc cạ thế nhưng là ô m toàn lực ứng phó tâm tính a n h tạc hàn rộ bốn hàn rộ thật là cái hiếm có luyện tập đối tượng mặc dù cùng đệ tam hổ c ả không phải một cái loại hình nhẫn giả nhưng bằng mượn xuất sắc thuấn thân thuật tại tốc độ một khối này hẳn là cũng có thể cùng đệ tam lôi tương đối một phen bây giờ chín đầu vĩ thú đã phải thứ năm nhị vĩ bắt vĩ tại làng mây tam vĩ lục vĩ tại làng sương làng sương cũng không bị gì làng mây cơ b ắ p thiên đoàn mới là g i ặ t cạ g h é t nhất loại hình nhưng sớm muộn là muốn gặp phải không chiếm được nhị v ị cùng bát v ị trả cơ dạ hắn liền không chiếm được tiểu lục đạo mô thức mà muốn có được liền phải trước tiên qua đệ tam lôi một cửa hải kia thế là như thế nào hiệu suất cao còn có chỗ hiệu quả hoành tạc đệ tam lôi chính là g i ặ t cạ bây giờ chuyện quan tâm nhất mà g i ặ t cạ ý nghĩ là trước tiên vì đó đánh lên h ỏ a độ đơn ký tiếp đỏ bốn hàn rồ quá cẩn thận nhiệt độ vừa tăng cao liền lập tức lẩn tránh căn bản không rõ ràng nhớ cơ hội giặc cả hai ngón dựng thẳng lên một bên yên lặng bày ra phân tích đệ tam lôi hẳn là không đến mức bị ổi như vậy nói không chừng còn có thể ngạnh kháng ta hỏa độn chỉ cần có thể tiêu ký đến tên ma quỷ kia cơ bắp người như vậy mặc kệ là nguyên giới bắc ly gần cái hạ cụ gì hay là hổ mù dạ long loa toàn hoàn dạ xẻ g ẳ n g liền cũng có thể tinh chuẩn điều khiển giặc cả cho ra bộ thứ nhất chiến thuật kết luận tiêu ký h oanh tạc trọng điểm ở chỗ tiêu ký thế là giặc ca lại dọc theo tùy theo nguyên bộ tiêu ký phương án phức mãn dễ kỳ u dự đoán trước hản rô đường đi tới một đạo ảnh phân thân đột nhiên xuất hiện trong mắt hản rô lanh quang lói lên, lên cao, cao. mặc dù biết rõ là một đạo ảnh phân thân nhưng không chậm trễ hắn phát tiết một chút trong ngực p h i ê n m u ộ n thật tốt phẩm vị bị lao phu chém chung cảm giác các cả loại thống khổ này chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bản thể của ngươi h ạ n r ồ tăng tốc độ xông về ảnh phân thân một hào lấy khóa liêm phát động cao siêu lao thuật liêm đ a o bị h ạ n r ồ nhìn như nhẹ nhàng phải vang ra ngoài lại la thẳng đến ảnh phân thân một số cổ lại tốc độ cực nhanh nhưng mà bốn ba ngay thẳng ảnh phân thân một hào là mang theo sứ mệnh xuất hiện ở nơi này đối mặt hàn rỗ liêm lao ảnh phân thân một hào căn bản không có trốn ngược lại là bằng vào siêu cao năng lực kháng đòn gắng ng bắt được ngươi hàn rộ hòa đ ộ n x i n h ra kèn s à thần la thiên trinh đại bạo thủy trùng ba giai bạ cờ xi hạ vanh bốn hàn rộ cẩn thận để cho hắn tại trước tiên từ bỏ vũ khí phát động thuấn thân buộc phát tốc độ tại trước tiên thoát ly b i ể n l ử a nhưng vẫn là không có thể tránh miễn bị một hồi thiêu đốt mà chạy ra tìm đường sống sau đó hàn rộ trước tiên đối t ự thân sinh ra hoài nghi lao phu đ a o như thế nào liền một cái ảnh phân thân đều chém không đức chương một trăm tám mươi mốt hắn nhưng là bán thần hẳn sẽ không biến thành cá cây a chương một trăm tám mươi mốt hắn nhưng là bán thần hẳn sẽ không biến thành cá cây a hàn rộ lao còn không có củn mỗi ngày rèn luyện chưa từng gián đoạn mỗi ngày rèn luyện cũng chưa từng buông lỏng hàn d ộ tâm cũng không có cùn ít nhất bây giờ hắn vẫn là cái tiêm một lòng vì vũ quốc hảo thủ lĩnh cái này cũng là giặt ca nguyện ý cho hàn d ộ một cái đầu hàng cơ hội nguyên nhân nếu như hàn d ộ nguyện ý đầu hàng như vậy ủ trí hạ cũng không phải không thể tạ i nhẫn tam giác nhiều thiết lập một cái người phát ngôn nhưng cơ hội này dù sao cũng phải hàn d ộ chính mình đi tranh thủ chỉ cần ngươi có thể lần này o à n h tạc bên trong sống sót liền đi sáng trói lấy ủ trí hạ tập huy chỗ tìm ta a ủ t r hạ sẽ tại nơi đó tiếp nhận ngươi quy hàng vũ quốc cũng sẽ tại trong liền hỏa n g n h đón chúng sinh mưa đã cạnh i ạ t cá âm thanh từ bầu trời vang lên hàn d â u ngầm đầu ánh mắt lập tức chỉ còn lại có kinh ngạc đó là một khoả tre khuất thái dương loại cực lớn hoa cầu thể tích chi lớn thậm chí vượt qua lúc trước để cho hắn vô cùng e rẽ thất vĩ mưa cũng không có ngừng chỉ là bị bốc hơi cái này nhân tạo mặt trời nhỏ chế tạo một mảnh tuyệt đối sáng sủa khu vực nhưng đập tại hàn rổ trên mặt cũng không phải dương quang mà là sóng nhiệt từng cái hỏa long từ trong chui ra chuẩn bị xếp hàng vận sức chờ phát động cố gắng sống x o t r vũ quốc bán thần các hạ mặc dù bán thần xương hào đến từ một bảy kín hôi nhưng ngươi bây giờ đích xác quyết định toàn bộ v một phần nữa xin bắt đầu ngươi biểu diễn ba i a ca vỗ tay cái độ lập tức từng cái hỏa long lúc này đối với hàn d ộ phát khởi xung kích thủy đ ộ n đại bạo thủy trùng ba giai bạ cờ sis hạ hàn d ộ trước tiên phát động một cái loại cực lớn thủy đ ộ n đây vốn là dùng để khốn địch nhẫn thuật nhưng bây giờ lại là tốt nhất phòng ngự hàn d ộ thủy đ ộ n tạo nghệ vẫn là thật cao thủy lục lưỡng dụng mặt nạ để cho hắn có thể tại dưới nước k i ê n trì thời gian dài hơn h ơ nữa n cũng có cực cao hoạt động độ tự do trong tên cá hố da hỏa quả nhiên đều rất ưa thích dùng loại phương thức này chiến đấu a da ca nhúng như mày nhưng như vậy rất thành thử thử thôi. dễ dàng biến thành canh cá cây đó à, thử, thử xem、thôi. ảnh phân thân một hào cưới hỏa long bay lên hắn nhưng là b á n thần nào có dễ dàng bị nướng bị đun x ô i ngay cả lưỡi đao đều không thể phá vỡ ảnh phân thân một số phòng hỏa độn thì càng không thể nào vậy trong này liền giao cho ngươi g ạ n g cả nhún n h ú m bay mắt nhìn mưa chi thành phương hướng ánh mắt hơi dừng lại vừa nhìn về phía một bên khác ta đi trước cùng đạn rộ trưởng lao giao giao tâm ấn đ âu ảnh phân thân một hào nhận lấy hào hỏa cầu cạ kỳ năm mươi mát cùng hỏa long đạn cạ di đần nhóm quyền khống chế sau đó khống chế cả viên hỏa cầu thay đổi hình thái càng là đã biến thành một cái chè lớn rác cà là d... siêu. siêu anh hùng thức rơi vào ngoài cửa vào cửa liền thấy họ rổ xì ma cùng phụ gạ cù một trái một phải ngồi ở bên cạnh đàn rổ mà giờ khắc này đàn rổ hai mắt nhắm nghiền hai tay vào ngực tựa hồ lại trở về mấy tháng trước cái kia hoàng hôn nhưng lần này phía trước lai nên tiếp hắn cũng không lại là đệ tam bốn còn thuận lợi sao g i ặ t c ả cun họ rồ sĩ maz mỉm cười hỏi cũng vì g i ặ t c ả thêm vào một ly trà bây giờ ủ trí hạ có thể không gặp được trở ngại gì lao sư g i ặ t c ả đi tới đạn r ổ trước mặt ngồi xuống đem trước mặt trà nóng uống một hơi phía dưới không có chút nào bằng miệng nhiệt độ cao miễn dịch chính là phách lối như vậy những cái tia làng đá nhẫn giả chính là một đám người ô hợp mới phát vi thú ngọc xuống liền chạy tứ tán ủ trí hạ không phải rất ưa thích loại này đối thủ cũng không có đem bọn hắn toàn diện giặc ca dừng một chút nhưng chiến công vẫn là nên lao sư làm phiền n g ư ơ i giúp ta giả tạo một chút liền nói bọn hắn dự định tiến công hòa quốc bị ủ chỉ hạ đánh tan đàn rô khỏe mắt toán h giật g giật chỉ là tiến công hòa quốc là được rồi sao Họ rồ xì mạng nghe được những thứ khác tin tức không còn tăng thêm một cái liên hợp vũ quốc tội danh sao dạng này có độ tin cậy sẽ cao hơn chiến công cũng biết càng có hàm kim lượng vũ quốc mà nói vẫn là nhìn hẳn rô lựa chọn thế nào a i ặ c c ả đem chén t r à thả xuống lại giao cho họ rồ xì mạng lao sư thêm một ly nữa ẩu rộ sĩ m ạ n cười rất đầy lựa chọn ẩu、uh, no. dạc ca mắt liếc đàn rô đồng thời móc ra một phần quần y c h ụ chính là hạn rỗ lúc trước cùng đạn rỗ đi giao dịch cái kia một phòng còn bị xì xì dùng cụ nải thật tốt rào mấy lần giá hỏa này tính toán nói xấu đạn rỗ trưởng lão nói là đạn rỗ trưởng lão nghĩ liên hợp vũ quốc cùng làng đá lừa rét t h ủ trí hạ còn nói đạn rỗ trưởng lão đã chiếm được hỏa quốc đại danh trao quyền nhưng hỏa quốc đại danh có hay không cho đạn rỗ trưởng lão trao quyền ta chẳng lẽ còn không biết sao cái này rõ ràng là cái vụng về hoang nôn bị ta tại chỗ nhìn đấu giá cả chuyện đương như nói lựa gạt thụ trí hạ là cần trả giá thật lớn ta để cho hắn tại đầu hàng cùng hỏa táng chu nghị bị tuyển một đợi một chút hẳng một bên phủ gạ cụ giữ yên lặng giặt gạ lời nói này thật đúng là có lý có căn cứ họa quốc đại danh đều bị ngươi trói lại cũng không phải chính là ngươi nói tính toán sao thì ra là thế h rồ si m a r mở ra q u y ể n trục thoáng mắt nhìn nụ cười trên mặt càng lớn quay đầu nhìn về phía đàn r ồ đàn r ồ vẫn là bảo trì cự tuyệt câu thông trạng thái nhìn như bốn bề yên tĩnh nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút hốt hoảng h rồ si m a r cười nhẹ lắc đầu lại nhìn về phía q u y ể n trục trong tay ký tên là giả là nguy tạo giống nhau tư chương lão sư nơi đó khả năng cao cũng có bốn nhưng giặc g tất nhiên đem quần trục mang về bốn g i d a c a kun cần lao sư đem cái này phong quyền trục biến thành thật sự sao ỏ rổ si m a cười hỏi hai mắt nhắm nghiền đạn dộ lập tức mày nhăn lại đôi thầy trò này đây là dự định làm cái gì nô ta đã để cho xì xì làm như vậy lao sư g i d a c a nhữ n g mày nói là một phong n g mị tạo quyền trục liền nghĩ nói xấu đạn dộ t r ư ở n g lão ngay cả một cái tư t r ư ờ n g đều khắc không tốt thủ đoạn cũng quá vụ về chuyện này nếu là chuyện đi không biết còn tưởng rằng có ám chi ý chí đạn dộ t r ư ở n g lao không k h ố n g chế được hỏa quốc đại danh đâu phủ gạ cụ khỏe mặt giật một cái không nên đem khống chế hỏa quốc đại danh treo ở bên a tiểu từ túi đây không phải cái gì có thể khoe khoang sự tình a k h ô n g chế hỏa quốc đại danh sao p h u g ạ cụ nghe không hiểu lời nói g rác cả, nhưng không có nghĩa là họ rồ xì m à nghe không hiểu đàn rộ trưởng lão đương nhiên là có năng lực k h ô n g chế hỏa quốc đại danh g rác cả cun hắn nhưng là đệ nhất căn bộ thủ lĩnh a chương một trăm tám mươi hai mau dùng huyễn thuật điều trị đàn dự trưởng lão chương một trăm tám mươi hai mau dùng huyễn thuật điều trị đàn dự trưởng lão tại ngay s n g họ rồ xì mạt à lời nói sau phụ g ạ cụ lần này cuối cùng minh mạch rác ạ vì cái gì như thế tín nhiệm họ rồ xì m ạ cho nên đôi thầy trò này dằm ba câu phía dưới liền để đàn rộ trưởng lão trở thành cưỡ ép người đ hai người thật đúng là có ăn ý a bốn đối với cái này phụ gạ cụ biểu thị trầm mặc chính là tốt nhất đáp lại không hiểu không ủng hộ không phản đối trọng tại tham dự bốn đàn rộ nhắm chặt hai mắt cự tuyệt bất luận cái gì hình thức câu thông cùng giao lưu đôi thầy trò này quá mức p h á c h lối ngay trước mặt hắn lớn tiếng lưu đồ bí mật đây quả thực là một loại nhục nhã đàn rộ tin tưởng chính mình nhất định phải làm chút gì bốn bằng không thì tà ác cụ trí hạ mắt thấy liền muốn k h ô n g chế toàn bộ làng lá thậm chí là toàn bộ hòa quốc đàn rộ bây giờ lòng nóng như lửa đốt nhưng vấn đề là hắn hiện tại đến tột cùng còn có thể làm được gì đây căn bộ nhẫn giả vừa đối mặt liền bị tàn sát hầu như không còn phu g ạ củ cùng họ rồ xì maz c h ầ m c h ầ m đến nhanh như vậy đừng nói chính diện phá v n g đây hắn bây giờ liền có thể sử dụng thuật đều không mấy cái bốn mà đang lúc đạn rộ vắt hết vóc nghĩ biện pháp giặc cá đột nhiên nhịu nhíu mày sau đó hướng về phía họ rồ xì maz mở miệng hỏi nô、no. lão sư người đối với đệ nhất m ộ t đ ộ n có lý giải sao hiểu cũng không nhiều họ rồ xì maz trả lời đệ nhất sức mạnh phục khắc có nhất định độ khó đệ nhị thời kỳ làng lá liền tính toán thông qua thí nghiệm tới kế thừa mộc đội sức mạnh nhưng bởi vì thí nghiệm không ổn định tính chất đệ nhị vẫn là gọi ngừng một hạng mục này. đ à n r ỗ trưởng lao phía trước ngược lại là một lần nữa khởi động q u a đ ệ nhất tế b à o cấy ghép thí nghiệm trong lúc đó còn mời qua ta tham dự nhưng kể từ đạn r ỗ trưởng lao chết g i ả t tạ tội sau một hạng mục này cũng tại trước tiên bị kêu d ừ n g đồng thời thay đổi vị trí ọ r ồ xị m à d ừ n g một chút mỉm cười nhìn về phía đ à n r ỗ ta kỳ thực cũng rất tò mò đạn r ỗ trưởng lao thí nghiệm đoàn đội đến cùng chuyển tới nơi nào là có phải có lấy được tiến triển gì bốn đạn r ỗ tim đập rộn lên tình thế càng nghiêm trọng một đội thí nghiệm cũng không vẹn vẹn chỉ là vì khống chế cựu vĩ đồng dạng cũng là vì áp chế ư trí hạ nếu như ủ chỉ hạ t ạ i họ rổ xì mạt dưới sự giúp đỡ nắm giữ đệ nhất sức mạnh bốn đàn rổ càng nghĩ càng không dám nghĩ sợ hãi vẫn là đánh tan tâm lý của hắn phòng tuyến tiến tới lại chuyển hóa làm phẫn nộ đông nhiên mở mắt ra tràn đầy tức giận phải xem hướng về phía họ rổ xì mạt bốn đàn rổ hét lớn lên tiếng ngươi thật chẳng l e m u ố n lại nói một nửa đàn rổ âm thanh im bặt mà d ừ n g giặt cả mắt bên trong mạn dễ kỷ ưu đồ án không ngừng xoay tròn bàng bạc đồng lực trong nháy mắt tràn vào đàn rổ tinh thần không gian đàn rổ ánh mắt lập tức trở nên nóc trệ trên mặt tức giận cũng bình tĩnh lại đàn giắt cá nhìn về phía p h ù gạ cụ p h ù gạ cụ t r ư ở n g lão vì phòng ngừa đạn rổ t r ư ở n g lão hội làm ra tổn thương gì chính mình sự tình tiếp xuống một đoạn thời gian liền làm phiền ngươi tạm thời phụ trách một chút hắn huyễn thuật điều trị a đạn rổ t r ư ở n g lão nhưng là muốn trở thành đệ tứ hồ ca cũng không thể l à như thế cái điên điên khùng khùng dáng vẻ huyễn thuật điều trị bốn p h ù gạ cụ đã thành thói quen trầm mặc hắn dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn người l i ề n hỏa quốc đại danh đều bị khống chế khống chế nữa một cái đạn rổ thì thế nào đâu họ rổ xị mặt trong mắt lõe lên dị sắp giặt gạ cun huyễn thuật lại tiến bộ lờ mờ còn nhớ rõ mấy tháng trước giặc cạ lần thứ nhất đối với hắn sử dụng huyễn thuật đó cũng không phải giặc cạ lần thứ nhất biểu hiện ra chính mình ngoại trừ hòa đội bên ngoài thiên phú nhưng đó là để lại cho hắn đầy đủ ấn tượng khắc sâu bốn cũng chính là từ ngày đó bắt đầu họ dồ x ì ma triệt để từ bỏ bất luận cái gì phủ định giặc cạ ý nghĩ ngược lại bắt đầu dẫn đạo phương thức giáo dục giặc cạ nhưng mà trở thành đủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng sau đó giặc cạ mặc kệ là tư tưởng hay là vẫn là ánh mắt tại ngắn ngủi trong thời gian mấy tháng đều xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất hơn nữa sự biến hóa này còn không phải người bình thường có thể tiếp nhận bốn thì như hòa quốc đại danh lại tỉ như trước mắt đạn r lại t ỷ như hắn g á i k i a t ạ i trong giặt ca mắt rất có dã tâm lão s ư bốn tại những n à y trong mắt người giặt ca đã càng không thể khống nhưng họ rỗ s i mã lại thấy được trên thân giặt ca ánh sáng không giống nhau bốn so với dĩ vãng tuyệt đối nóng bỏng bây giờ giặt ca lại nhiều mấy phần thần bí họ rỗ s i mã phát hiện cho dù là hắn cũng càng phải xem không hiểu giặt ca ý nghĩ bốn trước kia là theo không k ị p bây giờ là đoán không ra cho nên giặt ca cung như thế nào đột nhiên đối với một độn thấy hứng thú đoán không ra không việc gì họ rỗ s i mã còn có thể hỏi ta hai ngày trước phát hiện một chút khả nghi ra hỏa giặt ca biết nói Đối p h ư ân am hiểu t rác a n n ca ó thể dùng cơ thể cục bộ phát động một nhân thuật. dùng động độn cơ cục bộ một chút, lộ ra vẻ suy tư. trọng trọng gật đầu hơn nữa bọn hắn đều có tương tự tướng mạo ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là phân thân các loại thuật nhưng dùng hỏa độn đốt cháy sau đó lại phát hiện bọn họ đều là bản thể lại là đa b à o thai sao bên cạnh phủ gạ cụ cuối cùng mở miệng dù sao cái đề tài này không phải nhạy cảm như vậy có khả năng nhưng không q u á thực tế giác c ả mắt liếc phủ gạ cụ bởi vì đối phương hết thể có mười ba cái giác c ả kỳ thực là muốn đem d ẹ t trắng khái niệm sớm làm nền cho họ rổ xì mà đem hết thể đều an bài sau khi giác c ả liền chuẩn bị đi tìm một chuyến lao niên mạ đã ra thuận tiện đem dẹp trắng quyền khống chế cấp cho mình đến đây cứng rắn muốn coi là dẹp trắng tổng cộng chia làm ba loại bị mạ đạ dạ sửa đổi qua vòng xoáy khuôn mặt ô bị tổ chuyên dụng hạt hỉ dạ mạ tế bào d a cường phiên bản tô bi mọc da tóc cùng dệt đen hợp thể mặc vào đồng phục chính là ạ c t sủ kỳ tổ chức sĩ quan tình báo dệt trắng cùng với sau đó bị ô bị tổ kích hoạt xem như lần thứ tư nhận giới trong đại chiến pháo h ô i tồn tại binh sĩ ngoại trừ loại thứ nhất cũng chính là bị mạ đạ dạ tự mình kích hoạt đồng thời cải tạo dệt trắng tô bi còn lại hai loại dệt trắng quyền khống chế kỳ thực đều không có ở đây mạ đạ dạ chia tay bọn chúng cũng là cả gũ dạ thông qua thần thụ chế tạo binh sĩ quyền khống chế số một tại trong tay, tay dệt nói cách khác ô bị tổ cũng là có dẹt đen trao quyền mới có được hiệu lệnh dẹt trắng quân đoàn quyền hạn dưới mắt tình thế một mảnh tốt đẹp vũ quốc hoàn toàn có thể trở thành họ dồ sĩ m a r căn cứ thí nghiệm không cần nhân thể thí nghiệm chỉ cần cho họ dồ sĩ m a r đầy đủ dẹt trắng xem như tài liệu cái kia họ dồ sĩ m a r còn không trực tiếp cất cánh chương 183. t r ă a phu gạ cù sờ sa n o ho chương 183, t r ă a phu gạ cù sờ sa n o ho ngay tại giặc cả chuẩn bị thêm một bước làm nền thời điểm mười ba cái mà nói cũng không nhất định là không thể nào a phu gạ cù suy tư nói nếu như một gia đình sinh ra hai đến ba cặp song đạo thai tiếp đó những thứ này song bảo thai hậu đại cũng là song bảo thai như vậy g daka cùng họ rồ si maas cùng nhau nhìn về phía phủ gạ cụ họ rồ si maas cười không nói g daka mặt mũi tràn đầy cổ quái ha ha phủ gạ cụ lung túng nở nụ cười chỉ đ ù a một chút ha ha phủ gạ cụ cùng thuyết pháp cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý họ rồ si maas yên lặng thêm vào cho phủ gạ cụ một ly t r à hóa giải phủ gạ cụ lung túng đồng thời nói mặc dù nhiều bảo thai sát xuất rất thấp nhưng nếu như chỉ là tướng mạo tương tự mà nói cũng có thể thông qua người vì can thiệp thì như chỉnh dung ta phía trước tại thi hành một cái nhiệm vụ bảo vệ thời điểm liền từng gặp được tình huống tương tự một cái quý tộc vì tìm chút niềm vui đem mấy tên dáng người tương tự vũ nữ chỉnh dung trở thành cùng một gương mặt còn gọi đùa là vĩnh c ử u ảnh phân thân chi thuật a g i t c cả nhữ mày người quý tộc kia còn sống sao đương nhiên Họ rồ xì mars c i cười g i t c cả cung trước đây không lâu mới thấy qua vị kia đàn rộ trưởng l ã o trước đó không lâu mới từ vị kia trong tay lấy được kế nhiệm đệ tứ h ổ cả trao quyền dạng này a g i t c cả lông mày lại chọn nhưng dắt ca cung gặp được tình huống hẳn là không đơn giản như vậy mới là đúng không ỏ rồ sĩ mars cơ hỏi dắt d... giao thoa ở giữa g ắ t cá ở trong mắt họ rổ xì mà thấy được một loại ánh sáng khác thường bốn hưng phấn khát vọng mang theo làm cho không người nào có thể coi nhẹ t ỏ mò bốn đúng là như thế g ắ t cá nhìn thẳng họ rổ xì mà hai mắt trên mặt bọn họ không có bất kỳ cái gì vết tích hơn nữa cũng không có bất luận cái gì ý chí có thể nói đã không có giống ta dạng này hỏa chi ý chí cũng không có giống đản rổ trưởng lão như thế ám chi ý chí cho nên ta mới không có hỏi thăm đản rổ trưởng lão g ắ t cá bình tĩnh nói bọn chúng giống như là một loại khác sinh vật chỉ là có cùng nhân loại một dạng hình thái thôi mấu chốt chính là bọn chúng sử dụng một đội nhận thuật phương thức quá mức kỳ quái con mắt của ta căn bản nhìn không thấu bọn hắn phát động một đội biện pháp họ rồ xị m à g i tính tích cực rõ ràng bị điều động vị này nhận giới nhà khoa học hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bước vào quỹ đạo thế là giá cả c tiếp tục nói theo chân chúng nó chiến đấu để cho ta ý thức được thiếu s ó t của mình lão sư ngươi có thể sẽ giúp ta thu được một chút một đội nhận thuật sao ta quá muốn tiến bộ những thứ khác một đội nhận thuật cũng nên học ngoại trừ những cái kia chỉ có tiên thuật mới có thể phát động siêu cấp một đội h h i dạ mạ thông thường kỹ năng giá cả cũng trông mà thèm rất lâu tuy nói phát động những cái kia nhận thuật đều cần cơ số khổng lồ trạ cơ ra nhưng có liệt diễn quân chủ gia trì cùng với vi thu đồng bạn trợ rút chỉ cần hắn muốn phát động lúc nào cũng có thể làm được đại trụ từ một đội phần lớn cũng là phạm vi cực lớn thuật dùng để phát dương hỏa chi ý chí lại không quá thích hợp mặc kệ là thu thập vi thu cũng tốt hay là đốt cháy làng lá cũng được hỏa đội bản một đội cũng là phụ gì sản chọn cho lão sư một chút thời gian à, g i ặ c cả cun họ rồ s ì m à cười ôn hòa ánh mắt lại là nhìn về phía p h ủ gà cụ ngươi sẽ có được ngươi mong muốn không phải sao dạc cả cũng nhìn về phía phù gà cụ phù gà cù trên mặt lập tức có chút mê mang nghi hoặc phải xem hướng về phía dạc gà lại không đạt được bất kỳ đáp lại. vừa nhìn về phía họ rộ s i mãn đối phương nhưng là cho hắn hướng về đạn rộ phương hướng đưa cái ánh mắt phu gà c ủ thế là nhìn về phía đạn rộ giờ khắc này giặc cả vừa mới mệnh lệnh xuất hiện tại trong đầu phúc linh tâm trí phu gà c ủ đột nhiên liền hiểu đạn rộ trưởng lão hẳn sẽ không một đội nhất thuật a phu gà c ủ nuốt nước miếng một cái âm thanh có chút khẩn trương phu gà c ủ dần dần bắt đầu biết điều giặc cả lắc đầu đạn rộ trưởng lão rõ ràng được một loại thần trí không rõ quái bệnh vì bảo hộ trong đầu hắn tình báo chỉ có thể lấy miễn thuật điều trị phương thức bảo thủ trị liệu một đ ộ n nhân thuật là làng lá cơ mật trọng yếu bằng không thì họ rỗ sĩ maz lao sư cũng sẽ không khó xử như vậy phù g ạ cù trưởng lão ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt đạn rộ trưởng lão trong đầu thuật giặc g ả hiên ngang lấm liệt phải nói l ấ y phù g ạ cù càng nghe càng là kinh hãi này rõ ràng chính là để cho hắn dùng huyễn thuật vơ vét tình báo ý tứ à. còn có liên quan tới một đ ộ n thí nghiệm bộ môn tình báo phù g ạ cù cùn họ rỗ sĩ maz cười nói bổ sung dù sao việc quan hệ đệ nhất sức mạnh hơn nữa cái này thí nghiệm vô cùng mất cảm còn xin phù gà cù cùn cần phải cẩn thận nghe hiểu học sinh muốn đạn rộ trưởng lão trong đầu một đội nhân thuật lão sư muốn đản rổ trưởng lão trong đầu một đ ộ n thí nghiệm tư liệu cùng với cán bộ thí nghiệm đoàn thể tin tức phù gà cù bây giờ rất muốn nói hai n g ư ờ i như thế nào không dứt khoát tạo phản được nhưng cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện phù gà cù biểu lộ lập tức liền thay đổi bốn không đúng như thế nào cảm giác đôi thầy trò này bốn cũng sớm đã t ạ i mưu đồ bí mật tạo phản sự tình cưỡng ép hỏa quốc đại danh cưỡng ép làng l à trưởng lão liền đ ệ tam g i ả tâm quá lớn không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm hổ cả mượn cớ như vậy đều nghĩ tốt đây không phải tạo phản đây là cái gì phù gà cù tim đập rộ lên hắn bây giờ liền chỉ muốn làm rõ ràng một vấn đề đôi thầy trò này đến tột cùng là khi nào thì bắt đầu s i ê u phanh vừa đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống lại là ngang hạ xuống đập vào phòng ốc phía trước bốn người đến dáng người khôi n ô lại là toàn thân cháy đen lại khí tức vô cùng y ế u ớt tim tiếng tim đập cũng là khó mà nhận ra chính là liệt diễm c h i ế n tổn bản hàn rộ phanh ảnh phân thân một hào theo sát lấy siêu anh hùng thức rơi xuống đất đá đá h à n rộ ánh mắt đảo mắt đám người cuối cùng nhìn về phía bản thể hắn cho là mình có thể đột phá canh cá tay chi thuật phong tỏa nhưng ở hỏa diễm bên trong lạc mất phương hướng ảnh phân thân một hào lời ít mà ý nhiều cũng không sách để cho giặt cả trị liệu sự tình hồi báo xong sau đó như m a i lúc này biến mất không thấy gì nữa g i ặ t cả lắc đầu nhìn về phía họ rổ xị m à hắn cho là mình giả bộ rất giống lão sư họ rổ xị m à cũng cười cười hạn rổ các hạ cũng không có dễ dàng như vậy bỏ qua tôn nghiêm của mình ngươi quá gấp g i ặ t cả cun、cool. p h ù gạ cụ nhưng lại yên lặng mở ra chính mình tam c â u ngọc một cái tay đặt ở nhẫn cụ bao bên trên bốn quả nhiên một giây sau s i u trên đất chiến tổn bản hạn rỗ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới sau lưng giặc trong tay chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cái cùn ả i thẳng đến giặt cả hậu tâm giặt cả khẽ động bất động giống như là còn không có phản ứng lại đắc thủ hàn rỗ trong mắt lóe lên được như ý khoá ý mặc dù thủ đoạn có chút h è n h ạ n h ư n g người thắng mới có thể nắm giữ lời sau cùng ngữ quyền nhưng lúc này bốn trong phòng tựa hồ vang lên một tiếng bất đắc di thở dài ngay sau đó một đạo màu h u làm trạ cỡ dạ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hàn rỗ càng làm một tấm to lớn khung xương bàn tay bao trùm lấy đậm đà trạ cỡ dạ trực tiếp đem hàn rỗ đánh bay ra ngoài sờ xa nỗ o chương một trăm tám mươi b ố làm sao làm được thật giống như ta cầu hắn đầu hàng một、dạng. c h ư ơ một trăm tám mươi bốn làm sao làm được thật giống như ta cầu hắn đầu hàng một dạng v à n h ba hàn rộ bị sở x á một cái tắt đánh bay đập suy tường lại nện xuống đất lại mánh liệt mánh liệt bắn lên giống như đổ xuống sông xuống biển cục đá bị đánh bay trên không trung liền phun ra một ngụm lao huyết nhưng lại tại loại tình huống này hàn rộ vẫn như cũ cưỡng ép tìm về trọng tâm trong tay cù này bỗng nhiên cắm trên mặt đất cơ thể lại sau này trợt đi mấy mét hàn rộ lúc này mới ổn định thân hình hàn rộ quỳ một chân trên đất lại nhìn về phía phòng ốc bên trong trong mắt đã chỉ còn lại kiên kỷ bốn vốn cho là mình kế hoạch tiên ý vô phùng không nghĩ tới ở đây vẫn còn có cao thủ bốn thứ hai s o n g mạng dễ kỳ thủ u c h ị hạ nhất tộc thực lực kinh khủng như vậy mà càng làm cho h à n rộ không nghĩ tới làng lá đàn rộ lại ở phòng nhỏ này bên trong tiểu q u ỷ này khó chơi dù là cùng vũ quốc khai chiến cũng muốn đoạt lại đàn rộ lại ở ở đây thì ra là thế giờ khắc này h à n rộ đại khái minh bạch cái gì ẩn nhẫn cũng là thực lực một bộ phận giặc cả bây giờ cao thủ phủ gạ cụ thu hồi sợ xạ phải nói dạy giọng điệu đối với giặc cả nói nếu như không có tuyệt đối chắc chắn tốt nhất cũng không cần đối ngơi đối thủ có bất kỳ lòng nhân từ s ạ lạ mạn nơ hạn r ồ i thế nhưng là được xưng là bán thần tồn tại ngươi chắc có chỗ cảnh giác phù g ạ cù đích thật là đang thuyết giáo điểm xuất phát của hắn bao quát đối với định vị của mình cũng đích sắc cũng là như thế nhưng giặc g lại là từ trong nghe được một loại cảm giác hãy diện giặc g thoáng nhữ mày hắn không phải rất ưa thích phủ g ạ cù ngữ khí nhưng cũng không nói gì cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem phù g ạ cũ hai cặp mạng dễ kỳ ủ cứ như vậy lẫn nhau đối mặt bốn m ắ t giao thoa giặc g khí thế liên tục tăng lên trong mắt đồng lực cũng càng đồng đậm tại giặc g chăm chú rất nhanh cao thủ phủ gà cụ liền lựa chọn nhuộng bộ bốn ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi giặc cả p h u gà cụ tắt đi màn d ễ kỳ cụ có chút bất đắc dĩ nói một bên n ọ rồ si maz cười không nói giặc cả lúc này mới đẻ xuống đồng lực lắc đầu ngươi vẫn là không rõ ràng cụ chỉ hạ nhất tộc vì sao cường đại phù gà cụ trưởng lão chúng ta chưa từng cẩn nhẫn giặc cả đứng lên quay đầu nhìn về phía hàn rộ chúng ta từ trước đến nay đều chỉ để người khác cẩn nhẫn kèm theo giặc cả đứng dậy họ rồ si maz cũng đứng dậy p h u gà cụ biểu lộ trở nên của k á i nhưng cũng đứng lên tới ba người nhao nhao nhìn về phía hàn rộ lúc này hàn rộ đã cởi bỏ áo của mình lộ ra cường tráng thân trên cùng với từng khối r a thị xoay tròn đốt bị thương mặc dù tại liệt d i ễ m bên trong lạc đường là hạn dồ tận lực mà thôi mục đích đúng là để cho người ta b u ô n g lòng cảnh giác nhưng hạn dồ cũng đích xác bỏ ra đại giới xin lỗi à hạn dồ các hạ phù gạ cụ trưởng lão không biết tình huống cụ thể khoái dày giữa ngươi ta đối quyết giặc cả thản như nói tuy nói thắng bại từ vừa mới bắt đầu chính là đã định trước nhưng vừa mới đích thật là ngươi tốt nhất một cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ thật sự là đáng tiếc cụ trí hạ nhất tộc coi trọng nhất công bằng cho nên ta quyết định cho ngươi thêm một cơ hội nói xong giặc gà vừa nhìn về phía phủ gạ cụ phủ gạ cụ trưởng lão đã ngươi muốn như vậy cùng hạn d vậy kế tiếp liền giao cho ngươi đi đây là mệnh lệnh phù gạ cụ sắc mặt nhất thời tối xâm lại xem trọng công bằng để cho hắn đi đối phó như thế cái trọng thương hắn rộ cái này gọi là công bằng bất quá phủ gạ cụ rất nhanh lại bình thường trở lại ngoan cố chống cự giặc cả bây giờ phương thức xử lý làm sao cũng không phải một loại ổn thỏa biểu hiện vậy thì tốc chiến tốc t h ắ n g a bốn trong mắt phủ gạ cụ lần nữa hoán đổi thành màn dễ kỳ ủ từ lao tộc trưởng sau khi chết hắn ngoại trừ thích đứng đôi mắt này cơ bản liền không có sử dụng tới màn rẽ kỳ ủ năng lực dưới mắt như là đã bại lộ bốn không cần đột nhiên lúc này hàn d ộ cầm trên tay cú nái nem xuống đất lao phu đã vô lực t á i chiến có thể chống đỡ ngồi ở chỗ này đã là cực hạn hàn d ộ rất rõ ràng thế cục bây giờ chỉ là cái kia ủ chị hạ thiếu niên t ộ c trường liền đã đem hắn bức bách đến tình cảnh khó lường không b ư ơ n g bỏ chính diện tác chiến dùng hạ lưu thủ đoạn đánh lén mặc dù hàn d ộ cũng không cảm thấy những thủ đoạn kia có cái gì không người nhận ra nhưng hắn phải thừa nhận bây giờ bản t h ầ n đã không còn năm đó thống trị lực lại thêm một cái khác mở ra màn rệ kỳ ủ xạ dịn gẳng ủ chị hạ còn có cái trước kia hắn cũng rất xem trọng hiện tại cũng trưởng thành đến hồ ca đất chợ cơ bản đã định chính là đời tiếp theo hồ ca ò rộ xỉ hắn bây giờ không có bất kỳ phần thắng nào mà hắn chiến bại sau đó vũ quốc cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào m u ố n hàn dỗ các hạ xác định không có ý định khiêu chiến cực hạn của mình một chút đi g i a c cả lúc này hỏi ta không có ý tứ gì khác chính là nghĩ xác nhận một chút các hạ đây là nhất định phải đầu hàng ý tứ sao đừng nói nhảm tiểu quỷ hàn dỗ lại là hơi không kiên nhẫn phải khoát tay á o ngươi đơn giản chính là muốn tìm một khai chiến lý do thôi hiện tại mục đích đã đạt đến nói ra điều kiện của người a thật có ý tứ raca nhữ mày vừa nhìn về phía họ rổ xi m ã lao sư những thứ này chiến bại phương đều lớn lối như vậy sao làm sao làm được thật giống như ta cầu hắn đầu hàng có lẽ là hạn rộ các hạ có lấy thuộc về mình kiên trì a họ rồ sĩ ma mỉm cười nói mỗi người đều có kiên trì của mình cùng d a n h giới cuối cùng nghĩ đột phá điểm mấu chốt của mình lúc nào cũng không dễ dàng như vậy dạng này a giang ca mí môi một cái lại nhìn về phía hàn rộ biểu lộ có chút do dự có sao nói vậy hàn rộ thân tốt nhất giống vẫn thật là không có gì chất béo ngạch không có gì bảo tàng có thể khai quật muốn nói thủy đ ộ n đệ nhị thủy đ ộ n bách khoa toàn thư hắn sớm đã nắm giữ muốn nói đa thuật cái này thì càng không cần u trí hạ nhất tộc đao thuật vốn là đi tiêm Vậy còn cần phải ngoại phải sách i k h á n n hiệu, trước h u thuật n thân sùn xin ú t có vẻ n h cũng không có gì sức hấp dẫn. Uchiha cũng có không dẫn. thuần thân tháng gì hấp sư, mấy một t đại ư r m ớ i v ừ a qua năm tuổi sinh nhật 4. Đến nỗi trong sinh nỗi Đến chịa ơ t ể của rô đều có thể phá giải quá hạn vũ khí sinh hóa vẫn thật là không có lực hấp dẫn gì quên đi g rác gà khoát tay áo phủ gạ cụ trưởng lão vẫn là phải làm phiền ngươi một chút cần quyết đoán mà không quyết đoán nhất định chịu kỳ loạn tất nhiên giữ lại không cần thế thì không bằng trực tiếp diện trừ mặc dù hàn rỗ các hạ bán thần xương hào đến từ một b ầ y kiến hôi nhưng dầu gì cũng là phát động lần thứ hai nhận giới đại chiến nhân vật truyền kỳ giống như vậy tồn tại chắc chắn là không muốn đầu hàng u trị hạ không có thói quen vũ nhục đối thủ vẫn là cho hắn một cái thể diện kết cục ca tiếp đó lại đem vũ quốc nhẫn giả toàn bộ quét sạch một lần cho hàn rỗ các hạ t r ô n cùng cũng coi như là biểu đạt kinh ý giặc c ả vô vô b ả vai phủ gạ cụ nói xong bay người liền muốn rời khỏi nhưng hắn rời đi bước chân chưa bước ra tiểu tử hàn rỗ đột nhiên hét lớn lên tiếng tiểu tử này là không có đàm phán qua sa như thế nào đi lên liền trở mặt chờ một chút chương một trăm tám mươi lăm nhìn nguyện vọng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã đạt thành giả khỉ cổ sư minh chương một trăm tám mươi lăm nhìn nguyện vọng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã đạt thành giả khỉ cổ sư minh hạn rổ các hạ là một vị lãnh tụ vĩ đại mặc dù một trận bị giã tâm t h ô n vệ tính toán dân bạo làng lá nội loạn để cho vũ quốc từ trong được lợi nhưng điểm xuất phát của hắn kỳ thực chỉ là muốn cho vũ quốc phú cường cuối cùng hạn rổ các hạ ý thức đến mình sai lầm lựa chọn tự sát tạ tội để đổi lấy làng lá tha thứ vũ chi thành tổng cộng 938 t ê n làng mưa tù binh trước mặt mở lấy giai đoạn hai sở xạ giắt c ả đang cầm lấy loa đối với bọn tù binh tiến hành diễn thuyết đáng nhắc tới chính là trong những tù binh này đầu vẫn còn có hạ cặt xù kỳ tổ chức thành viên thân ảnh mà dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ cũng tại trong đó chỉ có điều trên thân đều không bị thương phụ trách trông coi bọn hắn ủ trì hạ cũng đều là tinh anh hai người trên mặt đều có chút tính mịch nặng nề ưu chị hạ nhất tộc ở trong thành phố này diễn ra một hồi s á t lục thị n ế n đi qua mấy trận đại chiến tây lễ chi này u chị hạ tinh anh nhẫn giả binh sĩ mở mắt tỷ lệ đã đạt đến trăm phần vài tên mạch thức h không cũng c đủ trị hạ tại chỗ thay đổi phương hướng giết hướng dạ hì cộ mặc dù dạ hì cộ ngay từ đầu còn đứng ở bên cạnh giặc ca nhưng giặc ca mệnh lệnh thế nhưng là giết sạch tất cả tính toán phản kháng nhẫn giả là mưa dạ khỉ cổ trên đầu mang theo vũ quốc hậu ngạch lại dám đối với ủ trí hạ ra tay còn chưa kịp g i ả n giải g thiếu chút nữa bị phân làm tám đoạn cũng may nạ gà tổ kịp thời ra tay mặc dù hai người lý niệm đã xuất hiện có chút bất đồng nhưng tình cảm độ dày cũng không giảm phân nửa phân hai người liên thủ bước lui vài tên ủ trí hạ mà ngay sau đó ổ bị tổ c ũ n g xì xì trở về bốn trận này hai vây hai hai phiên chiến đến cùng vẫn là thêm lên cỗ nạn bị b ạ cụ dạ k h ô n g chế không cách nào gia nhập vào chiến trường chỉ có thể không ngừng hô hào đừng đánh nữa đừng đánh nữa các ngươi nhanh đừng đánh nữa rồi chiến đấu một mực kéo dài đến thất vĩ xuất hiện một phát vĩ thú ngọc đánh bể vũ c h i thành thủ lĩnh phủ nhẫn giả làng mưa chết đi đào vòng thương chính thức tiến vào trạng thái bị bại mà đợi đến hai tôn sở x ạ xuất hiện thủ lĩnh phủ trên phế tích cùng với h ẳ n rộ thi thể xuất hiện bốn còn lại nhẫn giả làng mưa cuối cùng b n g vũ khí xuống lựa chọn đầu hàng a cắt xù kỳ tổ chức cùng vĩ thú huynh đệ thắng bại vẫn như c ũ không thể đến ra kết quả nhưng u trí hạ cùng vũ quốc chiến tranh lại lấy u trí hạ đại thắng kéo ra màn tre chính nghĩa chi sư vẫn là công phá vũ quốc phong bế đại môn hỏa c h i ý chí nhiệt độ cũng cuối cùng chuyển tới mảnh này quanh năm bao phụ tại âm ú ở dưới thổ điện di làng mưa nhẫn giải nhóm bị thu lấy vũ khí tại ủ tri hạ nhóm chăm chú bị cưỡng ép sô tan g dạ cả nhưng là trước tiên tìm tới giả hỉ cổ cùng nạ gà tổ đồng thời ném cho hai người một phong quyển t r ụ c h à n rộ các hạ tại trước khi chết đã tự nguyện đem vũ quốc thổ địa cùng nhân dân chuyển nhượng cho ủ trí hạ dùng cái này đem đổi lấy ủ trí hạ che chở phía trên này có h à n rộ các hạ ký tên cùng trả cơ dạ còn có hắn vì cho thấy quyết tâm lấy máu tươi vì ấn ký đắp lên thủ ấn có ủ trí hạ che chở vũ quốc chính là nhận giới chỗ an toàn nhất nguyện vọng của ngươi xem như đã đặt thành một nữa dạ cả vô vô dạ hỉ cổ bạ vai lời nói ý vị sâu xa phải nói chờ thêm đoạn thời gian vật tư cùng tài chính đúng chỗ ta lại xin để cho một chút công tượng đến đây trợ giúp hỗ trợ xây dựng vũ quốc hẳn là rất nhanh liền có thể nên đón tân sinh đến lúc đó nguyện vọng của ngươi liền có thể đã đạt thành Giác mạng giới không nhưng trong giặc giác cũng ngáy. Giác Không chủ trương dùng bạo lực giải Tại cái liều điểm hiền cá cô, mặc mức cao cao, cô có thuộc cô chủ hỷ phàm nhân huyết thế hạn nhất hỷ mình nhấp hỷ lành. này mắt, bản nạ bạo dù dù tổ. rất quyết lực về kế ở nhất là bây giờ ủ trì hạ bốn hào ngoài thiên hà lĩnh vực nguyên vũ quốc vừa mới chịu qua giao giải phẫu tầm thường tình chuẩn đặc kích quốc nội nhẫn giả số lượng giảm mạnh sức lao động trên phạm vi lớn rút lại lúc này nếu như ủ trì hạ cưỡng ép vào ở cái kia liền cùng thực dân không có gì khác biệt nhưng dạ hì cổ khác biệt dạ khỉ cổ là sinh trưởng ở địa phương vũ quốc dân bản địa căn chính miêu hồng tăng thêm hạ ca sủ kỳ tổ chức đặc thù xí nghiệp văn hóa dùng để trùng kiến nơi này nhưng lại cực kỳ thích hợp dạ h ỉ cổ thân sắc phức tạp đến nhận lấy quần t r ụ ánh mắt nhưng lại lần nữa liếc về phía cách đó không xa hạn rộ thi thể vị này để cho hắn đã từng v Bây giờ cứ nhưng v cuối cùng vẫn là kịp thời ý thức được sai lầm của mình tự sát tạ tội dùng cái này đổi được vũ quốc nhân dân không còn tiếp nhận làng lá lựa giận làng lá lựa giận bốn ra khi cậu nghĩ tới một chút hồi ức không tốt giặc cả tộc trường làng lá thật sự không biết giận lây vũ quốc nhân dân sao dạ khỉ cô đột nhiên hỏi một cái vấn đề như vậy yên tâm ta tại làng lá có nhất định quyền nói chuyện g i ặ cả c nghiêm túc phải đáp ứng nói hạn d ộ các hạ đã giao phó đạn d ộ trưởng lao vị trí đạn d ộ trưởng lao mặc dù tinh thần xuất hiện một vài vấn đề nhưng dù sao còn sống tăng thêm hạn d ộ các hạ đã tự sát tạ tội ta có thể bảo chứng làng lá sẽ lại không giận lây sang vũ quốc đến nỗi vấn đề bồi thường g i ặ c cả dừng một chút dạ khỉ cổ sư huynh cũng không cần lo lắng ta sẽ thử liên lạc một chút gì dẻ dạ tiên sinh h ắ n hẳn là cũng có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp nhận được dạc cả cam kết dạ khỉ cổ vẫn là cao hứng không nổi rõ ràng vũ quốc mới là bị tàn sát một phương. vẫn còn muốn lo lắng sẽ không bị làng lá giận lây thậm chí càng nghĩ biện pháp bồi thường bốn giờ k h ắ c này g dạ khỉ cô đột nhiên cảm nhận được thế giới này tàn khốc thế nhưng là tộc trưởng đại nhân đã mất đi h ẳ n rổ xa mạ che chở vũ quốc có thể hay không một bên cổ nạn đột nhiên mở miệng hỏi ta lo lắng người khác sẽ xâm lấn vũ quốc vạn nhất đây thật ra là nhất không dùng vấn đề lo lắng cổ nạn sư thị giặc cả dùng tay trái vô u tay cái độ một bên x ỉ x ỉ lúc này hiên lặng móc ra một tấm nhận giới địa đồ nhưng chỉ có một nửa vừa mới tại thời điểm chiến đấu không cẩn thận bị hủy diện bất quá phía trên còn lại nội dung cũng vừa hảo có vũ quốc chỗ vũ quốc bị tam đại nhận thôn vây quanh trong đó làng là c o i ủ trì hạ tại làng cắt cũng vừa vừa bị ủ trì hạ thu mua cũng sẽ không đối với nơi này khởi xướng tiến công giác ca chỉ hướng thổ quốc địa bàn đến nỗi làng đá các ngươi chỉ cần đem ủ trì hạ cờ xí cắm ở bên i cạnh bọn hắn tự nhiên sẽ có chỗ k i ê n kỵ giác ca thừa cơ tẩy não xin yên tâm chỉ cần ủ trí hạ nhất tộc còn tại như vậy yêu thích hòa bình đám người thì nhất định là an toàn ta bảo đảm chương một trăm tám mươi sáu liên quan tới vũ quốc phát triển cùng kế hoạch Vì duy trì ủ c h ì hạ nhất tộc hình tượng cũng là vì có thể để cho cổ nạn cùng nạ gạ tổ cam tâm tình nguyện phải rời đi g i á c c ả đồng thời không cấp bách từ ủ c h ì hạ hải ngoại bốn hào lãnh địa rút lui mà là để cho ủ c h ì hạ hỗ trợ cải thiện một chút nơi này xây dựng phong cách vũ chi thành chiếm diện tích cũng không lớn g i á c c ả trên không mắt liếc một cái cảm giác sẽ không vượt qua chín mươi km cũng chính là một cái chân lớn nhỏ tiếp tục bay lên không tầm mắt nới lỏng g i á c c ả còn phát hiện vũ chi thành kỳ thực còn rất nhiều khuyết trương tiềm lực chỉ cần có thể giải quyết thành thị thoát nước vấn đề như vậy tòa này no bụng trải qua chiến hỏa tàn phá chiến tồn phong tiểu trấn hoàn toàn có tư cách trở thành không tới nhận giới cảnh bộ tổng bộ chỗ chúng ta đầu tiên phải giải quyết là mọi người cư trú vấn đề tạm thời xây dựng trong lều vải một cái ủ trí hạ c h u n g n h ậ n thủ công người chế tạo vũ chi thành xa bàn phía trước giá cả chỉ vào nguyên thủ lĩnh p h ụ vị trí kế hoạch đạo ở đây chiêm cư quá nhiều chỗ vừa vặn cũng bị thất vĩ dùng một phát vi thú ngọc bắn cho trở thành phế tích chỉ cần đem mảnh không gian này phóng xuất ra ít nhất cũng có thể an trí một nghìn cái nạn dân lại đem khắc cũ nát phòng ốc cũng tận nhanh tu sửa một chút vũ chi thành đám người sẽ không còn lo lắng sẽ bị gặp mưa đại ca nói rất đúng t ồ bị tổ nghe không hiểu nhưng vô cùng hăng hái thế nhưng là chúng ta không có đầy đủ tài liệu g i á c h ỷ c ổ nhấc tay lên tiếng kiến tạo cùng tu sửa phong ốc đều cần vật liệu gỗ mà vũ quốc cảnh nội thất vĩ hiệp đồng tiểu đội đã đi trước đi tới hỏa quốc g dạ h ỷ c ổ sư m ì n h g i á c ca mắt nhìn thời gian nói sáu giờ bọn hắn hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi trở về tài liệu cùng vật tư tạm thời đều không phải là vấn đề Ngậy! lung túng đến Không luôn cảm thấy có một loại. Cảm Giác gãi Thuất một biết hỷ đầu ra! cái cổ chúng ta lại đến nói một chút bệnh viện cùng nhi đồng bảo đảm vấn đề giặc ca tiếp tục nói đi qua buổi chiều điều tra ta phát hiện nơi này bác sĩ cùng giáo sư cũng là nghề nghiệp hiếm hoi mọi người coi như bị bệnh gì cũng chỉ có thể chọn cứng cư dân biết chữ tỷ lệ c à n g là khác thường thấp toàn bộ vũ c h i thành phảng phất không nhìn thấy tương lai khắp nơi tràn ngập một loại bệnh trạng nói đến đây giác c ạ cố ý dừng một chút bầu không khí quả nhiên lâm vào yên lặng ngắn ngủi mà lần này đánh vỡ trầm ặ c là nạ gạ tổ nơi này bác sĩ phía trước đều do hản rỗ thủ hạ q u ả n khống bình thường đều phụ trách vì hản rỗ giới quyền nhẫn giả trị liệu chỉ có lúc tan việc mới có thể vì người bình thường trị liệu căn bản liền không có nhiều thời gian nghe được nạ gạ tổ đối với hản rỗ thái độ cùng giả hi cổ cũng không quá giống nhau giác gạ cũng phát hiện hai huynh đệ này mặc dù vẫn là như hình với bóng đây là vì cam h đoan vũ quốc nhẫn giả sức chiến đấu nạ gạ tổ sư minh giang cả ngữ khí bình thản nói lấy hạn rổ các hạ năng lực cố gắng duy trì vũ quốc sinh tồn ở ba đại quốc ở giữa đã là không dễ nếu như vũ quốc nhẫn giả lại xuất hiện vấn đề chiến tranh lúc nào cũng có thể lần nữa bao phủ ở đây cái này cũng là hạn rộ các hạ không tiếc bí quá hóa l i ề u bắt cóc làng lá trưởng l ã o nguyên nhân dắt c cả lời n g ầ m là nếu như hạn rộ chỉ hạ vũ quốc có thể có thực lực cụ chỉ hạ như vậy liền không cần nghiền ép người bình thường không gian sinh tồn bốn đúng vậy a s ì lúc nào cũng có thể đổi kịp đại ca mạch suy nghĩ phụ họa nói hạn rộ các hạ tựa hồ vẫn luôn đang chiến tranh biên giới bồi hồi mặc dù nghĩ tận sức tại để cho vũ quốc sống sót nhưng trên thực tế hắn cũng vẫn luôn đang để cho vũ quốc ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái vũ quốc đám người nhìn như thu được hòa bình nhưng thời gian nhưng thật giống như cùng trong lúc chiến tranh không có gì khác nhau quá nhiều cc、si si、lợi ấy nếu như thay cái nơi trốn tuyệt đối có phỉ báng hiểm nghi hàn d ô mặc dù không thể rất tốt xây dựng vũ quốc nhưng ít nhất để cho vũ quốc từ chiến tranh trong vũng bùn t h o á t ra chỉ bằng vào điểm này hàn d ô cũng xứng phải thượng thủ lĩnh vị trí này hiện tại vấn đề tới nếu như hàn d ô là tốt thủ lĩnh cái k i a đánh bại hàn d ô để cho hàn d ô tạ tội tự sát đồng thời từ trong tay hàn rô kế thừa toàn bộ vũ quốc giá cả lại tính là cái gì đây cũng là cái thời đại này bị a y giá cả lập tức thăng hoa chủ đề rút cất cao độ chiến tranh trở thành nhận giới giọng chính nhận giả nhóm đã biến thành chỉ có thể giết hại máy móc bản thân cái này chính là một cái bệnh trạng hiện tượng vũ quốc chỉ là cái thế giới một cái ảnh thu nhỏ không có trật tự không có chính nghĩa càng không có hy vọng nhưng đây cũng chính là ta muốn thành lập nhận giới cảnh bộ dự tính ban đầu chỗ g rác cả ánh mắt đảo mắt tất cả mọi người ánh mắt thần chứa vô tận lực lượng ta đem liệt diễm vì cái này thế giới in dấu lên tuyệt đối trật tự liệt diễm có thể chiếu rọi đến địa phương chính là chính nghĩa có khả năng đạt tới vị trí bất luận cái gì tội ác đều sẽ bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn hóa thành chất dinh dưỡng lại sinh sôi thế giới mới cành cây đây cũng là nhân đạo của ta cũng là ủ ữ u tri hạ nhất tộc hỏa chi ý chí giặc ca nói một bên cũng là nâng cao cánh tay Tổ bị tổ cùng xì xì sớm đã sẵn sàng những người khác cũng bị giặc ca diễn thuyết chỗ đà động không hẹn mà cùng đi theo giặc ca giơ tay lên cánh tay bốn nhất là nạ gato nạ gato vạn vạn không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại có cùng hắn linh hồn như thế phù hợp người một ngày này cuối cùng rồi sẽ đi tới để chúng ta cùng một chỗ hô to chính nghĩa vạn t u ế chính nghĩa vạn t u ế bốn c h ư một trăm tám mươi bảy a cà xù ki tạm thời giải tán c h ư một trăm tám mươi bảy a cà xù ki tạm thời giải tán mấy ngày kế tiếp thời gian giặc gà càng không ngừng vì hạ cặt xù kỳ tổ chức tổ ba người quán thâu nhận giới cảnh bộ hòa bình lý niệm nhất giả loại nghề nghiệp này sở dĩ sinh ra kỳ thực chính là vì s á t lục trong đó bây giờ h t r ì hạ nhất tộc chính là hắn người nổi bật thuộc về điển hình đại biểu nhưng giặc gà lại làm cho h t r ì hạ dùng hành động thực tế chứng minh liền xem như, như thế một cái đem s á t lục biến thành nghệ thuật gia tộc trong quá trình trùng kiến vũ tri thành cũng có thể biến thành chuyên nghiệp nhất những người kia xa di gẳng không chỉ có thể trong lúc chiến đấu lấy được tiên cơ còn có thể trở thành tinh chuẩn đo vẽ bản đô thước mấy ngày xuống ưu trí hạ bên cạnh hủy đi bên cạnh xây vũ tri thành bên trong từng tòa t h ì n h tề nhà gỗ xuất hiện rực rỡ hẳn lên cảnh tượng để cho tất cả vũ quốc nhân dân đều kinh vì thiên nhân đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất tại nhìn thấy gia viên bị phá hư sau đó còn có người phụ trách sửa chữa bốn rất nhanh đám này mang theo làng lá hậu ngạch trên người có ưu trí hạ tộc huy bên hông vĩnh viễn mang theo trường đao ưu trí hạ liền từ vũ c h i thành trong mắt mọi người kẻ xâm lấn đã biến thành không nói c ư ờ i tùy tiện ủ trị hạ đại nhân bốn giá cả c cũng t h ừ a cơ trắng trận tuyên truyền hòa bình của hắn ngôn luận nhẫn giả ý nghĩa tồn tại hẳn là thủ hộ mà không phải s á t lục ưu trị hạ ý nghĩa tồn tại chính là thủ hộ nhận giới chính nghĩa ưu trị hạ ghét rác như k i ể u ưu trị hạ thợ phụng công bằng chỉ có ưu trị hạ mới có thể vì nhận giới mang đến vĩnh c ử u hệ bình trải qua mấy ngày tại nhà mới cùng vật tư nâng đỡ phía dưới ưu trị hạ bốn hào hải ngoại tộc địa lý niệm thu phát kế hoạch mới được hiệu quả mọi người đối với chiến tranh đều có cấp độ càng sâu lý giải. Chiến tranh là kinh khủng. khởi xướng chiến tranh người l á tạ ác đây đều là không đúng mà có thể ngăn cản đây hết thảy chỉ có chính nghĩa cái này một lý niệm tại vũ c h i thành phạm vi bên trong cấp tốc lên men đối vừa mới nhìn thấy hy vọng vũ c h i thành nhân dân tới nói không khác một hồi tư duy nổ lớn u trị hạ giống như là trong bóng tối bao u ố c chiếu sáng mọi người đi về phía trước con đường có thể để g i ặ t cả vạn vạn không nghĩ tới bốn trước hết nhất nhặt lên cái này bước vậy mà lại là nạ gà tổ nạ gà tổ đối với g i ặ t cả lý niệm biểu thị vô cùng đồng ý nhất là g i ặ t cả vác gạo lý luận chính nghĩa là mỹ hảo nhưng đối với gian ác người lại là đau đớn không cảm nhận được đầy đủ đau đớn những thứ tà ác này người cũng không biết hòa bình vẻ đẹp đây là cỡ nào vượt mức quy định lý niệm t ă n g cứ vào x ỉ x ỉ hồi báo nạ gạ tổ mấy ngày nay cùng dạ hỉ cộ lại tiến hành nhiều lần tranh cãi hơn nữa mỗi lần cãi v à thời gian cũng là tại giặc ạ phát biểu s o n g thường ngày diễn thuyết sau đó nạ gạ tổ cho rằng giặc ạ lý niệm là chính xác phát phúc lợi không cứu vớt được vũ quốc chính nghĩa mới có thể dạ hỉ cộ nhưng là kiên trì dùng vũ lực chỉ có thể sinh sôi c ử u hận cái này hiển nhiên đã vi phạm với gì dỉ dạ lao sư đối bọn hắn dạy bảo nhưng dạ hỉ cộ rất nhanh liền thua trận bây giờ vũ quốc mặc dù không thể nói là một mảnh phồn đinh nhưng mọi người ít nhất có chỗ dung thân trên đường phố bọn nhỏ tùy ý chạy trốn nguyên nhân không còn là trộm đồ bị bắt mà là vui sướng chơi đùa vũ chi thành đích sắc đã nghênh đón tân sinh dạ khỉ cô lý luận dần dần chân đứng không vô cùng ngược lại tư tưởng nhận được thả ra nạ gà tổ lại ẩn ẩn có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu dạ khỉ cô lao sư lý niệm tuyệt đối không có khả năng cùng chính nghĩa xung đột có hay không một loại khả năng là chính chúng ta hiểu sai tại trong hai người sau cùng tranh cãi nạ gà tổ nói ra một câu nói như vậy mà ngày thứ hai dạ h ỉ cô liền lặng lẽ rời đi bốn chỉ để lại một phong thư trong thư nói cho đám người hắn muốn đi tìm d ì dị d dạ lao sư tìm kiếm một chút đáp án mặc dù tại giặc ca ngoài ý liệu hắn m u ố n còn muốn để cho dạ h ỷ cổ trở thành vũ quốc người phát m g ô tới tuy nói bây giờ tình huống này có vẻ như cũng không cần m u ố n giặc ca cũng không ngăn thậm chí còn nắm bỏ rổ xì mà hỏi d ì dị dạ vị trí đồng thời biểu thị sẽ đem vũ chi thành ceo vị trí cho dạ h ỷ cổ giữ lại bây giờ d ì dị dạ dạ thuộc về là làng lá đặc thù nhân viên tình báo không trực tiếp tham chiến cũng không đến nỗi mất liên lạc g i hỉ cô độc thân rời đi a ca sù kỳ tổ chức tổ ba người xem như tạm thời giải tán cỗ nạn đã đáp ứng phải tr giặc cả cũng sớm giao phó xong đủ loại hạng mục công việc n a gà tổ cũng không có ý định tiếp tục lưu lại vũ trí thành dự định đi trước một chuyến làng lá xem thất lạc nhiều năm tộc nhân giặc cả kế hoạch đạt được thành công lớn tối hôm đó giặc cả đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo odo xị m a r cùng phụ gạ cụ đã đi trước trở lại làng lá một hồi từ đạn rổ trưởng lao phát khởi trình biến sắp mở màn giặc cả cùng odo xị m a r có một loại đặc thù ăn ý mặc kệ giặc cả làm ra như thế nào khác người chuyện chỉ cần không giấu giếm odo xị mars o d xị m a đều biết không dư di lực phải cung cấp trợ giúp giá cả cũng không rõ ràng họ rộ xỉ m à danh giới cuối cùng ở nơi nào tỉ như có nguyện ý hay không hỗ trợ vụ trộm cho đệ tam hạ dược cái gì bốn nhưng không việc gì u chi hạ từ trước đến nay đường đường chính chính ngược lại cũng không muốn những thủ đoạn này hay hào hải ngoại tộc địa làng cắt còn tại trong xây dựng xa dầu cùng xa tức giận khai thác tạm thời không trông cậy nổi nhưng một phong đầu hàng tuyên ngôn cũng đầy đủ hắn đi theo đệ tam nơi đó yêu cầu một chút chiến công bốn u chi hạ không thiếu tài chính dù sao đại danh làng ư ờ i một nhà nhưng làng lá có thể nghiền ép giá trị nhưng còn có không thiếu bốn nhất thuật, cấm thuật đây vẫn là thứ yếu chủ yếu là tài nguyên nhân lực giãn c ả kế hoạch lần này trở về làng lá sau đó liền lập tức mở thuộc hội trước tiên đem ủ trí hạ cơ bản bàn lần lượt di chuyển đến một hào hải ngoại tộc địa lang quốc đồng thời bắt đầu xây dựng thuộc về ủ trí hạ nhà chế tạo vũ khí tiếp đó yêu cầu làng lá để cao quyền hạn cảnh bộ đồng thời mở rộng ủ trí hạ c h ấ p pháp phạm vi ngoài có cường địch vây quanh bên trong có đại danh tạo áp lực đệ tam là nhất định phải đáp ứng làng lá chẳng lẽ còn dự định tạo phản hay sao phải nghĩ biện pháp thêm một bước tiêu hao làng lá sinh lực tốt nhất là có thể đem bọn hắn đào được cảnh bộ bên này mặc dù dùng cực nhỏ đánh đổi bắt lại làng cát nhưng bản thân cái này liền có làng cát tương đối kém nguyên nhân tập kích bất ngờ làng cát thời điểm toàn bộ làng cát tinh anh nhẫn giả cơ bản đều không ở trong thôn chờ bộ đội tinh nhuệ hồi viên thời điểm ủ trị hạ đều g i ế t đến cả dẹp đại lô bốn nếu như không phải chĩa rổ cùng dạ x ạ không muốn tiếp tục mở rộng thiệt hại tất cả làng cát cận kề cái chết không ném tại gần bạn nhẫn giả vây quanh dưới hắn chắc chắn là muốn để ủ trị hạ nhanh chóng cưới lên thất vi chạy trốn bốn chinh phục không chinh phục không trọng yếu trọng yếu là tử vong tỷ lệ không thể quá cao mà so sánh dưới giác c tiếp xu làng mây không cần nhiều lời g i n g cả chuẩn bị chưa đến cuối cùng tốt nhất là đem k h ắ c vi thu tụ họp lại lại tiến đánh làng mây một cái là giảm bớt thiệt hại thuận tiện thật tốt s à n g khoái một chút làng xương nhẫn giả am h i ể u thủy đội vị trí hiện thời còn có thể tùy tiện điều động biển cả tài nguyên nước dưới mắt lại không bị ô bì tô thai họa qua đủ loại huyết kế nhẫn giả tầng ra mà bất tận là cái soát huyết kế đặc hiệu nơi tốt nhưng đối với hiện tại h trí hạ tới nói lật xe tỷ lệ tương đối cao cho nên làm như thế nào huyện chuyển được mệnh lệnh phụ gạ cụ đi tới làng xương ra một chuyến kém đâu ô bì tô đoán chừng là thai họa không được làng xương nhưng huyết sắc s phụ gạ c ụ cũng có mạn dễ kỳ hụ vì cái gì liền không thể đi thi hành nhiệm vụ này đâu chờ đán rộ hoàn thành đối với làng lá đợt thứ nhất bên trong hao tổn giắt cả liền chuẩn bị đem phụ gạ c ụ điều chỉnh đến làng xương đi ngược lại chỉ cần lưu lại đầy đủ ảnh phân thân quần c h ú n cũng không chậm trễ hắn viễn trình nhìn nữa nhi hôm nay đối với làng lá tới nói nhưng là một cái lễ lớn ưu trị hạ nhất tộc chiến thắng làng cắt cùng làng đá binh sĩ chiến thắng trở về vũ cốc thủ lĩnh hàn rộ Bị ủ trì t hạ ộ chiến t g tranh đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là một cái bất tường danh tử lần thứ hai nhận giới đại chiến vũ quốc ban thần hàn rộ một trận l à phổ thông nhẫn giả trong suy nghĩ ác mộng tầm thường tồn tại bản thân uy danh đó cũng đều là dết ra tới nhưng hôm nay hàn dỗ lại n g ã xuống hụ trí hạ nhất tộc tộc trường tự tay chém xuống bao nhiêu gia đình đại thù có thể bình phục bao nhiêu nhẫn giả vong hồn được a n nghỉ bốn khi lấy được hụ trí hạ sắp chiến thắng trở về tin tức sau các thôn dân tự động đi tới thôn cửa ra vào chờ thứ ban ngày chờ đến hoàng hôn lại từ hoàng hôn trở đến nửa đêm nhưng các thôn dân không những nhiệt tình không giảm ngược lại là tự động đốt lên đèn màu nhất định phải đợi đến những anh hùng trở về không thể Cuối cùng, một cái nhẫn giả lấy được tín hiệu xách theo bó đuốc đi tới thôn trước cổng chính đem đống kia tụ tập ở chung với nhau chất dẫn cháy vật n h ó m lửa、tụ. liệt diễm dâng lên trên mặt đất hội tụ thành một cái cực lớn ký hiệu đó là ủ ữ u trí hạ nhất tộc tộc huy tượng trưng cho ủ ữ u trí hạ nhất tộc vinh quang bộ tộc này tại thôn dân trong lòng là không chịu được như thế cao ngạo bất cận nhân tình là bọn hắn nhãn hiệu nhưng tối nay bọn hắn lại trở thành làng lá anh hùng bởi vì bọn hắn mang về thắng lợi bọn hắn đánh tan địch nhân họ rồ sĩ ma lao sư đây là phải làm bao nhiều công tác chuẩn bị a đây cũng quá khóa trương thất vĩ phía、trên. dùng k í n h viễn vọng nhìn xa xa thôn cửa ra vào giác cạ phát ra từ trong thâm tâm cảm thán những thôn dân kia tựa hồ hội tụ thành hai chữ thỏa hiệp để cho thôn dân tiếp nhận đủ trí hạ đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng lúc trước là đạn rộ phụ trách khống chế dư luận tật lực che giấu ủ trí hạ chiến công bây giờ đạn rộ đã biến thành chính mình người lẽ ra đệ tam cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy mới là đó dù sao cũng là đệ nhị quản lý phương châm nhưng tại họ rổ xi、si、mạt vận hành phía dưới bốn xem ra đệ tam áp lực có chút lớn a giác cạch chật lưới hoa thật nhiều người cô nản choáng làng lá thôn cửa chính cùng hai bên đường chen đ ầ y nhảy cấm hoan hô thôn dân bọn hắn cơ cờ xí trong tay cùng đèn m à u hướng về phía trên không chiến thắng mà đến anh hùng nhóm hoan hô bọn nhỏ hưng phấn mà chạy nhanh trên tay đều cầm có treo u chi hạ huy ấn tiểu kỳ các đại nhân thì mặt mỉm cười nên đón u chi hạ trở về cái tràng diện này có thể sưng ma h u y ễ n một trận để cho g i ặ t cả hoài nghi thế giới này có phải hay không phủ gạ cù m ù rẽn sủa mì vô hạn nguyên độc mộng cảnh bốn kể từ làng lá thiết lập đến nay u chi hạ vẫn để bảo toàn làng lá liên ồn cùng trật tự là làng lá một đạo phòng tuyến cuối cùng giặc cả giải thích nói, Di Vang Chưa bao giờ i tùy t ệ nhưng đối ngoại t i chiến tranh nhiệm giả. hành tranh chờ ở trong thôn thủ hộ làng lá, là thôn thủ hộ h làng vẫn luôn trong dân trong lòng n vụ, lá, là ở những năm gần đây chiến tranh thực sự thường xuyên thế là tại ta kế nhiệm tộc trưởng sau đó trước tiên liền mở ra nhận giới hòa bình kế hoạch làng lá mạnh mẽ và phồn vinh không thể rời bỏ chính nghĩa che chở nhưng nếu như chính nghĩa có thể chiếu d ọ i toàn bộ nhận giới như vậy chiến tranh tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn biến mất u trị hạ là thế giới chính nghĩa cũng là như thế giặc ca bình t i n h nói cổ nạn sư tỷ hy vọng ngươi có thể mau chóng thích tướng thân phận của mình ngươi bây giờ nhưng cũng là một cái chính nghĩa sứ giả chính nghĩa và thuế c ô n à n g nâng cao cánh tay mặt nhỏ tràn đầy kiên định giặc gà hài lòng gật đầu lại nhìn mắt nạ gà tổ phát hiện đối phương một mực tại trong đám người tìm kiếm cái gì ánh mắt cũng có chút chờ mong cỡ tì nạ tỉ tỉ hẳn sẽ không ở đây ta sau đó tự mình dẫn ngươi đi tìm n à n g A, nạ gà tổ sư m i n h giặc gà thêm d ầ u thêm mở nói làng lá đối với nàng quản khống rất nghiêm ngặt chưa từng cho phép nàng tự mình ra thôn trong này có rất nhiều phức tạp nguyên nhân ta bây giờ không có cách nào giải thích với ngươi nhưng ngươi yên tâm ta tại làng lá cao tầng cũng có quyền lực nhất định an bài các ngươi gặp mặt vẫn là không có vấn đề nạ gà tổ yên lạ gật đầu cảm ơn ngươi giặc g không khách khí thầy của chúng ta thật là tốt đồng bạn cổ nạn sư tỷ những năm này cũng may mà các ngươi làm bạn đây đều là ta phải làm giác ca nói lại từ cả bụi tô bên trong móc ra một phần quyển trục đưa cho nạ g ạ tổ đây là hắn chuyên môn nhờ cậy họ rổ xỉ mà đưa tới nạ g ạ tổ mở ra quyển trục lại thấy được một vị tóc vàng đẹp trai đây là nạ g ạ tổ nghi ngờ nói đây là gì dỉa dạ tiên sinh một cái khác học sinh cũng là gì dỉa dạ tiên sinh vị thứ nhất đệ tử hy vọng có thể trợ giúp ngươi mau chóng hiểu rõ hắn giác ca giải thích nói dạng này a nạ gà tổ lập tức có chút hiếu kỳ mở ra quyển trục ẩ n thận xem xét biểu lộn h ư n g dần dần cổ qu tình báo rất kỹ càng kỹ càng phải có chút quá đồ đ ề u từ ngày sinh đến nhóm máu chiều cao thể trọng từ nhập học ngày đến tại nhận giáo sáu năm thành tích từ hạ nhẫn nhiệm vụ lần thứ nhất hồi báo đến lần gần đây nhất nhiệm vụ kinh nghiệm gia đình quan hệ các đời đồng bạn cơ sở tin tức đương nhiệm đồng đội g i a tộc tin tức bốn thật sự là quá mức kỹ càng đến mức nạ gạ tổ một hơi căn bản liền không nhìn xong cái này nạ gạ tổ biểu lộ cổ quái phải xem hướng về phía giặc cả mặc dù giặc cả không nói nhưng nạ gạ tổ luôn cảm thấy giặc cả đối với vị này sư huỳnh tựa hồ có ý kiến gì bốn dù sao cặn kẽ như vậy tình báo ngay cả khẩu vị cùng phẩm vị đều nhất thanh nhị sở muốn nói chỉ là giúp hắn tạo mối quan hệ có phần a bốn đêm còn rất dài nạ gạ tổ sư minh ngươi có đầy đủ thời gian tiêu hóa hảo hảo tiêu hóa phần tình báo này giặc ca nghiêm túc nói tin tưởng ta phần tình báo này rất trọng yếu nạ gạ tổ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại biểu lộ dần dần nghiêm túc ta đã biết giặc ca tổ trưởng giặc ca đây mới là thỏa mãn gật đầu một cái kế hoạch rất thuận lợi lấy nạ gạ tổ trí thông minh không khó lắm nhìn ra hắn tại quyển trục lưu lại đặc thù tin tức thì như bị nạ tổ ưu tú như thế vì cái gì không trước tốt nghiệp Tỷ như nhẫn giả làng giả m ân y giả gì cái vì có thể l vào làng lá, cùng với vì cái gì có thể lẹn vào làng lá nhẫn giả làng làng lá, lẹn lá cùng nhẫn gì giả giả, cái có thể mây sẽ b ị tuổi n h đánh thêm ỏ mì nạ tổ đánh tan. Lại tổ một c h ú t ám bộ đặc t h thị ù giám n h i ệ m vụ nạ Cơ tí n thế nhưng là nạ gạ tổ số lượng không nhiều t ộ c nhân hơn nữa còn là tôn quý hoa quốc công chúa nạ gạ tổ căn chính miêu hồng xem như hoa quốc kỵ sĩ loé sáng đăng tràng hẳn là không tật xấu gì à chương một trăm tám mươi chín đối với đan sùng bái mù quáng như hỏa chương một trăm tám mươi chín đối với đan sùng bái mù quáng như hỏa tình báo là thật sao hồ cả văn phòng đệ tam tại trong thủy tinh cầu nhìn xem lần này náo n h i ệ trắng cảnh trên mặt lại không có nửa điểm nụ cười không có gì bất ngờ xảy ra lão sư hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiếp vào thông chi ợ r ồ s ỉ m à đáp lại nói ta cũng chỉ là bị giặc cả cun nhắc nhở một chút sớm phát hiện mà thôi n g a y biết đến giặc cả cun đứa nhỏ này lúc nào cũng có thể từ một cái góc độ khác nhìn thấy chuyện bản chất hơn nữa có đại danh ủng hộ đạn r ồ trưởng lão nghĩ lấy được dạng này c h o quyền hẳn là cũng không phải là việc khó ợ r ồ sĩ m a vì đệ tam cung cấp một phần mang theo nhất định n g tới mục đích tình báo tình báo bản thể đến từ giặc cả giặc cả trở về, về làng la phía trước h mà căn cứ vào giặc cả tình báo họ rồ si mars cũng tiến hành một loạt suy luận cùng ngờ tới kết hợp trong khoảng thời gian này thương đột nhiên bộ phát đối với đệ tam hổ cạ liên tiếp để cho làng lá lâm vào chiến tranh bất mãn cảm xúc cùng với đạn rộ trưởng lão vượt qua đệ tam Tên. trong ự h khoảng ỏ thời gian này mặc dù tiền tiến có anh dũng chiến đấu công sự lại có họ rổ xì mars chi kỷ hiệp trợ nhưng đệ tam thừa nhận áp lực nhưng như cũng là càng ngày càng tăng thôn dân phản chiến cảm xúc đàn d ộ vượt cấp thao tác đại danh vấn trách bốn đệ tam tóc trắng đều nhiều hơn không thiếu lao sư này nối làng là tới nói trong thời gian ngắn hẳn sẽ không là chuyện xấu họ rồ xị mãs cho cái dọn nước cũng không lọt đánh giá từ đạn r ồ trưởng lão quản lý vũ quốc vũ quốc có lẽ sẽ cấp tốc nên đón cải cách trở thành đúng nghĩa ba đại quốc h ò a h o ã n khu vực đã như thế chúng ta chiến tranh áp lực liền trực tiếp suy giảm trên dưới bốn mươi thích hợp vận hành phía dưới làng lá có lẽ còn có thể thu hoạch làng đá đồng minh như vậy họ rồ xị mãs nhìn như đang vì đạn r ồ nói chuyện k y thực chỉ nói thời gian ngắn lợi ích sau này họ rồ xị m ã không nói vì chính là điểm đến là rừng không có người so họ rồ xị m ã càng hiểu rõ lao sư tính khí nhất là tại thu được g i ặ t c ả lưu tư duy sau đó họ rồ xị maz ở phương diện này càng là như cá gấp nước tư duy phản phất tiến hóa đến một cái hoàn toàn mới chiều không gian đệ tam thật sâu mắt nhìn họ rồ xị maz lấy ra một phần q u y ể n trục đặt ở trước b à n chuyển động cái ghê xem thấu ngoài cửa sổ thật sâu hít một bụng khói lại thở dài đồng dạng đến phun ra làng đá phương diện ngươi cũng không cần cân nhắc có thể cùng bọn hắn đạt tới đồng minh họ rồ xị m a bọn hắn cuối cùng cũng không thể tuyền gia đệ tứ xù trí cả ẩ ngộ kỷ vẫn như cũ trưởng quản lấy làng đá tại hắn nhậm chức trong lúc đó làng lá chắc chắn là không có cách nào cùng làng đá hòa giải tứ vi cùng ngũ vĩ bị ủ trí hạ cưỡng ép cướp đoạt đầu hai lần giao chiến ủ trí hạ đối với làng đá đã kích dưới tình huống không tính tù binh cùng người bị thương đều trực tiếp đưa đến năm tên trở lên làng đá nhẫn giả bỏ mình giặc c ả lần này mang theo ủ trí hạ chạy một vòng lại thuận tiện tại một lần đánh tan làng đá binh sĩ số lượng thương vong cũng tại hai phía trên trước sau cộng lại vượt qua mười ngàn số lượng thương vong cũng liền làng đá có thể gánh chị bốn muốn đổi làm là làng cát sợ là còn phải đổ thiếu ủ trí hạ một hai ngàn tên nhẫn giả bốn làng đá xác thực gặp tổn thất trọng đại nhưng bằng mượn đặc biệt vị trí địa lý mất đi vi thú làng đá thật cũng không đến trình độ sơn cùng thủy tận. chỉ có điều phần cựu hận này bao khỏa thực sự quá trầm trọng bốn hồ ngộ khi bị g i ặ t c ả trọng thương thậm chí còn đã mất đi một cánh tay g i ặ t c ả còn đối với làng đá chế tạo không nhỏ phá hư hồ cả cao ốc đã từng bị g i ặ t c ả một phát nhiệt độ cao la s e r cắt đứt nóc nhà nhưng ở cái này phía trước g i ặ t c ả đã sớm đối với sù chỉ cả cao ốc làm qua chuyện giống vậy bốn làng đá cùng ngụ t r i hạ đã là không chết không thôi cục diện phần cựu hận này rõ ràng không dễ dàng như vậy bị hóa giải đàn rô thậm chí còn lợi dụng phần cựu hận này đưa tới một chi làng đá binh sĩ kết quả bị giắt ca mang theo thất vĩ tiếp cận toàn diện bốn mà nói tới đàn rô bốn ngươi cũng muốn cẩn thận họ rồ x ì m à dị đệ tam hút thuốc nói không có người so lão phu hiểu rõ hơn đàn rồ gia hỏa này chắc chắn sẽ không yên tâm chờ tại vũ quốc mục đích của hắn vẫn luôn là trở thành đệ tứ hổ ca chỉ có điều đổi một phương thức thôi những cái kia hô hào hắn mau chóng từ đi đệ tam hổ ca âm thanh đi qua điều tra đều cùng căn bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ dĩ nhiên không phải giặt ca nhi đồng căn bộ mà là làng lá thật đang ám chi căn bộ đàn r ồ mặc dù không tại làng lá nhưng vẫn như cũ đối với căn bộ có tuyệt đối trưởng khống nhưng để cho đệ tam không nghĩ tới t r ế t giả thoát thân đi tới vũ quốc đàn rồ vậy mà có thể được đến đại danh ủng hộ lại thêm giặc cả đối với đạn rổ sùng bái mủ q u n m bốn sách bốn giặc cả bốn đệ tam xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn về phía nơi xa cái k i a đèn đ u ố c sáng trang địa phương náo nhiệt nhất u trí hạ chiến thắng trở về thôn dân đường hẻm chào đón đ ệ ép đã lâu mâu thuẫn bị liên tiếp mấy trận đại thắng triệt để hóa giải tại họ rổ xì ma thôi thúc giới làng lá cùng u trí hạ vậy mà lại tại khoảng thời gian này lấy loại phương thức này đạt tới hòa giải đây là đệ tam vạn vạn không nghĩ tới bốn kỳ thực này có khả năng quá lo lắng lao sư ẩu dầu sĩ m a r cũng nhìn về phía chỗ kia địa phương náo nhiệt nhất trên mặt đã lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười đạn r ỗ trưởng lao tự tin kỳ thực rất lớn một bộ phận đều đến từ g i ặ t cả ủng hộ đại danh đối với đạn r ỗ trưởng lao tín nhiệm nguyên nhân chủ yếu cũng là tín nhiệm hữu trì hạ nhất tộc thực lực dù sao hữu trì hạ thế nhưng là lấy n g h i ề n ép tư thái đem đại danh cùng các quý tộc giải cứu đi ra ẩu dầu sĩ mars mười phần thành khẩn phải nói nhưng g i ặ t cả đối với đạn r ỗ trưởng lao ủng hộ cũng không phải không có điểm mấu chốt lần này hắn có thể đem tình báo kịp thời truyền lại cho ta chính là chứng minh tốt nhất lần này tuần tự cùng làng đá cùng vũ quốc chiến đấu, vũ nhưng đ à n r ỗ trưởng lão dường như là không để ý đến vấn đề phương diện này ợ r ồ x ĩ m à chú ý tới lao sư trợt trầm tĩnh lại biểu lộ ánh mắt toát ra khác ý vị nhưng rất nhanh điều tiết trở về nụ cười trở nên ý vị thâm trường hắn cũng không biết g i ặ t cả cun mong muốn là cái gì cũng không biết mình đã dần dần đã mất đi g i ặ t cả cun tín nhiệm ợ r ồ x ĩ m à hướng về phía lao sư bóng lưng nói có lẽ chờ hắn minh bạch tới thời điểm lại nghị văn hồi đã không kịp chương một trăm chín mươi năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều ta đã sớm thành thói quen mãi mãi ba cờ bờ giờ ba huynh đệ mang theo nạ gạ tổ cùng cộ nạn chạy trở về nhà trước tiên lại tìm nãy mãi kỳ thực giặc gạ lần này rời đi ủ trí hạ cũng không qua bao nhiêu thời gian đi hỏa quốc giải cứu đại danh dùng hai ngày đi thu mua làng cắt cũng là hai ngày cũng liền tại vũ quốc hơi sống hơi lâu một tí dù n g một tuần tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn mười ngày nhưng lần nữa nhìn thấy ngồi ở trước cửa phơi nắng nãy mãi nhưng dù sao cảm thấy quá mức rất lâu trở về an n mãi mãi vẫn là bộ kia bộ dáng bình thản hơi mắt nhìn mấy tiểu chỉ xác nhận không có thiếu cánh tay thiếu chân sau chỉ là thoáng gật đầu một cái nhìn như bình thản nhưng trong phòng lại chuyển ra mùi th n ã i n ã i rõ ràng đã sớm làm xong cơm tối n ã i n ã i đây là nạ gà tổ sư m i n h cùng cổ nạn sư tỷ giặc cả vì n ã i n ã i giới thiệu mới đồng bạn cổ nạn sư tỷ tình huống đặc thù ta l á t nữa mang nàng đi trước vào một chút ủ trì hạ hậu khẩu nạ gà tổ sư m i n h gần nhất cũng biết ở tại ủ trí hạ nhất tộc hắn là hậu duệ b a quốc gia viên của hắn bị tà ác làng xương nhẫn giả hủy diệt ta chuẩn bị giúp hắn đông sơn tái khởi giặc cả vẫn luôn là cái vô cùng người thành thật nhưng dù sao cũng là từ họ rộ xi mã chiến thuật lừa gạt kỹ năng sớm đã điểm đấy nhưng ở trước mặt mãi mãi mãi giặc gi bất quá n ã i n ã i một mực cũng rất tín nhiệm cùng phối hợp giặt c ạ chính là bốn bà nội khỏe nạ gạ tổ cùng cô nạn nhu thuận hành lễ n ã i n ã i đầu tiên là quan sát một chút cô nạn không nói gì vừa nhìn về phía nạ gạ tổ và quốc ca n ã i n ã i thoáng nhớ lại một chút không biết nghĩ tới điều gì thoáng lắc đầu tiến nhanh đi ăn cơm đi lạnh đối với bụng không tốt được rồi ba huynh đệ lúc này vọt vào phòng ăn bữa tối rất phong phú tám món ăn một món canh dinh dưỡng chẳng ăn ra cũng là mãi mãi lấy tay thức ăn ngon lễ nghi cơ bản sau đó ba huynh đệ lúc này mở h u y ế t nạ gạ tổ sư huynh cùng cổ nạn sư tỷ tuyệt đối không nên c â u g n ệ ăn cơm thật ngon chính là đối với mãi mãi lớn nhất tôn trọng giặc g ả không quên nhắc nhở một chút hai người tiếp đó không kịp chờ đợi đến kẹp một con heo sắp xếp hướng về trong miệng n h é t bên cạnh ổ bị tổ cùng x ỉ x ỉ cũng đã bắt đầu nhét khối thứ hai bốn cổ nạn rụt r ẻ phải kẹp một đứa rau xanh miệng nhỏ bắt đầu ăn nữ hải tử ra mặt mỏng nàng mới không dám giống ba huynh đệ này ăn cơm đầy bốn nạ gạ tổ nhưng là nhìn chằm chằm cái này đầy bản đồ ăn ánh mắt khóa chặt ở cái kêu bản đồ dậy nhất trí sushi bên trên nạ ơ i đ ề gà tổ quyết tâm bên trong chân kinh động khởi bữa có ba huynh đệ ở chỗ thời gian ăn cơm thường thường sẽ không quá dài cơm tối rất nhanh kết thúc ba huynh đệ tốc độ ánh sáng dọn dẹp xong bàn ăn sau khi ra ngoài không thấy mãi mãi đã mượn lên mãi n ã i cũng đã ngủ thế là rác cá lại làm cái da dấu chớ có lên tiếng mang theo mấy người rón rén đi đến tại bên ngoài Tổ bị tổ cùng xì xì lúc này rời đi mỗi người bọn họ đều có riêng phần mình nhiệm vụ cộ nạn sư tỷ ta trước tiên dẫn ngươi đi p h ụ gạ cụ trưởng lao nơi đó vào một chút hộ khẩu nhà hắn tương đối lớn ngươi cùng nạ gạ tổ sư huynh đêm nay trước tiên có thể ở tại nơi này thuận tiện có thể xem p h ụ gạ cụ trưởng lao trong nhà tiểu bà bảo g i a c cả an bài nói nạ gạ tổ sư huynh thời gian này cỡ tì nạ t ỷ tỉ hẳn là ngủ ta ngày mai lại dẫn ngươi đi tìm nàng ngươi trước nghỉ ngơi một đêm sẽ làm phiền ngươi hay không nạ gạ tổ có chút áy náy phải nói ngươi bình thường cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý a đương nhiên g i a n cả tuyệt không khiêm tôn phải nói ta không riêng gì ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng vẫn là làng lá căn tổ chức thủ lĩnh bình thường nghiệp vụ vô cùng bận rộn cũng liền ngẫu nhiên đi công tác đi trên chiến trường thư giãn một tí chớ suy nghĩ quá nhiều nạ g ạ tổ sư huynh g dạ cả chỉ chỉ ô bị tổ cùng x ỉ x ỉ bóng l ư n g biến mất ta còn có hai cái rất có thể làm ra đệ đệ giúp ta chia sẻ vấn đề không lớn năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ta sớm đã thành thói quen nạ g ạ tổ lập tức mặt lộ vẻ kính nghệ thì ra là thế đi thôi dạ cả tại phía trước dẫn đường thẳng đến phía trước tộc trưởng phủ đệ trở thành tộc trưởng sau đó giặc ca kỳ thực có thể lợi dụng chức quyền an bài cho mình một bộ căn phòng lớn tới chỉ cần hắn nguyện ý đem phủ g ạ cụ toàn ra đổi đi đều được nhưng mãi mãi ở nhà ở quen thuộc giặc ca đối với phương diện này cũng không có gì nhu cầu u c h ị hạ tộc địa cũng chính là một thôn nhỏ lớn như vậy hộ gia đình còn chưa nhất định có hắn kiếp trước một cái tiểu khu nhân khẩu nhiều thật không có tất yếu đổi cái gì phòng ở khoảng cách cũng không xa vài phút đường đi thuần làm tiêu thực giặc ca gõ phủ g ạ cụ nhà cửa phòng khai môn chính là phủ g ạ cụ bản thân tối nay phủ gà cụ biểu lộ không hiểu nghiêm túc ánh mắt phức tạp phải xem mắt cô nạn vừa nhìn về phía giặc ca mấy lần há cũng không nói được lời giống như xoắn suýt giống như tao bón phụ gạ cụ trưởng lão tìm được cô nạn sư tỷ tộc tỷ đi g i a n g cả hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói chuyện này đối với ủ t r ì hạ tới nói ý nghĩa trọng đại việc quan hệ thất lạc tộc nhân tuyệt đối không thể chậm trễ phụ gạ cụ trưởng lão hẳn là chuẩn bị xong chưa phụ gạ cụ cắn răng hắn mặc dù không phải một cái cứng nhắc gia hỏa nhưng người nào tộc trưởng sẽ tùy tiện hướng về ủ t r ì hạ nhất tộc trên gia phả cứng rắn nhét tên a đây chính là ủ t r ì hạ gia phả gia phả không phải nhất g i o người coi đây là xếp lớp bé bé có thể sẽ có chút phiền phức tộc trưởng đại nhân phụ g ạ c ủ cắn răng trầm giọng nói tính toán tìm cơ hội cùng giặt cả thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút dạng này a giặt cả thật cũng không khó xử phụ g ạ c ủ phụ g ạ c ủ không có tại chỗ báo nổi đã rất ưu tú vừa vặn đêm mai tổ chức tộc hội vậy thì đêm mai rồi nói sau giặc t ả quay đầu mắt nhìn c ô nạn vừa quay đầu mắt nhìn phụ g ạ c ủ ta nhớ được nạ nạ cổ tộc tịch cũng còn chưa lên ra phả đầu a vừa vặn cùng một chỗ cũng có thể để cho cổ nạn sư tỷ biết thêm nhận biết tộc nhân đúng không giặc gà n u t miệm nụ cười cười phụ gà cụ không có nửa điểm tính kỷ bốn đêm mai đích sắc muốn tổ chức tộc hội dùng để tưởng niệm lần này chết ở trên chiến trường bởi vì họ rồ x í m à n tuyên truyền cần cho nên lần này hữu trí hạ bỏ mình nhân số chưa từng đến một trăm người cưỡng ép đã biến thành chỉ còn lại không đến một trăm người những người còn lại một bộ phận lưu tại vũ quốc một bộ phận nhưng là âm thầm đi tới lan g quốc còn có một bộ phận đi một chuyến hỏa chi tự ngồi lợi bùn bù cụ lập địa thành p h ậ n dễ mang theo sủ c ả cù đồng thời trở về trước khi chết thoát ly p h o n g ấn mà lên ra phả chuyện này rõ ràng cũng là cần tộc trưởng tự mình đi lên lớp tiền bốn ta cũng là ý tứ này phù g ạ cù miễn cưỡng nặn ra nụ cười dù sao người mới là tộc trưởng c h ư một trăm chín mươi mốt mỹ nato thượng、nhẫn. đây là ủ r u ù mạ kỳ nạ gạ tổ tình báo t r ư ớ c 191, m ư ỹ nạ tổ thượng nhẫn đây là ủ r u ù mạ kỳ nạ gạ tổ tình báo bên kia không phải tộc địa khu dân cư mỹ nạ tổ vừa mới hoàn thành một cái bê cấp nhiệm vụ đồng thời hồi báo xong tất còn không tới nhà liền thấy có hai cái tiểu gia hỏa ngồi s ổ m ở cửa nhà hắn đường cái đối diện mỹ nạ tổ tập trung nhìn vào n g u y ê n lai、like、là họ rỗ xì mà tiên sinh hai vị đệ tử ưu chị hạ o b i t o cùng n chị hạ sisi hai cái tiểu gia hỏa cũng đều là ư chị hạ g ặ c ca đệ đệ Cái nhìn à y k i xem nghiễm nhiên cùng cái t h h kia tiến g vào trạng thái chiến đấu hai tiểu chỉ mỹ nạ tổ trong lòng rất là kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là lúng túng mấy huynh đệ này tựa hồ cũng đối với hắn rất có địch ý a bốn cái kia xin tỉnh táo mỹ nạ tổ hai tay giơ lên ra hiệu chính mình chỉ là một cái người vật vô hại mặt trời nhỏ ta chỉ là muốn về nhà vừa hay nhìn thấy các ngươi ngồi s ồ m ở cửa nhà nhà nghĩ đến đám các ngươi là tới tìm ta hai người huynh đệ lên i nhau đây mới là thu hồi vũ khí chúng ta thực sự là tới tìm ngươi mỹ nạ tổ thượng nhẫn xì xì thu đao và o vỏ đồng thời móc ra một phần quần y t r ụ ném cho mỹ nạ tổ ngươi bây giờ liền có thể mở ra xem mỹ nạ tổ tiếp nhận nháy mắt mấy cái yên lặng mở ra quần t r ụ xì xì âm thanh lạnh lùng nói đại ca cùng hắn giao thủ qua phát hiện đối phương cũng biết sử dụng giống như cỡ tị nạ thịt tị thuật từ đó đánh giá ra đối phương cũng là ba quốc cụ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân phía trên này là hắn kỹ càng tình báo nói là kỹ càng tình báo nhưng nạ g ạ tổ tình báo kỳ thực cũng không nhiều vũ quốc nhưng không có nạ g ạ tổ nhiệm vụ ghi chép chỉ có cơ sở tin tức nhưng giặc gà vẫn là gắng gượng biên ra được một phần siêu cấp c ậ n kẽ tình báo nạ g ạ tổ tên đầy đủ đ ủ dù mạ kỳ nạ g ạ tổ d i n h nghệ g ă n g người sở hữu tam nhẫn d ì dẻ ra đệ tử vẫn là vũ quốc tư nhân nhẫn giả cơ quan nạ c t sủ kỳ tổ chức thành viên mấu chốt nhất là nạ g ạ tổ u ủ dù mạ kỳ t ộ c nhân thân phận trên quyển chụp tinh tường đánh dấu nạ gà tổ là hoa quốc rủ mạ kỳ nhất tộc một cái cao tầng trường lao hậu đại huyết kế thuật thiết thiên phú kỳ giai còn cùng ngụ d chức trách c h í nhưng là thủ hộ lúc a o Chi、tử、cùng tuổi nhỏ công c nhỏ h tuổi tử a đưa ra. Nhưng l ú đó tình huống quá mức nguy hiểm vì hiểm hộ công chúa đại nhân rút lui hộ tống nạ gạ tổ hoa quốc nhẫn giả lựa chọn từ nguy hiểm nhất đường thủy xuất phát vòng quanh nhẫn giới chạy một vòng cuối cùng tại xuyên quốc đăng lục lại bị truy sát đến vũ quốc làng xương nhẫn giả k i ê n kỵ tại vũ quốc tiền nhiệm thủ lĩnh xạ lạ mạn nở hàng ấn không dám xâm nhập truy kích lúc này mới coi như không có gì tại vài tên hoa quốc nhẫn giả thỉnh cầu cùng với số lớn tài vật dân lễ lần này s ạ lạ m ạ n đờ hản r ồ i chứa chấp mấy cái này lưu vong nhận giả đồng thời cung cấp nhất định viện hộ nạ gà tô đây mới là tại vũ quốc trải qua cuộc sống ẩn tính mai danh chuẩn bị tìm cơ hội lại đi tới làng lá cùng công chúa tụ hợp nhưng t h i ệ t vui trong tàn rất nhanh lần thứ hai nhận giới đại chiến bộ p h á t phụ trách chiếu cố nạ gà tô hoa quốc nhẫn giả bị sát hại dưới tình huống không biết thân phận của mình nạ gà tô đã biến thành cô nhi sau đó chính là lưu lạc đầu đường bị một đứa cô nhi đoàn thể tiếp nhận sau đó lại trở thành gì d gia đệ tử tiến tới lại thành lập hạ cả xù kỳ tổ chức thẳng đến đủ chỉ hạ đánh lên vũ quốc bốn s ạ lạ mạn nợ hàn rô bị giã tâm che đậy tính toán khống chế đạn rộ trưởng lão đồng thời dẫn phát làng lá nội loạn anh dũng ủ trí h a tộc trưởng u c h i h a giặc ca đối nó khởi xướng thảo phạt cuối cùng thành công đem hắn đánh bại s ạ lạ mạn nợ hàn rô trước khi chết bị giặc ca hỏa chi ý chí cảm hóa hoàn toàn t ì n h lộ ý thức được hòa bình tầm quan trọng lựa chọn tự sát tạ tội cũng đem vũ quốc phó thác cho u chi h a giặc ca mà tại hàn rô thủ lĩnh trong phủ u chi h a giặc ca lúc này mới phát hiện những thứ này năm đó bí mật bốn cợ tín n thất lạc tộc nhân sao nạ gà tô đem trong quyển trục cho cấp tốc độc xong tâm tình ph giặc c ả tộc trưởng có ý tứ là u c h í hạ cần tránh hiềm nghi xì xì âm thanh lạnh lùng nói u c h í hạ tại đại ca dẫn dắt phía dưới đã góp nhặt bốn vị vị thú bây giờ u c h í hạ mạnh đến mức đáng sợ Tổ bị tổ tiếp nhận xì xì mà nói cờ tì nạ t ỷ t ỷ là cựu vĩ gì nù gì kỳ u c h í hạ nếu như cùng với nàng tiếp xúc quá nhiều khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy u c h í hạ có ý đồ khác cho nên xem như cờ tì nạ t ỷ t ỷ tiểu đệ liền thiên phức mỹ nạ tổ thượng nhận đem phần tình báo này mang cho cờ tì nạ t ỷ tỉ a mỹ nạ tô đầu tiên là xứng sở cảm giác lượng tin tức có chút lớn ch mỹ nạ tổ không phải kẻ n g u tự nhiên tin tưởng tránh hiểm nghi hai chữ h à g nghĩa nhưng mấu chốt là bốn u trí hạ lúc nào cũng có bốn đầu vi thú bốn một bên khác ngươi định xử lý như thế nào nhất vi cùng thất vĩ nạ gạ tổ cùng cổ nạn bị diên phần mình an b à i ở trong phòng khách nghỉ ngơi g i á c ca nhưng là bị phụ gạ cụ dẫn tới thư phòng g i á c ca ngồi ở chủ vị trước mặt là u trí hạ nhất tộc thật dày gia phả trên gia phả ghi lại rậm rạp chẳng trị tên người chết đi sẽ bị tiêu ký nắm giữ vinh quang người sẽ có đặc thù tiêu ký ộ bị tô mạch này bình thường không có gì lạ giặc cạ là bị mãi mãi trực thuộc tới ngược lại là ưu tú nhất một cái kia tên phía sau có ủ trí hạ tộc huy là tộc trưởng tượng trưng giặc cạ vừa tìm được ủ trí hạ m ạ đa dạ không ngoài dự liệu ủ trí hạ m ạ đa dạ mạch này đã bán hết hàng mà ủ trí hạ m ạ đa dạ cùng ủ trí hạ m ạ đa dạ phụ thân ủ trí hạ tạ di mạ đều giống như hắn có tộc trưởng ấn ký thất vi còn cần khôi phục ký ức phải lần nữa phong ấn đồng thời khôi phục bằng không thì không cách nào trợ giúp dị nụ dị kỷ trở thành hoàn mỹ dị nụ dị kỳ giặc c tiếp tục đi lên nhìn xem vừa nói nhất vi qua một thời gian ngắn sẽ trả cho làng cá ta xem qua lang quốc vị trí địa lý không tệ rất thích hợp dùng để làm cờ mờ nờ ở dạc c ả đột nhiên bỗng nhiên ngồi thẳng nguyên nhân là hắn thấy được một cái thần kỳ tên cái tên này vị trí có chút gần phía trước đối phận có chút lớn u c h ị hạ mạ đạ dạ phụ thân gặp mặt đều phải gọi lại gì. cái tên này phía sau chỉ có một cái tử vong tiêu ký trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì tin tức g dạc c ả cũng không rõ ràng vị này là không phải hắn biết cái vị kia nhưng tên đích thật là một dạng ưu trị hạ nạ dạ về sau liền có người dân hương Trước 192, về sau liền có người dân hương thế người hương Uchiha có cả có cụ, 192, sau không phủ liền Giang lại mạ đạ dạ đáp dân về nào. bởi i nghiêm túc đến nhìn chầm chầm cái cái mội ể u lộ là một đến nhìn tên này đáng thương chầm chầm túc tử. đây b vì năng lực quá mạnh bị tộc nhân cải tạo thành binh khí chiến tranh không có ràng buộc cũng chưa từng cảm thụ q u a ấm áp cuối cùng bị xẻn dù nhất tộc liên hợp xạ rủ t ố bị nhất tộc phong ấn bi thảm tao nộ có thể so với cả gũ dạ t r ò nên ùn tìm ặ t nhị dạ sợ t ò m c ồ n nẹ sần kịch bản ở đây cũng có sao dạ cả không chắc chắn lắm nhưng không trở ngại hắn đi điều tra một chút phong ấn địa điểm do ngụ chi hà na na si dạng này bi tình thiếu nữ không nên gặp bi kịch như thế u chi hà na na si cần cứu vớt nhưng vì để phòng vạn nhất bốn tốt nhất vẫn là chờ hắn có cưỡng chế cứu vớt u chi hà na na si thực lực sau thử lại lấy đi giải trừ phong ấn bằng không thì có khả năng lật xe dù sao đó là một cái hắc cám hệ bạo tàu ló l y thầm thương miệng độn còn chưa nhất định có thể cầm xuống ta cảm thấy cổ nạn tên có thể thêm tại u chi hà mạ đa dạ phía sau g i á c cả đột nhiên nói u chi hà mạ đa dạ phu gà cu biểu lộ k h ẽ g i ậ mình lập tức tóc mày nghiêm túc nói đây cũng không phải là tùy tiện nói chơi sự tỉnh dạc n g ư ơ i biết u c h í hạ mạ đạ dạ tại làng lá danh tiếng làng lá nghĩ như thế nào quan u c h í hạ thí sự giặc gã lúc này lạnh g i ọ n g ngắt lời nói đến cùng là làng lá sáng lập u c h í hạ vẫn là u c h í hạ sáng lập làng lá ta phát hiện phụ gạ cụ trưởng lão tư tưởng vấn đề rất lớn a chẳng lẽ u c h í hạ rời đi làng lá còn có thể sống không đi xuống sao phụ gạ cụ bị nẹn nói không ra lời lời này phải đặt ở giặc gã bắt cóc đại danh phía trước phụ gạ cụ nghe xong có lẽ còn có thể báo tố một báo tố nhịp tim mà đã trải qua nhiều như vậy phụ gạ cụ tâm thái ổn đ ế n đáng sợ ủ ữ u trí hạ mạ đa dạ cũng không có có o l ô i với q u a ủ ữ u trí hạ nhất tộc hắn là cái hợp cách tộc trưởng chỉ là năm đó tộc nhân ham h ư ở n g thụ là các tộc nhân phản bội hắn giặc cả nhìn thẳng phù gạ cù ánh mắt ham hòa bình đánh đổi ngươi hẳn là sò ta tin tưởng cứ làm như thế a ta sẽ ở trên tộc hội tuyên bố chuyện này để cho cổ nạn nhận làm con thừa tự cho ủ ữ u trí hạ mạ đa dạ làm tôn nữ ngày lễ ngày tết cũng có thể cho hắn thắp cái hương việc này quyết định như vậy đi chớ có nhiều lời phù gạ cù đương nhiên không có khả năng cứ như vậy để cho giặc cả làm loạn thở hát ra lắc đầu nói đây là liên quan đến toàn tộc đại sự không phải một người có thể đọc bắn giặc cả nếu như không thể một người đọc bắn vậy phải tộc trưởng làm cái gì giặc cả hỏi ngược lại nếu như tất cả tộc nhân đều cùng tộc trưởng ý kiến khác biệt chẳng lẽ ta còn muốn nghe bọn hắn hay sao phù gạ cù lần nữa lâm vào trầm mặc hắn bây giờ có chút hối hận chính mình lúc ấy ẩn tàng mạn dễ kỳ ủ quyết định bốn tiểu t ử n à y là dự định làm độc tại a không cần tại loại này việc nhỏ bên trên lãng phí thời gian của ta phủ gạ cù trưởng lão lúc này giặc cả từ trong túi móc ra một phần quần t r cộng thêm mấy phần văn kiện bằng giấy ủ c h í hạ còn rất nhiều mục tiêu phải đi hoàn thành nào có thời gian ở đây hao tổn phù gạ cũ đầu tiên là nhìn về phía cái kia mấy phần văn kiện phần thứ nhất là cái chuyển nhượng hợp đồng vũ quốc tiền nhiệm thủ lĩnh xã la mã n Đờ hà nội tự nguyện đem vũ quốc chuyển nhượng cho ủ c h í hạ nhất tộc phần hợp đồng này phủ gạ cũ không xa là gì ký tên quá trình chính là hắn một tay tổ chức mà phần thứ hai lại là cái thế chấp hợp đồng hợp đồng đại khái nội dung là lan quốc đại danh hướng ủ trí hạ nhất tộc trung thanh toán mười ước lượng chính nghĩa phí để đổi lấy ủ trí hạ che chở trước mắt chỉ lấy thế chấp hình thức thanh toán xong một t h ư c lạm tiền đặt cọc thế chấp đối tượng là lang quốc thất v ị bốn p h u gà cù mỹ m u i một cái không nói gì đây chính là g i ặ t cả phong cách hắn sớm đã thành thói quen sau đó là đệ tam phần thu mua hợp đồng u chị hạ lấy một trăm ước lượng giá cả thu mua làng cát nên ví tổn từ làng cát tự động thanh toán phía dưới có c h i a rổ cùng đệ tứ cạ dẹt ra xạ cùng với g i ặ t cả ký tên bốn p h u gà cù một mực tại nghe g i ặ t cả nói hắn thu mua làng cát nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là một như thế cái thu mua phát bốn trên bản chấp tới nói đây chính là một phần đầu hàng sách chỉ có điều nội dung sẽ khá quá mức mà thôi bốn làng cắt vẫn như cũ có xé bỏ hiệp nghị làm phản khả năng nhưng ít nhất bây giờ trên danh nghĩa làng cắt thật là về h ủ trì hạ tất cả bốn xem ủ trì hạ tiếp xuống phát triển phương châm a sau khi xem xong ta hy vọng ngươi còn có tâm tình cùng ta nghiên cứu thảo luận ra pha chuyện giặc cả nhét lên chân bắt chéo lại đem quyển chục ném cho phu ga cù phu ga cù mở ra xem biểu lộ dần dần ngưng kết bốn phía trên rõ ràng là g i ặ t cả mấy cái hạch bình kế hoạch huyết sắc sương mù kế hoạch rủ trì hạ nhân viên di chuyển kế hoạch rủ trì hạ tự lập nhà chế tạo vũ khí kế hoạch liên quan tới người ngoại tộc viên Cùng、ủ trì hạ nhân viên khuyết trương kế hoạch vi thú thu thập cùng tiến công vũ quốc kế hoạch vi thú ngọc anh tạc lôi quốc kế hoạch vi thú nhà đại đoàn viên kế hoạch chỉ có kế hoạch không có nội dung nhưng chỉ từ tiêu đ ề cũng không khó coi ra giặc ca muốn làm cái gì bốn ngươi dự định để cho ủ trì hạ di chuyển di chuyển đến lang quốc phu gà củ từ mỗi trong kế hoạch lựa ra một cái dưới mắt để cho hắn quan tâm hoặc có lẽ là lo lắng hỏi ân giặc ca thẳng thắn đã có mấy chục tên ủ trì hạ đi trước vào vị trí ta dự định trước tiên đem một bộ phận ủ trì hạ di chuyển đi qua t ậ t lực không đả thảo kinh xạ bằng không thì mỗi lần mang theo ủ trì hạ xuất trình đ rất để cho người ta buồn rầu phu g ạ cù trầm mặc hắn biết giặc t ạ lo lắng chính là cái gì nhưng không xác định giặc t ạ là tại đề phòng đệ tam vẫn là họ rổ xì mã hay là toàn bộ làng lá phu g ạ cù cũng không có hỏi giặc t ạ biết phải đề phòng hậu phương lớn đây là chuyện tốt tự lập nhà chế tạo vũ khí người định làm gì phu g ạ cù đối với kế hoạch này thật có hứng thú c ô nạn thuật có thể đại lượng sinh sản khởi bạo phủ giặc t ạ n g ả bài nói ta rất rõ ràng tiềm lực của nàng nếu như có thể hoàn toàn khai phát mọi thời tiết sinh sản chỉ là cổ nạn một người liền có thể cung cấp làng lá tại một lần nhẫn giới trong đại chiến tiêu hao khởi bạo phù đây là ủ trí hạ nhất tộc cơ mật tối cao ngươi biết tao ý tứ phụ gạ cụ trưởng lão giá cả c cố ý khen nhỏ cổ nạn thực lực nào chỉ là làng lá tiêu hao khởi bạo phù toàn bộ nhẫn giới tiêu hao khởi bạo phù cổ nạn đều có thể cung cấp bất quá nói ra rõ ràng sẽ không có người tin tưởng giá cả c cũng không dự định cùng phụ gạ cụ nói d ố c quá nhiều ra hỏa này liền để cho cổ nạn vào ra phả đều kỳ kỳ vai, vai phải ánh mắt t i ệ n cận vô cùng đây không phải ngươi bây giờ nên quan tâm sự tình phụ gạ cụ trưởng、lão. g i a n g cả gõ bàn một cái nói ta qua một thời gian ngắn dự định tiến đánh t h ủ y quốc cần phải có người đi trước làng xương tạo thành chiều sâu phá hư càng nghĩ phát hiện chỉ có phủ gạ cụ trưởng lão mới là người chọn lựa thích hợp nhất chờ đàn rộ trưởng lão cùng đệ tam về mặt ngươi liền có thể đi trước xuất phát tiếng nói vừa ra hoa g ạ o một tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng bầu trời đêm dường như đang vì mình phụ thân kháng nghị cái gì chương một trăm chín mươi ba nho nhỏ nhan khống nạ nạ, nhỏ nhỏ nạ nạ cổ thực sự là ngượng ngủ nạ, nạ cổ hôm nay không biết thế nào đột nhiên cứ như vậy có thể là muốn cho người ôm m ị cổ tỏ tìm tới thư phòng ô m nạ nạ cổ không ngừng dỗ dành nhưng nạ nạ cổ một mực tại khóc căn bản không dừng được tới bà ba, ba ôm một cái p h u gạ c ủ tiếp nhận nữ nhi còn không có bắt đầu dỗ nữ nhi khóc đến lại lớn tiếng hơn bốn hơn nữa b à n chân nhỏ còn có thể kinh đạp một bộ rất kháng cự dáng vẻ có phải hay không là ngã bệnh m ị cổ tỏ lo lắng phải hỏi đạo p h u gạ c ủ sợ lên nữ nhi cái chán không đốt nhưng không thể khinh thường m ị cổ tỏ giúp ta tìm cái tấm thẳng tới ta mang nạ nạ cổ đi bệnh viện lần thứ nhất làm phụ mẫu vợ chồng trẻ rõ ràng có chút hoảng để cho ta thử xem a giác gà sung phong nhận việc ta sẽ điều trị nhất thuật. Ba. g i á c c ả nói vô tay cái độ trên tay toát ra ngọn lửa màu xanh lục ta chữa trị chi hỏa hiệu quả phi thường tốt có người cánh tay bị chặt đánh gãy đều bị ta tại chỗ tiếp hảo nội ngoại thương đều có thể sử dụng hiệu quả nhanh chóng gấp đến hết bệnh g i á c c ả nói là nói thật tổ bị tổ vĩ thú hình thức cơ thể siêu phụ tải lẽ ra ít nhất phải nằm viện ba vòng còn phải bị bao thành sắc ướp nhưng được chữa trị chi hỏa nướng mới không đến một phút tại chỗ đầy máu sống lại ngoại trừ không thể giải độc cùng t á i sinh chữa trị chi hỏa cơ bản có thể giải quyết hết t h ệ thương thế phủ gạ cù mắt nhìn xưng sờ tại chỗ thê tử tấm thảm mị cổ tỏ nạn nạ cổ cần tìm khoa nhi. mà không phải hòa đ ồ n khoa a a mỹ cổ tỏ nhanh đi tìm tấm thảm bị không để ý tới giặt cạ biểu thị im lặng nhưng đây là một người cha quyết định hắn cũng không tốt nói cái gì ngược lại về sau phủ gạ cụ là đừng nghĩ hưởng thụ chữa trị chi hỏa thật là một cái ngu mội r a hỏa bốn nhưng đột nhiên lúc này nạ nạ cổ đột nhiên trở mình nhìn xem ngón tay b ư ớ c lên lục hỏa giặt cạ đột nhiên liền không khóc giặt cạ nháy mắt mấy cái không chế ngọn lửa biến lớn biến lớn thử t r e u chọc tiểu hài nhi chơi khoan hay nói thật có hiệu quả tiểu nạ nạ cổ nước mắt chầm rãi ngừng bảo thạch đồng dạng đôi mắt to sáng ngời tò nhằm chằ tiểu nạ nạ cổ khanh khách phải n ợ nụ cười tiểu tay không không ngừng đập dường như là muốn đi cùng lục hỏa chơi đ ù a nhưng mà lúc này hòa diễm đột nhiên tiêu thất giác c ả ba phải một chút tắt đi chữa trị chi hỏa ngón trỏ cái bật lửa m ặ t không thay đổi nhìn về phía p h ù gạ cụ nhỏ như vậy một điểm cũng không thể v ù a lửa trước đưa bệnh viện a p h ù gạ cụ sạc mặt lại ngươi tiểu tử này nói đến vẫn rất có đạo lý a đang khi nói chuyện mỹ cổ tỏ đã mang theo tấm thảm đi trở về a gặp nữ nhi đã không khóc mỹ cổ tỏ cũng có chút kinh ngạc tới gần xem xét mới phát hiện nữ nhi chính trực mắc mắc phải nhìn chằm chằm giác g ạ một đôi mắt đầy hiệu kỳ mỹ cổ xem ra nạ nạ cổ rất thích người à tộc trưởng đại nhân đều không khóc đâu cũng có thể là l ạ khóc mệt giặc cả ngay thẳng nói vậy hôm nay trước hết dặm này phụ gạ cụ trưởng lão thật tốt bồi người nhà một chút ta ta trước hết lại nói một n ữ a hoa gạo tiểu nạ nạ cầu ngao ngao lấy khóc lên người nghe rơi lệ người nghe thương tâm giặc cả sửng sốt một chút cái này tựa như là chạy bản tộc trưởng tới phụ gạ cụ cũng phát hiện nữ nhi trí năng tiếng khóc nhanh ôm khuê nữ đi tới giặc cả trước mặt tộc trưởng đại nhân muốn ôm một cái trong tộc con mới sinh sao có thể là mặt mũi nguyên nhân phụ gạ cụ rất ít xưng hô giặc cả vì tộc trưởng nhưng lần này lại để phải thành khẩn ta thử nghiệm cảm giác giác c ả biểu lộ cổ quái tiếp nhận tay tới cách tá lót đều có thể cảm nhận được đứa bé mềm mại mà thần kỳ là đứa bé quả nhiên không khóc còn ha ha ha trực nhạc nhỏ như vậy chính là một cái nhan không à. giác c ả phát ra cảm thán ha ha nữ anh lại nói trong tả này vốn là nên cái nam hải nhi mới đúng a bốn hắn đều giúp ít triệt ử kế hoạch xong cuộc sống tới chờ ít triệt ử hai tuổi dưới thời điểm liền có thể ra chiến trường thể hội một chút chiến tranh tàn khốc thuận tiện gặp thức một chút ủ trị hạ cường đại tiếp đó ố bị tổ cùng xì xì thay nhau ra trận vì đó quán t h u ủ chỉ hạ hỏa chi ý chí nếu như cái này đều không biện pháp đem ít t r i a t ử cho mang l ợ i ra cho mang hảo thế thì cũng không quan hệ ngược lại chờ ít t r i a năm tuổi thời điểm hắn liền sẽ phát hiện hắn đám này tộc nhân từng cái mạnh ngoại hạng mạng dễ kỳ ủ nhẫn giả là khắp nơi đi một đội chú ấn là toàn tộc đều có dạng này xã hội bối cảnh cho dù là đệ nhị hổ cạ trùng sinh ủ trí hạ muốn tạo phản đều phải cân nhắc một chút bốn nhưng cái này tiểu bữa đã biến thành áo bông nhỏ này lên bốn chỉ có thể nói quanh tay cảm giác không tệ nhìn xem cũng thật đáng yêu chờ thêm hai ngày tộc trưởng đại nhân tiễn đưa ngươi cái ly miêu làm lễ vật à, n a n a cổ. giặc ca ô m n a n a cổ, cam kết hiệu ứng hồ điệp chính là như vậy một cái không đáng chú ý cử động đều có thể dẫn phát sóng to gió lớn góc độ nào đó bên trên n a n a cổ xuất sinh cùng hắn có không thể phân chia quan hệ giặc ca suy xét chính mình làm giáo phụ hẳn là không vấn đề gì nhưng mà để cho giặc ca không nghĩ tới hắn ôm một cái như vậy vẫn thật là ôm ra sự tình bốn giặc ca cũng không biết gì tình huống có thể là hắn quá đẹp rồi có thể là trên người họa chi ý chí cùng chính nghĩa khí tức quá mức nồng đậm tiểu nữ hoa bị hắn ôm qua sau đó chỉ cần là rời đi hai tay của hắn tại chỗ sẽ khóc cái không dứt thoạt đầu còn tưởng rằng là đói bụng giặc cả cũng không để ý giao cho mì cổ tỏ liền vội vàng chạy trốn hắn cũng không có dự định nhìn nạ nạ cổ ăn cơm đó cũng quá bị hồi về đến nhà cổ bị tổ cùng xì xì cũng vừa hào trở về ba huynh đệ đại khái đúng tình hình bên giới báo hai bên kế hoạch cũng rất thuận lợi ngày mai song môn gặp mặt không biết sẽ ma sát ra như thế nào hạ nạ bị bốn bất quá nói đến chuyện của ngày mai đích xác thật nhiều đầu tiên là nhiệm vụ hồi báo dựa theo quy định nhẫn giả thi hành xong nhiệm vụ trở về thôn sau đó hẳn là trước tiên hoàn thành hồi báo nhưng g i ặ t cả là ai hắn nhưng là hữu trí hạ nhất tộc t ộ c t r ư ở n g hơn nữa còn là cán bộ thủ lĩnh tại g i ặ t cả ở đây không có hồi báo một t u y ế t này bình thường đều là trực tiếp tổ chức hội nghị cấp cao bốn vào lúc ban đêm g i ặ t cả liền làm một cái không h i ể u t h ấ u n g hậu hắn n ộ n g thấy chính mình tìm được có thể để cho hữu trí hạ nhất tộc trăm phần trăm mở mắt phương thức t ừ nhi đồng nắm lên đơn câu ngọc đến trường m ạ n dễ k ỳ hụ tốt nghiệp không là vấn đề điển hình đại biểu chính là phụ gạ cụ khuê nữ nạn n cổ một tháng mở r ộ mắt trăm ngày tam câu ngọc một tuổi lớn thời điểm trực tiếp m ạ n dễ kỷ h sợ xả vũ khí càng là cái bình sữa cuối cùng giặc ạ là bị một hồi tiếng khóc đánh thức bốn đ ô n g nhiên từ trên giường ngồi dậy xuyên đấu qua cửa sổ nhìn về phía cửa ra vào quả nhiên thấy được mặt mũi tràn đầy tiểu thụy phụ g ạ cụ vợ chồng trong ngực còn ôm cái cuốn khóc không chỉ hài nhi uy dị chính là giặc ạ vừa tới gần đứa bé sơ sinh này tiếng khóc liền lập tức đình chỉ bốn kiểm tra qua không có bệnh chứ ăn gian lai chính là khóc khóc mệt liền ngủ tỉnh ngủ sẽ khóc phù g ạ cụ bất đắc gì nói mỹ cổ tỏ thực sự không có cách nào liền đề nghị tới tìm ngươi xem dạng này khóc tiếp sẽ đối với cuốn họ không tốt rút một chút phù gà cụ hạ giọng hỗ trợ chăm sóc một ch n g ư ơ i muốn làm cái gì ta đều toàn lực ủng hộ n g ư ơ i chương một trăm chín mươi bốn hết thể đều là ủ trì hạ mong muốn đơn phương thôi chương một trăm chín mươi bốn hết thể đều là ủ trì hạ mong muốn đơn phương thôi tám trăm ba mươi hồ cạ ca úc phòng họp làng cắt chiến trường tạm thời sẽ không trở thành chúng ta trở ngại ủ trì hạ đã cho làng cắt lưu lại đầy đủ khắc sâu vết sẹo phần này từ triệu rổ bà bà cùng đệ tứ cạ d ẹ t tự mình ký tên thư hàng chính là chứng minh tốt nhất giác cá ngồi ở đệ tam đối diện một mặt nghiêm túc đến công bố chiến báo làng đá nhẫn giả tính toán xâm lấn vũ quốc lãnh địa cũng bị ủ trì hạ tại chô đánh tan thi thể quá nhiều không cách nào toàn bộ thu về vì tiết kiệm tài nguyên ta đem bọn hắn đốt thành cho cốt nhân số cụ thể các ngươi có thể thông qua cho cốt trọng lượng tới tính toán hết thể hai 9 g n g ư ờ i tà chỗ này có chờ g i ặ t c ạ dừng một chút hướng về phía sau lưng xì xì đưa tay xì xì lúc này đưa lên x ữ a mẹ mình g i ặ t c ạ một tay ôm nạ nạ cổ một tay cho bú thủ pháp xa lạ nhưng cũng may nạ nạ cổ phi thường phối hợp không khóc không áo mẹ bẹp, bẹp phải uống bằng ã i một đôi mắt to liền không có rời đi giặc cả nửa g â y trong phòng họp hai vị trưởng lão và đệ tam đều một mặt cổ q á i phải xem lấy giặc ca trận hội nghị này việc quan hệ h u trí hạ nhất tộc lần này chiến tích đem trực tiếp quyết định làng lá tiếp xuống chiến tranh kế hoạch vốn nên là rất nghiêm túc hội nghị nhưng giờ này k h ắ p này lại căn bản nghiêm túc không nổi một điểm bốn một cái tám tuổi nhi đồng trưởng mang theo hai cái theo thứ tự là sáu tuổi cùng bảy tuổi nhi đồng hộ vệ trong ngực còn ôm cái vừa ra đời không lâu h ả i nhi bốn d u nạ vắng mặt trong phòng họp hết thể liền tám người một nửa đến từ h u trí hạ nhưng niên linh cộng lại còn không có bất kỳ một cái nào trưởng lao số tuổi lớn bốn cũng rất thần kỳ một bên phủ gạ cụ bộ mặt ít nhiều có chút hối hận đáp ứng giặc cả hỗ trợ mang nổi bốn p h u gạ cụ thậm chí đều một trận hoài nghi nhà mình q u ê nữ có phải hay không bị giặc cả thực hiện cái gì huế thuật bằng không thì làm sao lại cần phải dán vào t i ể u từ này mới không khóc đâu đây là lúc đó tại đạn rổ trưởng lao chứng kiến phía dưới phát thảo chiến công danh sách phía trên có ta cùng đạn rổ trưởng lão p h u gạ cụ trưởng lão cùng với họ r ổ xì mà lao sư ký tên đệ tam hổ cả đại nhân cùng hai vị trưởng lão có thể xác nhận một chút đạn rổ chưa chết mà là tại vũ quốc thi hành nhiệm vụ cơ mật cái này tại làng là cao tầng đã không phải là bí mật giặc cả đem làng cắt thư hàng cùng chiến công danh sách cùng một chỗ trượt đến đệ tam trước mặt f bốn mươi mốt lẫn nhau truyền đọc biểu tình riêng cũng dần dần đ ặ t xác ký tên không tệ đ à n r ổ con dấu họ rỗ xí mà cũng ký tên phụ gạ cụ cùng giặt c ạ là chung một phe có thể bỏ qua không tính mấu chốt là chiến công tiền thưởng bốn ngươi lần này cần hai trăm bốn mươi triệu lạng tiền thưởng bộ trưởng bộ tài chính ngụ tạ tạng cổ h ắ t lập tức không vui làng lá từ đâu tới nhiều tiền như vậy cho ngươi giá cả không phải ta định giặt cá bình tĩnh cho bú cũng không n g ẩ n g đầu lên phải nói làng lá đôi chiến công có nghiêm khắc quy chế xí nghiệp những thứ này điều lệ các ngươi hẳn là so ta quen mới là thực lực đối phương cao thấp không đều bình quân một người dựa theo mười vạn lượng đây đã là giá cả thấp nhất giá cả gõ bàn một cái nói bình tĩnh nhìn về phía ba vị trong ánh mắt mang theo nhàn n h ạ t uy áp nhưng mà này còn không có tính toán đủ t trị hạ nhất tộc tiền trợ cấp ta rời đi thôn thời điểm hết thể mang theo một nghìn tên nhẫn giả trở về thời điểm chỉ không đến một trăm người khoản này tiền trợ cấp lẽ ra phải do làng lá gánh chịu ta muốn không nhiều một người một trăm vạn hơn nữa ta hy vọng phải nhanh một chút chứng thực ít nhất không thể so sánh khác nhận giả trượng một cái hy sinh ủ trí hạ tiền trợ cấp một trăm vạn lượng cái số này thế nhưng là làng đá gấp mười nhìn như không có vấn đề gì một cái ủ trí hạ chẳng lẽ còn không giống như làng đá đáng giá tiền có thể cộng lại đó chính là tiếp cận mười ước là bốn u tạ tản cô hát điểm ấy trụ cột toán học đề vẫn có thể tính qua tới đối mặt cái này thiên văn sổ tự nàng đương nhiên sẽ không đáp ứng tức giận nói cái này căn bản liền không thực tế bây giờ là thời kỳ chiến tranh làng lá căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy hơn nữa ngươi muốn tiền trợ cấp cũng quá là nhiều mỗi người một trăm vạn lượng ngươi cho rằng lại nói một nửa u tạ tản cô hát đột nhiên tự giác vào miệm bởi vị ủ trí hạ nhất tộc ba đầu thần thú cũng đã lộ ra ngay xạ dị thẳng một thân sát khí không che giấu chút nào gắt gao đem nàng khóa chặt giá cả phù gạ cụ kịp thời lên tiếng giá cả nhưng là nhẹ nhàng mắt liếp phù gạ cụ cho cái mặt mũi sát khí thu hồi tiếp tục khơi dậy nạ nạ c ổ ta còn không có tính toán đem làng cắt đánh tới đầu hàng chiến công cùng với đánh xuống toàn bộ vũ quốc cùng với đánh giết xạ l à mãn đờ h ẳ n rộ chiến công các ngươi liền bắt đầu trả giá a thật có ý tứ giá cả ngữ khí bình thản nhưng trong giọng nói trào phúng không còn che giấu họ rồ si ma d bảo trì mỉ cười cũng giữ yên lặng tại hội nghị trước khi bắt đầu hắn đã nhắc nhở qua hai vị trưởng lão tận lực đáp ứng g i ặ t cả yêu cầu hai vị trưởng lão không nghe vậy hắn cũng không có biện pháp bốn tiểu g i ặ t cả đệ tam mở miệng ngựa khí vô cùng trầm trọng ta hiểu tâm tình của ngươi ưu trị hạ nhất tộc vì làng lá bỏ ra hy sinh to lớn bọn họ đều là anh hùng làng lá sẽ xử lý thích đáng hảo mỗi một vị anh hùng hậu sự ưu trị hạ tộc n h â n huyết sẽ không chạy vô ích nhưng mỗi người một trăm vạn lượng cái này coi như tiếp cận mười ước l ạ m đệ tam thở dài tiểu giặc cả ngươi cũng muốn lý giải làng lá khó xử bây giờ là thời kỳ chiến tranh liền xem như thời kỳ hòa bình cái này cũng là một bút rất khó lấy ra tiền tài so với ủ tạ tản của hạ d đệ tam đầu tiên là biểu thị r a đối với người mất thương tiếc tiếp đó quay mũi một cái ủ t r ì hạ đến cùng có đáng giá hay không một trăm vạn lượng cái đề tài này nhưng giặc cả chắc chắn nhượng bộ không được một điểm rất khó lấy ra vậy cũng chớ c ẩ m giặc cả lệnh lệnh nhìn về phía đệ tam ủ t r ì hạ các tộc nhân sở dĩ sẽ hy sinh đó là bởi vì ta cái này tộc trưởng mệnh lệnh làng lá không nên gánh chịu bất luận cái gì trách nhiệm đến nỗi tiền trợ cấp cái gì càng là lời nói vô căn cứ hết t hệ đều là ủ t r ì hạ mong muốn đơn phương thôi giặc cả đảo ngược thu phát nói đến nỗi chiến công đó cũng là ủ trí hạ nội bộ sự vụ lẽ ra phải do ta cái này tộc trưởng gánh chịu cùng làng lá cũng không quan hệ làng lá không cần thanh toán đ ủ chi hạ cho dù là một l ạ n g phí tổn nói cho cùng bây giờ làng lá đã sớm cùng ủ trì hạ không có bất kỳ quan hệ gì ba giặc c ả một tay rớt xuống h ậ u ngạch trên đầu nặng nghề mà hướng về trên mặt b à n vô đùng đùng ộ bị tổ cùng xì xì theo sát phía sau cũng đem h ậ u ngạch đập vào trên mặt bàn phù g ạ c ủ hôm nay không có mang h ậ u ngạch bởi vì cái này cũng là giặc cả đồng ý mang nổi yêu cầu bốn đã như vậy, như vậy ủ trì hạ cũng không có lưu lại làng lá lý do giặc cá ông nạ, nạ cổ đứng lên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tuyên bố hắn thân là ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng tuyên ngôn ủ trí hạ từ hôm nay trở đi chính thức thoát ly làng lá q a y về lấy n ạ cả xuyên thượng du tộc địa từ đây đối với đại danh phụ trách cùng làng lá không có bất cứ quan hệ nào đệ tam hồ c ả từ hôm nay trở đi chúng ta chính là quan hệ cạnh tranh t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm ô dô sĩ m ã ta đã tận lực lao sư t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm ô dô sĩ m ã ta đã tận lực lao sư giặc c ả đầu cũng không trở về phải liền đi giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó đệ tam nhìn chằm chằm trên bản ba cái hộ n g ạ sửng sốt rất lâu rất lâu đây mới là nhìn về phía phủ g p h u gà cụ đứa nhỏ này a i p h u gà cụ thở dài một hơi nhắm mắt nói hắn áp lực quá lớn h ổ cả đại nhân u trị hạ nhất tộc hy sinh rất nhiều người cái này lời mới vừa nói xong vậy cũng không thể nói ra lời như vậy u tạ t ả n cô h ắ n càng không ngừng gõ cái bàn đây coi là cái gì phản bội chạy trốn sao vẫn là mang theo toàn bộ u hữu i h n trí hạ nhất tộc tộc trưởng mặc kệ tuổi của hắn bao lớn hắn đại biểu chính là toàn bộ u trí hạ nhất tộc quả thực là lẽ nào lại như vậy vô pháp vô thiên tiếng nói vừa ra phòng h ọ p đột nhiên vang lên một hồi tiếng cười khe đến từ họ rồ si mãs lại không e rè đệ tam cùng hai vị trưởng lão cùng nhau nhìn lại đệ tam ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hai vị trưởng lao ánh mắt nhưng là mang theo có chút tức giận ngươi đang cười cái gì họ rồ si mãs ngươi chính là như thế dạy bảo học sinh sao m ị tổ cà đỏ hồ m ũ dạ vận hỏi đạo đối với cái này họ rồ si mãs vẫn như cũ bảo trì nụ cười cười ưu nhã cười thong dong hai vị trưởng lão đại nhân ta có lẽ không phải một cái hợp cách lao sư nhưng ta chưa bao giờ dạy dỗ học sinh của ta lân yếu sợ mạnh hai vị những lời này vì cái gì không dám nhận đối mặt đứa bé kia nói ra họ rồ si mãs cười hỏi、lại. rõ ràng là ngươi ngạo mạn chọc g i ậ n đứa bé kia sau đó còn muốn ở sau lưng chỉ trích h ắ n không phục quản giáo trưởng lão đại nhân ngươi lại có cái gì tư cách đi quản giáo hữu trì hạ nhất tộc tộc trường đâu ỏ rồ si -Sì、m a r là hiệu biện luận ưu tạ t ả n cô hàz cài nút cho giặt cả một cái trôn tránh ngũ tính toán cho phủ gạ c ụ cùng ưu trí hạ tạo áp lực tuy nói cũng không tính loạn t r ụ m chính là bốn rõ ràng ở trong mắt ưu tạ t ả n cô hàz còn là một cái nhi đồng giặt cả không đại biểu được ưu c h í hạ cũng không cách nào xuất lĩnh toàn bộ hữu t hạ thoát ly làn lá cho phủ gạ cụ tạo áp lực lại cài lên trôn tránh ngũ thao tác thỏa đáng mà nói làng lá không những có thể không để ý tới giặc cả tác muốn chiến công cùng tiền trợ cấp yêu cầu thậm chí còn có thể đi vào một bước hạn chế ưu trí hạ nhưng họ rổ xì ma lại chỉ muốn nhắc nhở một chút những thư này cái gọi là làng lá cao tầng học sinh của hắn thế nhưng là sẽ đến thật sự a lao thân không có để ý dạy cái kia thối tiểu quỷ nghĩa vụ u tạ tản cổ h à dâm thanh lạnh lùng nói lao thân chỉ biết là ưu trí hạ nhất tộc tộc trưởng có làm phản hiểm nghi làng lá nhất thiết phải khai thác phương sách đúng là như thế m ị tổ cà đỏ hộ mụ gia phụ hòa nói ngôn luận như vậy cũng quá nguy hiểm không thêm vào quản giáo về sau tất nhiên sẽ sinh ra m hai vị trưởng lao ăn ý nhìn nhau cùng nhau nhìn về phía đ ệ tam gặp đệ tam mặt â m c h ầ m hút thuốc còn tưởng rằng là chấp nhận mình trong lòng nhất thời năm chắc xem ra có ít người đã không thích hợp tiếp tục ngồi ở chỗ này thỉnh tự động rời đi à. m ị tổ cạ đỏ hồ mụ ra lạnh giọng nói còn kém niệm phụ gạ c ủ tên phụ gạ c ủ mím môi suy tư phúc chốc cũng không cùng ngỏ rỗ x ì mà dối tiếp ánh mắt mà là hít sâu m ộ t hơi chậm rãi đứng dậy đầu tiên thân là làng l à la trưởng lão ta sẽ tận l ự c thuyết phục giặc cạ đồng thời bảo hắn biết làm như thế đủ loại phong hiểm phụ gạ cụ túi thấp xuống ánh mắt cố gắng bình tĩnh phải nói nhưng chính như hai vị trưởng lao nói tới, hắn có quyết định cuối cùng quyền hơn nữa coi như ủ t r ì hạ thật sự thoát ly làng lá vậy có phải thuộc về phản bội chạy trốn tính chất cũng là từ đại danh quyết định mà không phải là hai vị trưởng lão có thể tự mình phán quyết nói đến đây phù gạ cũ lập tức cảm nhận được hai vị trưởng lão và đệ tam ánh mắt rõ ràng hữu lực nhưng cái này ngược lại để cho phù gạ cũ yên bình tâm tình bốn đã dạng ngày bốn vậy cứ dựa theo kế hoạch thi hành a đồng thời thân là ủ t r ì hạ nhất tộc phó t ổ n trưởng ta cũng tại này đối với làng lá cao tầng biểu thị thất vọng cùng kháng nghị phù ngữ khí bình thản nói ủ trí hạ nhất tộc bỏ ra cực lớn đại giới đổi lấy làng đá n h ư n bộ làng cắt đầu hàng cùng với vũ quốc hoàn toàn thần phụ ở trong đó lợi ích các vị hẳn là lòng dạ biết rõ nhưng các ngươi thậm chí ngay cả cơ sở nhất tiền trợ cấp đều không muốn thanh toán đã như vậy ta cũng không có gì dễ nói mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào ta đều sẽ từ đi làng lá trưởng lao chức vụ cáo tử phù gạ cụ sai bước đi ra phòng họp đồng thời trọng đ i ệ u đóng lại đại môn trận này là dùng để thống kê vụ trì hạ nhất tộc chiến công hội nghị tại lúc này càng giống là làng lá cao tầm kịch một vài bốn bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng dĩ vang đối với vụ trì hạ cao áp sách lược tại hôm nay cuối cùng nên đón bắn n ư ợ c nếu như nói giặc cả tộc trưởng tuyên ngôn ở trong mắt hai vị trưởng lao và đệ tam còn thuộc về là tính trẻ con lên tiếng có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình nhưng không để ý đến tất yếu bốn như vậy làm p h ụ g ạ c ụ âm vang có lực cho thấy sẽ từ đi chức vụ trưởng lao sau đó tính chất lập tức liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất giặc cả nghĩ thoát ly làng lá mà p h ụ g ạ c ụ ủng hộ giặc cả ba vị lao nhân tại giờ khắp này mới ý thức tới một việc nếu như giặc cả lấy làng lá cao tầng cự tuyệt thanh toán tiền trợ cấp làm lý do hiệu lệnh ủ trì hạ thoát ly làng là bốn như vậy hiện tại ủ trì hạ rất có thể sẽ đáp ứng hắn cái này có thể cùng ủ chị hạ mạ đa dạ năm đó tính chất hoàn toàn khác biệt lão sư ta cũng nên đi lúc này ổ rồ s i mãz cũng đứng lên ba vị ông già nhất thời giống như giống như chim sợ ná nhìn về phía ổ rồ s i mãz i a hỏa này cũng muốn đi đi cái nào bồi ủ chị hạ cùng một chỗ làm phản đi ổ rồ s i mãz đ ệ tam nghi ngờ nhìn mình học sinh người đây là ta đã tận lực lão sư bây giờ ta phải đi quản giáo học sinh của mình ổ rồ s i mãz lắc đầu nói ta đã sớm cùng hai vị trưởng lao n ó i qua hôm nay đối với ủ chị hạ tới nói là cái bi thống thời gian bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn hứng cử hành tăng lễ tế điện các đi h nhân. Nhưng hai vị trưởng lão lại là như thế ngạo mạ, quả nhiên là khiến người ta thất vọng. Mà đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hai tên trưởng lão, hiếm thấy lộ ra đối với địch nhân mới phải xuất hiện ý. Cuối cùng cười lạnh ế tiếng t tộc trưởng ta tên trưởng xuất một đi đối đối lại người với mới cuối cười lộ được cùng ngạo vọng. ra vị về rồ lão là là lão, mạ, mà xem quả sỉ xử ngươi một cũng h thư hàng ú t trước mặt người Các c không phải thứ nhất nhìn thấy phần này thư hàng trưởng lão ít nhất ở xa vũ quốc đạn dỗ trưởng lão là đồng ý giặt cả chiến công xin cũng ký xuống tên mình đệ t a m biểu lộ lập tức cả kinh hai vị trưởng lão cũng rất nhanh ý thức được cái gì biểu lộ lập tức trở nên vô cùng đặc sắc họ dồ sĩ mạc thừa cơ đưa ra một cách cuối cùng hai vị trưởng lão cảm thấy giặt c ả vì sao lại nói ra muốn đối đại danh trực tiếp phụ trách lời nói ngoại trừ đối với các ngươi hết sức thất vọng có hay không một loại khả năng là có người đang tận lực dẫn đạo đứa nhỏ này chương một trăm chín mươi sáu mộng tưởng sẽ bị trôn nhưng chân tướng sẽ không chương một trăm chín mươi sáu mộng tưởng sẽ bị trôn nhưng chân tướng sẽ không thủ pháp của hắn giảo hạt mà khôn khéo đầu tiên là gieo xuống bất an hạt giống sau đó xảo diệu dẫn đạo nhu cầu của bọn hắn để cho bọn hắn khát vọng hắn cung cấp giải dược chế tạo khủng hoảng sáng tạo nhu cầu ỏ rồ x ĩ maz là biết được tiêu thụ bốn đàn rộ làng lá cao t ầ n g trưởng lão mặc dù thân ở ngoài thôn nhưng tinh thần của hắn cùng lực ảnh hưởng lại giống như một cây không nhìn thấy tuyến từ đầu đến cuối dẫn động tới làng lá cao t ầ n g mạch đậm ỏ rồ x ĩ maz xào rượu rời đi mâu thuẫn tiêu điểm từ đối với ủ ữ u trí hạ gia tộc bất mãn dần dần chuyển biến làm đối với những cái k i a âm thầm thao túng ủ ữ u trí hạ hấp thủ hoài nghi từ không phục quản giáo ủ ữ u trí hạ đã biến thành âm thầm lợi dụng ủ ữ u t hạ người sau lưng mà làm xong đây hết thể họ rổ xì mạt lại là ẩn sâu công và danh lặng lẽ rút lui đem sân khấu lưu cho một nghiệp cao tầng đến nỗi trong phòng họp các trưởng lao cùng đệ tam thảo luật bốn họ rổ xì m à cũng không cảm thấy hứng thú cũng không lo lắng chính mình sẽ bị liên lụy hắn rời đi hổ cạ ca úc trên đường mua một chi màu trắng tiểu hoa lại đi ngang qua một nhà cửa hàng đồ ngọt cho đứa bé kia mua hắn khi còn sống yêu nhất tam sắc viên thuốc cuối cùng con c o n nhễu nhiễu đây mới là đi tới làng lá là anh hùng ăn An nghỉ chi địa ở đây chưa từng phân chiêng n g tưởng cùng hy vọng chỉ để lại băng lãnh mộ địa cùng vô tận đau thương hôm nay là nạ kỳ ngày rỗ chiến á i kia giấu trong lòng cả ả mơ đứa h tử, thể thoát cuối cùng c i không h đảo thoát chiến tranh tổng à và n ngã xuống máu và lửa trên chiến trường. Chiến tranh khốc, máu lửa t hội người chết trên chiến trường cho dù là họ rồ sĩ maz chính mình cũng không cách nào cam đoan bản thân có thể nhìn thấy mỗi một cái lê minh những cái kia hy sinh anh hùng tên của bọn hắn bị khắc vào trên nghĩa mộ bọn hắn mộng tưởng cũng sẽ bị trốn giấu họ rồ sĩ maz xuyên qua từng hàng im lặng mộ địa bước tiến của hắn ở mảnh này anh hùng nơi ngủ say bên trên lộ r a phá lệ trầm trọng nhưng cũng mang theo một chút thư thái nhẹ nhàng mộng tưởng sẽ bị trôn nhưng chân tướng sẽ không ta thật không biết người nữ nhân này là như thế nào từ nhận giáo tốt nghiệp vậy mà đối với làng lá lịch sử hiểu một chút cũng không có chưa đi tới làng l kỳ trước mộ địa họ rồ sĩ maz liền nghe được một hồi tiếng cãi vã tại trong mộ địa này lộ ra vô cùng đột ngột không biết thế nào rõ ràng là vô cùng vô lễ hành vi họ rồ sĩ maz nghe vào trong thai nhưng dù sao cảm thấy cho cái này t ử tịch chi địa bằng thêm lướt qua một cái sức sống một vòng nhiệt độ rõ ràng là đệ nhất h ổ c ả ép buộc đạo đức ngay lúc đó ủ trị hạ t ổ n trưởng tuyên bố ủ chỉ hạ không chấp nhận sẻn du đầu hàng hắn liền máu tươi tại chỗ dạng này sẻn rủ cũng xứng x n g là tối cường nhất tộc đây là dạng c ả âm thanh thối tiểu quỷ người nói cái gì cái này rõ ràng là s u nạ âm thanh điểm nộ khí tiếp cận đầy cách không nhưng không học thức lỗ thai cũng không tốt dùng như thế nào hai của ngươi hoa là bị những cái kia ký sổ gạt tới thanh t i ể u g i ó t đầy sao dạng c ả bất hết hỏa lực n g ư ờ i sẻn rủ nhất tộc lấy cái gì cùng u trí hạ so làng la là thiết lập phía trước các ngươi liền đến chỗ lôi kéo minh h i ế u tính toán liên hợp đối kháng u trí hạ nhưng cuối cùng đâu u trí hạ chỉ dùng mười ngày l i ê n đem trận này toàn bộ nhận giới phạm vi bên trong chiến tranh lắng xuống một nửa mà ngươi sẻn dù nhất tộc một trận đại chiến giới tới ngoại trừ trên bia mộ tên còn thừa lại cái gì tiền nợ đi đã có rất nhiều cái t i ể u quán lao bản hướng ta tố cáo ngươi nợ tiền không trả như thế nào sẻn dù nhất tộc đi ra hai cái hồ cạ liền có thể quyền nợ ngươi là ngươi phanh nắm đấm cùng sọ náo tiếng va chạm ỏ rổ xị mã lúc này bước nhanh nhưng một giây sau không đau một chút nào bốn giặc cả thanh â m phách lối lại đ ộ vang lên thấy ngươi như thế kháng đánh ta an tâm thối tiểu quỷ dù nạ nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, kẹt giặc hai ngón dọc tại trước mặt tại nơi công cộng công nhiên tập kích làng lá cảnh bộ nhân viên người gây chuyện lớn rồi lao thái b ả mắt thấy hai người liền muốn động thủ ỏ rồ xị mạt mặc dù rất muốn xem kịch nhưng vẫn là một cái thuấn thân xuất hiện ở giữa hai người nơi này cũng không phải là ra tay đánh nhau chỗ dù nạ ỏ rồ xị mạt ngăn tại trước mặt g i ặ t cả ngón tay nhập lại chỉ nạ ạ kỳ mộ bia ta đề nghị các ngươi chuyển sang nơi khác ít nhất không nên quáy i à y đứa nhỏ này anh linh ỏ rồ xị mạt trở thành g i ặ t cả tấm m ộ c đồng thời thuận tiện lấy chính mình một cái khác đệ tử làm bia đỡ đạn、Thu、nạ ánh mắt như, như lưới dao sắp bén nàng xem thấy trước mắt một mặt này giận qu Nhét miệng lên vẻ lạnh như băng đ ộ cong nhẹ nhàng nâng lên tay đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ hướng họ rồ xi m ã nhưng lại không thổ lộ một chữ ánh mắt chậm rãi rời về phía sau lưng họ rồ xi m ã nhìn xem cái kia không ngờ gì rẻ gì ra ngơ lút trên mặt ý cười càng đậm nhưng cũng càng nguy hiểm ta sẽ đi cảnh bộ tìm n g ư ơ i thối tiểu quỷ hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc đi ra à nói xong t u nã lạnh lùng mắt liếc họ rồ xi m ã quay đầu bước đi không có nửa điểm lưu luyến nữ nhân này tốt nhất có thể đem cảnh bộ phá hủy dạng này tình thế liền đối với chúng ta càng có lợi hơn lao sư、Tuna、chân trước vừa đi giặc cả ảnh phân thân một hào liền từ sau lưng n g rổ xì m à đi ra đệ tam hổ cả cùng làng lá trưởng lão lấy ưu trí hạ thương vòng quá lớn dẫn đến trong tộc thực lực mức độ lớn giảm xuống kế tiếp trong chiến tranh sẽ mất đi tác dụng làm lý do cự tuyệt thanh toán ưu trí hạ nhất tộc hơn ngàn tên nhẫn giả bỏ mình tiền trợ cấp hợp phái phái đương nhiệm sẻn dù nhất tộc trên danh nghĩa tộc trưởng lấy khiêu chiến làm lý do cường sách rủ trí hạ nhất tộc đời đợi chuyển thừa làng lá cảnh bộ ưu trí hạ nhất tộc nản lòng phải trí tuyên bố chính thức thoát ly làng lá nhất thôn từ đây đối với đại danh phụ trách thủ hộ đại danh an toàn Giang ngầm ngươi ngươi không cũng không Toshimaz, nói kia lại hiệp minh ca phía lao của ta, nhìn sẻn nhất nếu lãnh nạ cần tộc trước có có chết. đầu thêm đạo họ phải hay về trợ, sư, là sư rủ kỳ dư luận là một thanh mười phần vũ khí sắc bén tại làng lá khống chế dư luận thậm chí có thể đem lanh trắng dạng này cấp bậc nhẫn giả lạng yên không một tiếng động phải làm đi còn có thể đem ủ trí hạ dạng này siêu cấp đại tộc một đổi lại đổi đổi tới làng lá bên d ư ớ i còn tại toàn tộc mỗi một góc đều g ắ n giám sát điều kỳ quái nhất chính là còn có thể xối dục ủ trí hạ nhất tộc tộc trưởng nhà trường nam tự tay giơ đao đổ sắt toàn cả gia tộc bốn họ dồ xì maz trầm mặc phút chốc hiếm thấy không có gấp trả lời giặt cả vấn đề t i ê n lặng đem hoa cùng viên thuốc đặt ở nạ ạ kỳ trước mộ địa trên bia mộ trong tấm ảnh nạ ạ kỳ c ư ờ i rực rỡ ngay lúc đó lao sư vẫn còn một cái mê mang thời kỳ làm việc cùng ánh mắt đều rất non nớt giặt cả cun họ dồ xì m a nhẹ nói lấy nhưng nếu như nạ ạ kỳ có thể có giống như người tư duy như vậy sẻn dù nhất tộc cũng sẽ không xa suốt đến như vậy giặt cả ảnh phân thân một hào nhữu mày không có quan hệ lao sư đệ nhị hổ cả không phải đã cho sẻn dù nhất tộc lưu lại đường lối sao chờ người nắm giữ thuật kia toàn bộ sẻn dù liền đều có thể sống lại a n h phân thân một h à o cô nói đến lúc đó h ủ u trí hạ cùng sẻn dù lại độ liên thủ làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng lao sư trong lòng tiếp lối cũng liền có thể đền bù lại t r ư ờ n g một trăm chín mươi bảy kính vạn hoa dĩ nhiên không phải xạ dìn gắng mức cực hạ t r ư ơ n g một trăm chín mươi bảy kính vạn hoa dĩ nhiên không phải xạ dìn gắng mức cực hạ người khác xuyên qua làng lá hoặc là lo lắng sẽ bị đạn d ổ t r ộ m tới căn bộ tại đầu lưỡi phía dưới hình xăm hoặc là lo lắng sẽ bị họ rổ xi mạt r ộ p tới phòng thí nghiệm làm thí nghiệm tài liệu nhưng g i t cả không giống nhau tay trái nắm đạn dỗ tay phải vua họ rổ xì ma dung quần chỉ cần khẽ run run toàn bộ làng lá đều biến thành giặc cả hình dạng u t r ì hạ sẽ tại tiếp xuống trong một khoảng thời gian tiến vào nhanh chóng chỗ mã thời kỳ lao binh mang tân binh toàn tộc mở mắt kế hoạch cùng toàn tộc di chuyển kế hoạch cùng với nhà chế tạo vũ khí kế hoạch đều cần thời gian đạn rộ lao đồng chí cũng cần đầy đủ thời gian tới để cho đệ tam xuống đài làng lá sẽ tại tương lai không xa lâm vào hỗn loạn cho đến lúc đó u t r ì hạ khốc miến đăng tràng mới có thể đem chiến tổn tỷ lệ xuống đến thấp nhất nhưng chỉ là như thế này còn xa xa không đủ giặc c muốn là tuyệt đối nghiên ép là một hồi niềm vui tràn tr cho nên họ rồ sĩ maz bưu f f tăng phúc kế hoạch cũng nhất thiết phải đồng bộ thi hành huế thổ c h u y ể n sinh h ẹ đò tèn h sầy sao họ rồ sĩ maz im lặng phải cười cười g r a c cả c u n tựa hồ đối với thuật này cảm thấy rất hứng thú đâu ngoại trừ phục sinh sẻn rủ tộc nhân g r a c cả c u n còn có cái gì những thứ khác nhu cầu sao thân là tẩy não đại sư thủ tịch đại đệ tử làng lá nội dung độc hại bên trong một điểm độc họ rồ sĩ maz đương nhiên không thể dễ dàng như thế bị vua húng chi giặt c ả mục đích tính chất rõ ràng như vậy cấm thuật h u thổ truyền sinh h ẹ đò tèn sầy đây cũng không phải là giặt ca lần thứ nhất nói ra đề nghị này đương nhiên ảnh phân thân một hào không chút do dự phải hồi đáp lão sư ta còn có một cái hùng vĩ kế hoạch nhất định phải lễ thổ c h u y ề n sinh h ẹ đỏ kẹn sầy mới có thể hoàn thành g i ặ t c ả chưa từng đánh không có năm chắc trận chiến a Họ rồ xì mạt lập tức tới hứng thú g i ặ t c ả cun、cool. lại có cái gì ý tưởng mới sao g i ặ t c ả cho phủ gạ cụ hữu trí hạ phát triển kế hoạch đương nhiên cũng cho họ rồ xì mạt một phần phía trên bất kỳ một cái nào kế hoạch đơn sách đi ra đều có thể nhìn ra g i ặ t cả cái kia hừng hực g i tâm ỏ rồ xì m ạ vừa kinh ngạc tại giặc cả kế hoạch sâu xa vừa sợ thắn tại giặc cả sức tưởng tượng phong phú tỷ như phái phủ g phát động huyết sắc sương mù kế hoạch trở nên gây gắt huyết kế nhẫn giả cùng phổ thông nhẫn giả ở giữa mâu thuẫn từ đó để cho làng sương lâm vào hỗn loạn lại t ỷ như g i ặ t cả vĩ thú nhà đại đoàn viên kế hoạch kế hoạch này chủ thể là thu thập tất cả vĩ thú nhưng quá trình rõ ràng sẽ hơi phức tạp một điểm vì đạt tới cái này một mục đích g i ặ t cả còn diễn sinh ra được những thứ khác kế hoạch t ỷ như thông qua huyết sắc sương mù kế hoạch đem tam vĩ cùng lục vĩ thu về sau đó đem tất cả vĩ thú đều kéo đến làng mây trước mặt mạnh mẽ dùng vi thú ngọc tỉnh lại còn lại nhị vi cùng bắt vĩ từ đó nhận được vi thú nhà đại đoàn viên mục đích bốn không thể không nói giặc cả mỗi một cái ý nghĩ. Tại họ xì mà xem ra, đều đích xác có chút vượt họ đích rổ xì xem mà mức ra, đều đ quy sắc có ị người h i ố n n g h là lãng lực liền lần hài hoàn toàn này này mà này một mỹ mơ mạn mâu một xem động, thế phát thơ tuyên chốt giặt đạt tới những thứ này kế hoạch thực cái này liền để họ xì mà không thể giặt thứ t cái có ước cả có hoạch Cái cả đối với giới để đồng hảo Nhưng những họ không không những hoạch, h kế kế ngây kỹ nôn. nữa ra rổ xì cũng càng ước mơ nhận giới tương giới mơ lai 4. Người biết lão sư g i ặ t c ả nghiêm túc nói kể từ tiêu hóa đạn dộ trưởng lão ám chi ý chí sau đó ta hỏa chi ý chí lại một lần nên đón mới bình cảnh mạn rệ kỳ cũng không ủ cũng k hủ ô n g phải trí kết t hạ h điểm ú c c à n g không phải là hỏa chi ý chí điểm kết thúc bằng không t h ì phụ gạ cụ trưởng lão kẻ như vậy là không thể nào mở ra mạn rệ kỳ ủ phù gạ cụ cái chốt quy tròn nên ta nghĩ thử cùng lịch đại ảnh nhóm hảo hảo giao lưu một chút rằng cả chân thành nói nhất là cùng nhau sáng lập làng lá đệ nhất cùng hụ trí hạ mã đã dạ bọn hắn sáng lập làng lá cũng đốt sáng lên hỏa chi ý chí nếu như ta nghĩ tiến thêm một bước mà nói có lẽ chỉ có thể trên người bọn hắn tìm được đáp án rằng cả cũng không có nói dối đệ nhất cùng đệ nhị là nhất định phải phục sinh bọn hắn nhất định phải chứng kiến nhận giới cảnh bộ sinh ra Giác nội ca chút của Uchiha a rất nhất một nét mặt muốn m nhìn bọn hắn, nhất là để nhị đến là để dưới mắt ngoại đạo ma tượng ghẹt mặt đã bị tiêu ký muốn tìm u chi ha m a d a dạ thật đúng là không phải một việc khó khăn nhưng so với u chi ha m a d a dạ dạ d a kỳ thực càng quan tâm một số s ù kỳ t r ầ m hương nói đến dạ c ca trong khoảng thời gian này kỳ thực một mực chờ đợi chờ tới bốn tính cả cờ tina bên này đều thu t ậ p được bốn đầu vi thú zen d e liền không nóng này sao vẫn là nói zen d e liền nhận đúng u chi ha m a d a dạ là in dờ dạ chưa thế đối với hắn cái sơn trại này in dờ dạ chẳng thèm nó tới mặn dễ kỳ u không phải xạ dìn gẳng cực hạng họ rổ xị mặt trong mắt h ư n g thú nồng nặc hơn dường như là sâu trong linh hồn có đồ vật gì bị kích hoạt lên một dạng đương nhiên lao sư giặc cả chuyện đương nhiên nói m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng là có tác dụng phụ trường kỳ sử dụng sẽ dẫn đến hai mắt mù cái này rõ ràng không phù hợp sinh vật tiến hóa quy luật không có cái nào sinh vật là sẽ chạy mù đi tiến hóa quá mức sử dụng m ạ n dễ k ỳ ủ xạ dìn gẳng sở dĩ sẽ mù chỉ có thể là bởi vì đôi mắt này vẫn không có thể tiến hóa đến cao hơn hình thái lao sư giặc cả giang tay ra nói ngươi sẽ không cũng giống như phủ gạ cụ trưởng lão cho là mạn dễ kỳ ủ chính là ủ trì hạ mức cực h ạ n a hắn vẫn luôn là cái nhát gan ra hỏa ánh mắt và cách cục đều chỉ có ngân ấy giặc c ả nắm bước ngắn nút ta đã để cho ô bị tổ cùng xì xì rời xa phủ gạ cụ trưởng lão mỹ cổ tỏ t ỷ t ỷ cũng ý thức được điều này cũng bắt đầu để cho ta hỗ trợ mang nổi ta vì hắn đo thân mà là một m cái huyết s á t x ư ơ n g mù nhiệm vụ tại hoàn thành phía trước ngươi có thể ngàn vạn muốn cách xa hắn một chút nhu nhược cử chỉ là sẽ lây họ r ổ x ì m a bảo trì m ỉ m cười không đối với giặc ca đối với phủ gạ cụ đánh giá phát biểu bất cứ ý kiến gì nhưng đối với giặc ca mạn dễ kỳ ủ thuyết tiến hóa có cực cao hứng thú giặc ca tất nhiên cho rằng m à n dệ kỳ ủ cũng không phải là xạ dìn găng cực hạn như vậy xạ dìn găng liền nhất định có thể tiến hóa đến tầng thứ cao hơn đây là không thể nghi ngờ hắn cần làm chính là trợ giúp giặc ca đánh vỡ cực h ạ n này chỉ thế thôi bốn giặc ca cun lao sư có một cái đề nghị ợ rồ sĩ mãn mỉm cười nói hai ngón dựng thẳng lên triệu hồi ra một đầu tiểu bạch x à tiểu bạch x à lại phun ra một phong kiểu trục đóng kín có một cái to lớn cấm chữ có lẽ có người có thể lập tức giải đáp vấn đề của ngươi muốn thử một chút sao chương một trăm chín mươi tám ợ rồ sĩ mãn lao sư trong khoảng thời gian này cũng không thiếu vụ trộn tiến bộ a Trước r 198, mỹ a lao sư trong khoảng sư thời thiếu gian này giặt cổ tỏ giúp nạ nạ cổ thay xong tã lại đem khuê nữ giao cho g i ặ t c ả đây là một hạng vô cùng công bình giao dịch ban ngày g i ặ t c ả hết khả năng giúp phụ gạ cổ mang n ổ i lợi này phụ gạ cổ hết khả năng hoàn thành g i ặ t c ả hạ đạt nhiệm vụ vô cùng công bằng đem nạ nạ cổ liền với tã lót cùng một chỗ quấn ở trên thân giặc t ả cùng nạ nạ cổ như ngọc đen ánh mắt nhìn nhau một hồi gật đầu một cái sau đó vung tay lên xuất phát sự tình hôm nay có rất nhiều buổi sáng giải quyết xong s u nạ bên này buổi chiều còn phải mang nạ gạ tổ đi gặp cờ t ì nạ buổi tối còn phải tổ chức tộc hội tuyên bố thoát ly làng lá sự t ỉ n h u chị hạ từ trước đến nay có phản bội tộc trưởng tiến khoa đồng thời cũng có làm phản ghen như thế nào cân bằng thì nhìn hắn hôm nay làm thế nào nhưng đột nhiên lúc này đến từ tảo mộ ảnh phân thân trạc cớ dạ tính cả lấy đại lượng tin tức quý vị giắt ca dừng lại bước chân biểu lộ dần dần cổ quái dù nạ quả nhiên bị lừa rồi bây giờ đoán chừng đàng tại đi tới hủy đi làng lá cảnh bộ trên đường mà họ do x y mặt vốn cũng đã có thể sử dụng h ế thổ chuyển sinh hẹ đỏ kẹn xảy rồi tin tức này đích sắc có chút kinh bạo căn cứ ảnh phân thân phản ứng họ rồ sĩ m a đã sơ bộ nắm giữ huế thổ c h u y ể n sinh e đỏ k è n s â y có thể thử đem người chết linh hồn triệu hồi đương nhiên cái này huế thổ c h u y ể n sinh e đỏ k è n xử còn thuộc về thấp phối tán quyết bản thuộc về là đệ nhị hổ cà tô bị ra mạ nghiên cứu ra cùng hỗ thừa khởi bạo phù chi thuật phối hợp cầm thuật có thể sắp chết giả vong linh triệu hồi nhưng bền bị tính chất cùng k h ô n g chế tính chất còn rất thấp kém căn cứ họ rồ sĩ m a nói tới nếu như chỉ là lấy vài tên tử hình phạm nhân hoặc là tù binh cơ thể nên thử đem hai vị hổ cạ cùng ngụ trí hạ mạ đã d vấn đề cũng không lớn mà về phần để cho bọn hắn đều khôi phục khi còn sống thực lực vậy cũng không cần suy nghĩ bốn chớ nói chi là k h ô n g chế đối phương tư duy các loại hai cái hế thổ chuyển sinh h ẹ đỏ kèn sự căn bản không phải một chuyện họ r ổ xỉ mạt g i ữ lao sư trong khoảng thời gian này cũng không thiếu vụ trộm tiến bộ a giá cả c có chút ít kinh ngạc mặc dù chỉ là nắm giữ thuật này còn chưa tới cải tiến một bước kia nhưng có thể tại đệ tam giới mí mắt làm đến những thứ này cũng đầy đủ chứng minh họ r ổ xỉ mạt r í tuệ cùng dũng khí mấu chốt là nắm giữ thuật này bản thân chuyện này bốn không hề nghi ngờ mặc dù cùng nguyên thời không vô lại xả không phải một cái tư thế nhưng họ rổ xì ma đích sắc đã bước lên nhận giới nhà khoa học con đường này chỉ có điều nhảy qua phở tỷ tẹn xấy bất thi chuyển sinh cái này c h ỉ n h tự thôi bốn sao rồi đại ca bên cạnh xì xì hỏi không có việc gì g i á c ca lắc đầu bây giờ còn chưa phải là nói điều này thời điểm cho dù là cơ sở nhất thấp phối thuế thổ chuyển sinh h、e、ẹ đỏ tẹn xấy cũng là cần đại lượng chuẩn bị cần t ế phẩm còn cần đào mộ quá trình phức tạp rất có cảm giác nghi thức tuy nói những thứ này hoàn toàn cũng có thể giao cho họ rổ xì ma nhưng nào hữu t r hạ mạ đa dạ phần mỗi lúc rác ca vẫn l à muốn tự mình có mặt g i a n ca thật cũng không dự định trong thời gian ngắn như vậy đem u trì hạ mạ đã giả nhận về mộ địa cái này không quá thực tế nhưng một cái c h ố n g rông quan tài thêm chút dẫn đạo nhưng cũng có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ u trí hạ nhất tộc đời trước tộc trưởng thi thể tại sao lại biến mất không thấy gì nữa làng lá cảnh bộ vì cái gì bị bạo lực phá rỡ làng lá vì sao muốn đối với u trì hạ đổi tận giết tuyệt cùng sáng tạo làng lá hai đại gia tộc liên tiếp gặp bất chắc sau lưng hết thệ các thứ này đến tột cùng là đạo đức không có vẫn là nhân tính văn n è o những chuyện này nhất thiết phải có người phụ trách mà nói đến phụ trách bốn đàn rộ trưởng lao ở xa vũ quốc cũng không biết đệ tam sẽ để cho cái nào lao hỏa kế đi ra có nổi n a chương một trăm chín mươi chín u trị hạ tộc trưởng vsn ẻ rủ tộc trưởng chương một trăm chín mươi chín u trị hạ tộc trưởng vsn ẻ rủ tộc trưởng hồ cạ văn phòng đạn rộ mục đích đã rất rõ ràng đệ tam ngồi trước bàn làm việc thôn vân thổ vụ trận này cái gọi là làng lá hội nghị cấp cao đã từ phòng họp về tới văn phòng phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện hắn tranh thủ được đại danh ủng hộ còn dự định để cho u trí hạ giúp hắn thanh trừ c h ứ n g lại Dạ tâm của hắn so ta phía trước cho rằng phải trả mờ lớn nếu như họ r ổ sĩ mà phỏng đoán là chính xác như vậy đạn r ổ m o n g muốn có thể liền không chỉ là đệ tứ hồ cả đệ tam hồ cả có lẽ không phải thực lực tối cường hồ cả nhưng chắc chắn là tối bền bỉ hồ cả từ năm đó cái k i a mắt to mày dậm tinh thần tiểu tử đến bây giờ nên đón nắng c h i ề u lão niên hùng sư đệ tam sức phán đoán vẫn là vô cùng có kinh nghiệm không chỉ là đệ tứ hồ cả ưu tạ tản cô h ạ t rõ ràng liền không có giống như đệ tam sức phán đoán cùng cách cục ánh mắt đạn r ổ trước kia bởi vì không kịp lúc đứng dậy hối hận hơn nửa đời người ưu tạ tản cô hát nhưng không có tương tự hối hận nói cho cùng vị trưởng lão này sở dĩ là làng lá tuyệt đối cao tầng tư lịch phương diện lại là chủ yếu hơn nguyên nhân mà người giống vậy còn có một cái m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều quá con khỉ m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ có chút không vui phải c a o mày nói bây giờ có lòng phản loạn chính là ưu trí hạ mà không phải ở xa ngoài ngàn dặm đàn r ồ đàn r ồ có thể được đến đại danh ủng hộ đối với làng lá cũng không có chỗ xấu con khỉ đúng là như thế u tạ tản cô hạ cũng có chút nghi hoặc phải nói so với đàn rộ u trí hạ mới là chúng ta bây giờ vô cùng cần thiết xử lý vấn đề là thời điểm làm ra quyết định đệ tam Ở rồ xị mạt kế hoạch cũng không phải là không có đạt hiệu quả hai vị trưởng lão tại xử lý đạn rộ cùng ngụ trí hạ ở giữa không hề nghi ngờ bọn hắn cũng chỉ chọn cái s o đối với hai vị trưởng lao tới nói cái này cho tới bây giờ đều không phải là một đạo song t u y ề n đề nhưng mà cuối cùng có thể làm ra quyết định cũng chỉ có đệ tam hai vị trưởng lão đáp án cũng chỉ có thể là thôi động đệ tam làm ra quyết định mùi nhự thôi bốn đệ tam thôn vân thổ vụ dùng trầm mặc xem như đáp lại hắn đã đoán được đạn rộ phải làm gì bốn phong quốc làng cắt đã đầu hàng thổ quốc làng đã còn tại ẩn h ẫ n lại thêm hỏa quốc làng là bốn lần thứ hai n h ậ n giới đại chiến giao chiến kịch liệt nhất chỗ bây giờ đang đứng ở trạng thái yên lặng mà khi xưa vũ quốc bây giờ cũng ngầm thừa nhận trở thành hỏa quốc bản khối cái k i a đạn rộ mục đích nhưng là không khó phán đoán ra bốn nếu như có thể đem ba đại quốc lãnh địa nhìn làm là một cái bản khối như vậy vũ quốc vị trí không hề nghi ngờ chính là cái này bản khối khu vực hạch tâm mà khu vực này chủ nhân bây giờ chính là đạn rộ nếu như đạn rộ có thể thuyết phục đại danh đem vũ quốc xem như hỏa quốc hoàn toàn mới nhẫn giả cơ quan thủ tiêu làng ố là n như vậy đến lúc đó đạn rộ quyền hành tuyệt đối sẽ là xưa nay chưa từng có hắn thậm chí có thể đồng thời mệnh lệnh ba cái nhận thôn n h ấ n giả làng đá cùng làng lá có thủ không tất cả k i ự u hận cũng có thể tiêu trừ chỉ là bảng giá cao thấp mà thôi ít nhất lấy đệ tam ánh mắt xem ra đạn dô hoàn toàn có thể để ủ ữ u trì hạ gánh chịu tất cả k i ự u hận thậm chí còn có thể đem giải tán làng lá xem như thẻ đánh bạc bày ra ở trên bàn đàm phán đặc biệt vị trí địa lý lại thêm tuyệt đối lợi ích trước mặt đạn dô hoàn toàn có năng lực thúc đẩy chuyện này đệ tam vô cùng rõ ràng điểm này dù sao hắn nhưng là đạn dô a bốn nhưng giờ này khác này đệ tam cũng không dự định đem suy đoán trong lòng nói ra tới bởi vì hắn cũng không xác định hai vị này l a o hữu lập trường bốn đạn r ổ dạ tâm s á c thực rất lớn làm như thế phong hiểm cũng rất cao một khi thất bại làng lá vô cùng có khả năng trở thành một chê cười chỉ khi nào thành công bốn đệ tam nhìn về phía ngoài cửa sổ hồ ca nham làng lá truyền thựa sẽ ở đạn r ổ trong phạm vi xem xét sao quá nhiều nhân tố để cho đệ tam không cách nào tại lúc này làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng có một chút hắn biết rõ phần truyền thựa này tuyệt không thể tại hắn nhiệm kỳ kết thúc vụ trí hạ nếu như muốn phản loạn như vậy trước kia vụ trí hạ mã đã dạ rời đi làng lá bọn hắn liền sẽ lựa chọn cùng nhau rời đi đệ tam quay người nhìn về phía hai vị trưởng lão bọn hắn vừa mới đánh xong thắng trận các tộc nhân tổn thất nặng nề hai người các ngươi cũng đừng hà khắc rồi nói cho cùng g i á c c ả vẫn chỉ là đứa bé dẫn đạo lớn hơn chỉ trích đệ tam dùng trần ổn ngữ khi nói ta sẽ để cho họ rổ xì mà thật tốt giáo dục đứa nhỏ này ưu c h ị hạ kê tiếp cũng sẽ tại làng lá điều dưỡng sinh t ứ c tạm thời ngừng hết thể chiến tranh hoạt động chuyện này dừng ở đây ta không hy vọng đông đông đông. hồ c ả cửa văn phòng bị góp vang rất gấp g á p thuộc về là có chuyện lớn xảy ra nếu như không phải bây giờ chuyện đàm luận quá mất cảm tại dĩ vãng là thuộc về có thể trực tiếp vào cửa h đệ tam đáp lại nói cửa văn phòng lúc này mới bị mở ra một cái ám bộ xuất hiện vì một chân trên đất nhanh chóng báo cáo đệ tam đại nhân chú nạ đại nhân đang cùng ủ trì hạ giặc cả giao chiến giao chiến quy mô đã thăng cấp đến b cấp tình thế ám bộ tính toán ngăn cản nhưng bị ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân ngăn cản bọn hắn tuyên bố đây là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng đối với ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng kiêu chiến ngoại nhân không nên q u á y nhiễu tên này ám bộ chưa hồi báo xong đệ tam liền đã móc ra thủy tinh cầu kết tấn rót vào trạ cớ dạ kết nối làng lá kết giới khóa chặt quan chắc vị trí vọng i ễ n kính chi thuật mệ gản no rút khởi động máy trong thủy tinh cầu đầu một màn để cho đệ tam biểu lộ dần dần ngốc chạy bốn màu đỏ thám khô lâu cự nhân sừng sững ở làng lá cảnh bộ trên phế tích nó xương cốt dường như đang đang có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực tỏa ra q u ỷ dị hồng quang đối thủ của nó là một vị động tác phóng khoáng tóc vàng nữ nhân nhảy lên thật cao một quyền đập về phía sở xạ cự nhân sở xạ cự nhân hai tay giao nhau đón đỡ xuống dưới lại là liên tục bại lui xương cốt càng là xuất hiện sụp đổ dấu hiệu chung q u n h đã vây đầy rất nhiều người đang con chiến u trí hạ nhất tộc là chủ thể còn có không ít thôn dân cùng với khắc lớn tiểu gia tộc tộc nhân bốn hiện trường trình độ náo nhiệt có thể so với trung nhẫn k h ả o hạch lại không người vì trận này chiến đấu kịch liệt gieo họ củng cố lên trong ánh mắt của bọn hắn vừa có kính sợ cũng có khẩn trương làng lá cảnh bộ đổ nát thê lương ở giữa ánh lửa cùng b ù i đất x e lẫn tỏa ra trận này sức mạnh cùng trí không đọ sức k h ô lâu cự nhân tại sủ nạ tiến công phía dưới liên tục bại lui mỗi một lần va chạm đều tựa hồ như nói s ẻ n rủ cùng ngụ chỉ hạ vinh quang cùng nguy cơ sủ nạ sức mạnh ngay cả sở xa nổ họ cũng không cách nào tiếp nhận sao u t ạ n cổ hà không để ý đến đã trở thành phế tích làng lá cảnh bộ phát ra cảm t h ắ n sù nạ dù sao cũng là đệ nhất đại nhân cháu gái ruột. không phải một cái ủ trị hạ tiểu quỷ có thể ứng đối m ị tổ cạ đỏ hộ mụ giả ngữ khí cũng vô cùng nhẹ nhóm đệ tam không nói gì mà lại yên lặng suy xét lên hai vị trưởng lão đối với sủ nạ thái độ nhưng lúc này chật chật tên kia đến đây hồi báo ám bộ đứng lên tại một đám khói trắng phía dưới đã biến thành cái nào đó ủ trị hạ tiểu quỷ dáng vẻ hai vị trưởng lão có phần c ũ n g quá coi thường ta đi chương hai trăm làng lá hỏa chi ý chí từ ta cùng đạn dộ trưởng lão tới thủ hộ chương hai trăm làng lá hỏa chi ý chí từ ta cùng đạn r ộ trưởng lão tới thủ hộ bây giờ giặc cá liền đứng tại hồ cạ trong văn phòng mặc dù chỉ là một đạo ảnh phân thân lại rất có cảm giác c áp bách ánh mắt t r e o tức phải xem lấy hai vị trưởng lão trong mắt tinh hồng kỳ dị như vậy giờ khắc này bao quát đệ tam ở bên trong ba vị lao nhân đều nghĩ lên bọn hắn lao sư câu kia đối với ủ c h í hạ đánh giá ta ác ủ c h í hạ bất kể như thế nào ta cũng là chiến thắng bán thần hàn rộ đánh tan người vũ quốc ca không nghĩ tới hai vị trưởng lão hội đối với ta không có tự tin như vậy vậy mà lại cảm thấy cái kia vô nao nữ nhân lại là đối thủ của ta hai vị trưởng lão giặt cả méo đầu một chút có thể hay không suy nghĩ nhiều có a xiu xiu xiu xiu tiếng nói vừa ra từng người từng người á m bộ lúc này xuất hiện đem ảnh phân thân một hào bao bọc vây quanh từng cái đao r a nửa vỏ tùy thời chuẩn bị đập thủ ngươi đến cùng muốn làm cái gì u chi hạ daka u tạ t ả n cô hazét lớn lên tiếng tự tiện xông vào hồ cạ ca úc ngươi là muốn làm phản sao tiếng nói vừa ra cô hạ đ ệ tam đại h ố n g đánh gãy nhưng đã không kịp nguyên l a i đây chính là hai vị trưởng lão mục đích sao daka trao phúng đến c ư ờ i nói cô ý phái xù nạ tiến đến khiêu khích r ư u trí hạ h ả o cho u trí hạ theo thượng một cái làm phản tên tuổi ha daka biểu lộ lạnh dần các ngươi cứ như vậy không muốn thanh toán r ư trí hạ nhất tộc tiền trợ cấp sa tiền trợ cấp ba vị lão giả biểu lộ lập tức khẽ giật mình tại sao lại kéo tới tiền trợ cấp lên không phải tiểu t ử này xông vào hồ cả ca úc làm giống như muốn làm phản giống như mục đích chẳng lẽ chỉ là yêu cầu ủ trì hạ nhất tộc tiền trợ cấp u tạ tản cô hà t cùng mì tổ ca đỏ h ồ mù giả còn không có phản ứng lại nhưng đệ tam cũng không có trị đội như vậy tiểu giác cả ngươi trước tiên lánh tính một chút gia g i a đã chuẩn bị hướng đại danh x i n ngươi tiền trợ cấp thân thỉnh gia ra nói qua ủ trì hạ nhất tộc huyết sẽ không chạy vô ích bọn họ đều là làng lá anh hùng ngươi vậy cái này nữa nhân lại là tình huống gì giác c lạnh âm thanh ngắt lời nói mặc dù biết đây là đệ tam kế hoa bình nhưng g i ặ t cạ đồng thời không có buộc đệ tam giao tiền trên thực tế làng lá bây giờ sổ sách có bao nhiêu tiền g i ặ t cạ kỳ thực nhất thanh n h ị sở ai bảo hắn có cái hồ cạ đặc trợ lao sư đâu làng lá đích sắc còn rất nhiều tài sản nhưng tiền mặt cũng không có nhiều như vậy không có khả năng góp đủ khoản này giá trên trời tiền trợ cấp cứng rắn góp mà nói đại khái là sẽ cho một khối càng lớn tộc địa sau đó dùng nhân vật xây dựng các loại đồ vật tới gặp đủ nhưng giặc cạ mục đích từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là tiền xù nạ nàng đệ tam muốn đáp lại nhưng lời đến k h e miệng nhưng lại không biết nói thế nào mới tốt hai tên trưởng lao cũng mới phản ứng lại chỉ biết tới nhìn xù nạ áp chế sợ s ạ nổ ho cho nên xù nạ vì sao lại đi làng lá cảnh bộ n ào không nói được ta ảnh phân thân một hào lớn tiếng nói chẳng thể trách hai vị trưởng lão hội tự tin như vậy ta còn tưởng rằng nữ nhân này là đen rồi không muốn hạ thủ quá nặng hiện tại xem ra nàng quả nhiên là chịu đến chỉ thị của các ngươi mới dám lớn gan như vậy làm vậy đạn dỗ trưởng lão nói đến quả nhiên không tệ ảnh phân thân hai ngón dựng thẳng lên làng lá đã mục nát không chịu nổi các ngươi mới là lớn nhất chuột là khoác lên h ỏ a chi ý chi áo khoác chuột đệ tạm trong lòng kinh hãi quả nhiên là đạn dỗ cho nên cái này cũng là đạn dỗ một bộ phận kế hoạch sao ảnh phân thân một hào tiếp tục hô nạ ạ kỹ sư h u y n h chỗ sẻn dù nhất tộc cũng tại trong chiến tranh tiêu vong thế là các ngươi lại đem ánh mắt để mắt tới ưu trí hạ các ngươi chính là muốn quên đi hỏa chi ý chí căn nguyên ta sẽ không để các ngươi được như ý ảnh phân thân một hào âm thanh nhỏ xuống nhưng ánh mắt lại là càng kiên định làng lá hỏa chi ý chí từ ta cùng đạn rổ trưởng lão tới thủ hộ Phốc, ảnh phân thân một hào biến mất không thấy gì nữa nguy rồi đệ tam đông cảm g i á c đại sự không ổn họ rồ xị mà nói không sai đạn dỗ vô cùng có khả năng lợi dụng g i cả tại làng lá nội bộ dẫn phát hỗ loạn hai vị trưởng lão cũng kịp phản ứng con khỉ đạn d đ à n rộ dã tâm rất lớn hắn làm việc bất chấp hậu quả các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao đệ tam hét lớn lên tiếng hắn chính là muốn đem hụ trí hạ triệt để nắm giữ ở trong tay cái này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao nhưng chỉ là hụ trí hạ lời nói m ỉ tổ ca đỏ hổ mụ dạ còn muốn nói nhiều cái gì đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức cá khẩu không trả lời được ưu trí hạ thế nhưng là đã nắm giữ bốn đầu vĩ thú chỉ là dựa vào vĩ thú sức mạnh đều đầy đủ trên chiến trường để cho tất cả địch nhân trước mặt k i ế n kỵ bá đệ t a một cái triệt bỏ hộ ca bảo lộ ra vẫn luôn không từng rời người màu đen chiến giáp vỏ rỗ x ì m à nói qua bởi vì đạn rỗ chỉ đem ủ trí hạ xem như một c â y đao cho nên hắn chưa từng cố kỵ ủ trí hạ hy sinh nói cho cùng hán tử vừa mới bắt đầu liền làm tốt nghiền ép s o n g ủ trí hạ sức mạnh tiếp đó đem ủ trí hạ vứt bỏ chuẩn bị giặt cạ là cái thẳng thắn hải tử dưới mắt đây hết thể đều có thể vắn hồi đệ tam âm thanh lạnh lùng nói là thời điểm làm ra quyết định các vị cùng lúc đó thủy tinh cầu bên trong kèm theo một đạo khói trắng lúc trước còn đang cùng xù nạ đối kháng khô lâu cự nhân đột nhiên tiêu tan từ vừa mới bắt đầu cùng xù n cũng chỉ là một đạo ảnh phân thân đứa nhỏ này thực sự nói thật đệ tam thở dài ánh mắt trách cứ lần nữa nhìn về phía hai vị trưởng lão liền xem như s ù nạ khiêu khích trước đây hắn cũng không dự định vận dụng toàn lực nhưng các ngươi hai cái phản ứng lại cho đứa nhỏ này một cái triệt để thả ra lý do đệ tam nghĩ tới buổi chiều hôm đó khi đó g i ặ t c ả dưới tình huống cực độ tức giận thế nhưng là liền hắn cái này hổ cả cũng không cho mặt m ũ i cũng chính là ngày đó g i ặ t c ả gặp được đàn rộ tiếp đ ó bốn đệ tam hít vào một hơi nhắm mắt lại đứa nhỏ này lúc trước cũng không phải dáng vẻ như vậy bốn hắn còn không phải nhẫn giả thời điểm c ũ n g sẽ ở hồ c ạ trước cao ốc hô to hồ c ạ ra ra đường sợ hướng về phía thủ vệ phát động h a đ ộ t đàn rổ cái này hôn đàn bốn hắn đ ế n tục cùng đối với đứa nhỏ này làm cái gì mà lúc này trong thủy tinh cầu quan chiến đủ chi hạ nhóm đột nhiên phân ra một con đường trong ngực còn ôm cái tã lót g i ặ t cạ cứ đi như thế đi ra hắn đầu tiên là mắt nhìn hổ cạ đại lâu phương hướng giờ k h ắ c này đệ tam lần nữa cùng g i ặ t cạ bốn mắt đụng vào nhau mà giờ k h ắ c này đệ tam tại trong giặc ca mản dễ kỳ thủ lại thấy được thất vọng bốn u chị hạ có ba không giết giặc cá nhìn về phía su na đệ nhất không giết không phải nhẫn giả đơn vị mặc kệ đối phương là nam nhân vẫn là nữ nhân là lao nhân vẫn là tiểu h à i thứ hai không giết nữ tính phụ thuộc nam tính nhẫn giả cái này không công bằng cũng không đạo đức đệ tam chúng ta không giết điều trị nhẫn giả điều trị nhẫn giả chăm sóc người bị thương không đáng chết trong chiến đấu g i a c c á nhấc nhấc trong ngực h ả i nhi nhẹ nhàng nhảy lên đi tới xú nạ trước mặt nhưng nếu như đối phương chủ động khiêu khích rủ trí hạ còn tính toán tổn thương ủ trí hạ như vậy mỗi một cái ủ trí hạ đều có quyền lợi phòng vệ chính đáng g i a n ca lạnh tiếng nói xem ở họ rồ si ma g i lao sư、si、mặt mũi ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội cũng ngay lập tức ra tầm mắt của ta nếu như không phải cái này thối tiểu quỷ trong ngực còn ôm cái đứa bé nàng hôm nay nhất định muốn đem cái này tiểu quỷ đánh một trận tới bời thẳng đến tên tiểu quỷ này khóc cầu xin tha thứ coi như cuốn họng khóc câm cũng không quan hệ nàng còn có thể điều trị nhân thuật khóc đến không còn khí lực cũng không quan hệ nhét bên trên hai khỏa binh lương hoàn sau đó tiếp tục khóc khóc mẹ ệ cũng không quan hệ treo lên ngủ một hồi lúc nào tỉnh tiếp tục khóc khóc đến nàng hài lòng mới thôi khóc đến tiểu quỷ này thay đổi triệt đ ể về sau tự nguyện làm câm điếc cũng không vấn đề gì nàng l i ề n không có gặp qua chán ghét như vậy thối tiểu quỷ ba c ò n c ò n còn còn đốt rụi tóc đem ngươi trong ngực tiểu ra hỏa thả ra ta sẽ đem tóc của ngươi từng c â y đều tông xuống thối tiểu quỷ du n a ngón trỏ chỉ hướng ra cạ phát ra giao chiến tuyên ngôn xuống một giây làm càn liệt diễm từ xu nạ đỉnh đầu trận xuất hiện lại là ngưng kết trở thành một phát liệt diễm cử quyền hướng về phía xu nạ đỉnh đầu mánh liệt vô mạnh phía dưới giặc cả chuyên môn lưu lại đầy đủ cho sù nạ phản ứng thời gian cũng không có cố ý dùng mạn dễ kỳ ủ r a tốc hào hỏa cầu cả kỳ chất lượng và phát động tốc độ cảm giác của hắn vẫn rất rõ ràng đệ tam lúc này ngay tại h ồ cả trong văn phòng theo dõi hắn dù sao cũng phải lỗ hổng điểm tình báo giả mạt sù nạ ứng đối phương thức cũng là đơn giản thô bạo một tay bỗng nhiên vung lên càng là xương sở sinh sinh phải hựa ra một hồi quân phong trực tiếp đem cái này liệt diễm cử quyền tàn ra ngươi cũng chỉ có chút bản lánh này sao tối tiểu q u hào phóng sù nạ rêu cực nói trước mặt một màn để cho giặc cả nghĩ tới mặt tổ gai một tay đánh tan hạt cá xoáy là thật đẹp trai nhưng đứng tại đối diện mà nói cũng rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy rất khó chịu ha rắc cá lần nữa phát động đồng thuật lần này trực tiếp là hai phát hào hỏa cầu c ạ kỳ hóa thành hai cái tự t r ư ờ n g hướng về phía s ù nạ mánh liệt mạnh mẽ trụ i ắ c cá lần này gia tăng t r ả cờ dạ thu phát ngươi lại cho ta vung một cái thử xem nhưng lần này siêu s ù nạ trực tiếp phát khởi xung kích trước tiên tránh thoát liệt diễm cự trường hợp kích tiến tới hai chân đ ạ p mạnh m ặ t đất thân hình như, như đạn pháo phóng tới như bao cắt lớn nắm đấm vận sức chờ phát động đối với cái này rác ca cũng chỉ là yên lặng dựng thẳng lên hai ngón m à n dễ kỳ ủ động lực điên c u ồ n g p h u n g trào v o a anh màu đỏ thâm sở xạ cự nhân xuất hiện lần nữa đầu tiên là xương cốt sau đó là kinh mạch tiến tới là khôi giáp toàn thân lập loẻ ánh sáng màu đỏ giống như là cháy h ừ n g hực lấy liệt diễm như vậy rác ca đứng tại trong sở xạ nổ ho thân xác lạnh lùng nhìn về vọt tới xu nạ xu nạ trong nháy mắt tới gần nàng cái k i a ẩn c h ứ a quái lực nắm đấm hung hăng đập về phía sở xạ nổ ho phanh một tiếng vang thật lớn sở xạ nổ ho ngoại tầm phòng n g hơi hơi rung động lại xuất hiện một chút xịu vết rách na hống giặc cả n h ư mày hắn là nhìn qua ủ ữ u trí ha mạ đạ ra đại chiến ngũ ả n h tới thân là đệ ngũ hồ cạn x ú nạ lực lượng mạnh mẽ thậm chí có thể tay không chém đứt sở xạ vũ khí bây giờ x ú nạ rõ ràng còn không có đạt đến trình độ kia nhưng lực lượng như vậy cũng đầy đủ kinh người bốn giai đoạn hai sở xạ phòng ngự đã quá cường đại nhưng cảm giác x ú nạ nếu là một cố kình mánh đập mà nói sớm muộn cũng sẽ chịu không được à. thật là một cái nữ nhân đ i ê n giặc cả làm ra đánh giá khanh khách trong ngực nạ nạ cổ phát ra thanh thúy tiếng cười vui sướng thấy g ặ c cả trong lòng hứng khởi n g ư ơ về sau cũng không thể học nào chúng ta hữu t hạ từ trước đến nay ưu nhã đi là nghệ thuật con đường giặc ca sờ sờ nạ nạ cổ cái mũi nhỏ hoàn toàn không nhìn bên ngoài xù nạ nhưng sự thật cũng không phải là như thế từng trận hỏa diễm cũng tại sở s ạ nửa n người võ sĩ hai tay châu ngưng kết hình thành tay trái là cùng tay phải là đao giặc ca điều khiển sở s ạ nổ n h ó huy động cực lớn liệt diễm đại đao hướng vệ xù nạ chính là mánh liệt mánh liệt đánh xuống người vây xem nhóm đã tàn ra nhưng lại càng ngày càng nhiều tại một ít âm thanh tận lực dưới tuyên truyền càng ngày càng nhiều thôn dân cùng nhận giả đều biết làng lá cảnh bộ đã, đã biến thành phế tích mà sẻn rủ cùng n chỉ hạ hai vị tộc trưởng nhưng là đang tiến hành dị thường khoáng thế đối quyết dù nạ phản ứng cấp tốc một cái nghiêng người miễn cưỡng tránh thoát khỏi sở xa đại đao liệt d i ệ m đốt cháy cánh tay của nàng nhưng xù nạ lại mặt không đổi sắc đồng thời một cái khác năm đấm lần nữa xuất kích trực kích sở xạ nổ hó khịu tay then c h ố t oanh lại là nổ vang sở xạ nổ hó khịu tay chỗ khớp nối xuất hiện rõ ràng lõm dù nạ thừa cơ truy kích thẳng đến sở xạ bên trong giặt cả mà đi trên đường thuận tiện một tay sáng lên trường tiên thuật sở rút mơn c h ớ n bị phòng khu vực vết thương trong nháy mắt khép lại mà sức mạnh cũng lần nữa bộc phát ầm ầm s ù nạ mỗi một quyền đều mang khai sơn phá thạch kỹ lực s ở s ạ nổ ho phần bụng không ngừng gặp trọng kích phòng ngự bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ giặt cá liền cùng s ù nạ có một s ở s ạ chi cái bụng chi cách cứ như vậy nhìn xem s ù nạ không ngừng oanh kích lấy s ở s ạ nổ ho nhìn xem thực chất hóa trả cờ dạ khe hở càng lúc càng lớn cũng không khống chế s ở s ạ ngăn cản đợi đến s ở s ạ bụng trả cờ dạ tiếp cận sụp đổ thời điểm giặt cá đột nhiên hít một hơi thật sâu hòa đội nguyên d ớ i bắc ly gần cái hạ cụ di ông nhiệt độ cao la re tại trong giặt cá miệm nổi lên hai g â y cho xù nạ ý thức được không ổn l g i ặ t cả đây mới là nhắm ngay xù nạ ngực vai trái đem nhiệt độ cao laser mánh liệt mánh liệt phun ra ngoài thời gian phát động kéo dài sáu mươi phát động tốc độ cũng thấp xuống năm mươi hơn nữa phát động tình huống vẫn là tại s ù nạ sắp đánh tan sở xạ nổ ho phòng ngự thời khắc nguy cấp đệ tam nếu như đem những số liệu này xem như tham khảo có nhất định có thể sẽ bị nổ đầu bốn nô s ù nạ đến cùng vẫn là bị cọ sát một chút cánh tay bị laser m ệ n h t r ù n g lập tức là cháy đen một mảnh mạt xù nạ phản ứng càng là cấp tốc trước tiên dùng trạ cờ dạ g i a o giải phẫu cắt đứt bị đốt cháy bộ phận đồng thời nhanh chóng chữa thương toàn bộ quá trình thậm chí đều không nhìn qua một mắt vết thương toàn bằng cảm giác cùng kinh nghiệm tiến hành không biết tình hình rõ ràng chỉ có thể cảm thấy su nạ điều trị nhận thuật cỡ nào siêu phảm nhưng giặt cả tin tưởng su nạ chỉ là không dám nhìn đến miệng vết thương của mình chỉ thế thôi rõ ràng chính là một cái thấy máu liền choáng váng ra hỏa làm sao lại liều mạng như vậy đâu giặt cả k h ô n g chế sơ xạ chậm rãi phải tới gần su nạ một cánh tay nô ra ý đồ bắt được su nạ nhưng su nạ lại là không tránh không né chân trong nháy mắt bị cường đại trạ cờ dạ b a khỏa tiếp đó đ ô n g nhiên đá về phía sở xạ trộm tới bàn tay thần kỳ hạ cụ thông tin ê cước d u nạ một cước này sức mạnh cực lớn càng đem sở xạ nổ ho bàn tay bị đá lệnh phương hướng cái này vẫn chưa xong d u nạ sau khi hạ xuống hai chân đồng thời mánh lựa đạp càng la trên mặt đất đá ra một cái hố sâu lần nữa giống như, như đạn pháo đập về phía sở xạ phân bụng thực sự là quá d a man g dạ cả trừ bậy xén dù nhất tộc liền không bồi dưỡng một chút khí chất đi vênh ba dù nạ tại một lần đập vào sở xạ phân bụng sở xạ lù lù bất động chỉ là trả cờ dạ khôi giáp xuất hiện vết n ư ớ uy dạ đột nhiên hô một tiếng d u n a lập tức nhìn về phía giặc c ả như thế nào bây giờ chịu thua có thể d u n a biểu lộ đột nhiên một hồi ngốc trệ bởi vì thể chất nguyên nhân có được đại lượng trả cờ dạ xẻn du nhất tộc trời sinh có nhất định huyễn thuật khẳng tính nhưng cũng không đại biểu có thể miễn dịch huyễn thuật hơn nữa còn là đến từ ủ chỉ hạ nhất tộc mạng dễ k ỳ ủ xạ dìn g ả n g huyễn thuật d u n a ý thức lúc này bị giặc c ả kéo đến huyễn thuật không gian hai người tại một mảnh dưới trời chiều tương kiến d u n a lập tức ý thức được cái gì liền muốn đánh loạn trả cờ dạ đã thấy giặc cạ đột nhiên huyễn hóa ra một cái củ nải để cạnh nhau ở trên tay mình không nên động bằng không thì ta tung t chương 202. t a có b i ệ n nạ pháp để ạ trăm linh hai ta có biện pháp để nạ ạ k ỳ sư h i n h phục sinh người quan chiến đã càng ngày càng nhiều ngươi cũng không muốn chính mình dáng vẻ chật vật bị tất cả mọi người nhìn thấy à. ta dùng huyễn thuật cùng ngươi đối thoại đã rất cho nạ ạ k ỳ sư hình mặt m ũ i ngươi có thể tuyệt đối không nên không biết tốt xấu gạo đây là sáng loáng uy hiếp nói rõ đoan chắc xù nạ bệnh sợ máu dù nạ xáo trộn trạ cợ dạ động tác lúc này dừng lại liếc mắt nhìn hai phía lộ ra nụ cười khinh miệt không tệ lắm tiểu quỷ ngươi mạn dễ kỷ ù là huyễn thuật loại hình chẳng thể trách dám như vậy khi ô kha ta d u nạ ngược lại là tuyệt không hoảng nhìn như được bệnh sợ m á u không phải nàng đều như vậy còn nghĩ r ử a dẫm vào ta s á o lộ tình báo đi g i á cả c lắc đầu ngươi không có trở thành gián điệp thiên phú cũng không cần ở trước mặt ta làm những thứ này cho vặt g i á cả c trong tay h u y ễ n thuật cù này tiêu thất biểu lộ bình thản nói kỳ thực nói cho ngươi cũng không vấn đề gì mạn dễ k ỳ u là tâm linh chiếu dọi c h i vật chỉ có kẻ yếu đang thức tỉnh mạn dễ k ỳ u lúc mới có thể thức tỉnh h u y ễ n thuật loại đồng t h u ậ t tỉ như phủ gạ cụ trường lão bởi vì bọn hắn không muốn đối mặt trước mắt thực tế chỉ muốn trốn tránh cho nên mới sẽ thức tỉnh loại kia g i tạo đồng thuật nhưng ta khác biệt ta mạn dễ kỷ u đến từ thuần chính nhất họa chi ý chí. ta mãn dễ kỳ ủ không có đồng thuận chỉ có nhiệt độ g i a c cả vỗ tay cái độ toàn bộ huyễn thuật không gian lập tức trở nên vô cùng cực nóng trên bầu trời lại đồng thời xuất hiện chín cái thái dương mặc dù biết rõ là huyễn thuật nhưng s ù nạ vẫn là lập tức cảm nhận được một hồi miệng đắng lơi khô đương nhiên ta huyễn thuật cũng rất lợi hại chính là dù sao ta thế nhưng là ưu trí hạ nhất tộc, tộc trưởng ộ c t không thể có bất luận cái gì nhược điểm g i a c cả vẻ mặt thành thật s ù nạ nhưng là mặt mũi tràn đầy cổ quái da cạ như kỳ lúc nào cũng có thể khiến người ta bỏ qua hắn còn là một cái ưu trí hạ tộc trưởng sự thật tiêu quỷ người đến cùng muốn nói cái gì dù nạ n h ữ mày hỏi cố ý đem ta đưa đến nơi này không phải là tới nói những thứ này khoác lắc ra giờ này khắc này dù nạ kỳ thực đã ý thức được cái gì dắt cá biết nàng bệnh sợ máu nếu như thật muốn muốn đánh bại nàng có thể nói là dễ như chở bàn tay ta là tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác dắt cá lần nữa vỗ tay cái độ bầu t r ờ i một vầng mặt trời lúc này vọ t xuống tới lại tại giữa không trung liền bắt đầu biến hóa hình thái cuối cùng hóa thành một bóng người rơi trên mặt đất dù nạ ánh mắt đột n h i ê n lạnh bởi vì đạo nhân ảnh này t ì n h lình lại là nạ、A、kỳ dáng vẻ ta có biện pháp để cho nạ、A、kỳ sư h u n h phục sinh dắt cá đột như nói không riêng gì nạ、A、kỳ sư h u n h còn có bọn hắn Siêu siêu siêu. liên tiếp thái dương lúc này rơi xuống đồng dạng trên không trung hóa thành hình người lại l à tuần tự hóa thành hai vị hố cạ cùng một cái nam tử tóc trắng ta hỏi qua họ rổ xì mà i á o sư bọn họ đều là người trọng yếu nhất của ngươi ta có biện pháp để cho bọn hắn toàn bộ phục sinh giặc cạ dừng một chút bất quá không phải chân chính phục sinh ta chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường ngươi cùng bọn hắn đối thoại bù đắp một chút tiếp nối cái gì đương nhiên nếu như ngươi còn có cái gì khác muốn gặp người cũng có thể nói cho ta biết ta bên này cũng có thể tận lực thỏa mãn đây là nguyên thời không vô lại xà đối với xù nạ đã dùng qua chiêu số hiệu quả không tệ chú nạ thiếu chút nữa thì đáp ứng cuối cùng mặc dù cự tuyệt nhưng cũng là hạ quyết tâm thật lớn mới làm đến chú nạ bệnh sợ máu hơn hai mươi năm đều không chữa khỏi tâm kết này không thể bảo là không lớn giá cả dập khuôn rồi một lần chỉ có điều hơi thay đổi một chút nhiều một chút thành khẩn thiếu một chút xáo lộ thời khắc này chú nạ nội tâm giống như mánh liệt b i ể n cả kích động sóng lớn cùng phòng bị đá ngầm đụng vào nhau để cho nàng lâm vào cực độ mâu thuẫn cùng trong giấy rùa hô hấp của nàng trở nên gấp rút ngực chập trùng kịch liệt nhiều năm qua đối với tình cảm chân thành người tưởng niệm giống như một cái sắc bén đao mỗi ngày mỗi đêm đều tại trong lòng nàng vẽ lên một đạo cho dù là hàng đêm mua say ngoại trừ khi tỉnh lại trong đầu đau nhói đoạn thời gian kia một người một chỗ lúc bất lực cùng ngày náy đều biết đem nàng thôn p h ả bốn bây giờ cái này một khả năng nhỏ nhoi ánh dạng đông để cho nàng cơ hồ không cách nào tự kiềm chế nhưng xú nạ ánh mắt lại trở nên sắc bẹn bốn nàng giống như một đầu cảnh giác mẫu sư xem kỹ lấy trước mắt giặc cả tính toán từ g i ặ t cả mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt tìm được đáp án nhưng g i ặ t cả lại vẫn luôn duy trì mặt bộ kẹ một bộ dáng vẻ muốn tin hay không muốn tiểu quỷ ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì ta muốn vị trí xị có gì thấp có lâm giặc cả quả quyết đáp lại nói ta phải dùng xịt postage thấp cốt lâm tiên thuật tới cường hóa ta hỏa chi ý chí đồng thời ta còn hy vọng ngươi giúp ta trị liệu một chút con mắt ta gần nhất thị lực hạ xuống rất lợi hại g i a n g c a nói lời kinh người nhất là tại đánh bại xạ la mãn đờ h ẳ n rổ sau đó có một đoạn thời gian ta cơ bản đều không nhìn thấy đồ vật cận thị số độ một trận cao đạt tám trăm độ mặc dù bằng vào xuất sắc ý thức chiến đấu cùng với bén nhạy chiến đấu trực giác ta nhắm mắt lại đều có thể đánh bại ngươi nhưng ta mãn dễ ký ư đích sắc đang tước đoạt thị lực của ta đây là sự thật ta không thích neo kính raca t h ẳ n như nói ngươi là nhẫn giới tốt nhất điều trị nhẫn giả xin、si、thấp cốt lâm tiên thuật lại cùng điều trị có liên quan cho nên ta muốn hướng ngươi đưa ra một cái giao dịch ngươi cho ta xin、si、thấp cốt lâm vị trí ta giúp ngươi câu thông tịnh thổ bù đắp tiếc lối ngươi còn có thể thuận tiện hỏi một chút ngươi những cái kia chết đi tộc nhân bọn hắn vì sao lại toàn bộ chết trận g i a n g c a nói ra chính mình thứ hai cái mục đích thật sự theo ta được biết xen dù nhất tộc phần lớn chết ở vũ quốc chiến trường nhưng ta đi một chuyến vũ quốc phát hiện bọn hắn cũng liền có chuyện như vậy mai phục chúng ta làng đá nhẫn giả tại thất vị oanh tạc phía dưới tán loạn mà chạy đối phó vũ quốc mặc dù bỏ ra chút đại giới nhưng kết quả ngươi cũng biết ủ trí hạ cũng không có đến diện tộc trình độ trừ cái đó ra làng c ắ c cũng bị ủ trí hạ đánh tới đầu hàng làng đã tuần tự bị ủ trí hạ tiêu d i ệ t tiếp cận vào người mặc dù sẻn dù không bằng ủ trí hạ nhưng xem như ủ trí hạ đã từng duy nhất đối thủ sẻn dù hẳn là cũng không đến mức đánh hai trận trận chiến liền phải diệt vong tình cảnh giặc ca cả dừng một chút điểm này ngươi có thể đi hỏi một chút chết đi sẻn dù nhóm bọn hắn hẳn là sẽ cho ngươi đáp án giặc ca muốn x s t quách dinh thấp cốt lâm còn có mỹ bồ cụ dàn rượu mộc sơn dĩ tích long địa động tam đại tiên đ i ệ tiên thuật hắn đều mới hơn nữa đã làm xong một loạt chuẩn bị đầu tiên tự nhiên năng lượng là vô tội tam đại tiên địa t i ê n thuật trên bản chất cũng là đang lợi dụng tự nhiên năng lượng cho nên giặc cả cho rằng trong này vô cùng có khả năng cũng không tồn tại cái gì kiêm dung hay không kiêm dung vấn đề bốn đương nhiên cho dù có cũng không vấn đề gì tiểu lục đạo mô tức hẳn là cũng có thể ứng phó coi như không thể hắn cũng có thể thông qua ảnh phân thân đạn r ổ lưu ý ra nạt phương thức cưỡng ép tìm được có thể kiêm dung biện pháp u c h i hạ cần chính mình tiến thuật chương hai trăm linh ba có người ngồi không yên chương hai trăm linh ba có người ngồi không yên vì u chị hạ nhất tổ phục hưng đại kế g d t c ạ dùng trí tuệ của mình triển khai vận doanh đầu tiên là đem xù nạ trọc giận để cho ở trước mắt bao người đập nát làng l á c ả n h bộ lại dùng huyễn thuật đem xù nạ kéo vào không gian ý thức lấy xù nạ bệnh sợ máu làm đột phá khẩu d ạ t cả lấy đem đệ nhất đệ nhị cả tù gian nạ ạ ký bộ phận s è n dù tộc nhân vì thẻ đánh bạc hiểu chi lấy động tình chi lấy lý hướng xù nạ biểu đạt hợp tác tốt đẹp ý nguyện thân là s è n dù nhất tộc sau cùng công chúa cũng là s è n dù nhất tộc trên hình thức tộc trường dù nạ ngay từ đầu còn duy trì hoài nghi và cảnh giác thái độ nhưng tại dạc cả lời thuyết minh thị lực của mình đã bị ảnh hưởng cần cứu chữa. cùng với nâng lên trước tiên có thể phục sinh đời trước nhóm xem như tiền đặt cọc sau đó t h ú nạ do dự mãi vẫn đáp ứng t h ú nạ cũng không có vội vã dao ra xịt q u ộ t sử d ị n thấp cốt lâm vị trí nhưng lại đáp ứng có thể giúp giặt cạ đi trước trị liệu con mắt giặt cạ lúc này biểu thị đồng ý đồng thời tại chỗ giải trừ h u y ễ n thuật không gian cùng với sở xạ nổ h q u a y về thực tế t h ú nạ cũng không có tiếp tục ra tay tại thật sâu phải xem mắt giặt cạ cùng với trong ngực hắn hải nhi cười cười quay đầu bước đi quan chiến đủ chi h a nhóm cũng không có ngăn cản dù sao t ổ n trưởng không nói gì khắc đến đây quan chiến nhẫn g i ả nhóm rất là n g h i hoặc rõ ràng phía trước một giây còn đánh t ú i bụi như thế nào đột nhiên liền ngừng thủy tinh cầu tiền quán chiến đệ tam lập tức nhẹ nhàng thở ra chậm rãi ngồi về trên ghế làm việc ánh mắt phức tạp đến phun khói lên hai vị trưởng lão lâm vào c h â m m ặ t nhưng cũng không còn dám liền xử trí như thế nào hữu trí hạ về vấn đề tiếp tục phát huy trận đại chiến này c ư n g ép đánh nát hai vị trưởng lão nhiều năm có địa vị cao cao ngạo bao quát đệ tam ở bên trong đều không thể không một lần nữa xem kỹ lên bây giờ hữu t hạ từ lao sư chết trận đi qua đã qua mấy chục năm bọn hắn đã già đi nhưng làng lá lại tiến nhập thời đại mới mà thời đại mới ở dưới ủ Chi hạ thật sự còn có thể như dĩ vãng như thế bị một mực gáp chế sao đương nhiên không thể ủ Chi hạ tại trong tay đàn r ồ cuối cùng rồi sẽ lại biến thành một cái nguy hiểm yêu đao đàn r ồ giá ngự bất ủ Chi hạ chỉ có thể đem ủ Chi hạ đẩy lên làng lá mặt đối lập đệ tam đập cái bàn dùng thâm trầm giọng điệu nói hai vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía hắn ta quyết định đem ủ Chi hạ giao cho họ d ổ xì mà dị đệ tam tiếp tục nói vô luận như thế nào ủ Chi hạ đều phải lưu lại làng lá cái này là làng lá danh giới cuối cùng bốn cùng lúc đó một cái nửa người làm à u đen nửa người làm à u trắng quái nhân một tay đặt tại một lão giả tóc bạc hoa dâm trên thân trên người màu trắng vật chất cấp tốc bao trùm lão giả toàn thân đợi cho áo b ả o phía dưới cơ thể toàn bộ bị quái nhân màu trắng vật chất bao trùm lão giả cũng cuối cùng mở mắt hãn tử ghê đa đứng lên hướng phía trước chậm chạp và kiên định đi vài bước sau lưng cái ống lúc này lại một lão giả nhưng lại không bị liên lụy lão giả thẳng đến vũ khí của mình một cái gùn bãi còn tròn cộng thêm một cái liêm nào có chút nặng lão giả nhũ mày rõ ràng đối với mình bây giờ sức mạnh vô cùng bất m ã n ngươi còn cần một đoạn thời gian tới thích một đạo âm chắc chắc câm thanh tại sau lưng láo niên mạ đạ dạ vang lên đối với cái này mạ đạ dạ không có trả lời vẫn như cũ cố chấp x á c h theo vũ khí của mình nhanh chân đi lên phía trước lấy trước mắt vách tường tự động tách ra một đầu thông đạo thật dài xuất hiện ở trước mắt mỗi đi một bước mạ đạ dạ còn xuống thân thể đều biết kiên cường một phần mấy tháng phía trước khi làng đá tứ vĩ cùng ngũ vĩ bị ủ trí hạ thu về thời điểm mạ đạ dạ còn chưa hoàn toàn cảm nhận được nguy cơ làng lá có ghen h ạ s hì da mạ đám người kia vô cùng có khả năng đem vĩ thu ra về để đổi lấy hòa bình làng lá kế thừa hạt hì da mạ nhu nhược có thể để mạ đạ dạ vạn vạn không nghĩ tới bốn bây giờ u c h i hạ lại kế thừa hắn huyết tính cùng kiên quyết đối mặt tứ đại n h ẫ n thôn kiên chiến u c h i hạ vậy mà lại lựa chọn chủ động xuất kích đầu tiên là làng quốc lại là làng cát trực tiếp đem vị thú góp nhặt hơn phân nửa tính cả làng lá cựu vĩ lại thu thập bốn đầu vị thú thủ kỳ no me nguyện nhãn kế hoạch tương đương liền muốn hoàn thành bốn hắn lập mấy chục năm lại tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm trực tiếp đẩy vào hơn phân nửa bốn mạ đạ dạ ý thức được hắn nhất thiết phải có hành động cuối cùng mạ đạ dạ đi tới cuối lối đi á chương mắt hai trăm linh bốn kỳ quái bọn hắn thế nào còn chưa tới chương hai trăm linh bốn kỳ quái bọn hắn thế nào còn chưa tới dương quang vẩy vào công viên trên đồng cỏ một đám tiểu hải tử đang vui mau chạy nhanh m ộ t nhiên một gái mặc tá tiểu quỷ không cẩn thận bị một khối nô ra tảng đá chợt chân đầu gối nát phá ra mụ mụ bốn hoa bốn đau ba tiểu quỷ đầu lúc này mang theo tiếng khóc nước nở kêu khóc lên tiếng bên cạnh đang chơi đùa tiểu đồng bọn cũng dừng lại lúc này một cái niên linh ước chừng tại hai mươi năm tuổi được bảo dưỡng khá tốt mỹ phụ vội vàng chạy tới ngồi s ồ n người xuống mặt mũi tràn đầy lo l ắ n g nói bảo bối đừng sợ mụ mụ tại nàng nhẹ nhàng đỡ dậy hải tử xem xét vết thương phát hiện chỉ là tiểu chảy ra vẫn là đau lòng nói chỉ là chảy ra một chút chẳng mấy chốc sẽ t ố t phải dũng cảm điểm a y du cả tiểu quỷ đầu quả nhiên không khóc hút miệm nước mũi nói thế nhưng là thật sự rất đau mụ mụ ôn nhu nói mụ mụ cho ngươi thổi một chút một hồi liền không đau rồi tiểu quỷ bị khuất gật gật đầu mụ mụ đem hải t ử gắt gao ôm vào trong ngực hai t ử tiếng khóc dần dần nhỏ phán phất ôm trong ngực của mẹ là ấm áp nhất cảng chỉ chốc lát sau tiểu quỷ đầu đầy máu s ố n g lại tiếp tục cùng đám tiểu đồng bạn truy đuổi đồ dỡn nạ gà tô yên lặng nhìn xem một màn này nhìn n h ậ p thần kỳ quái giặc g ả ôm nạ nạ c ô n ế u mày chúng ta cùng c ỡ tì nạ t ỷ t ỷ rõ ràng hẹn tại hai trăm ba mươi gặp mặt tới cái này đều nhanh b a giờ nàng làm sao còn chưa tới nạ gà tô lúc này mới nhìn về phía giặc Giang ca lắc đầu, cờ đầu, c tí nạ t ỷ t ỷ là một cái vô cùng đúng giờ người nàng tất nhiên đáp ứng liền lại nói một nửa ra c a đột nhiên lại nhìn về phía một bên xì xì xì xì ngươi xác định cùng cờ tí nạ t ỷ t ỷ hẹn phải là bây giờ xì、si、xì、si、nâng đỡ chính mình kính bảo hộ đây là ổ bi tổ cùng hắn cùng đi mua ổ bi tổ rất sớm phía trước liền chọn chúng cái này kính bảo hộ chỉ có điều trong nhà nghèo mãi mãi muốn dẫn hai đứa bé tiền tiêu vật tự nhiên là rất ít sau đó có tiền ổ bi tổ lại có hậu ngạch liền đem chuyện này quên cho tới hôm nay buổi sáng ra cá tuyên bố ủ chỉ hạ thoát ly làng lá đồng thời tại chỗ đem hộ ngạch nện ở trước mặt đệ tam bốn đại ca ta cùng ổ bị tổ ca lúc đó cũng không có nhìn thấy cỡ tin ạ thịt thị. ỷ sisi bình tĩnh nói lúc đó chúng ta chỉ tìm được mi nạ tổ thượng nhẫn cho nên chỉ có thể để cho hắn chuyển đạn mi n ạ t ổ giá cá lông mày càng chặt chính là cái k i a đầu tóc vàng nhẫn giả ân sisi gật đầu sách giá ca biểu lộ lập tức liền nghiêm túc dạng này a một bên nạ g ạ tổ cũng rơi vào trầm mặc mi n ạ t ổ nạ mỹ cạ dơ mi n ạ t ổ hắn cũng chưa gặp qua người này nhưng lại cũng không lạ lỡm giá ca đã từng nhắc qua cái này làng lá nhẫn giả cũng là gì dỉa dạ đệ tử của lão sư hơn nữa còn là sư minh của hắn mà tại giặc cả cho hắn liên quan tới hoa quốc công chúa nhân vật quan hệ trong quần c h ú cái tên này cũng không chỉ một lần xuất hiện c ù n g hoa quốc công chúa tại nhẫn giáo thời kỳ chính là đồng học hạ nhẫn thời kỳ còn tại trong một đám làng mây giải cứu qua hoa quốc công chúa hai người quan hệ có thể nói là tốt vô cùng thế nhưng là bốn nạ g ạ tổ luôn cảm thấy cái nào cái nào không thích hợp xem ra hôm nay là chờ không đến nàng giặc cả m í môi một cái nhìn về phía nạ g ạ tổ nói nạ g ạ tổ sư h ì n h sự tình có thể xuất hiện một chút lực cản nhưng không việc gì ủ t r ì hạ nhất tộc từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn ta đáp ứng có thể để ngươi nhìn thấy tộc nhân ngươi liền nhất định sẽ nhìn thấy nàng dạng này n g ư ơ i đi về trước thêm chút chờ ta phái tộc nhân đi tìm kiếm c ỡ tin nạ t ỷ t ỷ vị trí chờ sau đó trực tiếp dẫn ngươi đi tìm nàng trừ phi nàng không muốn gặp ngươi bằng không thì i a ca một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nạ gạ tổ gật gật đầu cảm ơn ngươi g i a ca tộc trưởng nếu như nàng không phải rất dễ dàng ta kỳ thực nạ gạ tổ cũng muốn nói lại thôi tộc nhân đối với nạ gạ tổ tới nói đích thật là cái xa lạ từ ngữ mà nạ gạ tổ đúng tộc nhân chờ mong kỳ thực càng nhiều đến từ bị ụ trì hạ tộc nhân tìm được cỗ nản muốn đây là một loại tương tự với hải tử của cô nhi viện chớ mong mình bị nhận nuôi đi tình cảm nhưng nạ gà tô đã không phải là tiểu hải tử hắn biết cái gì là thế gian ấm lạnh năm làng lá bên kia trong công viên kỳ quái đã nói xong hai trăm ba mươi gặp mặt đại ca thế nào còn chưa tới ô bị tổ gãi chính mình giống đầu con nhím lại nhìn mắt chính mình vừa mua đồng hồ cũng là một mặt buồn bực có phải hay không là trong tộc sự tình nhiều lắm mỹ nạ tô nói dù sao hắn buổi sáng mới cùng s u nạ đại nhân bây giờ hẳn là bề bộn nhiều việc ca tiếng nói vừa ra mỹ nạ tô liền đối mặt ô bị tổ sòng câu ngọc ngươi là đang vũ nhục đại ca của ta đi mỹ nạ tô thượng nhẫn ô bị tô một mặt khó chịu nói ta đại ca nói hai trăm ba mươi cũng sẽ không tại hai điểm ba mươi mốt phần đến u c h ị hạ nhất tộc nhưng là phi thường đúng giờ nhưng bây giờ đã nhanh ba giờ a tiểu ô bị tổ cợt tì nạ b u môi nhanh lên trễ rồi nửa giờ nói ta đại ca không có khả năng đến trễ ô bị tổ l ý không thẳng khí cũng tráng không thể nào cợt tì nạ hai tay chống lạnh không vui mỹ nạ tô một mặt bất đắc dĩ cười xóa nói v â n g v â n g v â n giặc g c ả cun chắc chắn ân mỹ nạ tô đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng ô bị tổ quân nạ gạ tổ quân đối với hôm nay gặp mặt có cái gì mỹ nạ tổ muốn nói lại thôi vụ trộm mắt nhìn cờ tì nạ kỳ thực còn có một loại khả năng nhưng mỹ nạ tổ không muốn nói bốn nạ gạ tổ sư m i n h là một cái không thể nào ưa thích người nói chuyện t ổ bị tổ suy tư phúc chốc đem nhớ kỹ thuật lầu đến lời kịch nói ra hắn tại vũ quốc chính là như vậy mặc dù đã thành lập một cái có kích thước nhất định tổ chức coi như là một cỡ nhỏ nhẫn giả cơ quan tiểu thủ lĩnh nhưng ngoại trừ cần thiết tình huống miệng của hắn giống như là bị phong ấn rất ít mở miệng đại ca nói trong lòng của hắn có t r á c n i ệ m là cái có thể thành đại sự ra hỏa t r á c n i ệ m ổ bị tổ lời nói giống như là một từ mấu chốt kích phát mỹ nạ tổ tư duy căn cứ vào tình báo cờ tin nạ vị tộc nhân này thế nhưng là gánh vác phục hưng ơ hòa quốc sứ mệnh bốn là cái nội tâm chứa cựu hận cùng sứ mệnh ra hòa sao mỹ nạ tổ mím môi một cái yên lặng mắt nhìn cờ tin nạ vẫn là lựa chọn không có nói ra chuyện cho tới bây giờ có lẽ đến làm cho đệ tam đại nhân tham gia lập t ứ c bốn được rồi được rồi vậy ta trực tiếp đi tìm hắn không tốt sao rồi cờ tin nạ thật không nghĩ nhiều như vậy lúc này hướng về phía ổ bị tổ nói đại ca ngươi hiện tại ở đâu a n ạ gà tổ quân cũng tại hắn chỗ đó a ta đi tìm bọn họ không phải tốt thật là hộ bị tổ chức trước mắt đại ca cùng xì xì làm sao lại đoán được chuẩn như vậy đâu sáu h triệu u chị hạ muốn tổ chức tộc hội lần này vị trí tại làng lá nghĩa địa công cộng đại ca nói muốn đem u chị hạ anh linh nhóm toàn bộ mang rời khỏi làng lá hộ bị tổ nói cờ tí nạ tỉ tỉ cũng muốn đi sao một lần nữa điều chỉnh một chút đại cương chuẩn bị x u n g thứ chương hai trăm linh năm u chị hạ nhất tộc trọng cam kết nhất chương hai trăm linh năm u chị hạ nhất tộc trọng cam kết nhất vậy được rồi n g h e xong muốn tới sáu h triệu cờ tí nạ có hơi thất vọng nàng đích sắc rất muốn nhìn đến tộc nhân tới bất quá nghĩ lại sáu trăm vừa lúc là giờ cơm thời gian nàng giống như có thời gian làm chút xử lý đ ư ợ c qua vậy thì sáu trăm gặp đến lúc đó ta cho các ngươi mang cơm tối cờ tí nạ hưng phấn rất lâu không có tự mình xuống b ê n nói a cái này mỹ nạ tôi lung túng cờ tí nạ t r ủ nghệ lực sát thương để trước một bên mấu chốt cờ tí nạ tham gia h c h i hạ tộc hội chuyện này bản thân m u ố n đệ tam đại nhân cùng ba vị trưởng lão từng có qua mệnh lệnh cờ tí nạ thân phận đặc thù không dễ dàng phải rời đi thôn trong thôn cũng có một chút phải tận lực tránh tiếp xúc tồn ạ i mà những tồn tại này bên trong u c h í hạ thình l i n h lại là đứng đầu bảng đi làng lá nghĩa địa công cộng tham gia u c h í hạ hội nghị loại sự t ì n h này bốn đệ tam đại nhân hắn sẽ không đáp ứng a mỹ nạ tổ tiểu ca cũng muốn cùng đi sao lúc này sisi -si đột nhiên hỏi mỹ nạ tổ s ừ n g sốt một chút còn không có phản ứng lại liền nghe được sisi -si mở miệng tiếp tục nói đại ca nói qua hắn cùng ngươi ở giữa còn có một món nợ không có thanh toán bất quá ngươi là cờ tị nạ tỷ tiểu t đệ tăng thêm cộ cụ bây giờ đã trở thành ta tốt nhất đồng bạn món nợ này quan hệ thế là liền chuyển tới trên người của ta sisi nhữ mày chỉ do nói mỹ nạ tổ tiểu ca n ợ cũng không phải rất tốt quen thuộc vốn. m i n a t ổ khuôn mặt bên trên m ỉ m cười lập tức có chút khổ tâm a. Cơ tí nạ cũng nhăn đầu lông mày, hầu nghi phải xem hướng m i n a t ổ m i n a t ổ ngươi còn thiếu tiểu g i ặ t cả tiền a. thiếu bao nhiêu. k ỳ quái, ngươi bình thường không phải thường xuyên làm nhiệm vụ sao. làm sao còn sẽ như vậy nghèo. Cơ tí nạ cũng cảm giác rất k ỳ quái không phải như ngươi nghĩ. Cơ tí nạ m i n a t ổ lung tung đến gãi đầu nói rất dài dòng. m i n a t ổ lại nhìn về phía sisi, vậy tối nay liền làm phiền, tiểu sisi. ta sẽ đúng giờ đến nơi hẹn. mỹ nạ tổ không dám tăng thêm cỡ tì nạ tên chuyện này nhất định phải hồi báo cho đệ tam đại nhân mới được tốt vậy thì buổi tối gặp sì sì cùng ô bi t ổ nhìn nhau lúc này biến mất không thấy gì nữa năm mười phút sau u du mạ kỳ tộc nhân đại đoàn viên một hào địa điểm ước định giặc cá ôm nạ n ạ c o cùng nạ gạ tổ còn ở nơi này chờ lấy nhưng cuối cùng cũng không thể đợi đến cỡ tì nạ tới mà là giặc cả hai cái đệ đệ chạy trở về đại ca tới rồi giặc cả nhìn hai cái đệ đệ chạy trở về đại ca tới rồi giặc cả hai cái đệ đệ đệ chạy đâu mỹ nạ tổ thượng nhân nói cỡ tì, nạ tì tì tới không được phải buổi chiều xì xì quả quyết đạo ngữ khí còn vừa đúng đến mang theo điểm phân tân giặc cá lông mày càng chặt nạ gạ tổ không nói chuyện chỉ là mí môi một cái sự tình cùng hắn tưởng tượng được không giống nhau lắm là lỗi của chúng ta xì xì cùng ô bị tổ cúi đầu hãy náy nói chúng ta hôm qua đi tìm c ờ tin nạ t ỷ t ỷ thời điểm chờ quá lâu nhìn thấy mỹ nạ tổ thượng n h ẫ n xuất hiện liền nghĩ để cho hắn thay thuật lại chúng ta toàn trình cũng không thấy c ờ tin nạ t ỷ t ỷ lại dám ở nhà nàng độc thủ nếu như nạ gạ tổ may mắn được chứng kiến giặc g chỉ huy hỏa quốc thiên thủ các bảo vệ chiến vậy hắn nhất định sẽ phân biệt ra hai cái này nhìn như áy náy tiểu quỷ đầu bây giờ là ở vào nói dối trạng thái thế giới chi lớn có thể có cái này hai tiểu gia hỏa không dám làm chuyện a gây đại ca cùng mãi mãi sinh khí ngoại trừ nhưng bây giờ nạ gạ tổ tư duy một mực là ở vào một cái bị ám chỉ cùng dẫn dắt trạng thái có lẽ có một ngày sẽ hồi tưởng lại đoạn này vụng về biểu diễn nhưng tuyệt đối không phải bây giờ lại làm bị nạ tổ giặt c ả lông mày c h ặ t hơn làm bộ phải suy tư phúc chốc mắt nhìn đồng hồ lại hướng hai cái đệ đệ nghiêm túc ta đã đáp ứng nạ gạ tổ sư huynh hôm nay sẽ để cho hắn nhìn thấy tộc nhân của mình khoảng cách tộc hội còn có ba giờ các ngươi còn có thời gian bù đắp lỗi lầm của mình giang ca ôm nạ nạ cổ ra lệnh đi thôi là đại ca xì xì cùng ổ bi tổ nghiêng đầu mà chạy giang ca đây mới là nhìn về phía nạ g ạ tổ chê cười nạ g ạ tổ sư minh ta hai cái này đệ đệ quá mức sơ ý hôm nay đối ngươi hứa hẹn sợ là muốn chỉ hoãn giang ca tộc trưởng nhưng bất tất như thế nạ g ạ tổ vội và nói g n ta một cái tiếp nhận trợ giúp người cũng không có gì lập t r ư ở n g chỉ trích cái gì khổ cực lời nói không phải nói như vậy nạ g ạ tổ sư minh giang ca bắt đầu v u a ủ chỉ hạ nhất tộc trọng cam kết nhất hứa hẹn không lớn nhỏ có thể nói ủ chỉ hạ nhất tộc tinh thần cũng là như thế thân ta là tộc trưởng càng phải làm gương tốt yên tâm giặc cả sờ sờ tiểu nạ nạ cổ cái mũi nhỏ chọc cho đứa bé khanh khách cười không ngừng nhìn như nghiêm túc lại dẫn mấy phần tùy ý phải nói cái này to lớn nhận giới có thể để cho ta thất ước ra hỏa vẫn thật là không có mấy cái như vậy giặc cả thật đúng là không có k h o á c lác hắn bây giờ nghĩ thực hiện cái gì quyết định bởi với hắn có muốn hay không mà không phải hắn có thể hay không nạ gà tổ đương nhiên có thể cùng cỡ tì nạ gặp mặt kết quả này là đã định chức nhưng giặc cả kết quả mong muốn cũng không chỉ có một cái như vậy bốn u chị hạ chưa bao giờ tiến hành không có hồi báo đầu tư nạ gà tổ không có trả lời chỉ là yên lặng gật đầu nhưng trong lòng lại cũng nhiều một chút nghi vấn cái k i a tên là nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ t ừ n g tại trong tay làng mây mì Giả giả đã cứu cờ tị nạ trong tư liệu nói là cờ tị -ti nạ tiểu đệ r a hòa bốn như thế nào cảm giác có chút không thích hợp a bốn đại khái chính là như vậy đệ tam đại nhân hồ cả trong văn phòng mỹ nạ tổ ảnh phân thân nhanh chóng hồi báo hưu trí hạ tộc hội là sáu trăm cờ tị nạ đang tại chuẩn bị xử lý chỉ còn dư ba giờ mỹ nạ tổ dừng một chút xin ngài nhanh chóng làm ra quyết định Khi thực lần này l lần lần tốt n địa điểm ước định từ công viên đội thành nghĩa địa công cộng bên cạnh còn nhiều thêm vụ trì hạ tất cả tộc nhân chứng kiến bốn dạng này sao đệ tam mút lấy khói cũng không có cỡ nào khó giải quyết bộ dáng đi thì đi thôi ngươi không phải cũng thu đến mời sao cùng đi chính là đệ tam bình tĩnh cỡ tị nạ những năm này cũng rất cô độc một mực không thể tìm được ba quốc tộc nhân đích sắc cũng là lao phu thất trách dạng này đệ tam cầm bút lông lên tại trên một tờ giấy trắng viết mấy chữ giao cho mỹ nạ tổ ngươi đi nơi này tìm một người đem hết thẻ đều nói cho hắn biết để cho hắn cùng các ngươi cùng đi coi như là lao phu t i ệ n đưa đứa bé kia lễ vợt mỹ nạ tổ tiếp nhận trang giấy nhìn về phía phía trên mấy cái kia chữ biểu lộ lập tức cổ quái là cái địa chỉ phía trên bỗng nhiên viết l a n g lá lại tới một lần nữa nhà tám mỹ nạ tổ sửng sốt nửa giây rất nhanh vừa vui mừng lên tiếng lao sư trở về làng lá nhân dân cũng không phải hắn xạ rủ tổ bị hỉ dù d è n vật sở hữu chương hai trăm linh sáu làng lá nhân dân cũng không phải hắn xạ rủ tổ bị hỉ dù d è n vật sở hữu dĩ dẹ dạ lúc nào trộm trộm lui về tới làng lá bộ bảo vệ bộ trưởng văn phòng kiêm phó bộ trưởng phòng làm việc tạm thời căn này lớn nhất văn phòng chắc chắn là bộ trưởng nhưng bởi vì bộ trưởng không thể nào đi làm cho nên phó bộ trưởng bình thường cũng liền thường xuyên m ợ a dùng bây giờ phụ gạ cụ tại một bên khác cho nạ nạ cô đổi nước tiểu không làm ướp giặc gạ nhưng là ngồi trước bàn làm việc nhìn xem ủ chỉ hạ gần đây hồi báo tin tức trong đó một đầu bị phủ gạ cụ làm đặc thù tiêu ký Đến đột làng cùng nhà bản nhiên tới báo cảnh sát, nói là có nữ khách hàng từ tới tắm tới sát, lá lao là báo có khách ai phu ả n ứng s ố i nước n n ó g nữ bộ giống như bộ c ó gã gạ bị ổi mũ rác. Phu cù lập tức phái một c h i tiểu đội đi tới điều tra mặc dù cũng không có thể bắt được nghi phạm nhưng cũng thấy được nghi phạm đại khái đặc thù cũng là vừa trở về phu gà c ù một tay thay tã một cái tay còn không chậm trễ đùa khuê nữ chơi ta đã phái người đi các đại cửa thôn kiểm tra vào thôn ghi chép giữa t r ư a mười hai điểm từ ba hào đại môn tiến bảo g i c c đúng đối với nhà tấm lao bản báo cảnh sát thời gian là ở chính giữa buổi chưa mười hai giờ rưỡi khá lắm trở về thôn chuyện thứ nhất liền chạy nhà tắm đi h ắ n hẳn là cố ý để chúng ta người nhìn thấy phù gạ c ủ tiếp tục nói vị này nếu là muốn làm chút gì người bình thường có thể không phát hiện được cố ý bại lộ hành tung có lẽ là tại truyền lại tin tức gì đã thay xong tá phù gạ c ủ ôm lấy khuê nữ nhìn về phía ra c cả, ngươi cảm thấy thế nào ra c cả nhún mày truyền lại tin tức ra c cả để tay xuống bên trên tin tức hai tay khoanh n mâm cổ một bộ nghiền ngấm và lười biếng biểu lộ hắn đơn giản chính là muốn nói chính mình trở về sau đó thì sao phù gạ c ủ nhún mày đúng vậy a sau đó thì sao dì dì dạ là có thể t i ễ m kích làm cát vẫn có thể đánh tan hạt ồ tam nhẫn danh hào cũng là hạn rộ cho bốn a thật là khuê nữ đáng yêu như thế nghĩ nhiều như vậy làm gì hắn chính là một cái trường lão là cái phó bộ trưởng hắn có thể làm gì lại nói u chị hạ đều phải rời xa làng lá lo lắng nhiều như vậy có gì dùng nô ngươi nói cũng đúng ta lát nữa liền cho người rút về tới không truy lùng phu g à cụ chuẩn bị trốn việc hắn gần nhất đã yêu trốn việc cảm giác nhất là ô m khuê nữ thời điểm nhưng mà bốn vậy làm sao có thể giác c ả đột nhiên hoán đổi nghiêm túc khuôn mặt đừng nói chúng ta bây giờ còn không có rời xa làng lá coi như chúng ta đã rời đi làng lá dân tìm kiếm trợ giúp chúng ta chẳng lẽ liền muốn ngồi yên không để ý đến sao làng lá nhân dân cũng không phải hắn xạ dù tổ bi hì dù rèn vật sở hữu giặc cả nghĩa chính n g ô từ ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt loại này trộm dòm phòng tắm nữ kẻ phạm pháp còn ung dung ngoài vòng pháp luật thân là làng lá bộ bảo vệ phó bộ trưởng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao phu gà củ t r â u ngựa bị mắng khuôn mặt ân ngươi nói rất đúng thôn dân hướng chúng ta đưa ra ủy thác chúng ta liền không thể bỏ mặc giặc gà còn tại dốc g i ặ đập bàn một cái phanh người tới xiu xiu xiu mấy tên mang theo mặt nạ mắt bốc hồng quang người đ e o trường đao nhẫn giả xuất hiện bọn hắn đều mặc thống nhất chế phục h ậ t nhìn còn tưởng rằng là ám bộ thành viên nhưng mặt nạ hoa văn lại là thanh nhất sắc sói tộc văn hóa tất cả đều là á c sói c h ố i sói mang đủ nhân thủ đi làng lá là các đại nhà tắm ngồi chờ nếu là phát hiện nhân viên khả nghi lập tức bắt giữ là danh hiệu c h ố i sói ủ t r ì hạ biến mất không thấy gì nữa dưa sói là người cũng mang đủ nhân thủ đi các đại cá bù kịch trông coi nhớ ký cùng lão bản nói rõ tình huống chúng ta là muốn bắt kẻ phạm pháp là dưa sói mang theo còn lại ủ tri hạ tiêu thất phu thái phu gạ củ trưởng lão là p h u g ạ cù m ặ t cương thi ngươi liền phụ trách công tác tuyên truyền a cáo chi toàn thôn gần nhất có phần tử ngoài vòng luật pháp thường xuyên đi nhà tắm bên trong trộm dòm còn trộm nữ sinh nội ý ỉa hành vi ác liệt đạo đức làm ô huế trái với ý trời p h u g ạ cù khoe mặt giật một cái nếu không thì để cho ổ b i tổ cùng x ỉ x ỉ hai người bọn họ có khác biệt nhiệm vụ g i ặ t cả hai tay vào ngực chuyển động cái ghế nhìn về phía ngoài cửa sổ ý vị thâm trường phải nói có một khoản hai người bọn họ hôm nay phải đi thanh toán sạch xe bốn thời gian đã tới bốn h chiều nha nha hồng hồng hồng cái này xinh đẹp cái này xinh đẹp hoa gào nga hồng tiểu mới đồ tám cái này tốt cái này tốt bốn nhà t ắ m nam ở giữa hai cái trong khoảnh chữ vật ở giữa một cái vóc người cao tô bất phát nam tử đang t r ồ n g nông lên dán vào tường thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thô bị a i mặc áo t r o n g tám rốt cuộc tìm được nơi này mỹ nạ tổ bất đắc di thở dài rất lâu không thấy lao sư vốn cho rằng xa cách từ lâu gặp lại sẽ rất hưng phấn tới nhìn thấy lao sư bộ dáng này bốn tốt ta lao sư vẫn luôn là d ạ n g này vẫn là một chút cũng không thay đổi nha dì dạ dạ nghe ra mỹ nạ tổ âm thanh lúc này ngừng lấy tài liệu xoay người nhìn cởi mở cười to đã lâu không gặp a mỹ nạ tổ dì dì d ra bên trên phía dưới đánh giá học sinh của mình đột nhiên là một trận nháy mắt ra hiệu như thế nào gần nhất đây là nghị thông suốt rốt cuộc biết nhà tắm chân chính huyền bí chỗ cũng không có lao sư mỹ nạ tổ lắc đầu c ư ờ i khổ ta là tới tìm ngài lao sư có một tin tức tốt muốn nói cho ngài à mỹ nạ tổ đang chuẩn bị đem nạ gạ tổ cùng cổ nạn đều đi tới làng là tin tức nói ra lại bị dì dì d ra khoát tay đánh gãy đừng đừng đừng nghe xong chính là lao ra tử nhường ngươi tới không nghe không nghe không nghe dì d ạ ra một mặt kháng cự đến k h á t tay nói sau đó đặt mông ngồi xuống tư thái lười biếng lao sư ta còn tại nghỉ cho làng lá đánh hơn nửa đời người công việc lao đầu tử làm sao vẫn không muốn bông u tha ta đệ tam đại nhân cũng không có lao sư dạng này ngày nghỉ à mỹ nạ tô bảo trì mỉm cười ngồi xuống bên cạnh dị dạy dạ mở miệng nói ra tin tức tốt lao sư còn nhớ rõ ngài cho lúc trước ta nhắc tới mấy vị sư minh sao ân dị dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ h dạy dạy dạy dạy dạy dạy ọ ạ y dạy dạy dạy dạy ạ y không có bất quá bọn hắn đã đi tới lại nói một nửa mấy vị bộ bảo vệ đại nhân tuyệt đối không tệ, liền cùng các âm thanh từ xa mà đến gần nhưng âm lượng lại càng ngày càng nhỏ rõ ràng là đang tận lực hạ giọng nhưng lại chạy không khỏi mỹ bổ cụ g i ả n diệu một sơn thầy trò lỗ thai đúng hắn liền tại đây bên trong cách cửa phòng câu này đã bé không thể nghe nhưng người nói chuyện rõ ràng là người bình thường nhẫn giả bình thường đều dùng miệng hình hoặc là thủ thế phòng ngừa bại lộ bất kỳ t h a n h âm gì mỹ nato biểu lộ lập tức có chút cứng ngắc nhìn về phía lao sư đã thấy lao sư biểu lộ cũng có chút lúng túng bốn làng lá gần nhất chị an có vẹn h ư tăng lên không thiếu hhh dì dè ra một mặt lúng túng đang chuẩn bị chạy trốn nhưng đột nhiên lúc này feng cửa phong bị đá văng một đám mũ trí hạ phá cửa mà vào bằng nhanh nhất tốc độ bao vây sư đổ hai người làng lá bộ bảo vệ hai người các ngươi d ư ớ i ban ngày ban mặt trộm dòm phòng tám nữ chứng cứ vô cùng xác thực quả thực là đổi phong b ạ i tục ta tuyên bố các ngươi đã bị bắt chương hai trăm lẻ bảy phi lôi thần thuật dùng để nhìn trộm nhà tám sao chương hai trăm lẻ bảy phi lôi thần thuật dùng để nhìn trộm nhà tám sao dị d ẻ dạ là người thế nào hồ ca đệ tam nhẫn thuật giáo t h ụ đệ tử làng lá tam nhẫn mị bồ cụ giản d i u một sơn hảo kiệt dị dị d ạ dạ i ê n nhân bất quá là mấy cái nhẫn giả liền xem như ự trì hạ lại có thể thế nào coi như đám g i a hỏa này đều mở lấy xạ dìn gắng lại có thể thế nào Flank. G -g -g Tại phát chỗ mỹ nạ g p h tô bình ổn rơi xuống đất hắn giờ phút này trên thân còn mặc áo cho tám cho dù là tại cửa phòng tám cũng đích sắc có chút thất lệ chỉ có thể quay đầu lại tìm cơ hội cầm y phục cảm thụ được những người đi đường ánh mắt quá dị mỹ nạ tô lúc này chuẩn bị lần nữa phát động phi lôi thần về nhà trước lại nói mà lúc này Phang. dì d ạ i ra một cái bụi nhào lấy bị vùi dập giữa chợ tư thái vọt ra khỏi cửa phòng t ắ m trên mặt đất lăn lộn hai vòng nửa sau lại đứng lên quay đầu mắt nhìn sau lưng phát hiện còn không người cùng lên đến nhẹ nhàng thở ra quay đầu vừa nhìn về phía mỹ nạ tổ sửng sốt nửa giây ai nha quên tiểu tử ngươi sẽ phi lôi thần dì d ạ i dạ hô to sai lầm cũng may bây giờ phát hiện cũng không m u ộ n nhanh mỹ nạ tổ mang ta đi trước nhà ngươi đi đi đi ai mỹ nạ tổ không nói chỉ là một mực thở dài lúc này là đưa tay chuẩn bị đặt ở dì dạy dạ trên bờ vai rời khỏi nơi này rồi nói sau nhưng vào lúc này hổ ca đệ nhị nghiên cứu phi lôi thần thuật kia sintus chính là nhường ngư dạng này hiệp trợ đảo phạm chạy chối chết sao mỹ nạ tô thượng nhẫn âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ trên trời vang lên kèm theo nóng bỏng nhiệt độ hai thân ảnh từ trên trời r g xuống vững vàng rơi xuống đất chính là làng lá bộ bảo vệ bộ trưởng còn có hắn trong lồng ngực tiểu nữ anh bốn không có cách nào đã đáp ứng phủ gà củ hỗ trợ mang nổi giặc t gà cũng không cách nào nuốt lời ngoại trừ đổi tệ g a quần hôm nay cả ngày giặc gà đều phải mang theo nạ nạ cổ giặc cả cùn mỹ nạ tô một mặt lúng túng, ánh mắt thậm chí còn có chút trốn trốn Kỳ thực tổ giặt mặt cùng cả mỹ nạ tổ cùng giặt cả gặp mặt số lần cũng thứ ô n g hai i u nhưng m lần gặp mặt càng h tổ t ấn n cùng kỳ quái hơn tiểu gia hỏa này hô to bảo hộ đạn dộ đại nhân cưới ngũ vĩ nao g nao vàng lấy đuổi hắn một đường Mắt thấy nhanh đúng n lá, phát còn cho hắn tới một vậy mỹ nạ tổ trong lòng bây giờ vô cùng gấp gáp vô cùng ta có thể thích hợp nhắc nhở người một chút Nhưng rác ca mắt cá chết nhìn chằm chằm mỹ nạ tổ thúc thủ chịu trói chuyện này tính chất liền vẫn chỉ là trổ dọm tiếp tục chấp mê bất ngộ vậy coi như là cố tình vi phạm chạy án từ bản bộ b ề trên mặt cho đến nay làng lá trị an lấy được hữu hiệu cải thiện cho đến tận này còn không có phát qua dù là một tấm lệnh truy nã giặc cả thoáng n h ư mày mỹ nạ tổ thượng nhẫn là muốn trở thành bản bộ sinh trưởng ở vị trong lúc đó thứ nhất tự tay tuyên bố truy nã ra lệnh phạm nhân sao đây là giặc cả số lượng không nhiều không cần chụp mũ sự kiện dù sao gì gì ghé dạ trộm dòm thật là sự thật không cần hắn lại giả tạo lại phát hiện mới sự thật a cái này mỹ nạ tổ chỉ cảm thấy trên móc mồ hôi đều phải nhỏ xuống tới này đang chết cảm giác áp bách mà lúc này ngươi nói rất đúng tiểu quỷ Gì gì giả nghĩa chính ngôn t ử phải lên tiếng đem ống kính kéo đến trên người mình ra hỏa này hành vi thực sự quá đáng giận vậy mà lại làm ra chuyện như vậy cái này thật sự là không thể tha thứ mỹ nato sáu dạng này cho ta một bộ mặt ta tự mình áp giải hắn đến hổ cả trước mặt đại nhân để cho hổ cả đại nhân đối với hắn làm ra xử phạt nghiêm khắc nhất gi gi gi ả một mặt chính khí phải xem hướng mỹ nato mỹ nato ngươi làm ta quá là thất vọng lặp đi lặp lại nhiều lần trộm i ò m lão sư ngươi chẳng lẽ đều quên đi xem ra lão sư là không có cách nào của ngươi nhất định phải để cho hổ cả đại nhân hung hăng trách phạt ngươi lập tức lập tức ta nói là lập tức ca lập tức dì dẹ ra một trận nháy mắt ra hiệu hận không thể chính mình phát động phi lôi thần chạy trốn mỹ nạ tổ đương nhiên tiếp thu được lao sư tín hiệu do dự xoắn suýt cuối cùng vẫn là thở dài cái kia giặt c à cùn thực sự xin lỗi ta về sau lại giải thích với ngươi mỹ nạ tổ cuối cùng vẫn là làm ra lựa chọn cũng không thể để cho lão sư ở đây bị bộ bảo vệ bắt đi a lao sư chắc chắn là không m u ố n nhất định sẽ tại chỗ chạy trốn cái này tại trong giặt c à mắt sợ không lại là nghiêm trọng hơn tính chất bốn nhưng mấu chốt sáu h t ố i lao sư còn muốn cùng cỡ tị nạ cùng đi h trị hạ tộc hội nhà bốn a i đau đầu siêu mỹ nạ tổ cùng d ì dị dạ dạ biến mất không thấy gì nữa giác ca mở lấy mạng dễ kỷ u nhìn về phía phương xa hắn sớm đã lặng yên không một tiếng động thắng thầu nhớ hai người mà mỹ nạ tổ quả nhiên là trực tiếp mang theo d ì dị dạ dạ chạy về phía hổ cạ cao ư ớ c bốn tộc trưởng đại nhân một cái u c h i hạ đổi tới muốn theo đ ổ i sao giác ca khẽ gật đầu một cái đừng có gấp đi trước tổ chức một chút người bị hại người h i ế m nghi bây giờ ỉ vào chính mình là hổ cạ đệ tam đệ tử muốn thu được hổ cạ che chở ung dung ngoài vòng pháp luật u trị hạ nhất tộc muốn đem lưu manh truy nã quỹ án nhưng ở trên chiến trường thương vong thực sự quá lớn thật sự là rút không ra nhân thủ đây là làng lá bộ bảo vệ thất trách thân ta là tộc t r ư ở n g tự nhiên là khó thoát tội lỗi nguyện ý miễn phí bồi thường cho người bị hại một lần b ê cấp nhiệm vụ không có thời hạn cứ như vậy cùng những người bị hại nói đi là một đ á m ủ chỉ hạ lúc này biến mất không thấy gì nữa giá cả nhưng làm mắt nhìn thời gian bốn h ba mươi ban ngày nhanh hơn song đệ tam về hưu thời gian cũng càng ngày càng gần chương hai trăm linh tám không phải ta cảm thấy đây chính là sự thật chương hai trăm linh tám không phải ta cảm thấy đây chính là sự thật mỹ nạ tổ đệ nhất chạm thật là hổ ca ca úc nhưng cân nhắc đến vấn đề hình tượng trên đường thế là n g ặ p một cái lao sư có thể muốn ủy khuất n g ư ờ i một chút ta chỗ này bây giờ không có phù hợp y phục của ngươi á o c h à n g tắm sư đổ tổ hai người về tới mỹ nạ tổ trong nhà mỹ nạ tổ ngược lại là đổi xong quần áo nhưng hai người vóc người s á t thực t r ê n l ệ n h quá lớn này cũng không có việc gì dị dị d d ạ không thèm để ý chút nào tại mỹ nạ tổ trong thư phòng đầu đi lang thang ngược lại là tuyệt không k h á c h khí ngón tay p h ấ t qua một loạt sách cuối cùng đứng tại cái kêu bản kiên nghị nhẫn lược truyện lên dị dị d ạ lông máy mỹu một cái quyển sách này đích thật là tâm huy so với sau đó thiên đường hệ liệt lượng tiêu thụ cũng không tốt nhưng mỹ nạ tổ rất thích xem trên giá sách cái này đều sắp bị lật nát không tệ không tệ bốn dì dì dạ dạ h à i lòng gật đầu tiếp đó kết tấn hướng về trên mặt đất nhấn một cái một con cóc xuất hiện hai tay còn ôm cái quyển chụp cái gì cũng ở chỗ này cóc đem quyển chụp ném cho dì dạ dạ không phải ta nói vật trọng yếu như vậy ngươi tại sao có thể nói bỏ liền bỏ đại tiên nhân nhóm nhất định sẽ nói ngươi dì dạ dạ vào đầu tình huống đặc thù đi ai có thể nghĩ tới hắn đường dì dạ dạ đi khắp toàn bộ nhận giới nhà tam phiến diệp không dính vào người kết quả về đến nhà ngược lại là xe Cái ta biết tiểu q h ta b i n t dì dè dạ lầm đáp lại để cho mỹ nạ tổ sửng sốt một chút quay đầu kinh ngạc lên tiếng ngài biết dì dè dạ mặc quần áo tử tế quay đầu nhìn về phía mỹ nạ tổ đ ú nói g v vũ quốc u c ra h đến như vậy, ta còn theo bọn hắn một đường tới dì, dì dạ tới đến trước bàn sách không có tìm cái ghế cứ như vậy hướng về trên mặt bàn ngồi xuống ta lúc đó tại vùng ngoại ô cùng một cái tiểu thị tỷ lộ tiên uống rượu đột nhiên liền thấy một phát đạn tín hiệu là làng cát tiếp đó chính là một hồi tiếng oanh minh ta lúc đó liền cai trình suy nghĩ tìm hiểu một chút tin tức kết quả trời còn chưa sáng liền biết được làng cát đã l u ô n hãm đúng là như thế mỹ nạ tổ gật đầu nghe nói vụ trí hạ chỉ dùng không đến một giờ liền công hãm làng cát mặc dù tổn thất không ít người nhưng phần này chiến tích quả thực để cho người ta chấn kinh đó cũng không phải là một cái cứ điểm mà là một cái nhân thôn không đến một giờ thiểm kích làng cát nếu không phải đã phát sinh làng cát thư hàng liền đặt tại cái kia sợ là tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy là chuyện ngàn lẻ một đêm ai nói không phải thì sao dì dì dạ như v a y ta chân t r ư ớ c vừa tới làn g cát kết quả ngay cả bóng của bọn hắn cũng không thấy đang chuẩn bị tìm đâu kết quả lại lấy được vũ quốc thất thủ tin tức ha ha dì dì dạ cười lắc đầu năm đó ta cùng họ rổ si ma à g i ậ sú nạ bọn hắn tại vũ quốc c ước r ư ờ n g chiến đấu hơn nửa năm thật vất vả rét đến h à n rộ trước mặt lại đại chiến ba ngày ba đêm cuối cùng còn kém chút giao phó ở nơi đó kết quả tiểu g i a hòa này một cái nháy mắt liền đem vũ quốc diện trở t r ư i ọ n điệu này nghe có chút thổ thức theo năm đó một trận chiến đến nay cũng tầm mười năm vũ quốc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy thực lực cũng sẽ không yếu đi nơi nào tuy nói vũ quốc thực lực chắc chắn không bằng ngũ đại nhân thôn một trong làng cát nhưng đây cũng không phải là trọng điểm hàn rộ cũng không có dễ dàng như vậy lão thực lực cho dù có sở hạ hàng đó cũng không phải là có thể bị dễ dàng nằm muốn đúng vậy a mỹ nạ tổ cũng cảm t h ắ n một tiếng mặc dù nói là mượn vị thu sức mạnh thế nhưng hải tử có thể làm được trình độ này thiên tài hai chữ sợ là đều không xứng với hắn nói đến đây mỹ nạ tổ đột nhiên ngừng tạm lão sư vậy ngài lần này trở về làng lá nghe ý tứ này lão sư đây là chạy ủ tri hạ trở về a ta không nói đi ta theo bọn hắn một đường không phải sao mới từ vũ quốc trở về thật đúng là chạy hủ chi hạ tới bốn mỹ nạ tổ sửng sốt một chút sau đó nháy mắt mấy cái ý thức được cái gì lão sư ngài là cảm thấy đ ứ a bé kia mỹ nạ tổ kinh ngạc hỏi lão sư những năm này dù đã nhận giới cũng không phải là chỉ là vì lấy tài liệu cũng không phải toàn ở bên ngoài thu thập tình báo việc quan hệ một cái tiên đoán đến từ mi bồ cụ giản diệu m ộ t sơn nghe nói lời tiên đoán này liên quan đến toàn bộ nhận giới vận mệnh bốn không phải ta cảm thấy mỹ nạ tổ gì dè dạ cắt đức mỹ nạ tổ kinh ngạc mà là sự tình đã phát sinh ta chỉ là trở về xác nhận một chút đại các mô gệ ạ mà tiên nhân nói hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành một mình đảm đương một phía nhẫn giả sau đó du lịch n h ẫ n giới thu không thiếu đệ tử trong đó có một vị đệ tử chính là tiên đoán tri tử tiên đoán tri tử có đầy đủ phá vỡ n h ẫ n giới sức mạnh có khả năng hủy diệt thế giới cũng có khả năng vì thế giới mang đến hòa bình dì dạy d ạ dạ phía trước vẫn cho là là nạ gà tổ về sau gặp mỹ nạ tổ cảm giác mỹ nạ tổ cũng rất tốt nhưng dì dạy d ạ như thế nào cũng không nghĩ đến hai vị này chưa trưởng thành nhẫn giới cũng đã bắt đầu bị lật đổ bốn làng cắt đầu hàng vĩ thú bị đoạn vũ có sụp đổ bản thân v ẫ lạc tính cả lang quốc thất vĩ bây giờ làng lá đã có một nửa trở lên vĩ thú trong đó bốn đầu cũng là hữu trì hạ bốn hòa bình cùng hủy diệt để trước một bên cổ lực lượng này thực sự có thể đủ phá vỡ nhận giới điểm này không thể nghi ngờ sự thật liền đặt tại trước mặt tiểu tử kia cái này phải trả không phải tiên đoán c h i tử còn có ai có thể là mà duy nhất để cho gì dì dạ buồn bực là bốn hắn còn không thu đồ đâu tiên đoán c h i tử làm sao lại đụng tới nữa nha bất quá cũng không cái gọi là tất nhiên tìm được mục tiêu kế tiếp cũng đã biết nên làm như thế nào chỉ cần thật tốt dẫn đạo tiên đoán tri tử để cho hắn vì nhận giới mang đến hòa bình không được sao mỹ n a tổ người đối với đứa bé kia hiểu rõ nhiều không ta chuẩn bị tiếp xúc một chút dạy bảo hắn dì dì dạy dạ nói cùng lúc đó u chị hạ phó t ộ c trưởng p h ụ đ ệ n a gà tổ người đối với dì dì dạy dạ hiểu rõ nhiều không Giác c a một mặt nghiêm túc hắn hôm nay trộm dòm phòng t ắ m nữ còn trộm mấy kiện nội ý, ý. bị phát hiện sau chạy hắn hành vi cực kỳ ác liệt ta chuẩn bị phát lệnh truy nã bắt giữ hắn chương hai trăm linh chín ưu nhã vĩnh viễn không quá h ạ chương hai trăm linh chín ưu nhã vĩnh viễn không quá h ạ một năm điểm u chị hạ lễ truy điệt ngược một giờ cùng lao sư không giống nhau mỹ nạ tổ đối với xế chiều hôm nay phát sinh sự tình vô cùng để ý nhiều lần thuyết phục sau đó vẫn là mang theo lão sư tới một chuyến hồ cạ ca o ố c sách đã nhiều năm như vậy nơi này còn là một mực không có thay đổi gì dì dì dạ từ nhỏ đã không phải rất ưa thích tới hồ cạ ca o ố c mỗi lần tới ở đây hoặc là chịu lao đầu tử h ấ n hoặc là nhận nhiệm vụ vô cùng n h ả m chán đầy khai môn lao ra tử không tại ngồi trước bàn làm việc chính là họ rỗ xì mạt nha dì dì dạ đột nhiên cảm giác cái này hồ cạ văn phòng lập tức liền thuận mắt họ rỗ xì mạt đại nhân mỹ nạ tổ lễ phép vân ăn là mỹ nạ tổ cụ na họ rỗ xị mạt đang tại trả lời công văn ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt đi tới dì dì d ạ ra bên này hai người lẫn nhau đối mặt dài đến ba giây ngươi họ rỗ x ì m à d t vừa muốn mở miệng lao ra từ cuối cùng n g h ị thông suốt dì dạy ra cướp hỏi ân ngươi dự định lúc nào kế nhiệm đệ tứ khó mà nói họ rỗ x ì m à dừng một chút ta bây giờ là hổ ca trợ lý đặc biệt không nhất định liền muốn kế nhiệm hổ ca họ rỗ x ì mạt không có nói dối ánh mắt vô cùng chân thành nếu như là đệ tứ mà nói thật đúng là không nhất định chính là hắn kế nhiệm dù sao tại trước mặt hắn còn xếp một vị đản rỗ trường là bốn dung ra cả cun lời mà nói đạn rổ trưởng lão là thích hợp nhất kế thừa hồ ca đệ tứ ứng cử viên đương nhiên cái này cần đạn rổ trưởng lão bản thân đồng ý đều hồ ca trợ lý đặc biệt cách hồ ca còn xa sao dĩ dẹ dạ, dạ tùy tiện phải đi đến trước bàn làm việc trực tiếp đặt mông ngồi lên làm rất tốt về sau đừng quên nhiều tu kiến vài tòa thử quán có tiểu t ỷ t ỷ khiêu vũ loại kia không phải ta nói chúng ta làng lạ ở phương diện này tài nghệ s á c thực đồng d ạ n g họ r ổ xì mà không có đáp lại quay đầu cách dĩ dẹ dạ, dạ nhìn về phía mỹ nạ tổ có chuyện gì không mỹ nạ tổ cứ、cool. ùn à đúng vậy họ rồ xì mà mỹ nạ tổ cung kính nói đây mới là đem xế chiều hôm nay phát sinh sự t ì n h nói một lần nhất là giặc cả câu k i a cố tình vi phạm tội thêm một bậc quả nhiên họ dồ sĩ -sí、m a biểu lộ càng nghe càng cổ quái đợi đến mỹ nạ tổ nói xong họ dồ sĩ -sí、m a dừng một hồi lâu đột nhiên là mắt nhìn bày tỏ năm điểm lẻ bảy phân cho nên sự t ì n h là lúc nào phát sinh họ dồ sĩ -sí、m a biểu lộ nghiêm túc đại khái khoảng bốn giờ rưỡi ta cùng lao sư đổi bộ quần áo lại nói một hồi lời nói sẽ không vượt qua nửa giờ mỹ nạ tổ đối với thời gian vẫn là rất có năm chắc mỹ nạ tổ c ù n họ dồ sĩ m ắ do dự một chút rồi nói ra ta bên này cho người cái đề nghị ngươi tốt nhất là đi làng lá bộ bảo vệ một chuyến đem sự tình hôm nay nói rõ ràng căn cứ ta đối với đứa bé kia hiểu rõ nếu như ngươi nhận sai thái độ hăng hái có lẽ còn có thể tranh thủ cái xử lý con dung hơn nữa ta đề nghị ngươi mau chóng đi càng nhanh càng tốt họ rồ s ị mạt đối với đệ tử hành động hiệu suất vẫn rất có n ắ m chắc bây bây giờ liền đi mỹ nạ tổ tim đập rộn lên không hiểu khẩn trương tốt nhất là bây giờ họ rồ s ị mạt gật đầu đi cái gì đi đi cái gì đi mỹ nạ tổ ngươi cái nào đều không cần đi dị dạ, dạ phách lối ngắt lời còn còn, còn xử lý con dung h rồ xì m à ngươi đừng tưởng rằng muốn làm h ồ cạ liền có thể cho ta tới cái này một bộ gạo hù dọa ai à dì dè ra mắt to chừng một cái hắn còn có thể tới h ồ cạ cao ốc bắt người nói xong h rồ xì m à cũng không phản bác lòng có cảm giác mỉm cười đứng gậy đi tới bên cửa sổ yên lặng mở cửa sổ dì dè ra hiểu lầm h rồ xì m à cái nụ cười này thì ra là thế đùa thôi nha giống mấy năm không thấy ra hỏa này cũng tiến hóa ra tế bào hài hước nhưng mà bốn ân dì dè ra nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu lộ đột nhiên dừng lại c là, là... Dà là... Dà là tình báo mới là g n gì t dễ dạ chân chính nhiệm vụ làng cắt bị ủ trì hạ thành công tiềm kích dị dễ dạ dà vơ vét rất nhiều trong tình báo dễ thấy nhất một đầu chính là ủ trì hạ nhất tộc trong truyền thuyết cái kêu biết bay hòa đội dị dà. dễ dạ ngươi trước hết để cho một chút giặt cả cùng muốn tới mở xong cửa sổ họ rổ xì mạt bắt đầu đồ trên bản động tác y u nhã nhưng tốc độ tặc nhanh a hảo a dì d ẻ d ạ chỉ quản làm theo nhưng không có phản ứng kịp g i ạ c c ạ cùn muốn tới ý gì rất nhanh s i u s i u s i u hết thảy ba đạo thân ảnh lần lượt từ cửa sổ tiến vào tinh chuẩn rơi vào hổ c ạ trên bàn công tác cờ bờ giờ ba huynh đ ệ đ ă n g t r à n g lao sư tốt ba đưa lưng về phía họ r ổ xì mạt dạc ca trả hỏi một đôi xạ dìn gẳng lại gắt gao khóa chặt dì d ẻ dạ bình dì dạy dạy dạy dạy dạy dạy đ ị n gặng lại gắt gao khóa chặt dì m ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạ dạy dạy dạ d vĩnh viễn không quá hạn lão sư có phần lệnh truy nã làm phiền ngươi ký tên một chút giắt ca nói bên cạnh x ỉ x ỉ đã móc ra một tấm xếp s o n g a 4 giấy bày ra đưa cho họ rồ xì m à t họ rồ xì mạt mở ra lệnh truy nã tội nhân dì dì d dạ dì dì dạ dạ chân dung lớn d ì vợ g ờ tội danh nhà tắm trùng dòm trộm cướp nội ý uy hiếp nữ tính kẻ tái phạm cố tình vi phạm chạy án phía dưới làng này cố n c tình g lá vi phạm chạy án giặc cả trầm giọng nói cổ nạn sư tỷ cùng nạ gạ tổ sư h u n h giúp nghi phạm xin t h a nói là muốn cho cái kia nghi phạm một cơ hội ta đáp ứng giặc cả hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m dĩ dẹ dạ ngày mai trước gừng đồng sáng ta hy vọng cái kia nghi phạm có thể chủ động đến làng lá bộ bảo vệ tự thú bịch bịch thông thông thông dĩ dẹ dạ tim đập không hiểu gia tốc tiểu q u ỷ này khí tràng thật mạnh làm sao bây giờ cảm giác không phải rất dễ chung sống loại hình a hắn thật có thể có thể gánh vác vị này tiên đoán tri tử lao sư sao có thật không phải không họ rồ sĩ m ạ bảo trì mỉm cười yên lặng lấy ra chính mình tư trường đi lên đ ắ p một cái ta cảm thấy tên k i a tội phạm hẳn là sẽ t r â n quý cơ hội lần này không phải sao ỏ rổ xị m à nói cũng không quên cho mỹ nạ tổ một cái ánh mắt thiên tâm mỹ nạ tổ đầu tiên là sửng sốt một chút rất nhanh lại phản ứng lại tên kia ý là số lẻ giặt c ả cùn lại một mực nhìn c h ầ m c h ầ m lao sư cái kia hẳn là chỉ phải chính là lao sư không thể nghi ngờ nghĩ tới đây mỹ nạ tổ càng là nhẹ nhàng thở ra bốn lao sư hay không lý giải giặt c ả cùn a bốn vị này nói bắt người trốn hổ cạ cao ốc hữu dụng không vị này đều tập kích hổ cạ cao ốc hai lần cái kia ỏ rổ xị mặt ạ i nhân giặc cạ cùng ta liền đi trước rồi h ắ c mỹ nạ tổ bây giờ chỉ m u ố n lưu c ờ t tì nạ b ẹ n không biết làm xong không có mắt thấy thời gian phải đến ta phải nhanh chóng đi g i ú p tay ỏ rổ si m à cười không nói mỹ nạ tổ sau lùi một bước chuẩn bị chạy trốn nhưng đột nhiên ta nhường người đi giặc cạ c h ừ n g mắt về phía mỹ n a t ổ siu si si một cái tuấn thân vọt tới sau lưng mỹ n a t ổ trực tiếp ngăn cản cửa văn phòng ba mỹ nạ tổ m ồ hôi lạnh trên trán đưa ra người có phải hay không quên giữa người ta còn có một khoản không có tính toán giặc cạ t r o n à y khí chẳng kéo căng g ủ tri hạ đã chuẩn bị rời hôm nay liền giải quyết chung đi chương hai trăm mười nhân dân đủ t r ì hạ chương hai trăm mười nhân dân đủ t r ì hạ g i ặ t cả tổ trưởng dạng này thật tốt sao dọc theo đường nạ gạ tổ vẫn có chút xoắn suýt bị nạ tổ thượng nhẫn có thể chỉ là quá bận rộn hẳn là không đến mức là cố ý cố ý cũng tốt vô tâm cũng được tóm lại đều cùng hắn thoát không ra quan hệ g i ặ t cả ống nạ nạ cổ một mặt nghiêm túc vì phòng ngừa và nhất n ta đã để cho ổ bị tổ cùng xì xì đi kiềm chế hắn đúng gì d ạ dạ bên kia ta để cho ảnh phân thân thông trì hắn cho hắn một buổi tối thời gian cân nhắc trước khi trời sáng có thể tới tự thú có thể xét tình hình cụ thể từ nhẹ xử lý t h ư ờ n g t i n c h u y ệ n g i ca c nói dừng một chút đương nhiên nếu như người bị hại không tuyển chọn tha thứ vậy ta cũng không có biện pháp nạ gạ tổ lâm vào trầm mặc nói thật hắn rất khó đem lão sư ấm áp như vậy mà cường đại n h ẫ n giả cùng cùng trộm dòm suối nước nóng nữ hèn bọn phạm liên hệ với nhau giặc ca tộc trưởng nói với hắn chuyện này thời điểm nạ gạ tổ còn tưởng rằng không phải một cái người đâu thằng đến giặc ca liên tiếp đeo mười mấy cái ủ trí hạ tộc nhân lần lượt nói ra đối với g ì g ì hải dạ lao sư ấn tượng bốn nạ gạ tổ có chút dao động nhưng so với cái này càng làm cho nạ gạ tổ để ý kỳ thực là cái kia tên là mỹ nạ tổ nhất giả mặc dù giặc cả tộc trưởng không có nói rõ nhưng nạ gà tổ kỳ thực đã đoán được một chút manh mối bốn mỹ nạ tổ hoặc giả thuyết là làng lá cao tầng dường như đang có ý định ngăn cản hắn cùng cờ tị nạ công chúa gặp mặt nếu như không phải cao tầng tạo áp lực giặc cả tộc trưởng cũng sẽ không để chính mình hai cái đệ đệ tự mình đi khiếu nại a bốn nạ gà tổ cứ như vậy suy nghĩ bất chi bất giác đã tới phủ đệ một bên khác cổ nạn sư tỷ quả nhiên rất thích hợp v ủ trì hạ truyền thống trang phục giặc cả âm thanh đem nạ gà tổ thu suy nghĩ lại ngươi hôm nay nhìn rất xinh đẹp phải không vốn là q u n điểm khẩn trương cổ nạn mắt trần có thể thấy mà hư vấn tộc trưởng đại nhân ở khen nàng sinh đ ẹ i h i đương nhiên cô nản thế nhưng là mỹ nhân đây mỹ cổ tỏ cười h ế p mắt đi ra đi tới g i ặ t cả trước mặt nhận lấy khuê nữ hôm nay khổ cực ngươi hỗ trợ mang nạ nạ cổ tộc trưởng đây là ta cùng phủ gạ cụ trưởng láo giao dịch tẩu tẩu g i ặ t cả một mặt chính khí đây cũng là ta đưa cho nạ nạ cổ lễ vật ưu trị hạ nhất tộc trọng cam kết nhất v â n v â vân. n thời gian gần s ắ p xỉ các ngươi nhanh lên đường đi mỹ cổ tỏ cười h ế p mắt nói ta cho nạ nạ cổ thay đổi quần áo dù sao muốn lên gia phả bên trên gia phả đây chính là đại sự những năm qua loại đại sự này đều phải đi nạ cả xuyên đền thờ thỉnh gia phả thêm mới tên bất quá năm nay tương đối đặc t h ủ lần này hội nghị địa điểm tại nghĩa địa công cộng dựa theo g i ặ t cả thuyết pháp con mới sinh bên trên gia phả loại chuyện này cũng nên để cho hữu trí hạ những người đi trước tất cả xem một chút náo nhiệt một chút bốn năm điểm ba mươi phân ưu trí hạ nhóm lần lượt đi tới làng lá công mộ tay nâng hoa tươi eo đường đao dọc theo đường tự phát xếp thành hàng giải nghiêm nghị đi tới trong khoảng thời gian này có họ rồ xị ma di chuyển các thôn dân đã đối với u trí hạ dần dần đổi cái nhìn nhưng vẫn là tự phát giữ vững khoảng cách bởi vì các thôn dân biết đại khái hôm nay là ngày gì u trí hạ nhất tộc hội chia buồn u trí hạ lần này hy sinh cũng không nhỏ a cũng không hẳn ta nghe nói khi xuất phát ước chừng một nghìn người trở về liền còn lại mười cái đừng nói những thứ này tin đồn thất thiệt lời nói a làm sao có thể mới đi một nghìn người ta nghe nói là ba nghìn tinh anh hắn không có nói sai u trí hạ ngay từ đầu muốn đi một nghìn người sau này lại kéo dài tăng viện không ít nhưng trở về ai trước đó đều hiểu lầm u trí hạ bọn họ đều là người tốt cũng không sao nhà ta vị kia trước đó chỉ biết là uống rượu đoạn thời gian trước bị bắt được bộ bảo vệ giáo dục một trận sau khi trở về liền không uống rượu a ngươi không phải sát vách tiệm hoa lão bản sao hôm nay a như thế nào quan môn sớm như vậy tiệm hoa hoa đều bị ủ tri hạ mua xong ta nói đánh cái giảm giá nhân ra không phải không chịu còn nhiều cho ta không ít ai các thôn dân nghị luận ở mỹ ủ tri hạ danh tiếng nhanh quay ngược trở lại thẳng lên bây giờ ủ tri hạ đã là làng lá nhân dân ủ tri hạ bốn nạ gà tổ cùng cỗ nạn đi theo giặt cạ đi tới nghĩa địa công cộng ủ tri hạ các tộc nhân tự phát ngừng đường để cho vị này tuổi nhỏ trẻ tuổi tộc trưởng đi tới thủ vị cô nạn có chút co có cắp không dám nói lời nào nạ gạ tổ nhưng là có chút thầy náy g i ạ t ca tốc trưởng t ổ bị tổ cùn cùn g xì xì cùn hẳn là có thể đuổi trở về a a g i ạ t ca sừng sốt một chút rõ ràng đối với vấn đề này không hiểu rõ lắm bất quá vẫn là cho nạ gạ tổ một cái ánh mắt yên tâm chỉ là một cái thượng nhẫn còn ngăn không được hai người bọn họ cờ tí nạ tỷ tỷ hôm nay bao có thể tới yên tâm năm bây giờ làng lá một hào sân huấn luyện hỏa chi ý chí hì nội x i、si, ban cho ta sức mạnh a ổ bị tổ nhẫn nhịn sóng lớn ngự bự rung đột đốt dòng sông nham chi thuật dịn cờ dị kỳ thực lực sẽ theo mỗi một lần chiến đấu mà trưởng thành nhất là siêu h o à n mỹ dịn cờ dị kỳ cùng nạ gạ tổ đánh một trận xong tổ bị tổ có thể tiếp nhận trả cờ dạ tăng thêm không ít phương thức chiến đấu cũng càng điên cuồng sáu phát nham tương cầu phong tỏa đại bộ phận không gian mang theo nhiệt độ nóng bỏng thẳng đến mỹ nạ tổ mà đi hôm mỹ nạ tổ không gấp hành động hít sâu một hơi mặc dù không biết giặt cả vì sao lại đưa ra nhất thiết phải đem ta hai cái đệ đệ đánh phục yêu cầu như vậy nhưng so với ăn một phát vi thú ngọc dạng này thanh toán phương thức đã rất nhân tử mỹ nạ tổ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này Hắn hoạch kế một thân g g i ảnh i quyết đấu, cũng t ể khác lách mình mã tới toàn thân còn buốc lên hơi nước trong tay trường đào hướng về phía mỹ nạ tổ thắng tắp đánh xuống tìm mỹ nạ tổ nhấc lên cù nải đó n ữ a trong mắt lóe lên kinh ngạc đau thật là nhanh thật là nặng đau bây giờ x ì x ì còn không phải tương lai quát tháo nhận giới thuấn thân x ì x ì nhưng x ì x ì lại là có ngũ vi cùng xạ dìn gẳng ra chỉ nữ cố lộc bà dề sì x ì quá chậm x ì x ì điên cùng chém vào quanh thân hơi nước đại t á c trường đao trực tiếp đánh ra tàn ảnh nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là mỹ nạ tổ nữ cố lộc x ì x ì dù thế nào mãnh liệt năm nay cũng mới vừa mở mắt hơn nữa kích thước vẫn chưa tới mỹ nạ tổ n g ự bốn cảm nhận được áp lực mỹ nạ tổ thế là đem tốc độ cùng thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc tìm đúng thời cơ một c ngọn lửa màu xanh lục trong nháy mắt bao k h a n hai huynh đệ chỉ thấy hai người trên mặt đau đớn trong nháy mắt tiêu thất sau đó một cái lý ngư đà đĩnh đầy máu sống lại mỹ nạ tổ bốn ọ rồ xị mạn mỉm cười xem ra cái này chính là một hồi đánh lâu dài dì dạy dạ dà, muốn đi uống một ly không họ rổ xì mạt phát ra mời dì dạy dạ dà đang ngậm đây xem khí thế này không phải cái này bảo hắn thế nào dạy a uống uống một chén thôi vậy thì ân dì dạy dạ dà đột nhiên phản ứng lại vừa mới cái này lời họ rổ xì mạt nói vậy thì đi thôi họ rổ xì mạt tiến tới bên cạnh dì dạy dạ dà, nhỏ giọng nói ta biết ngươi mục đích trở về dì dạy dạ dà ta có thể giúp ngươi nhưng xem như trao đổi ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc như thế nào chương hai trăm mười một u trị hạ d u nhất thần chương hai trăm mười một u trị hạ d u nhất thần 600. Hội nghị chính trong h Uchiha các tộc nhân hội phía ứ c các tộc bắt bia tụ ở một tòa tọa t đầu. mộ ở ư ớ c thần sát trang t nghiêm. r khoảng thời gian ngắn u c h i hạ tuần tự tiến hành tam đại chiến dịch hòa quốc đại danh thủ vệ chiến t h i ể m kích làng cát sụp đổ vũ quốc đi lúc là u c h i hạ 400 dũng sĩ lúc trở về là u c h i hạ 400 t n h c ma đây là một hồi hộ i chia b ồ n nhưng u c h i hạ nhóm trong mắt lại không quá nhiều bị thương chết trận xa t r ư ờ n g vẫn luôn là thuộc về u c h i hạ vinh quang giá cả thực sự không minh bạch như thế một chi tràn ngập sói tính chất văn hóa đội ngũ là thế nào có thể bị đưa đến diện t ậ n mà lại là bị diệt tộc hai lần khi u c h ì hạ mạ đạ dạ kêu gọi các tộc nhân rời đi l à n g lá cũng không người ủng hộ lúc u c h ì hạ khi đó cũng đã diệt vòng một lần như thế một cái trên chiến trường tìm kiếm tiến hóa tộc đàn một khi tìm kiếm b i ế n ổn vậy tất nhiên sẽ dẫn đến hủy diệt tiếp đó chính là nguyên thời không hết sắc chi dạng g i á ca c mắt liếc bên cạnh phụ gạ cụ chỉ có thể nói bao lớn cách cục an vị cao vị trí phụ gạ cụ có lẽ là cái t ư ớ n g tài nhưng đảm đương không nổi lớn như thế trọng trách còn phải là bàn tọa dạc ca nhữ mày sau đó thoáng hít vào một hơi chuẩn bị ổn thỏa đây là một đám sói một đám đã từng, từng phản bội thủ lĩnh đồng thời hướng địch nhân đầu hàng qua sói muốn đem bọn này sói gắt gao n ắ m ở trong lòng bàn tay liền muốn trở thành trong lòng bọn họ cảm h i ệ u lệ duy nhất thần các vị không có thời gian vì người chết tưởng niệm dạng ca k h ẽ quát một tiếng diễn thuyết bắt đầu bọn hắn chết ở trên chiến trường bọn hắn là vì h chi hạ vì làng lá vì chính nghĩa bọn hắn xứng đáng h chi hạ vinh quang nhưng đây cũng chính là vấn đề bọn hắn chết trận xa trường lại không chiếm được vốn có tôn trọng các người biết ta mới hướng làng lá xin bao nhiêu tiền trợ cấp sao một trăm vạn lượng chỉ là một trăm vạn lượng cái số này thậm chí không đủ đem bọn hắn hải t ử nuôi dưỡng thành người thậm chí không cách nào vĩnh viễn tại trên bàn c ơ m mang lên bánh mì cùng sữa bò nhưng coi như thế làng lá cao tầng cũng không muốn thanh toán dù là một phân một hào phí tổn giặc cả gióng giặc ưu trị h ạ nhóm mặt tràn đầy phất ớt bên cạnh phủ gà củ khoe mắt quất thẳng tới đó là một trăm vạn lượng c h u y ệ n sao đó là mỗi người một trăm vạn lượng tiếp đó ngươi thân tỉnh h vài trăm người đó là mấy ước lượng mấy ước lượng đừng nói làng lá đại danh bây giờ cũng không nhất định lấy ra thuốc gà củ khoe mắt không hút liền đại danh đều bị tiểu tử này gây khó dễ rằng cả gì? Bất là chân đạp hỏa long tại chỗ cất cánh hỏa long trên không trung hội tụ thành ủ trí hạ tộc huy tinh củ hệ nại mạn dễ ký ưu liếc nhìn toàn trường nguyên ngông đồng lực vừa đi vừa về khoái động cho nên ta làm ra một cái chật vật quyết định từ hôm nay trở đi ưu trí hạ chính thức từ bỏ làng lá di chuyển đến nạ c ả xuyên thượng dù khôi phục khi xưa n h ẫ n tộc quy định cũng không tiếp tục đối với làng lá phụ trách muốn theo ta rời đi liền ném đi các ngươi hộ n g ệ c h không muốn theo ta rời đi liền quên các ngươi dòng họ trộm đổi khái niệm là mỗi cái thượng vị giả diễn t u y ế t lúc thiết yếu kỹ năng g i ặ t cả lời nói này chỗ tinh diệu ở chỗ đem đi theo hay không biến thành một cái đơn tuyển đề mục đem không đi theo tuyển hạng đ ặ t ở ưu trí hạ vinh dự mặt đối lập ưu trí hạ mạ đạ dạ thất bại chỗ ở chỗ không có đem ưu trí hạ lợi ích của tộc nhân cùng khách quan thực tế chặt chẽ tương liên không phải mỗi cái tộc nhân đều có giống như hắn ánh mắt dù sao có thể mở sở xạ đứng cao như vậy liền hắn một cái có thể g i ắ t cả khác biệt đến từ nhất thống g i ắ t cả biết rõ trong đó nặng nhẹ u trí hạ mạ đã dạ rời đi làng lá là vì lợi ích của tộc nhân nhưng hắn không nói g i ắ t cả dẫn dắt ưu trí hạ rời đi làng lá là vì tranh thủ ưu trí hạ lợi ích mà thành âm hắn cực lớn ta có thể ngay thẳng phải cho ngươi biết nhóm thoát ly làng lá tất nhiên là kèm theo nguy hiểm g i ắ t cả thoáng giảm xuống âm lượng ánh mắt nhìn khắp bốn phía nhưng ta cho rằng nếu như ưu trí hạ liền tại trong chiến tranh bảo vệ mình sức mạnh cũng không có cái kêu ưu trí h Giặc ca ba ạ đệ tam tắt đi thủy tinh cầu hung hăng phải hít một hơi thuốc lá lập tức cảm giác lại già mấy tuổi ưu trị hạ trận này sáu trăm linh đúng giờ bắt đầu tập hội trực tiếp đệ tam cùng hai vị trưởng lao ở trong phụ xem như xem xong vậy thì không có gì dễ nói u tạ t ả n cổ hà dâm thanh lạnh lùng nói mặc kệ đ à n d ộ tại cái này sau lưng làm cái gì u trị hạ phản thôn tội danh cũng đã thành lập a u tạ t ả n cổ hà cười lạnh một tiếng toàn bộ tộc đ à n vậy mà đều đối với tên tiểu quỷ này nghe lời giám giác hủy diệt cũng là nên m ị tổ cả đỏ h ồ m ũ giả cũng đứng ở u tạ t ả n cổ hà dâm này cái này có lẽ chính là đ à n d ộ mục đích hắn nghĩ triệt để để cho làng lá cùng u chi hạ quyết liệt đem u chi hạ triệt để diệt trừ con khỉ nên ra lệnh ra lệnh mà cũng không phải là làm ra quyết định chọn lời biến hóa đồng dạng cũng là vị trưởng lão này quyết định diện trừ u c h i hạ biểu hiện đệ tam trao mày đi đến hôm nay một bước này tuyệt đối không phải hắn sơ tâm húng chi là tại dưới mắt thời gian ngày bốn nhẫn giới hỗn loạn tư ơ n g mừng làng m â y làng xương quấy dối không ngừng lúc này cùng u c h i hạ khai chiến bốn bốn đầu ví thú hai cặp mạn dễ kỳ ủ những thứ này tạm thời đẻ xuống không nhắc tới u c h i hạ lần này hành động còn chiếm giữ lấy đại nghĩa sai lầm mới là cự tuyệt phát ra tiền trợ cấp làng lá u c h i hạ còn chiếm giữ lấy đạo đức điểm cao nếu là làng lá quá mức cường ngạnh mặc kệ kết quả như thế nào t hắn đều tất phải là lại đứa u không cách n à bé kia lao sư giữa hai người sư đổ cảm tình rất sâu nếu là có thể từ trong đàm phán tìm kiếm đến hòa bình dù chỉ là ngắn ngủi vậy thì còn có thao tác không gian bảy bây giờ một gian quán rượu nhỏ bên trong tam nhẫn hội tụ một bản họ dồ sĩ、si、m à không chỉ mời gì dạy dạ dù nạ cũng tại trong đó mà sở dĩ tích lũy một cái b ấ y như vậy đương nhiên là muốn thương thảo một kiện đại sự ta liền nói thẳng họ dồ sĩ、si、m à g s ạ n một chén thanh cựu tư thái phóng khoáng nhưng không mất ưu nhã s ẻ n dù hủy d i ệ n còn có nạ ạ k ỳ chết ta điều tra ra một vài thứ nhưng manh mối đoạn mất cho nên ta chuẩn bị đi đào đệ nhị đại nhân mộ phần dùng hắn sáng tạo cấm thuật hỏi một vài vấn đề ai đồng ý ai phản đối chương hai m ộ t vị nào đó bị xóa tên đủ chi hạ đời trước tập trường chương hai một vị nào đó bị xóa tên đủ chi hạ đời trước tộc trường đ ả o đệ nhị nô、no. kinh ngạc g ì dì dạ dạ lại nói một nửa liền bị cưỡng ép xì r ù n miệng bị bưng kín lời này xác thực không dám nói lung tung nhưng dì d giả vừa nhẹ nhàng thở ra nhìn thấy che miệng hắn người là ai sau đó lại trận to hai mắt d u nạ người người người người n g ư bốn các ngươi dì d giả chỉ vào xu nạ lại chỉ vào họ rổ xì -Sì、mã gi con mắt trận thật lớn đừng loạt đều dù nạ ghét bỏ phải xem mắt dì dạ dạ tự mình cặn một chén thanh cựu thật là người bao lớn làm sao còn ngạc nhiên như vậy ngạc nhiên hắn ngạc nhiên dì dạy ra người đều nhanh ngộng hai người này tại kế hoạch này đi đ à o hổ ca đệ nhị mộ phần h á n phản ứng này còn thành ngạc nhiên thế giới này đến cùng thế nào người suy nghĩ nhiều dì dạy ra ỏ rồ sỉ mạt hợp thời lên tiếng giải thích nói chỉ là đi lấy một bộ phận đệ nhị đại nhân rna là được không phải chủ mộ dì dạy ra lập tức nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là cái này ân chớ đã lấy một bộ phận rna lấy thi thể rna đệ nhị đại nhân chết trận nhiều năm bây giờ tám thành chỉ còn lại một bộ không xương bốn các ngươi dự định phá hủy đệ nhị đại nhất cốt no frank t u n a lần này trực tiếp trọng quyền xuất kích dì dè dạ vui s á c h một cái mắt gấu mèo đầu ngẩng lên đeo trên cổ hai mắt thất thần phải xem lấy trần nhà điên rồi đều điên rồi nấc t u n a lại cạn một chén ở rượu cũng mượn t h i ể u tình làm ra quyết định ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đệ nhị đại nhân lưu lại cấm thuật quá mức phức tạp còn rất nhiều không có đánh hạ chỗ họ rồ sĩ m à đầu tiên là làm nền một câu sau đó đưa tay phải ra chế trụ ngón tay cái nhưng nếu như có thể thành công đem đệ nhị h ế t ổ chuyển sinh mà nói có chỉ điểm của hắn ta có bốn mươi phần trăm chắc chắn mới bốn h à n h dù nã cho mày đào nhà mình nhị ra ra một phần mới đổi lấy bốn mươi chắc chắn bốn thành đã là rất lý tưởng trạng thái liền cái này còn phải là đệ nhị đại nhân nguyện ý phối hợp vị tiên nếu như không muốn bị cái dày ta cũng không biện pháp dù nạ không nói chỉ là một mực uống rượu các ngươi đến cùng đang nói cái gì dì dè r a một lần nữa ngồi xuống một mặt h ồ nghi phải xem lấy hai người càng xem càng lạ lẫm cái gì phối hợp huế thổ c h u y ể n sinh lại là tình huống gì dì dè r a m à y nhắc lại họ rồ xị maz ngươi lại đi trộm nhìn phong ấn chi thư nói lên huế thổ truyền sinh dì dè da thật là có chút ấn tượng nhớ năm đó họ ắ n cũng không thiếu t rộ xị p ma diễn lặng dựng thẳng lên hai ngón vô hình cách lâm kết giới chống lên cỡ ép xị i ù n tại trong đệ nhị đại nhân suy nghĩ thuật này phối hợp hô t h ừ khởi bạo phủ chi thuật có thể dùng cái giá thấp nhất chế tạo lớn nhất sát thương nhưng bởi vì thuật này sẽ quấy dày người chết nghỉ ngơi tăng thêm bản thân cũng không quá hoàn chỉnh cuối cùng vẫn là bị đệ nhất đại nhân cưỡng ép tiêu ngừng họ rồ sĩ、si、m à z đại khái giới thiệu thuật này tư chất là có đệ nhị nhãn hiệu thuật căn chính miêu hồng bất quá là một cái c ấ m thuật dừng một chút gặp gì gì dạ dạ tiêu hóa tin tức họ rồ sĩ、si、maz tiếp tục nói là ạ kỳ chết quá mức kỳ vặc xèn dù biến mất cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ ta âm thầm đã điều tra rất nhiều năm cuối cùng t r a được một chút manh mối cùng căn bộ có liên quan ta hoài nghi lúc đó xèn dù nhất tộc tiếp thu được tất cả nhiệm vụ cũng là từ căn bộ phát ra bốn nhưng ta vừa cha được đạn rộ trưởng lão hắn liền tự sát họ rồ sĩ、si、m a trên mặt lộ ra lướt qua một cái nghiền ng đồng thời sát c n t đứa nhỏ này cũng đúng đệ nhất hổ cả ứng cử viên tỏ vẻ ra là bất mãn mãnh liệt có một ngày hắn đột nhiên cảm thán nếu có thể đem người chết phục sinh thật tốt hỏi một chút liên tốt nói đến đây họ dồn sĩ mạc dừng lại tự rót cho mình một lì cạn rót một n g ụ m dì dì d ạ lâm vào chầm tư cảm giác đối với tiên đoán c h i tử hiểu rõ có chút không đủ a bốn tiểu tử này hình như là rất có tư tưởng dáng vẻ giống không được tiếp tục như vậy quá bị động dì d ạ d ạ lúc này đứng dậy chuẩn bị chủ động xuất kích ta còn có việc liền đi trước dì dạy nói đi muốn đi đ dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy c ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ h dạy c ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d n y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ Chấp như vậy đi dù nạ khoác n tay áo cũng chuẩn bị đứng dậy đào mộ có thể nhưng ủ trì hạ mạ đạ i a mộ phần cũng nhất thiết phải đào và không thì ta lương tâm gây khó dễ nếu như cần quái dày đại gia ra lời nói cũng không cần đào mộ tế bào của hắn bệnh viện liền có dù nạ cũng nhắc lên bình rượu đi ra ngoài trước khi đi lưu lại câu chuẩn bị kỹ càng liền cho ta biết đến nước này ngắn ngủi tụ hội lập tức liền còn dư họ rổ x ì mạt một người chỉ thấy họ rổ x ì mạt nhẹ nhàng nâng lên chén rượu uống rượu giống như uống một ngụm động tác ưu nhã chén rượu cũng đã thấy đ ấ y lại độ nhẹ nhàng rót đầy liên tiếp ba chén cuối cùng là thở hát ra ngươi nghe chứ giặt c ả cùn kết g i ớ i y nguyên còn tại nhưng bàn bên cạnh một vị đại thuốc tuổi trung niên lại như nghe được cầm một bình cắm ống hút thanh cựu đi thẳng tới thuận tiện kéo tàn kết giới biến thần giải trừ chỉ còn dư ảnh phân thân giặt ca ảnh phân thân hai hào ngồi ở họ rổ xi mạt đối diện h hương vị vẫn được không có gì số độ n u hương rất nồng giải khát có thừa giải nghiện không đủ thích hợp làm đồ uống ta kỳ thực đối với ủ trí hạ mã đạ dạ hỏa chi ý chí hi nổi xì đã sớm không có hứng thú lao sư giác ca nhung a i hắn hỏa chi ý chí hi nổi xì đoán chừng không thể giúp ta ta cũng là tộc trưởng hắn cũng là tộc trưởng còn bị ta xóa tên ngay cả công bằng tranh cử hổ cạ đều có thể thất bại còn bỏ nhà ra đi căn bản vốn không phối trở tại trên giá phả bất quá ta cũng không để ý đào hắn m ộ t phần dù sao sớm muộn muốn rời không quan trọng không có kết giới giá trị lời nói này rất dễ dàng bị người hữ tâm nghe được tỉ như trong t i ự u quán cái nào đó ngụy trang thành nhân viên phục vụ rét trắng đợi cho sư đồ hai người rời đi rét trắng đi đến nhà vệ sinh phóng thích bảo tử phân thân phân thân từ mặt đất xuất động dễ dàng rời đi làng lá vượt qua núi cùng biển cả vượt qua người đông nghỉ nghỉ ị cuối cùng tại một cái chợp mắt nghỉ ngơi lao giả phía trước khôi phục cơ thể hồi báo tình huống một vị nào đó đã bị xóa tên đủ chỉ hạ đời trước tộc trưởng sau khi nghe xong không nói một lời qua rất lâu đột nhiên đứng dậy già nua thân thể lại bạo phát ra không có gì sánh kịp sắc khí một ngụm muộn xong rượu dì dì dì dạ ném đi bình rượu lau miệng tiếp đó nhanh chân vượt qua đạo tiêu tộc môn hòa bình đường phố một trăm m ư ơ i tám hào n h à dì dì dạ dừng bước lại tìm được trước mắt là bộ lại so với bình thường còn bình thường hơn nhà hai tầng cao mang một tiểu viện có cái lao n ã i n ã i tại trong viện hóng mát dì dạ dạ trước tiên làm bộ đi ngang qua né tránh vị kia lao n ã i n ã i ánh mắt sau đó phát động n h ấ t thuật mị bù cụ i à n rượu một sơn rượu pháp cóp gần chi thuật một con cóp lúc này xuất hiện nhảy tới trên thân dì dì dạ rất nhanh cơ thể của dị dị dạ trở nên trong suốt nói đúng ra là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Dựa vào chiêu này, dì dẻ dạ bao nhiêu năm qua đánh cắp tình báo thu thập tài liệu hiếm có thất thủ giống như buổi trưa hôm nay nếu không phải là hắn chủ động bại lộ người bình thường chắc chắn không phát hiện được hắn dì dẻ dạ chậm rãi di động từ cửa chính tiến vào vòng qua nãi mãi lặng lẽ khai môn an toàn vào nhà sau đó giải trừ ẩn thân rón rén trong phòng lượn quanh một vòng phòng này không lớn lâu một là phòng khách phòng bếp phòng vệ sinh còn có một gian phòng ngủ bên trong sạch sẽ gọn gàng dị dẻ dạ lục xoát một chút chỉ nhìn thấy mấy bộ lão nãi mãi gian phòng đi tới cầu thang lên tới lâu hai đồng dạng là hai cái gian phòng một gian là phòng tạp vật một gian khác nhưng là có cái trên dưới giường hai người phòng ngủ bất quá có ba bộ đệm chăn tiểu t ử kia cùng hắn hai cái đệ đệ đều ở đây dì dè dạ đi vào phòng ngủ phát hiện gian phòng cũng rất sạch sẽ hoặc giả thuyết là đơn giản ngoại trừ giường cùng tủ quần áo cũng chỉ có một tấm mang ngăn kéo cái bàn nhỏ dì dè dạ lục soát một chút tủ quần áo không tìm được vật có giá trị lại lục soát một chút giường chiếu chỉ ở dưới gối đầu đầu tìm được mấy trường trăm lượng mệnh giá cũ kỹ tiền mặt dì dè dạ nhữ mày đi tới trước bàn ngồi xuống không gấp tìm kiếm mà là thay vào rồi một lần mấy h u n h đệ này cảm giác một lát sau mới mở ra ngăn kéo h o á c một ngăn kéo khởi bạ p h ụ bên trong còn có cái hộp sắt nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đến lấy ra kiểm tra hạ hảo giống không có gì cơ quan lại mở ra nhà là cái quyển sổ nhỏ trang địa liền viết quyển nhật ký bên cạnh còn nằm một cây bút tiểu tử này còn có thói quen viết nhật ký d ì dĩ dạy dạ có chút hưng phấn có cái gì so trộm nhìn nhật ký càng khiến người ta khoái hoạt Ngạch, là càng có thể nhanh chóng giải đối phương đâu thế là d ì dĩ dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ta phân đấu không có ký tên nhưng dì d ạ i dạ lập tức liền liên tưởng đến cái kia chứng trả đảng hoàng thối tiểu quỷ sẽ phải trả thật nhiều dì d ạ i dạ lật ra trang thứ hai tiếp đó biểu lộ lập tức liền thử ra một chút tới vi thú thu thập kế hoạch vi thú nhà đại đoàn viên nhất vĩ làng cát nhị vĩ làng mây tam vĩ làng sương tứ vĩ ủ c h i hạ ngũ vĩ ủ c h i hạ lục vĩ làng sương thất vĩ làng ẩn bát vĩ làng mây cựu vĩ làng lá lần này dùng ngược lại là thường ngày văn tự chính là nhìn xem có chút khó chịu tiểu chữ rất xấu cảm giác không có học bao lâu viết chữ một dạng phía trên hết thẻ sáu phe thế lực trong ngũ đại nhận thôn thiếu đi cái làng đá có thêm một cái la g ẩ n cộng thêm vốn nên là làng la u chỉ hạ t dì dì dì dạ dạ đổ hít sâu một hơi cái này n h ậ t ký tờ thứ nhất nội dung không nhiều nhưng tin tức n ổ tung đầu tiên là cái này nhật ký này g mặc dù dì dì i ạ dạ có thông qua mực n g ấ n phán đoán viết thời gian năng lực nhưng cũng không khó từ trong ghi chép đoán được hẳn là thu phục t ứ vị ngũ vị sau đó mới viết dù sao làng đá ngay cả tên cũng không xứng có bốn càng mấu chốt cũng là rõ ràng hơn tình báo tiểu tử này vậy mà chuẩn bị thu thập tất cả vị thú mấu chốt còn thành công hơn phân nửa sau đó là mẫn cảm nhất tình bà bốn đã sớm đem ủ chị hạ độc lập ra làng lá sao ngay cả cựu vĩ cũng là tiểu tử này mục tiêu dì dì h dạ không phải rất xác định dù sao cựu vĩ làng lá phía sau dấu chấm hỏi cũng rất linh tính hô thở hát ra đệ xuống kinh ngạc dì dì h dạ lật ra trang thứ hai ủ chị hạ nhân viên di chuyển kế hoạch phía dưới trống g i n g nhưng cái tiêu đề này cũng có đầy đủ trọng lượng cái tiêu đề này cũng làm cho dì dì h dạ ý thức được tiểu tử này ủ chí hạ nhất tộc tộc trường thân phận thật đúng là không phải kêu trời bốn tim đập rộn lên dì dì dạ lật ra trang thứ ba huyết sắc xương ngủ kế hoạch phía dưới vẫn là trống dống tiếp tục hướng xuống lật làng mây hoạch bình kế hoạch tiểu quốc liên bang kế hoạch rủ trì h ạ đặc sắc hỏa chi ý chí hì nổi xỉ truyền thừa cùng phổ cập nhẫn giới pháp điện đệ nhất bản g chỉnh sửa nhẫn giới bộ bảo vệ quyền hạn thể hệ đại danh cùng nhẫn giả t r ả cơ giả cùng bình dân giai cấp gây dựng lại một đồn tìm tòi lương thực sản lượng đề thăng kế hoạch nhẫn giới lịch sử tù đ í n h dĩ dạ càng lộn càng nhanh biểu lộ cũng càng ngưng trọng lời tiên đoán này c h i tử không tốt mang a mà lúc này mãi mãi ta đã về rồi là tên tiểu quỷ kia âm thanh cơm tối chín rồi chính mình đi ăn bọn đệ đệ của ngươi đâu a bọn hắ dì dì dì dà ngừng thở ăn cơm tại lầu một tiểu tử này giống như không có cần đi lên ý tứ ổn định à, đúng n g ư ơ i có người bằng hưu tới làm khách giúp m ạ i m ạ i chiêu đãi một chút à. dì dì dì dà bằng hưu tại phòng n g ư ơ i lục đồ đ â u bảy dì dì dì dà dọa gần chết nhanh chóng mở ra ẩn thân hiện trường không kịp trả lại như cũ dì dì dì dà dứt khoát đem q u y ể n nhật ký cầm chỉ đem hộp sắt bỏ vào ngăn kéo không đến một giây dì dì dà thu thập x o n g chuẩn bị chạy trốn chỉ cần không phát hiện được hắn cũng không phải là hắn trốn đáp nhưng lúc này siêu một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phòng ngủ trước cửa sổ chính là tiên đoán chi tử. dì dì d ạ dạ không dám động chỉ thấy tiểu quỷ đầu này thuần thục mở cửa sổ ra nhảy lên mà tiến động tác thông thạo rõ ràng thường xuyên làm như vậy không nhìn thấy ta xem không thấy ta xem không thấy ta xem không thấy ta ẩn thân bên trong dì dạy d ạ dạ cùng hoàn cảnh hòa làm một thể ngừng thở k h ô n g chế tim đợp cưỡng ép đem tồn tại cảm vô hạn giảm xuống đến không hắn thậm chí không dám nhìn tới tiểu quỷ kia một mắt nhưng mà trong phòng ngủ không hề có động tính gì mười giây trôi qua an tính muốn chết nửa phút đi qua vẫn là không có nửa điểm động tính một phút đi qua bốn d ị d ạ dạ vẫn là nhịn không được nhìn sang kết quả đối diện tiên đoán chi từ cặp kia tinh h ta không phải là rất ưa thích nghe người khác cầu tình nhất là cổ nạn sư tỷ cùng nạ gạ tổ sư minh giác ca lệnh âm thanh mở miệng bọn hắn khó xử ta cũng làm khó cái này rất phiền phức cho nên ta hôm nay có thể làm bộ không thấy ngươi bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi phiền phức nhanh tự thú đừng để ta khó xử giác ca nói cũng là đi tới dì dì dì dạ trước mặt tại dì dì dạ dạ ngây người như phóng biểu lộ phía dưới giác ca rút ra dì dì dạ dạ trong tay quyển nhật ký mở ra liếp mắt nhìn n h ữ mày càng là trực tiếp vỗ vào dị dì dì ngực sau đó cũng không quay đầu lại phải đi ra phòng ngủ cầm đi đi u chị hạ không quan tâm chương hai trăm m ư ơ i bốn người đang dùng mãi mãi uy hiếp ta sao chương hai trăm m ư ơ i bốn người đang dùng mãi mãi uy hiếp ta sao g i á c cả lần này trở về làng lá tổng cộng có ba chuyện muốn là một đ ổ i đ ệ tam xuống đài hai làm hế thổ c h u y ề n sinh ba tiên thuật t r ả cờ ra làm đ ệ tam xuống đài là vì quyền h ạ tương ứng là hệ thống phán định bên trong lãnh địa phạm vi hòa quốc đại danh đã bị khống chế nhưng lãnh địa hiệu quả phía sau hiệu quả vẫn là tạm thời trạng thái tại g i á c cả xem ra đây là địa bàn cùng quyền hạn không phối hợp kết quả trường khống hồ cả quyền h ạ lại trường khống đại danh quyền hạn h ư vậy hỏa quốc bản khối hẳn là có thể triệt để thuộc về h trí hạ kế hoạch trước mắt vẫn là rất thuận lợi u trị hạ nhất tộc di chuyển là theo chuyện ván đã đóng thuyền nhưng đây cũng không phải là giặc ca mục đích chủ yếu suy nghĩ gì thời điểm di chuyển kỳ thực cũng có thể nhưng dưới mắt giặc ca chỉ là muốn nghiền ép một chút cao tầng thao tác không gian tăng thêm nhất vĩ mà nói u trị hạ nhưng là có bốn đầu vị thu bốn làng lá không động thủ nữa nhưng là không còn cơ hội bất quá gần nhất đệ tam bên kia vẫn luôn không có gì phản ứng này ngược lại là để cho giặc ca có chút n g o à i ý muốn vẫn là phải từ cờ tị nạ hạ thủ sao giặc ca một bên thu thập bèn một bên suy nghĩ kế hoạch bước kế tiếp c ự vĩ là đàn rộ suốt đời sở cầu tấy ghép một đồn tế bào tấy ghép xạ d ị n gẳng đạn rộ những thứ này đối với thân thể cải tạo chỉ có một cái mục đích khống chế cựu vĩ chinh phục nhận giới khách quan mà nói hồ ca một vị ngược lại càng giống là chấp h nhiệm mà căn cứ vào làng lá song ảnh định luật hai vị hồ ca một sáng một tối mặc dù phong cách nhìn như khác biệt nhưng mục đích cơ bản nhất trí cựu vĩ tuyệt đối cũng là trong lòng đệ tam không thể đụng vào lợi ích cho nên nạ gạ tổ cùng mỹ nạ tổ cạnh tranh liền vô cùng tất yếu rồi đến nỗi mục tiêu hai h ế t ổ truyền sinh cái mục tiêu này chủ yếu là muốn trợ giúp họ rỗ xì mà tiến vào lớn khoa học nhà hình thức cũng may tương lai để thang huyết kế khai phát cái này một t h u tính u c h ị hạ bản nguyên là ổ xuân suki u c h ị hạ mạ đạ giả đã cho ra đáp án mặt nạ ố bị tổ dưới tình huống mạn dễ k ỳ hụ có một độn tế bào thậm chí có thể biểu hiện ra vĩnh hằng nhãn thực lực cái giải thích này không tính quá khoa trương nhưng giặc gạ cũng không cần khoa trương như vậy mục tiêu của hắn chỉ là muốn cho tộc nhân tại trên nhân quân trình độ tại phương diện phần cứng có thể đạt đến nhị trụ từ đối với ít chịa báo thủ bản trình độ liền có thể vấn đề không lớn đảo mộ hành động đêm nay liền muốn tiến hành kế hoạch cũng rất thuận lợi cuối cùng chính là tiên thuật trạ cơ giáp ố n dù nạ bên kia có giao dịch vấn đề cũng không lớn họ rồ si ma là người một nhà càng là không có bất kỳ cái gì trở ngại còn lại một cái mì bổ cụ dạn diệu m ộ t sơn giác ca nguyên kế hoạch là từ mì nạ tổ phía dưới tay không nghĩ tới lại đụng tới cái gì dễ dạ bốn cái kia đùi gà là xì xì. giác ca dùng đũa đ ẻ xuống đùi gà vì xì xì tranh thủ một cây đùi gà hắn vẫn còn con nít còn tại lớn thân thể đừng như vậy mà ta cũng một ngày chưa ăn cơm d ì dễ dạ từ bỏ đùi gà lại đem đua đưa về phía một viên cuối cùng chứng mặn giặt cả nhữ n g mày dựa theo n ã i n ã i mỗi một cơm đều vô cùng tình chuẩn hạn ngạch vậy thật ra thì cũng là x ỉ x ỉ chưng cái này cũng không thể ă n không dì dẹ dạ nháy mắt mấy cái thức thời phải từ bỏ viên kia chứng mặn、em、một ngụm rau xanh n ã i n ã i không phải nói nhường ngươi thật tốt chiêu đãi khách nhân đi như thế nào nhỏ mọn như vậy dì dẹ dạ lầm bầm một tiếng tiếp đó bắt đầu ấ p á a ớp uống c ơ n khô giặt cả không nói chỉ là một mực thu thật bèn hắn chờ sau đó phải cho hai cái đệ đệ đưa cơm thuận tiện cho mỹ nạ tổ bên trên nhãn dược cỡ tị nạ bây giờ chính cùng nạ gà tổ đang nghĩ như vậy chứ giá cả c lại nghe được g ì g ì ải gia đột nhiên mở miệng cái kia ta đêm nay ở lầu hai sao ta xem phòng ngủ còn giống như có thể đánh c h â n đệm nằm dưới đất ân giá cả c sừng sốt một chút hắn nghe được cái gì ngươi không phải để cho ta tự thú đi dì dì ải chấp c h ớ p mắt đem so sánh làng lá bộ bảo vệ chờ tại ngươi người bộ trưởng này bên cạnh hẳn là càng có thể thể h i ệ n thành ý của ta a giá cả c lông mày càng chặt dì dì ải nhanh chóng chỉ hướng ngoài cửa mãi mãi còn nói ta nhưng vẫn là khác nhân tại cùng tiểu quỷ đầu giao tiếp phương diện này dì dì dì cảm thấy chính mình vẫn là vô cùng có kinh nghiệm không biết xấu hổ là được rồi thiên tài tiểu quỷ hắn cũng không phải chưa thấy qua họ r ồ xị mã không phải là một ví dụ rất tốt chính là cảm giác cùng trước mắt tiên đoán chi tử giống như không cách nào so sánh được chính là bốn nhưng không quan trọng dù thế nào ưu tú dù sao cũng chỉ là một tiểu quỷ dị dẻ dạ rất tự tin nhưng hậu quả rất nghiêm trọng ngươi cái tên này g da cà méo đầu một chút trong mắt bắn ra một vòng tinh hồng m à n dễ kỳ ủ trực tiếp thượng tuyến ngươi đang dùng mãi mãi uy hiếp ta sao một đám lửa hừng hực lúc này xuất hiện tại dị dẻ dạ, dạ chỗ cổ càng la hóa thành một cái liệt diễm truy thủ đây là chạy cắt thiết hầu đi cái gì d i dìa ra bản năng triệt thoái phía sau bị sợ kêu to một tiếng nói động thủ liền động thủ không đúng tiểu q u ỷ này ý gì hắn làm sao lại uy bốn tiểu ra cà không thể trong nhà động thủ a đột nhiên lúc này mãi mãi âm thanh từ ngoài cửa vang lên ngựa khí rất là bình tĩnh nghe thanh â m phảng phất có thể nhìn đến mãi mãi nằm ở trên ghế nằm thích ý bộ dáng tại địa bàn của mình cùng địch nhân chiến đấu tổn thất tổng hội là chính mình ưu trị hạ nhưng không làm chuyện như vậy biết mãi mãi ra cà trả lời một tiếng dì dễ dạ trước mặt hỏa diễm lúc này tiêu thất nhưng g i ặ t cả mản dễ kỳ hữu vẫn tại tuyến đ ồ n g lực cũng vẫn như cũ gắt gao tập trung vào dị dễ dạ có biết không g i ặ t cả ngữ khí lãnh được xương l ạ n h đủ trí hạ nhất tộc trưởng quản làng lá bộ bảo vệ nhiều năm như vậy b ắ trật nhiều như y r tự người cái tên này g i ặ t cả chỉ hướng dị dễ dạ vẫn là thứ nhất dám can đảm ý hiếp làng lá bộ bảo vệ bộ trưởng đào phạm Vi uy uy u i dị dễ dạ luôn cuống cái này đều cái nào cùng cái nào a t i ể u quỷ ta không có dị dễ dạ nghĩ dàng giải nhưng giặc cả không nghe vốn là ta chỉ muốn quản ngươi hai ngày tiếp đó miệm giáo h ấ n tái tranh thủ một chút người bị hại tha thứ việc này cũng liền đi qua không nghĩ tới người bị vào chính mình là hổ cạ đệ tam đệ tử vậy mà gan to bằng trời như thế ông đột nhiên dì dạ dạ chỉ cảm giác trước mắt choáng váng một cái lấy lại tinh thần liền thấy một tôn huyết hồng sắc khôi giáp cự nhân võ sĩ xuất hiện ở trước mặt hắn cái kia khổng lồ thân thể tản ra không có gì sánh kịp cảm giác c áp bách trong tay cái kia bốn mươi m liệt diễm đại khảm đào thẳng tắp bổ xuống cái này h u y ễ n thuật hiệu quả cũng quá bất hợp lý đi dì dạ dạ người thế nào lúc này kết tấn xáo trộn tự thân trạ cơ dạ trước mắt cũng trong nháy mắt h ô i phục đen kịt một màu n ã i n ã i ta đã đem hắn ném ra khoảng cách này có thể chứ g i á cả c mở lấy một giai đoạn sở xạ m à n dệ kỵ ủ tập trung vào trên không cái t i a phát bị sở xạ ba phần ném rổ ném bay màu đen rung đột đại cầu n ã i n ã i n g n g đầu neo mắt lại liếc mắt nhìn cái hướng kia không phải hì ủ g ạ tộc địa a g i á cả c khẽ giật mình trên mặt thoáng qua xấu hổ ta sai rồi n ã i n ã i chương hai trăm mười lăm hoa thật là lớn pháo hoa chương hai trăm mười lăm hoa thật là lớn pháo hoa dị dạ dạ xác thực rất mạnh từ hắn cái kia kinh người miễn thuật kháng tính bên trên liền có thể nhìn trộn một hay mặc dù là vội vàng phát động nhưng a đánh giá đầy vi lực mạn dễ kỳ hữu hữu thuật vậy mà chỉ khống chế gì d ễ dạ một trăm chín ba sổ rỗ xì m à còn bị cưng rắn k h ố n g ba giây đâu bất quá giặc cả cũng không lãng phí này thời gian chính là năm f phát động thuần thân đem gì d ễ dạ đưa đến ngoài cửa giải trừ trong nhà không thể động thủ tiêu cực bờ uff lại dùng ba s phát động dung đột hỏa lao chi thuật vật lý phong ấ n gì d ễ dạ dạ thuận tiện kích hoạt lên một giai đoạn sơ s ạ cuối cùng là nhắm chuẩn cùng ném rổ bốn bất quá có sao nói vậy mãi mãi lời nói ngược lại là nhắc nhở giặc、cả. ngược lại đều phải di chuyển cái này không nhanh chóng thu thập một trận hỉ là bắt tẩn n ú t đến hì ủ gà đào p h m bốn ta đi n ã i n ã i giặt c ả lúc này sẽ lên đường nhưng n ã i n ã i lại ngăn cản hắn đừng quên hai n g ư ờ i đệ để bèn tốt n ã i n ã i trở về phòng nhấc lên bèn hai ngón dựng thẳng lên một đầu hỏa long lúc này xuất hiện giặt c ả cưới hỏa long xông thẳng tới chân trời mà lúc này dị dẹ dạ đã tránh thoát giặt c ả rung đột phòng tối n o n g nóng n o n g n o n g bỏng trước mắt dị dẹ dạ bao nhiêu có chút sỏi b á i một đầu kia phóng đãng không bị trói buộc tóc trắng bị thiêu đến mấp mô ý phục trên người cũng bị thiêu đến rách tùng tói phải mấu chốt hắn bây giờ cả người vẫn là vật rơi tự do trạng thái. may ở nơi này độ cao cũng không phải cao dù l à cứng rắn bị đánh một cái cũng không có việc gì đoan chừng còn không có xù nạ trong quả đấm nhưng cái này ý niệm mới xuất hiện chân trời một đạo hỏa quan g cực tốc tới gần chính là tiểu quỷ kia đ ổ i theo tới người gọi đây là tám tuổi dị dạ dạ không lo được quá nhiều lúc này một phát thông linh thuật tìm kiếm trợ giúp mà thuật thức vừa mới kích hoạt chỉ bạ cụ tẹn xấy địa bạo thiên tinh hòa đội núi thổ chi thuật hai đ ố i không khoảng không bản hai phát hình nửa vòng tròn núi thổ chi thuật vừa vận tạo thành cái cái hỏa diễm đại cầu ở giữa không trung cháy h ư n g cực cũng không có hơn phân nửa dây và anh hòa cầu bị cưỡng ép đánh tan từ trong đến ngoài chính là gì di hải dạ giúp đỡ đến gậy h bún tạ cực lớn hình thể trong nháy mắt liền đánh tan cái này phát hỏa độn liệt diễm văn g khắp nơi tựa như một hồi mỹ luân mỹ hoàn pháo hoa biểu diễn thật năm bốn hai di di hải dạ cùng gậy h bún tạ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm âm thanh đánh tan về đánh tan nhưng nhiệt lượng còn tại trong tiếng kêu thảm di di hải dạ lại khôi phục vật rơi tự do trạng thái lần này lại tăng thêm cái gậy h bún tạ mấu chốt phía dưới vẫn là khu cư trú không ít người đều ngẩm đầu nhìn đến nơi này tràn pháo hoa biểu diễn nhưng cũng phát hiện cái kia cực tốc giảm xuống quái vật khổng độ cốc láo đại. G -G -G khôi phục tỉnh táo. trước tiên đem ta ném đi hừ gậy à bún tạ tức giận phải kêu lên một tiếng bất quá vẫn là chịu đựng bất mãn bắt được g ì dẻ dạ bắt chân đ ỗ n g nhiên q u o n da chính mình nhưng là tại trong khói trăng kết thúc thông linh về tới mỹ bồ cụ dạn rượu m ộ t sơn thật là tắm rửa tắm đến hảo hảo mà bị q u ấ y dày coi như xong đi lên chính là một phát h ỏ a đột đây bụng tức giận gậy à bún tạ thế là liền dùng nhiều mấy phần khí l ự c ném quá xa rồi dì dẻ dạ lần nữa cảm nhận được một đợt trên không phi nhân rác cả cũng không nhản rỗi mục tiêu q u ý tích di động quá nhanh mạn dễ kỳ u ngược lại là có thể bắt giữ nhưng chủ kỹ năng phát động cần thời gian ngắn ngủi làm không được hoàn toàn khóa chặt xem ra không chiến mô thức còn cần phải chờ khai phát giặc c ả suy nghĩ một câu hai ngón dựng thẳng lên triệu hồi ra ảnh phân thân ảnh phân thân nhận lấy giặc c ả bẹn hộp lúc này chuẩn bị từ hỏa lòng bên trên hạ xuống bất quá xuất phát phía trước lại nhìn thấy phía d ư ớ i hội tụ vào một chỗ làng lá dân n ế u mày nhiều người như vậy tại nhìn bốn muốn hay không thuận tiện tuyên truyền một chút bốn giặc cà dừng một chút đi thế là sách theo ảnh phân thân lúc này xuất phát rơi xuống giữa đám người các vị yên tâm tâm mặc dù đối phương là đệ tam đệ tử nhưng cái này tuyệt đối không phải hắn có thể tùy ý trộm dòm cùng trộm cắp đồ lót lý do làng lá bộ bảo vệ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào phạm pháp lưu manh mặc kệ sau lưng của hắn có người nào dĩ dưới g dạ tiền bối có lẽ đã từng vì làng lá lập xuống qua vô số công lao nhưng công tội vô pháp chống đỡ tù chị hạ không để mình bị đẩy vòng vòng. tại hắn trưng cầu đến tất cả người bị hại tha thứ phía trước tù chị hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn bốn a cỡ tín ạ nhìn về phía chân trời nạ gà tô bên kia giống như có người thả pháo hải pháo hoa nạ gà tô theo cỡ tín ạ chỉ nh lại rất nhanh nhiên a nguyên lai、like、là cái h ỏ a đội cho nên cái này h ỏ a đội còn có thể có hiệu quả này mà nói tới h ỏ a đội n a g ạ t ô lại lập tức liên tưởng đến vị thiếu niên kia tộc trưởng đối với g i ặ t cả tộc trưởng n a g ạ t ô là từ trong đáy lòng kính nghệ tôn kính công chúa đ ạ i nhân cái hướng kia tựa như là a quả nhiên là ủ trì hạ tộc địa thì không trách được rồi n a g ạ t ô mỉm cười g i ặ t cả tộc trưởng quả nhiên là một cái không tầm thường n h ẫ n giả thì ra h ỏ a đội không chỉ có thể đối với địch nhân sử dụng còn có thể chế tạo ra xinh đẹp như vậy chẳng cảnh đều nói bảo ta cờ tị nạ liền tốt nói cờ tị nạ nâng lên miệng khí tốt tốt phải rất nhanh lại nghĩ tới cái gì ánh mắt thảm đạm xuống hoa quốc cũng đã không có ở đây nào còn có cái gì công chúa nghe vậy nạ gạ tổ cũng rơi vào trầm mặc hắn ngược lại là đối với hoa quốc đoạn lịch sử kia không có quá nhiều trung tình có lẽ đối với công chúa tới nói vô cùng đau đớn nhưng hắn tuổi thơ của hắn cũng tràn đầy đau đớn bây giờ một cái ý niệm vô hình tại nạ gạ tổ hiện lên trong đầu nếu như hoa quốc vẫn luôn tại như vậy hắn cùng công chúa đại nhân trên thân trải qua những thống khổ kia hẳn là cũng, cũng sẽ không xuất hiện a ý nghĩ này vừa mới xuất hiện giặc cả tộc trưởng âm thanh lại phản phất xuất hiện ở bên thai hoa quốc hủy diệt trên bản chất là một hồi tà ác chiến tranh nếu như nạ g ạ tổ sư huynh m u ố n khôi phù quá quốc ủ chỉ hạ chính nghĩa hỏa diễm đều nghe theo hiện ra ngươi nói ạ gạ tổ tư. mắc máy môi, lâm vào chầm vào lẽ bốn. n ó trở lại lần này còn thật phải thật tốt cảm tạo một chút tiểu giặc cả. cờ tí nạ rất nhanh từ trong thương cảm đi ra vết sẹo v ỡ t ạ i nhưng huyết hồng quả ớt cũng sẽ không một mực trầm luân nếu không phải là hắn ta thật không biết phải tới lúc nào mới có thể nhìn thấy ngươi nói xong cờ tí nạ lại phàn nàn giống như nói lầm ầ m đệ tam l ã o đầu tử vẫn luôn không để cho ta rời đi làng lá thật sự là quá ghê tởm hoang ký này thật sự đã nhiều năm như vậy ngoại trừ giặc cả mang theo nàng đi giúp cụ già m ạ phát tiết lần kia nàng đi đến qua cách làng lá là nơi xa nhất vẫn là làng mây tới bắt nàng lần kia hổ cả đệ tam nạ gạ tổ n h ư mày vẫn luôn không để ngươi rời đi làng lá là sao giống như giặc cả tộc trưởng trong tư liệu nói nạ gạ t ổ mặc dù không cảm thấy ngoài ý muốn nhưng trong lòng vẫn là hơi k h ắ c thường không sai biệt lắm rồi ai không nói những thứ này rồi cợ tí nạ ngược lại là thấy rất m ở nàng cũng không muốn cùng thật vất và có thể nhìn thấy tộc nhân nói những thứ này à cờ tí nạ lại tại chân trời thấy được ánh lửa lần này pháo hoa giống như lớn hơn nạ gà tô định nhãn nhìn lại lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc mặc dù cách nhau rất xa thế nhưng tựa như mặt trời nhỏ tầm thường hòa đ ộ n vẫn như cũ trói sáng trong lòng nạ gà tô vô cùng sợ hai t h á n g phục chỉ có thể nói không hổ là làng l à sao liền bắn pháo hoa đều có thể thả như thế ngang tàng không đúng nạ gà tô biểu lộ đột nhiên nghiêm túc bình thường pháo hoa hẳn sẽ không hướng về trên mặt đất chẹp chẹp chương hai trăm mười sáu tam nhẫn cũng cách biệt chương hai trăm mười sáu tam nhẫn cũng cách biệt cái tia thật giống như là bản thể của ngươi giặt cả c n họ rồ sĩ max cùng giặc cả ảnh phân thân hai hào nhìn xa xa bầu trời cũng nhìn thấy viên kia cực lớn pháo hoa n g ư ờ i gần nhất có tiêu hủy làng lá hành động sao tạm thời không có ảnh phân thân hai hào lắc đầu kia hẳn là hành động tín hiệu lao sư ảnh phân thân hai hào cũng không có đạt được bất kỳ hành động dự án nhưng không quan trọng ngược lại bản thể làm việc cũng không cần những thứ này vậy chúng ta nhưng phải dành thời gian họ rồ sĩ max biết nghe lời phải đầu tiên là triệu hồi ra ảnh phân thân thẳng đến hồ cả ca ú bản thể nhưng là hướng về mộ địa chạy như bay vị này hổ cả trợ lý đặc biệt làm việc xưa nay xem trọng một cái g ọ t nước không lọt mặc dù không biết g i ặ cả đang làm cái gì nhưng động tĩnh lớn như vậy lão sư bên kia lúc nào cũng muốn đi một chuyến bốn sư đổ hai người một đường chạy vội rất nhanh là đến làng lá công mộ nơi này ủ c h í hạ cũng không đi đến lễ truy điệu mặc dù kết thúc nhưng một vị nào đó tộc trưởng ý chí tựa hồ còn quanh quẩn tại trên mộ địa khoảng bốn quá rung động một cái ủ c h í hạ mở to mắt ta giống như có thể cảm giác được thể nội có c ô sức mạnh đang thức tỉnh tới phía ta dị ba quân một tên khác ủ c h í hạ sốt rồi nói nhanh ta còn muốn lại nghe một lần tộc trưởng tuyên ngôn lập tức lập tức tên là dị bà ủ trí hạ sáng lên tam c ô n ngọc hướng về phía đồng bạn liền phát động một phát huy thuật mà huyễn thuật nội dung chính là lúc trước giặc ca diễn giảng toàn bộ quá trình bốn chính nghĩa v à thuế lại có cái vừa n soát song tộc trưởng diễn giảng u trí hạ la lên lên tiếng thật tốt mộ địa vậy mà không hiểu thấu đến có chút nhiệt huyết sôi chào ta tựa hồ bỏ lỡ cái gì giặc ca cùn họ rồ si ma mỉm cười phải xem hướng giặc ca giặc ca không nói chỉ là k h i ê n thủng s á t tiên lặng đi tới sư đ ồ hai người đi vòng kỳ kỳ quái quái u trí hạ lại đi chỗ sâu đi rất lâu cuối cùng thấy được chỗ cần đến chỗ là một khối rõ ràng có thể thay vì người khác phân chia ra mộ địa bên trái là làng lá huy ấn phía dưới chữ trên mộ là làng lá hổ c ạ đệ nhị bên phải là sẻn r ù tộc huy phía dưới nhưng là sẻn r ù nhất tộc thứ mười ba đại tộc trưởng phía trên không có dán ảnh trụng à o tới trước mặt một cảm giác uy nghiêm thế là g i ặ t ca nhấc lên thủ s á t lao sư từ chỗ nào đ ả o phù hợp dù là họ rổ xỉ m à dù thế nào khai phóng bây giờ cũng là không còn gì để nói trước khi đ ộ n g thủ chúng ta có lẽ trước tiên có thể đối với hổ ca đệ nhị xin lỗi không phải càng tốt sao ảnh phân thân hai hào bông tay không có linh hồn nhục thể không có chút giá trị h u n g chi chỉ là một cỗ thi thể họ rổ xị m à lập tức n h u mảy ngược lại cũng là vậy thì hơi n h ư ờ n g một chút ta giặt cạ cùn lao sư sẽ thổ đ ộ t bốn cùng lúc đó một bên khát run dì dạ dạ rơi vào gậy ạ kèn quy đánh trên bụng bình an rơi xuống đất nhưng lại không dám dừng lại nửa giây nhấc c h â n chạy giúp ta ngăn lại tiểu quỷ này từng cái liền tốt gậy ạ kèn tang ta biết đàng hoàng gậy ạ kèn nhìn chằm chằm chân trời đầu kia chạy nhanh đến h ỏ a lòng t i ê n lặng r ơ i lên chính mình đại thuẫn bài hòa đội giặc cạ không muốn cùng thông linh thu dây dưa tù t ị hạ hòa quyền bồ đinh gạ kỳ hào hỏa cầu hai mươi tờ l ư t phát động hóa thành một đôi từ liệt diễm tạo thành loại cực lớn nằm nấm hướng về phía gậy ạ kèn m á n h liệt đập mạnh phía dưới gậy ạ kèn vội vàng đón ữ a trong nháy mắt bị áp chế giặc cả thừa cơ cưới rồng xuyên việt hỏa tuyến thuận tiện lưu lại một đạo ảnh phân thân đây là ảnh phân thân bốn hào một hào tại ngoại ô bị tổ cùng xì xì hai hào đang đào mộ phần số ba vừa tuyên truyền xong cụ c h í hạ lúc này đang tại đưa cơm trên đường lúc nào có thể đem thập vĩ làm thông linh thú dùng á ảnh phân thân niết miệng yên lặng mở ra sở xạ đồ h đồng thời đem bản thể lưu lại hỏa diễm thu về chỉ thấy ngọn lửa k càng là ngưng kết trở thành một tầng liệt diễm khôi giáp thuận tiện còn làm ra một cái liệt diễm đại đao trả cờ dạ không đủ chỉ có thể dạng này liệt diễm cự nhân quăng một cái đao hoa k h u ấ y động lên từng trận ánh lửa đến đây đi vừa vặn làm tới một trận l ư ơ n g than nếp xanh bổ sung rổ tên i có ảnh phân thân ngăn lại đại c á p mô gậy amaz i á c c ả bản thể rất nhanh liền đuổi kịp dị dị ả i dạ hỏa đội long hỏa chi thuật g i á cỡi cả c ư hỏa long phát động long chi thổ tức đuổi theo dị dị dạ dạ một trận cuộc phún không trốn mất dị dạ dạ thầm nghĩ không ổn dứt khoác cũng không chạy nằm cái mùi hướng về trên không nh một màn thần kỳ xuất hiện chỉ thấy dị dẻ dạ liền giống như nhảy cầu rơi xuống đất là càng là trực tiếp chui vào mặt đất nha g i ạ c c ả nhũ mày đây chính là trong truyền thuyết dùng chân kết tấn đích sắc rất tà bốn mạn dệ kỳ h lúc này ghi lại trong danh sách tiếp đó ngồi sổm xuống, xuống, xuống, xuống hai tay đặt tại trên mặt đất bởi vì liệt diễm chúa tệ nguyên nhân g i ạ c c ả nắm giữ không thiếu biến dị bản thổ đ ộ t mặc dù nhân thuật hình thái đều bị liệt diễm thay thế nhưng phát động phương thức lại là một cây đồng nguyên thậm chí dạc ca còn có thể dùng khác hòa độn lấy thổ độn phát động phương thức hoàn thành nhận thuật chạy vẫn rất nhanh khi trước từ đội đặc hiệu đã đánh vào trên thân thời k h ắ c này dì dì d dạ liền giống như là giặt cả trong đầu trên bản đồ chấm đỏ căn bản không chỗ ẩn trốn hỏa độn ngạnh q u a hòa nhận bàng bạc trả cờ dạ lập tức hóa chặt dì dì dạ dạ đang tại lòng đất dùng thổ chung tiềm hàng ở mức môn bơi bớm dì dì d dạ chỉ cảm thấy cái mông như bị p h ó n g mặc dù dưới mặt đất tầm mắt không tốt nhưng dì dì d dạ nghĩ đều không cần nghĩ cũng có thể biết là gì tình huống thật là một cái k h ó d â y d ư a tiểu quỷ. dì dạ dạ nghiến răng n g h i ế n lợi tiểu quỷ này như thế nào một điểm mặt múi cũng không cho hắn đều sắp bị đổi tới làng lá bên ngoài cái rắm ầm ầm dì d hai tay kết ấn miệng phun liệt diễm dì dè dạ, dạ sóng này lựa chọn dùng hỏa độn đ ố i công hai phát hỏa độn xung kích lẫn nhau kiên trì đến cuối cùng chính là dì dè dạ, dạ thay đổi phát động phương thức tăng thêm khoảng cách quá xa dạ cả cái này phát ép cấp hỏa độn mặc dù ăn không ít bờ uff nhưng cũng nhận không ít cắt giảm lịch ngợm hùng hải tử quả nhiên không thu thập một trận không được a dì dè dạ, dạ nơi nối l ỏ n g bà vai nhìn xem đã đổi u tới trước mặt tiên đoán c h i tử t i ê n lặng làm ra quyết định cùng thiên tài thiếu niên đã từng quen biết không phải hắn một người lao đầu tử cũng rất có kinh nghiệm chỉ có điều đối phó hắn cái này thiên tài thiếu niên lao đầu tử bình thường đều l hùng hai t ử phân cao thấp vậy chỉ dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế hắn cho hắn biết phân cao thấp là vô dụng đát họ r ồ x ì m à d ư g lao sư nói phải quả nhiên không có sai đối với dị dị dạ dạ thẹn quá hóa giận giặc cạ chỉ là thở hát r a khẽ gật đầu một cái t â m nhẫn cũng cách biệt tiếng nói vừa ra chỉ thấy giặc cạ chân cứ như vậy hướng về trên mặt đất giấm mạnh ấn thành một giây sau tụng tụng tụng tụng tụng liên tiếp mười đầu hỏa lòng từ lòng đất xuống ra đem dị dị dạ dạ vây chật như nêm tối hòa đồn đại uy hỏa lòng trùng sắt chi trận dị dị dạ dạ m không biểu tình dị dị dạ xuất mồ hôi chán dì dì dạ dạ dạ dạ dạ dứt mồ h khả năng này sẽ chạm tới đạo đức của ta danh giới cuối cùng chương hai trăm mười bảy khả năng này sẽ chạm tới đạo đức của ta danh giới cuối cùng hỏa long bay trên trời lấy dị dị dị d ạ dạ tại phía dưới treo giặc ả vòng quanh làng lá bay một vòng cuối cùng đem dị dị dị d ạ dạ ném tới bộ bảo vệ địa lao phụ trách chấn dự ủ trí hạ ra tới đón tiếp ra hỏa này là tội ác tại trời tội phạm truy nã trước tiên q u a n hắn một đêm ngày mai lại đi tìm đệ tam muốn nộp tiền bảo lãnh tìm đệ tam thật tốt định tội bay trở về trên đường giặc g liền cơ bản nghĩ kỹ ngày mai liền đem dị dị d ạ kéo ra ngoài du hành từ bộ bảo vệ xuất phát, cuối cùng đến hồ cạ ca úc tiếp đó hỏi đệ tam muốn hay không giao nộp tiền bảo lãnh đến lúc đó đệ tam đem tao nộ một cái tình cảnh lưỡng nan giao nộp tiền bảo lãnh cái kêu h u tri hạ người hy sinh nói thế nào có tiền cho ngươi đệ tử giao nộp tiền bảo lãnh không có tiền cho h u tri hạ phát tiền trợ cấp mà nếu như đệ tam không giao nộp tiền bảo lãnh bốn không giao bốn cam thật có khả năng không giao giác ca đại khái dự đoán trước một chút ngày mai tình huống đệ tam khả năng cao sẽ không giao nộp tiền bảo lãnh không chừng còn sẽ cho gì gì hải dạ nhiều thêm mấy năm thời hạn thi hành án người cái tên này những năm này thiếu khuyết gò bó trở nên càng ngày càng làm loạn đi bộ bảo vệ thật tốt tỉnh lại a thân là nhất thôn hình bóng lão phu là không thể nào bao che ngươi đẩy đưa tới hình tượng này chẳng phải bắt đầu soát vậy thì phải thêm tờ họ u nờ giờ giá cả suy nghĩ một chút không có ý định cho đệ tam cơ hội dưới mắt làng lá cùng ngụ chi hạ quyết liệt kỳ thực liền còn lại một cây d i ê m g q u ẹ n căn này dây dẫn nổ vốn là dự định dự bị cho mặt trời nhỏ dĩ dẻ ra đơn thuần cho không mỹ nạ tổ thế nhưng là đệ tam tâm đầu đủ tuy nói bây giờ có họ rổ xì、si、mà tại dựa theo kế hoạch đi xuống dưới đệ tứ nhân tuyển bắn chừng là thất đinh, đinh nhưng nguyên thời không mỹ nạ tổ nhưng khi lên hộ ca tới coi như dựa theo kết quả suy luận mỹ nạ tổ tại đệ tam trong lòng phân lượng cũng sẽ không thấp chính là không tốt lắm chảo dù sao có phi lôi thần nhưng dị dạ dạ liền không một dạ n g bốn gia hỏa này t r ụ nguyên thời không sư đồ chi chi chiến dị dạ dạ đối mặt bèn n ạ gạ tổ củng cố nạn ít nhất cho gia hỏa này ba cơ hội rời đi hải liền không đi chính là cứng rắn cuối cùng mặc dù liệu mạng đổi lại tình báo nhưng nạ dù tô cũng không dùng tới bốn cựu vi trực tiếp bạo tẩu còn muốn cái dăm chiến thuật lần này đoán chừng cũng gần như dì dẻ dạ đều trộm sờ nhìn hắn nhật ký rõ ràng cũng là cùng hắn đòn khiêng bên trên kết quả m ì bổ c ủ giản r ư ợ u mộc sơn tiên thuật đoán chừng là l ệ n h g dạ cả mỹ môi dì dẻ dạ xuất hiện mang ý nghĩa hắn tại m ì bổ c ủ giản r ư ợ u mộc sơn phong bình đoán chừng đồng dạng có trời mới biết lục đạo tiên nhân sẽ cho m ì bổ c ủ giản r ư ợ u mộc sơn hạ đạt chỉ thị gì sau đó để đại c ấ p mô gệ ả mà tiên nhân tiên đoán đi ra vậy trước tiên bảo đảm giải ủ tri độ long địa động tranh x ị quật xịn thấp cốt lâm a giải ủ tri độ long địa động tiên thuật chuyên công năng lượng tinh thần có thể để thần tính não sĩ c t dìn thấp cốt lâm tiên thuật chuyên công thể chất năng lượng có thể cường thân k i ệ n thể mỹ bổ cụ giản diệu m ộ t sơn tiên thuật chuyên công lục đạo chứng nhận thuộc về toàn diện tăng cường thực sự không được cũng chỉ có thể tìm cơ hội tiến đánh mỹ bổ cụ giản diệu m ộ t sơn nếu như đàm phán không được vậy bản tọa cũng hiểu s ơ một điểm tiến công chấp n ă n g thuật đang khi nói chuyện giặc ca đã cơi hỏa lòng đi tới làng lá một hào trong sân huấn luyện khoảng không phía dưới trận chiến đấu này còn tại trong kéo dài thinh anh thượng nhẫn mỹ nạ tổ vs dìn cờ di kỳ hai huynh đệ ảnh phân thân hai hảo trạ cờ g i đã tiêu hao mà không sai biệt lắm gặp bản thể đến quá quyết lựa chọn bản thân kết thúc. giặc gà cũng theo đó b ổ toàn trận chiến đấu này toàn bộ tin tức không hổ là mỹ nạ tổ làng lá tê một cấp bậc nhẫn giả chiến lược còn có tê không cấp bậc thuấn thân thuật hai huynh đệ đầu mấy chục sóng khiêu chiến cơ hồ cũng là trong nháy mắt được giải quyết nhưng mà có v ị thu gia trì hai huynh đệ trả cờ giạ tương đương dùng không hết có ảnh phân thân thiện lương c h i hỏa lớn nhỏ thương thế lại cơ bản có thể trong nháy mắt khôi phục thế là tại đánh hơn một giờ tiêu hao chiến s a u bốn công thủ dị hình mặc dù mỹ nạ tổ vẫn như c ũ không thể bị hai huynh đệ cầm xuống hơn nữa cũng không đi tiêu hao rất lớn phòng thủ chiến thuật mà là tận lực dưới tình huống du tẩu tìm cơ hội nhưng hai huynh đệ tăng lên lại là mắt trần có thể thấy dựa theo g i ặ t c ả ánh mắt nếu là có thể để cho mỹ nạ tổ làm hai huynh đệ nửa tháng ngồi luyện đến lúc đó hai huynh đệ lại đi ra tản bộ một vòng trở về đoán chừng liền có thể nắm giữ thuộc về mình xương hảo nói không chừng còn có thể đếm thử một chút cờ bờ giờ ba huynh đệ vs đối với a bờ tiết mục bốn đi g i ặ t c ả từ trên trời giang xuống rơi vào chính giữa sân đại ca Tổ bị tổ bên trong đánh gây rung đột thở hồn hển thở hồn hển chạy tới chỉ thiếu chút nữa cả người buốc lấy hơi nước đồng dạng đại khí càng không ngừng xì xì cũng lấp l o ạ tới lại không nói chuyện ánh mắt tập trung vào mỹ nạ tổ ánh mắt nghiêm túc bên trong còn mang theo điểm kiên kỵ gia h ỏ a này quá mạnh mẽ nếu như đây là chiến trường hắn cùng ổ bị tổ cao ít nhất đã chết hơn một trăm l ầ n nhất là gia h ỏ a này thuấn thân thuật bốn xì xì đi lên chiến trường rời đi làng l à phía trước cũng không ít tại bộ bảo vệ tiếp nhận dạy bảo nhưng trước mặt gia h ỏ a này không nói những cái khác ngược lại xì xì liền không có gặp qua nhanh hơn hắn kém một chút kém một chút giá cả riêng phần mình cho hai cái đệ đệ một cái đầu sụp đổ nhất định là bình thường tu hành thời điểm lúc nào cũng kém một chút bên này kém một chút bên kia kém một chút cho nên hai ngươi bây giờ ngay cả sổ sách đều phải không trở lại l a n đi ăn cơm g i ạ cả c chỉ vào ảnh phân thân bốn hào lưu lại b è n hộp âm thanh lạnh lùng nói may mắn mãi mãi hôm nay trả lại cho các n g ư ơ i tăng thêm mùi gà các n g ư ơ i biểu hiện như vậy xứng đáng mãi mãi đi hai h u y n h đệ xấu hổ đến túi đầu mì nạ tổ há mồm thở dốc một câu nói không ra g i ạ cả c cùn giống như không mang cơm của ta đâu t h ô i ta đói một hồi cũng không có việc gì ân bốn mỹ nạ tổ nhìn mỹ nạ tổ m ệ c như chó vẫn là lương tâm không có đi qua ném đi cái ấm nước đi qua cảm tạ mì nạ tổ mở ra ấm nước liền hướng đổ vô miệng bữa bữa ngừng lại một chút cũng không để ý tới ưu nhã cùng phong độ Giác c a để ở trong mắt âm thầm lắc đầu ngay cả phương diện này cũng không sánh được g õ i rổ sima mỹ nạ tổ bằng gì làm hồ ca có chuyện t a trái lo phải nghĩ mặc dù có thể sẽ đụng vào đạo đức của ta d a n h giới cuối cùng nhưng cảm giác được vẫn có tất yếu cáo chi n g ư ờ i một tiếng Giác c a nhìn như khó được nói mỹ nạ tổ nghe xong toàn thân căng thẳng như thế nào còn muốn r a luyện để hắn làm miễn phí chỉ đạo nhẫn giả coi như xong nhưng cái này sổ sách liền không thể theo giai đoạn còn sao là nạ gà tổ sư minh daka thở hắt ra quyết định đồng dạng nhìn về phía mỹ nạ tổ chân thành nói tuổi thơ của hắn kinh nghiệm tựa hồ đối với hắn ảnh hưởng rất lớn ta trong lúc vô tình nghe được hắn nói qua một chút cực đoan lời nói t ỷ như muốn tìm kiếm hòa bình nhất định phải trước hết để cho thế giới thể nghiệm đau đớn đoa quốc mặc dù đã hủy diệt nhưng nhất định sẽ tại trên sự thống khổ nên đón chủng sinh các loại g i ặ t cạ d ừ n g một chút những lời này không quá phù hợp hụ trí hạ lý niệm chúng ta hụ trí hạ theo đuổi là công bằng chính nghĩa đau đớn chỉ là kẻ yếu không cách nào đảm đ ư ơ n g chức trách lớn một cớ nhưng hắn dù sao cũng là gì dỉ dạ tiền bối đệ tử lại chiếu cố tộc nhân của ta cộ nạn sư tỷ bây giờ cùng cợ tị nạ tỉ còn đi được gần như vậy ta không có gì lập trường đi ngăn cản hắn duy nhất có thể làm chính là tạm thời làm một cái tên đê tiện hướng người mật bà bốn chương hai trăm m ư ơ i tám đệ nhị đến t ộ t cùng chết như thế nào chương hai trăm m ư ơ i tám đệ nhị đến t ộ t cùng chết như thế nào cho đến tận này song môn ở giữa còn không có đã gặp mặt mỹ nạ tổ chỉ có thể tại giặt c ạ cho tình báo cùng khẩu thuật bên trong h i ể u được nạ gà tổ nạ gà tổ bên kia càng lớn không riêng gì tình báo còn có một loạt có thể tạo tràn g cảnh tình huống hiện tại chính là như thế giặt c ạ nắm giữ lấy tuyệt đối tin tức kén phòng hoàn toàn có thể tổ kiến bất luận cái gì hắn mong muốn còn gì âm mưu nếu như kế hoạch thuận lợi, song môn ở giữa tất có một trận chiến nhưng ở cái kia phía trước giặc c ạ còn dự định tiếp tục nghiền ép một chút mỹ nạ tổ giá trị mỹ nạ tổ thời khắc này biểu lộ đã dần dần nghiêm túc mặc dù cùng vị thiếu niên này tộc trưởng tiếp xúc thời gian không nhiều hơn nữa đều không phải là rất tốt đẹp ký ức bốn nhưng vị này tộc trưởng phẩm đức mỹ nạ tổ vẫn là tự nhận vô cùng rõ ràng chưa từng ăn thiệt t ỏ i mặc kệ là trong lời nói vẫn là trong hành động bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì phương thức mạo phạm đến vị này vị này đều biết vô cùng độ cường thế tư thái giúp cho phản kích vị thiếu niên này tộc trưởng hành vi hình thức có một bộ nghiêm khắc chuẩn tắc đối với hắn trong mắt tà ác không có nửa điểm dễ dàng tha thứ mấu chốt vị này đúng tà ác phán định vẫn còn tương đối rộng rãi hướng về lớn nói bất luận cái gì âm mưu tà ác kế hoạch vị này tuyệt không cho phép nhẫn hướng về tiểu nhân nói các gia trưởng giáo dục bọn nhỏ cơ bản đạo đức t ỷ như không giảng lễ phép là không đúng làm việc không chăm chú là không đúng khi dễ nhỏ yếu nói dối cũng là không đ ư n g m u ố n nhất là nói dối vị thiếu niên này chưa hề biết cái gì gọi là ẩn núp và q u a n co tình nguyện trầm mặc cũng sẽ không lựa chọn nói dối nhanh t r ắ n g đại nhân không phải liền là bởi vì thiếu niên này không hề cố kỵ nói ra mới lựa chọn hướng về phía đ à n rộ trưởng lao rút đao xa bốn phía trên ở trong mắt mỹ n a t ổ dù là gì d ì dạ lao sư ngày nào đột nhiên đối với nữ sắc không có hứng thú chút nào vị thiếu niên này cũng sẽ không nói dối cái kia vấn đề nhưng là nghiêm trọng a bốn cảm ơn ngươi g i z a k a c ù n mỹ n a t ổ lễ phép nói tạng hắn bây giờ phải đi tìm đệ tam đại nhân hồi báo cợt tín nạ đối với nàng tộc nhân rất coi trọng nếu như đối phương thật sự có lấy cực đoan như vậy tư tưởng vậy hiển nhiên cũng biết đối với cờ tị nạ sinh ra một chút ảnh hưởng không tốt vậy ta liền đi trước một bước ngày khác lại tìm cơ hội đúng mỹ nạ tổ thượng nhẫn mỹ nạ tổ vừa muốn động thân lại bị g i ặ t ca ngăn lại là như vậy còn có một việc ta cảm thấy ngươi cũng cần phải hiểu rõ tình hình bất quá chuyện này cũng không vi phạm đạo đức của ta d a n h giới cuối cùng ngươi không cần quá khẩn trương g i ặ t ca dừng một chút mắt nhìn xa xa hổ ca ca úc nơi đó đèn đốt sang trưng họ rồ xị m a cùng ảnh phân thân đảo mộ đi cho nên ở trong đó bây giờ người hiển nhiên là đệ tam đảo phạm dị dỉ dạ dạ vì tránh né xử phạt dám mai phục đến ủ trì hạ tộc địa dùng ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng người nhà tới uy hiếp bản bộ bảo vệ bộ trưởng hiện tại hắn đã bị ta đuổi bắt nuốt g i n g cả từ tốn ó i d i vãng hành vi ta còn có thể từ nhẹ xử lý nhưng lần này hắn khiêu khích là cả ủ trì hạ mỹ nạ tổ thượng n h ấ n nếu như muốn đi tìm đệ tam hồi báo mà nói phiền phức thay ta chuyển đạt một tiếng ủ trì hạ nhất tộc đã xác định di chuyển cụ thể hành động sẽ tại trong một tuần khai triển đến lúc đó ủ trì hạ bộ bảo vệ cũng đem giải tán mà đang giải tán phía trước khiêu khích ủ trí hạ dùng người nhà uy hiếp bản tộc trưởng tội nhân sẽ bị ủ trì hạ ban cho cực hình tiếng nói vừa ra giặc c ả đã chân đạp hỏa long cất cánh rời đi thuận tiện còn đem hai cái đệ đệ cho mang đi ở lại tại chỗ mỹ nạ tổ biểu lộ dần dần ngốc chạy bốn mai phục đến u chi hạ tộc địa dùng u chi hạ nhất tộc tộc trưởng người nhà uy hiếp giặc c ả cùn mỹ nạ tổ phản ứng đầu tiên là sai lầm giặc c ả hai cái đệ đệ chẳng phải đằng bốn nguy rồi mỹ nạ tổ đông cảm giác khó giải quyết lao sư lần này mạ o phạm sợ là giặc c ả cùn mãi mãi bốn ta một mực rất hiếu kỳ lao sư làng lá công mộ đệ nhị sau cùng nhà từng cái tiểu xà chen đầy toàn bộ quan tài mặt ngoài dạng ca ảnh phân thân ngồi ở trên mộ muốn nghe họ dồ sĩ ma nói một chút đệ nhị cố sự ngươi là muốn hỏi vì cái gì đệ nhị đại nhân thân là hồ ca cũng không dùng hòa đội họ dồ sĩ ma hỏi lại đó cũng không phải ta cũng không phải tiểu hải tử lão sư dạng ca lắp đầu rượu trí hạ tranh cử hồ ca thất bại đây không phải đệ nhất cùng đệ nhị sai trách thì trách rượu trí hạ mã đạ dạ hỏa chi ý chí hỉ nổi c xỉ không đủ nồng đậm h rồ x ĩ m à dữ mày đối với dạng này thuyết pháp hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn cái kia g i ặ t cạ cùn là đang hiếu kỳ cái gì đâu ta hiếu kỳ hắn đến cùng là thế nào chết g i ặ t cạ s ờ lên c ầ m trên sách học nói đệ nhị là vì tranh thủ để cho các đệ tử rút lui thời gian lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận nhưng hắn rõ ràng nắm giữ lấy phi lôi thần như thế thoát thức ta xem m ì nạ tổ thượng n h ẫ n chạy trốn liền rất có một bộ vậy tại sao đệ nhị sẽ chạy không thoát đâu g i ặ t cạ s á t thực rất hiếu kỳ tới nếu như nói ngay lúc đó đệ nhị đã già vậy hắn đem k ỉ cạ cụ dìn cạ cụ thần khí ra chỉ bản đánh tan lại là th chắc chắn không có khả năng là dùng thể thuật nghiên ép hai h u y n h đệ kia thế nhưng là làng mây xuất thân còn có cựu v ị trạ cờ dạ ra trì chiến đấu chủ yếu liền dựa vào một đôi thiết quyền cái kia đã có trạ cờ dạ mà nói lại vì sao không cần phi lôi thần từ đầu tới đôi cứ việc nói thẳng đồng quy vô tận giặc cả cảm thấy không có chút nào nghiêm cẩn dù là nói là ủ ữ u trí hạ m à đã dạ âm hắn một tay đâu liên quan tới cái này ta cảm thấy ngươi có thể tự mình hỏi hắn họ rổ xi、sì、m à sẽ lấy mỉm cười mà nói chuyện ở giữa từng cái tiểu xà đã tạm thời che giấu trên quan tài thoát thức đồng thời mở ra đệ nhị ra môn không nên tới gần giặc họ rồ xị mãs nhắc nhở một câu khống chế tiểu xà tiến vào quan tài đầu tiên là vòng qua nội bộ cấm chế cuối cùng đi tới đệ nhị trên thi thể thời gian thấm thoát vị này đã từng uy chấn tứ phương s ẻ n rủ tộc trường tại sao khi chết nhiều năm như vậy cũng chỉ còn dư một câu xương khô chốc lát mấy cái tiểu xà điêu mấy cây xương cốt đi ra d ừ n g sắt ở họ rồ xị mãs bên chân có thể họ rồ xị mãs lấy ra hai phần q u c n trục lại nhìn về phía giặt cạ giặt cạ cùn là dự định bây giờ liền thử xem vẫn là liên quan tới h ế thổ chuyển sinh nghiên cứu họ rồ xị mãs đích sắc không có gì niềm tin quá lớn chương hai trăm một mươi như chín、so、giặc cả để ta chuyển đạt chương hai trăm một mươi chín giặc cả để ta chuyển đạt bốn hồ cả đại nhân mỹ nạ tô vội vã đi đến tại hồ cả văn phòng quả nhiên thấy được hồ cả đại nhân hồ ca trợ lý đặc biệt t o rổ xi mạt đại nhân cho hắn mở cửa hai vị trưởng lão cũng tại chỉ có điều mấy vị lãnh đạo ánh mắt đều tập trung ở trên bàn thủy tinh cầu mỹ nạ tổ lập tức nô lên s ố n g lưng biểu lộ nghiêm túc một là mỹ nạ tổ a đệ tam còn tại quất lấy hắn phiền một khói giữ mắt nhìn thấy đầy bụi đất mỹ nạ tổ sửng sốt một chút n g ư ờ i khuôn mặt thế nào a mỹ nạ tổ nhanh chóng lau mặt một cái ta không sao hồ ca đại nhân là lao sư bên kia xảy ra chuyện mỹ nạ tổ còn muốn tiếp tục hồi báo đã thấy hồ ca đại nhân k h á t tay á o chuyện này lao phu đã biết ngươi không cần quá lo lắng mỹ nạ tổ đệ tam nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nói đứa bé kia có chừng mực sẽ không có chuyện gì không có việc gì đ ề u muốn bị tử hình không có việc gì trả phân t ấ p bốn lao sư phải có phân t ấ p g i t cả đứa bé kia có thể tra tấn g i t cả ngược lại là rất có phân t ấ p nhưng hắn phân t ấ p cùng người bình thường không giống nhau a mỹ nạ tô lập tức có chút nóng n ả y còn không nói gì bả vai liền bị nhẹ nhàng vô xuống an tâm chớ vội mỹ nạ tổ cùn hổ ca đại nhân cùng hai vị trưởng lao đang tại thương thảo xử lý như thế nào chuyện này ỏ rồ sĩ mát nói khẽ đồng thời cho mỹ nạ tô một cái ánh mắt yên tâm bản thể của ta cũng đã đi đã điều tra không cần phải lo lắng không cần phải lo lắng an tâm c h ớ vội các vị đại nhân đều hơi là định nhưng mỹ nạ tổ có thể không bình tĩnh được bốn g i á c ca nói rất rõ trong bảy ngày rời tộc rời tộc tiến lên hình thế nhưng là họ rồ xị mặt đại nhân mỹ nạ tổ đang chuẩn bị nói ra tình hình thực tế h o á c tiểu g i a hòa này đệ tam đột nhiên phát ra sợ h ã i thám phục mỹ nạ tổ vội vàng nhìn lại lại phát hiện đệ tam cùng hai vị trưởng lao đều hướng ngoài cửa sổ nhìn đi quả nhiên một đầu hỏa long phi nhanh lướt qua thổi lên từng trận sóng nhật mơ hồ còn có thể nghe được hổ cả cao ốc bên ngoài các thôn dân tiếng khen quá làm loạn u tạ t ả n cô hát rõ ràng không thích cái này u trí hạ t i ể u quỷ cứ theo đà này coi như u trí hạ còn có thể lưu lại làng lá cũng tuyệt đối là cái nhân tố không ổn định có hậu bối tại u tạ t ả n cô hát trả thu l i ê m chút trước đây không lâu nhìn u trí hạ hội nghị trực tiếp thời điểm vị này chính là chủ trương trực tiếp đối với u trí hạ thi hành quét sạch nhiệm vụ vũ lực tranh đoạt vị thu bốn chính là ham chơi niên kỷ đi đệ tam hoàn toàn như trước đây mà đánh lấy giảng hòa đứa nhỏ này đều mang hai cái đệ, đệ bay một vòng rõ ràng là đang hóng gió đi bốn ta là cảm thấy các ngươi thần kinh đều quá nhạy cảm cuối cùng cùng tiểu hại từ tính toán cái gì đệ tam đại nhân mỹ nạ tổ không có ý định kéo nhắm mắt chuẩn bị c ư ơ n g ép hồi báo mà lúc này đông đông đông họ rổ x ì m ạ n đã sớm đi tới cửa ra vào mở ra cửa văn phòng họ rổ x ì mạng dù sản chào buổi tối người tới một thân đủ trí hạ trường bảo cũng không đeo làng lá hậu ngạch chính là làng lá bây giờ trưởng lão một chồng p h ù gạ cụ đệ tam đại nhân hai vị trưởng lão d ắ t cả cụn để cho ta tới đưa chút đồ vật p h ù gạ cụ lần lượt chào hỏi mỹ nạ tổ thượng nhẫn cũng tại a chào buổi tối chào buổi tối mỹ nạ tổ duy trì cấp bậc lễ nghĩa tới a phủ gạ cụ đệ tam lên tiếng chào hỏi sau đó thẳng vào chủ đề g ì g ì hải dạy d ra hỏa này cũng quá làm loạn bất quá cũng tốt nhốt tại bộ bảo vệ cũng đúng lúc để cho hắn trung thực trung thực chính như g i ặ t cả sở liệu biết được g ì gì dạ hải dạy bị bảo định đem đệ điểm đảm. tam ra sau, nửa công có không lý ý v ừ d ạ t dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d m y dạy dạy n ạ y dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ n dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạy dạy dạy dạy dạ dạy dạ dạ dạy dạy dạ d ạ n dì dẹ dạ sàn bị nuốt phù g ạ cù kinh ngạc lên tiếng lúc nào không phải nói rõ thiên tài bốn đám người biểu lộ lập tức có chút cổ quái phù g ạ cù cũng nghĩ đến cái gì trong lòng lại kinh cho nên vừa mới động t í n h là cái này thật đúng là không trách phù g ạ cù tộc hội hoàn tất sau đó giặc t ả đi trước một bước nà nạ cổ khóc không ngừng mỹ cổ tỏ nói là khuê nữ có thể nói bụng phù g ạ cù nào dám chỉ hoãn ôm lao bà khuê nữ một đường sông vào liền hướng nhà chạy phù gà cù ngược lại là nghe được bên ngoài giống như có gì động tĩnh nhưng sau đó thì sao trời đất bao la khuê nữ lao bà lớn nhất buổi tối hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn bồi vợ con tiếp đó giặc cạ liền xuất hiện cho hắn một phong thơ để cho hắn lây ủ chỉ hạ trưởng lao thân phận giao cho đệ tam bốn thế là phủ gạ cụ liền xuất phát quần áo đều không đổi vừa mới là giặc cạ cùng cùng dì dỉ dạ lao sư mỹ nạ tổ cuối cùng nhịn không được ngữ khí bảy phần bất đắc dĩ là ba phần gấp gáp phá phủ gạ cụ lộ ra hiểu rõ thân sắc thì ra là thế thì ra là thế cho nên nguyên nhân gây ra là trong d ì dỉ dạ lao sư chạy tới giặc cả nhà cũng không biết làm cái gì để cho giặc cạ cho rằng dị dỉ dạ lao sư dùng mãi mãi uy hiếp hắn mỹ nạ tô lại độ ném ra quả bom nạp ký lời còn chưa dứt vẻ mặt của mọi người dần dần ngốc trệ phu g ạ c ủ cùng họ rồ xì ma n g o ạ i trừ một cái không liên quan chuyện ta xa xúc khuôn mặt một cái bảo trì mỉm cười ưu nhã khuôn mặt bất quá hai người hiển nhiên là có ăn ý nào đó xa xúc khuôn mặt cùng ưu nhã khuôn mặt trong nháy mắt h o á n đ ổ i đều mang lên cho mình một tầng nghiêm túc mặt nạ sao mỹ nạ tổ ngươi nói cái gì đệ tam âm thanh càng là có chút khẳng khản mỹ nạ tổ cười khổ một tiếng là g i ặ t cả đứa bé kia chính miệng nói cho ta biết hắn nói gì d ỉ dạ lao sư vì trốn tránh đũ chi h ắ bắt chạy tới nhà hắn dùng mãi mãi mãi uy hiếp h nhưng hắn đã chuẩn bị tại hữu trí hạ di chuyển phía trước đối với lao sư dùng hình mãi mai bốn uy h bốn dùng hình bốn những chữ này hóa thành một thanh đại truy vô tình đập mạnh lấy đệ tam cùng hai vị trưởng lão lồng ngực hồi náo đơn giản hồi náo m ị tổ cà đỏ hô mụ ra trận tròn đôi mắt phun ra vài câu chậm nhìn về phía phủ gạ cụ t r ò nên l ngươi hôm nay tới là lại nói một nửa lại nhìn thấy phủ gạ cụ đã mở phong thư biểu lộ cũng dần dần cổ quái phía trên bốn viết cái gì đệ tam lên tiếng hỏi n ạ c bốn phú gạ cụ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cũng rất hối hận xuất phát phía trước làm sao lại không nhìn đâu bất quá việc đã đến nước này hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi lên đỉnh bốn g i ặ c c ạ cùn để cho ta truyền đạt phu gạ cù cắn răng từ trong miệng gạt ra lời tội phạm dị dị dạ công nhân dùng n g t r í hạ tộc nhân uy hiếp n g t r í hạ tộc trưởng đây là đối với làng lá bộ bảo vệ khiêu khích càng là đối với ủ t r í hạ khiêu khích mỹ nạ tổ bốn lời này hắn nghe qua bất quá là giọng nói bản g i ặ c c ạ cùn đã ban bố tộc trưởng lệ phu gạ cù tiếp tục nhắm mắt nói ra phần này có thể so với đối với làng lá tuyên chiến thư một dạng trong phong thư cho hắn quyết định vào ngày mai giữa trưa hành hình hy vọng đệ tam cùng hai vị trưởng lão tiến đến quan sát、Và、anh đúng vào lúc này, góc nhìn từ đầu đến cuối tại g i ặ t cả trên người thủy tinh cầu chuyển ra tiếng vang cực lớn đám người nhao nhao nhìn lại đã thấy g i ặ t cả đồng thời không bay xa ngay tại trên hồ c ả nham trong rừng rậm mà vừa mới âm thanh chính là ba huynh đệ trả xuống một gốc đại thụ tre trời tạo thành bốn đại ca chúng ta vì sao muốn đốn cây a À, đây là bản vẽ thiết kế chúng ta phải nhanh chóng xây dựng cái lớn một chút hình đại ngày mai phải dùng cho ai dùng a đại ca khi ugadi bọn hắn không xứng trong thủy tinh cầu nam hải nhi hướng về sau lưng mắt liếc ánh mắt vượt qua không gian dường như đang cùng văn phòng đám người đối mặt thượng bất chính hạ tất loạn có chút g i a hỏa chuẩn bị đối với chúng ta đ n g thủ ta dự định dọa một chút bọn hắn chương 220. t a lão sư chuyện này ngươi không nên nhúng tay chương 220. t a lão sư chuyện này ngươi không nên nhúng tay giặc c ả kỳ thực vẫn luôn đối với ủ t r ì hạ duy trì một loại khoảng cách cảm giác không nói trước ủ t r ì hạ nhất tộc vốn là có phản bội tộc trưởng tiền lệ chỉ là hắn người xuyên việt thân phận chắc chắn hắn không cách nào hoàn toàn đối ủ t r ì hạ sinh ra lòng trung thành dĩ vãng đủ loại hành vi càng giống là chính mình chú tâm á hội trò chơi lưu trữ mục tiêu chỉ vì thống quan cho nên giặc ca một mực đang cố gắng thôi động kế hoạch của mình tiềm h kích l à n g cát thu thập v ĩ thú trợ giúp tộc nhân để t h ă n g thực lực tổng hợp đây đều là vì đạt tới hệ thống điều kiện ngày nào triệt để thông quan hắn không c h ừ n g liền có thể trở về tuy nói mục đích không tốt bốn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giặc cạ là tốt tộc trưởng u trí hạ đích sắc cường thịnh tương lai còn có thể cường thịnh hơn thậm chí còn có thể nhất thống n h ậ n giới tái hiện trước k i a đệ nhất nhẫn tộc chi phong ít nhất sẽ không ở phụ gạ cụ dẫn dắt phía dưới hướng đi d i ệ t vòng bốn m a thân là một cái hảo tộc trưởng kịp thời phát hiện trong tộc hai họa ngầm cùng với tộc bên ngoài uy hiếp đồng thời tại trước tiên diệt trừ là giặc cả trách nhiệm cùng nghĩa vụ hoặc giả thuyết là màn trò chơi này muốn thắng lợi đồng thời thông quan thao tác cơ bản trong tộc thai họa ngầm tạm thời không có d i ữ a mép bộ lý luận kia không nói những cái khác nắm nhân tâm vẫn là rất ổn tăng thêm màn dễ ký ưu đặt ở nơi này ưu chi hạ lại là một cái thực lực trên hết truyền thống chiến đấu tộc đàn nắm đ ấ m bánh mì liền người gỡ màn đều lựa chọn thần phục chớ nói chi là ưu chi hạ cái này lấy nhật bản văn hóa làm trụ cột dân tộc bốn mà về phần ưu chi hạ hoa ngoại sâm bốn siêu một thân ảnh đột nhiên xuất hiện mang theo mũ rộng vành ngầm lấy điếu thuốc hoa ngoại sâm một hào xuất hiện siêu siêu lại là hai thân ảnh xuất hiện chiến lược không biết cực ít ra tay nhưng cộng lại cũng là có thể tính cái h ỏ a ngoại xâm hai h ả o lại tiếp đó siêu siêu hai thân ảnh một trước một sau chính là cá ướp muối một h ả o cùng ta phương khoa học nhà ảnh phân thân có mặt đây coi như là chính mình người siêu siêu siêu siêu siêu mặt trời nhỏ là cuối cùng đến mang theo một đội ám bộ n h ẫ n giả cộng lại xem như chín trăm ba mươi bảy cái h ỏ a ngoại xâm ầm ầm lại một cây đại thụ ầm vang n g ã xuống đất thấy đệ tam khỏe mắt giật giật cái kia tiểu giặt cả a đệ tam ổn ổn tâm thần biết còn cố hỏi đã trễ thế như vậy các ngươi đây là làm gì vậy g i a cả trở về một cái ánh mắt k i n h bỉ ngươi tại hồ cạ văn phòng không phải nghe thấy được sao một điểm mặt mũi không cho đệ tam ngược lại là quen thuộc nhưng hai vị trưởng lão có thể quen thuộc không được lên tiếng trước nhất k h i ể n trách là ủ tạ tặng cô hà -d, nhưng có trước mấy lần giao thiệp kinh nghiệm ủ tạ tặng cô hà -d thật cũng không trực tiếp đệ người phần cánh rừng cây này cũng là làng lá tài sản ngươi thân là làng lá bộ bảo vệ bộ trưởng chính là như vậy tùy ý hủy hoại t r o n g thôn tài sản sao lời này vừa nói ra giật mình nhất chính là phụ gà cụ cô hà trưởng lão thay đổi lộ tuyến như thế nào nghĩ không ra như vậy đây là chuẩn bị khiêu chiến giặc cả cường hạng cũng không nhớ rõ là bao lâu phía trước p h u gạ c ủ chỉ nhớ rõ lúc đó nạ nạ cổ còn chưa ra đời hắn cũng thử dùng tương tự phương thức thông qua giảng đạo lý thuyết phục tiểu gia hòa này kết quả chính là bốn ngã ngựa thật hảo p h u gạ c ủ mịt mờ giống như họ rổ xi、si、m à đúng cái ánh mắt hai người ăn ý phải nhớ mày nhưng giặc gạ lần này phản ứng lại vượt ra khỏi p h u gạ c ủ đoán trước nếu như không phải lao sư trả dự định tranh cử h ồ c ạ ta không đem toàn bộ làng lá đều thiêu hủy đều xem như nhát g ắ quỷ chặt mấy gốc cây thế nào giặc g nghiêng đầu tròi sáng ngươi không phục đi ân mị tổ gà đỏ hồ mụ dạ chấn động trong lòng cái này ta ác cụ chỉ hạ tiểu quỷ ân p h u gạ cù đồng dạng chấn động trong lòng tiểu tử này cũng đổi sáo lộ a họ rồ s ỉ mạc cố gắng duy trì mỉm cười đừng quá rõ ràng thật là một cái hảo hải tử có thể vì sư mặt mũi ở chỗ của ngươi thật có nhiều phân lượng như vậy sao mà trên sân nhất là bình tĩnh thuộc về đệ tam xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất c h ú t bản lãnh này đệ tam vẫn phải có ngươi có thể hiểu lầm gì d ễ dạ tiểu ra cả đệ tam quyết định từ trọng điểm vào tay tên kiên làm việc mặc dù hoàng đúng chút nhưng tuyệt đối không làm được dùng người nhà uy hiếp địch nhân chuyện bốn hung chi giữa các ngươi quan hệ còn không phải định nhân hắn là n g ư ơ i lão sư trước kia đồng đội có lẽ ngươi có thể nghe một chút ngươi lão sư ý kiến đệ tam trực tiếp đem hỏa lực chuyển tới trên thân họ rộ xì mãs họ rộ xì mãs nhưng là mỉm cười lão sư lời nói này ha ha đây là cảm thấy chính mình cùng u chi hạ đi được quá gần sao giặc cả cùng nhận định sự tình cũng sẽ không sửa đổi chính mình dù thế nào đảm bảo cũng chỉ có thể là để cho giặc cả kết thúc hành động mà không phải là từ bỏ hành động nói t r ắ n g ra là bằng vào gì dỉa dạ tên kia bản sự nếu như không phải chính hắn nguyện ý giặc gà cùng thật có thể đem hắn bắt sao trong lòng là muốn như vậy nhưng họ rồ sĩ m a r trên mặt nhưng lại không xoắn suýt quá nhiều lao sư như là đã lên tiếng vậy thì t h u ậ n ý của hắn chính là trong này chắc chắn là có hiểu lầm g i ặ a cùn ả c họ rồ sĩ m a r cười ưu nhã hơn nữa liền xem như tội ác t ẩ y trời tội phạm tại hành hình phía trước cũng cần bị thẩm phán định tội không phải sao nhưng mà họ rồ sĩ mars gái kia có thể so với toàn bộ làng lá mặt mũi lại không đưa đến nửa điểm tác dụng chỉ thấy g i ặ a cả khoát tay h áo lao sư chuyện này ngươi không nên mừng tay g i ặ a cả lấp loe đến bên cạnh họ rồ sĩ m a r ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng lưu đồ bí mật ta là định dùng dị d ỉ dạ tới đổi một khoản tiền dùng làm ủ trì hạ tộc địa xây dựng n g ư ơ i biết ta vừa cho chết đi ủ trì hạ tộc nhân gia đình phát tiền trợ cấp bây giờ rất nghèo tiếp đó g i ặ t cá lại háng dọn của cân g i ặ t cá trở về chỗ cũ hoán đổi trở về nghiêm túc khuôn mặt tóm lại đây là ủ trì hạ vệ tư lao sư ngươi cũng đừng quản thiên v i a dùng mãi mãi ta uy hiếp ta đáng g i ậ n bốn ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua lớn lối như vậy người ta đường đường ủ trì hạ nhất tộc tộc trưởng nếu như ngay cả nhà bốn cái gì bốn giặc cá lại nói một nửa tổ bị tổ cùng xì xì thượng đẳng đại ca ba tên hồn đạm đó ở đâu tổ bị tổ ngao ngao gọi vậy ta muốn đ i làm thịt hắn. Làm thịt, hắn. Thành thật một thịt thịt, thật chút. hắn. hắn. g i á ca c một cái b ạ o vào kích đập vào trên o bị tôi nhịn sáng Obito đau gì là người giới làm a chính là tội phạm không nỡ lòng bỏ tự sát thời điểm ngươi đi lên hỗ trợ đem hắn đầu chặt đại ca ba o bị tổ tiếp tục kêu to có thể không cần đ à o đi ta muốn đem tay hắn x é ba a bốn đồ ba u tạ t ả n cổ hắn không thể nhịn được nữa lạnh giọng hét lớn còn không nói gì lại bị đệ tam ra hiệu dừng lại đệ tam thật sâu phải hít một mực khói lại không phun ra bao nhiêu nói cái giá đi tiểu g i ặ t c ả dĩ dạy ra tên kiên nộp tiền bảo lãnh ngươi dự định muốn bao nhiêu không biết có phải hay không là g i ặ t c ả h ảo giác giờ này khắc này hắn vậy mà tại trên thân đệ tam nhìn thấy chịa rổ đầu hàng lúc cái b ằ n g bốn đệ tam sẽ đầu hàng sao đương nhiên sẽ không nhưng đúng dịp g i ặ t c ả mắt cũng tuyệt không phải để cho đệ tam đầu hàng bây giờ g i ặ t c ả lần nữa méo đầu một chút lộ ra một cái nụ cười như ý hai vị trưởng lao chỉ cảm thấy nụ cười này rất là đ á g i ậ n họ rồ xị ma nhưng là càng xem càng khả ai bốn phu gạ cục túi đầu không có đi xem mà đệ tam lại tại trong nụ cười này thấy được t r e o tức bốn nộp tiền bảo lãnh đệ tam đại nhân là đang nói đ ù a chứ giặt cả từ trong túi móc ra một phong treo thưởng ném cho đệ tam phía trên kia con số để cho đệ tam biểu lộ lạnh dần bốn làng la là không phải nghèo sao không phải ngay cả tiền trợ cấp đều lấy ra không d ậ y nổi sao trường quản địa ngục c h i hổ m ũ dạ ủ chỉ hạ ác ma chi tử cuối cùng lộ ra mình r ă n g nhanh mười hai ước năm ngàn v à n lượng chỉ cần đem hắn thi thể giao đến đổi kim liền có nhiều tiền như vậy đệ tam đại nhân chẳng lẽ liền không tâm động sao chương hai trăm hai mươi mốt đệ tam đã giả. ư nhớ g ư g phía trên có thể trên l à kỹ h phải ô n g giả vỡ đ ba năm trước đây còn giống như là mười ước nhưng gia hỏa này tại thủy quốc cái nào đó quý tộc phu nhân khi tắm chạy tới trùng dòm qua không bao lâu thì trở thành nhiều như vậy bốn bây giờ gia hỏa này là làng lá tại đổi kim chỗ nơi đó số tiền thưởng tên thứ tư gia hỏa tên thứ ba là thân là hổ cả chính mình tên thứ hai là tsu nạ mà tên thứ nhất nhưng là c ờ tin nạ đứa bé kia bốn nhưng đây đã là một năm trước tình báo trước đó không lâu hắn trong lúc rảnh rỗi chú ý một chút tiền thưởng chỗ t r e o thưởng hắn bây giờ mặc dù thân là hộ cạ nhưng số tiền thưởng tại làng lá thậm chí ngay cả trước ba cũng đứng không được bốn tên thứ nhất vẫn là cờ tì nạ đứa bé kia nhưng tên thứ hai cũng không phải nhận giới no một điều trị n h ẫ n giả xèn rủ sau cùng công chúa suna mà là trước mắt cái này đem gì gì ra lệnh treo giải thưởng ném cho hắn tiểu gia hỏa trường quản lấy địa ngục c h i hộ mụ gia hữu tri hạ ác ma c h i tử ủ chi hạ gia ca thuần phục ngũ vĩ sau đó tiểu gia hỏa này treo thưởng liền đi tới sáu ức Cái nhưng à làng y ức cùng có n đã bao i hải ê u hệ h đệ tam k là thất n ư n căn g c vĩ cùng nhất vĩ lần lượt bị bắt lấy được tiểu gia hỏa này giá trị bản thân không giảm trái lại còn tăng bây giờ đã có mười lăm ước giá trên trời con số giờ này k h ắ c này đệ tam nghĩ tới không là người khác mà là chính mình hơn tuổi giá hữu đã ăn rộ đạn d ồ không chỉ một lần đưa ra quyết nghị muốn diệt trừ ủ t r ì hạ cái này quyết nghị là cần thuyết phục tất cả mọi người mà đạn d ồ mỗi lần cũng sẽ ở trình bày tự thân ý nghĩ lúc mang lên ủ t r ì hạ nhóm số tiền thưởng cùng với sản nghiệp giá trị mất đi ủ t r ì hạ có thể để làng lá nhận được mười năm giàu có trăm năm ăn ổn d i vãng đệ tam đều đem câu nói này xem như gió bên hai nhưng lúc này bây giờ bốn lại nhìn mắt cái kia xóa tinh hồng còn có cái kia tinh hồng phía dưới khuôn mặt nhỏ đệ tam không gấp nói cái gì chỉ là yên lặng đem treo thưởng bỏ vào trong ngực tiểu giác cạ ra ra mệt mỏi đệ tam lắc đầu người đang hướng động phía dưới làm ra h à n vi giống như là một khỏa đính tại trong tấm ván gỗ cái đinh coi như sau đó dù thế nào hối hận bị rút ra cái đinh cũng biết lưu lại chống giống ngươi còn nhỏ ra ra không trách ngươi nhưng cầm trong thôn đồng bạn treo thường nói đùa là phi thường quá mức hành vi biết không nói xong cũng không đợi giặt cả đáp lại đệ tam khoát tay áo sau lưng ám bộ đầu tiên là biến mất không thấy gì nữa họ rồ xì m t ở đây liền giao cho ngươi sau đó đệ tam đối với hai vị trưởng lão cũng lắc đầu ba vị lão giả cứ đi như thế mỹ nạ tổ do dự một chút cũng đi theo họ rồ xì mã phân thân cùng phủ gạ cụ nhưng là ở lại tại chỗ đại ca đệ tam gia ra, ra đang nói cái gì ồ bị tổ như có điều suy nghĩ nhưng giống như không hiểu nhiều lắm cc ngược lại là nghe hiểu nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia cũng không biết là nghe hiểu cái gì bốn đệ tam giả giặc cá nhìn c h ầ m c h ầ m đệ tam bóng lưng nụ cười trên mặt càng rực rỡ hắn tấm ván gỗ này không chịu nổi ủ trí hạ viên này cái đinh cho nên liền muốn đem cái đinh diệt trừ đáng tiếc coi như không có ủ trí hạ viên này cái đinh mục nát tấm ván gỗ sớm muộn cũng biết tiêu tan còn không bằng một mồi lửa thiêu hủy tới thông h o á i ps chương này chỉ có bảy trăm chương hai trăm hai mươi hai ta chỉ có thể cam đoan đứa bé kia không sử dụng vị thú chương hai trăm hai mươi hai ta chỉ có thể cam đoan đ ứ a bé kia không sử dụng vị thú ưu trị hạ sắp tử hình gì dì dạ đại nhân bốn khi nạ dạ xì cạ cụ trước tiên nghe được lúc còn tưởng rằng là đùa g i ỡ n thằng đến hắn đi tới hồ cạ văn phòng thấy được đệ tam cùng hai vị trưởng lão hồ cạ trợ lý đặc biệt tỏ rổ xi m ạ đại nhân cùng với các đại n h â n tộc tộc t r ư ở n g bốn từ làng lá bộ bảo vệ đến hồ cạ nham ước chừng có bảy nghìn bốn trăm mét đường đi hồ cạ văn phòng kiêm đối chiến đủ c h i hạ tạm thời trung tâm chỉ huy nạ dạ xì cạ cụ ở trên xa bàn mỗi vị trí chen vào tiêu chí dùng nghiêm túc và chuyên nghiệp lại nói nói ngoại trừ cái này ba đầu đại lộ là đường phải đi qua ngoài ra còn có tiểu đạo trung chín mươi ba đầu tiến lên khả năng quá nhiều ta đề nghị bộ đội chủ lực tại những n à y chỗ thiết lập cửa ải thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến nạ dạ x ì cạ cụ vừa nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút ngang đường hồ cà nham vị trí cách hồ cạ cao ốc rất gần những đất tiêu tiêu cơ bản liền cắm ở hồ cạ cao ốc đối diện bốn tại hồ cạ cao ốc phụ cận thiết lập đạo thứ nhất phòng tuyến bốn mặc dù không rõ ràng n ụ trí hạ có phải thật vậy hay không muốn làm phản nhưng điệu bộ này hiển nhiên là chạy thanh trừ nhẫn giả phản bội tới bốn nạ dạ xỉ cạ cụ trong lòng đại khái thăm dò tình huống nhưng hắn không dám nói đừng quên u c h i hạ giặc cạ t r ả nắm giữ lấy năng lực phi hành m ị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ l ắ p đầu nói u c h i hạ thiểm kích l à g cát sát lại chính là tiểu quỷ kia biết bay hòa đ ộ t nếu như hắn lựa chọn từ không trung rất gần u c h i hạ thiểm kích l à g cát ngoại trừ dựa vào biết bay hòa đ ộ t nhưng còn có thất v ị đương nhiên nạ dạ x ì cạ cụ cũng không cảm thấy vị trưởng lão này sẽ có thể xem nhẹ càng không khả năng l ã n g quên sở dĩ không đề cập tới h i ệ n nhiên là có phương thức ứng đối đến nội ứng đối ra sao vậy thì không phải là hắn nên quan tâm vốn chúng ta bây giờ đích xác thiếu quyết đối không công kích thủ đoạn hữu hiệu nạ dạ xỉ、si đối phương năng lực phi hành tựa như là căn cứ vào hòa đội khai phá ra nhãn thuật nhìn thấy nạ dạ xỉ cả cù mang theo ánh mắt thăm dò đệ tam không có trả lời mà là nhìn về phía một bên họ rồ xỉ maz họ rồ xỉ maz một cách tự nhiên đến nhận lấy lời nói cái kia vốn nên là thủy đ ộ n nhãn thuật thủy đ ộ n thủy l o n g đạn xỉ gì đần họ rồ xỉ maz nhẹ nói đứa bé kia thể chất đặc thù bất luận cái gì thuộc tính n h ậ n thuật trong tay hắn đều biết biến thành hòa đội hơn nữa còn có thể giữ lại nguyên n h ậ n thuật đại bộ phận đặc tính theo lý thuyết đợi cho họ rồ xỉ mát dừng lại một chút nạ giả xỉ cạ cụ lúc này nối liền đó kỳ thực chính là một cái hòa đ ộ n hình thái thủy đ ộ n nhân thuật chỉ là bởi vì thi thuật giả không chế mới thu được năng lực phi hành người có thể hiểu như vậy họ rồ xỉ mát gật đầu nạ giả xỉ cạ cụ mí môi duy trì phân t ấ p cảm giác tiếp tục hỏi họ rồ xỉ mát đại nhân thuận tiện tiết lộ một chút thuật kia quy mô lớn nhất s a o kỳ thực nạ giả xỉ cạ cụ, cụ, cụ chính mình cũng không rõ lắm trận này nội chiến thuộc tính đến tột u cùng là cái gì nói là nghĩ cách cứu viện dị rẻ ra đại nhân nhưng không nói đến gì gì ai giả đại nhân thực lực đều đến nghĩ cách cứu viện phân thượng lẽ ra đi bộ bảo vệ v ấ t người làm sao đều càng thích hợp một điểm bốn chuyện này rõ ràng sẽ không đơn giản như vậy nạ giả xỉ、si、c ả cụ đong chừng cái này chính là một hồi ngăn c ả n có thừa chiến đấu không đủ chấn nhiếp hành động lại nghĩ tới vị kia cụ tri hạ thiếu niên t ộ c trưởng nạ giả xỉ、si、c ả cụ trong lòng sinh ra một cỗ các đại nhân liên hợp lại cùng một chỗ giáo hấn hùng hải tử cảm giác bốn vậy thì không thể quá nhầm vào dù sao vị kia vẫn là tương lai đệ tứ đệ tử bốn nhưng mà họ rồ xí mạt lại lắc đầu nạ giả xỉ cả cụ ánh mắt l ó e lên biểu lộ không thay đổi đang muốn mở miệng một câu dạng này g s a u lại nghe họ dồ xỉ ma nhẹ g i ọ n g mở miệng ta biết ngơi ư ý nghĩ xỉ cả cụ cùn tập kết phong độn nhẫn giả phát động mạnh mẽ phong độn hay là thủy độn nhẫn giả cưỡng ép dập tắt đứa bé kia hòa diễm trên lý luận cũng là có thể được đám người biểu lộ vững lòng nhưng rất nhanh lại bị treo lên tới l ỉ dạ làn g cắt làm muốn như vậy hạn dồ cùng vũ quốc nhẫn giả cũng nghĩ như vậy họ dồ xỉ ma mỉm cười nói đứa bé kia mặc dù thể chất cả thù không cách nào sử dụng những thuộc tính khác nhẫn thuật nhưng hắn Đích nghe có chút khó đọc nhưng ở chàng cũng là tinh anh rất nhanh liền có thể phản ứng lại hắn có thể vì mình hòa đ ộ n bằng thêm thổ đ ộ n đặc tính lại cường đại phong độn đều không thể thổi tan n g dạ ra làng cắt hẳn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ họ dồ sĩ m à không tính nói dối nhưng đích xác che giấu mấu chốt tình báo đưa bé kêu hỏa lòng chi thuật cũng không chỉ hấp thu thủy đ ộ n thủy long đạn xì g ì đần bốn còn có đệ nhất đại nhân mổ cụ dị rụt m ụ c long thuật đúng dịp chả đúng là hắn tự mình đem cái này thuật dao đến giặt cả trên tay bốn đến nỗi dùng thủy đột dập tắt đứa bé kêu hòa đột họ dồ sĩ m a cười lắc đầu đứa bé kêu h sợ là không dễ dàng như vậy bị rội tắt trừ phi ò dô simas nhìn về phía lao sư của mình bất luận cái gì nhẫn giả bất luận cái gì nhẫn thuật cũng là có nhược điểm đây là lao sư rất lâu phía trước dạy hắn cùng gì dỉa dạt sủ nạ đạo lý nhưng câu nói này còn có nửa câu sau nhưng nếu như nhẫn giả có thể đem được điểm của mình nắm giữ yếu như vậy điểm cũng có thể biến thành vũ khí lao gia tử dùng trường nắm vô số nhẫn thuật để đạt tới điểm này nếu như là lời của lao gia tử muốn đối phó giá cả tuyệt đối là có biện pháp thì nhìn vị này có nguyện ý hay không ra tay rồi bốn ò dô simas sáng loáng phải thăm dò mà đệ tam nhưng cũng không có trực tiếp đưa ra đáp án biện pháp ngược lại là có nhưng lão phu sợ đứa bé kia không chịu nổi đệ tam nổ ngụm khói vẫn là tận lực đàm phán thương lượng à họ rồ xì m à cái này dù sao còn chưa tới nhất thiết phải làm ra lựa chọn một bước kia đó mới là l ã o phu không muốn nhìn thấy nhất kết quả chính như buổi tối một dạng đệ tam lần nữa đem vấn đề ném cho họ rồ xì m à d... nhưng họ rồ xì m à d... lần này cũng không tiếp chiêu ta chỉ có thể cam đoan đứa bé kia không sử dụng v i thú l ã o sư họ rồ xì m a d... lôi kéo đạo đồng thời còn chỉ chỉ một bên hỉ ủ gạ tộc trưởng liền cái này còn phải là dưới tình huống hỉ ạ xì tộc trưởng cùng hỉ ủ gạ họ rồ sĩ m a d g không quên đưa cho hì ụ gạ hì ạ xì cái xin lỗi ánh mắt đối phương biểu lộ có chút l u n g túng bất quá đến cùng cũng là không nói gì ta cảm thấy chuyện này còn phải là từ d ì dị dạ dạ nơi đó vào tay họ rồ sĩ m a d g tiếp tục nói hết thể nguyên nhân gây ra đều đến từ d ì dạ dạ đứa bé kia vốn là một bụng bị khuất vừa vặn d ì dị dạ dạ đốt lên hết thảy thế là ủy khuất liền biến thành l ử a giận ta cảm thấy dù là đem d ì dạ dạ dạ cưỡng ép bắt đi cũng so đợi đến ngày mai muốn mạnh mặc dù không biết lao sư vì cái gì không nói nhưng họ rồ sĩ m a d g cho rằng đây mới là lao sư dưới tình huống bình thường phải làm ra quyết sá cũng phù hợp lao sư phong cách hành sự mà không phải triệu tập tất cả cao tầng chiến lược đến đây mở cái này chú định vô dụng hội nghị tác chiến bốn ỏ rồ xì m à t h ậ m chí đều cảm thấy trận này hội nghị tác chiến là chuyên môn vì hắn mở ra bốn quả nhiên lao sư giữ yên lặng xem như ngầm thừa nhận mà gặp lao sư không có phản bác ỏ rồ xì m à lại nhìn về phía mỹ nạ tổ thay thế đệ tam làm ra quyết sách mỹ nạ tổ bản thể của ta bị bây giờ đang ở giặt cả nơi đó hoàn toàn có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian ngươi nguyện ý thử một chút sao chương hai trăm hai mươi ba một đam b i ế ngồi đại giếng căn bản không cảm giác được thái dương vĩ đại chương hai trăm hai mươi ba một đám mết ngồi đại giếng căn bản không cảm giác được thái dương vĩ đại bọn hắn đã bắt đầu triệu tập nhẫn giả chuẩn bị ngăn cản kế hoạch của ngươi giặt cả cùn hồ cả văn phòng kế hoạch không có chút nào chi tiết đến rơi vào giặt cả trong thay mà giờ khắp này giặt cả ảnh phân thân nhưng là không thèm quan tâm phải nhìn chằm chằm trước mặt quan tài đệ nhị đã bị đào song đệ nhất theo sát phía sau tài liệu xem như đầy đủ hết ưu chi hạ mạ đã ra mộ phần đều xem như thuật tay xem có thể hay không thử thời vận gặp phải chỉ giặt trắng còn có thể cho họ rổ xì mà làm tài liệu dưới mắt vạn sự sẵn sàng còn kém khởi g i ặ t c ả lắc đầu tin tức kém quá lớn lão sư một đ á m g biết ngồi đ á y giếng căn bản không cảm giác được thái dương vĩ đại họ rồ sĩ、si、mát mừng tình đết ngồi đ á y giếng sao ngược lại là rất khít khao hình dung từ vũ quốc sau khi trở về họ rồ sĩ、si、m á dư liền phát hiện chính mình người học sinh này trên thân giường như là xảy ra một ít biến hóa hơn nữa biến hóa này có còn hay không là từ không tới có càng giống là thời gian một t ầ n g v ỏ ngoài từ bên trong ra ngoài nở rộ bày ra họ rồ sĩ、si、mát cũng không cảm thấy bất ngờ chỉ là có chút hiếu kỳ đứa nhỏ này có không tầm thường tư tưởng còn có đầy đủ sức mạnh thay đổi thế giới gì d ạ dạ cử động dị thường đã xác nhận đây h a y thảy. Ô r ồ x ĩ maz vừa hiếu kỳ đứa nhỏ này tương lai càng hiếu kỳ cái này nhận giới tương lai vị này nơi ngủ say cấm chế so tưởng tượng được phức tạp hơn. Ô r ồ x ĩ maz hai ngón dựng thẳng lên từng cái tiểu xà bắt chước làm theo đầy ra vách quá t à i Ô dồ sĩ maz đánh mắt dần dần lộ ra khác thường chúng ta giống như gặp phải chuyện thú vị. Ô dồ sĩ maz đánh mắt dần dần lộ ra khác thường chúng ta giống như gặp phải chuyện thú vị. Ô dồ sĩ maz đánh mắt dần lộ ra khác thường chúng ta giống như gặp phải chuyện thú vị n à i Tung n g ưu ờ i giặt đi tới nhảy lên, trên cả q a n t à là i kinh nhìn như kinh ngạc, thực thất vọng thức thất đích thật kỳ t r n g k hạ ô không n Cũng không có dẹp trắng. g có h dẹp u i mạ đã dạ trước kia là dựa vào y dạ nạt man tiên quá hải từ chính mình trong mộ trộm độ sau khi đi ra cũng là dùng ảnh phân thân xem như ngụy trang ảnh phân thân có thể duy trì không được mấy chục năm bốn thời điểm đó u trị hạ mạ đã dạ còn không có tiếp xúc đến dạch trắng sau đó đương nhiên cũng không có vẽ vời thêm chuyện hành vi trên quan tài cấm chế thật sự trong quan tài không có vật gì cũng là thật sự lại có người so với chúng ta càng nhanh một bước giặc g cốc mày dứt khoát trực tiếp nhảy đi vào bốn phía tìm hiểu xem ở đây sờ sờ nơi đó cuối cùng mặt tâm trầm nhảy ra ngoài có phát hiện gì sao đối phương động tác vô cùng sạch sẽ l i ề n một q u ạ n g lông đều không lưu lại g i ặ t c ả lắc đầu hơn nữa từ trên dấu vết xem ra trong này ít nhất rảnh rỗi m ộ ư ơ i năm trở lên họ rỗi si maz làm sơ suy xét trong đầu xuất hiện mấy cái nhân tuyển trong vòng m ộ ư ơ i năm lời nói đ à n rộ trưởng lão lão sư không chỉ m ộ ư ơ i năm lời nói hô c ả đệ nhị một cái không có đoán nhưng không ảnh hưởng toàn cục họ rỗi si m a bảo trì mỉm cười nhìn về phía giặc cả giặc cả cùn nhìn thế nào giặc cá lạnh nhà khuôn mặt chuyện này tất có kỳ quặc mười năm trước ta còn không phải ủ trì hạ tộc trưởng ủ trì hạ mạ đ ạ dạ còn không có bị ta xóa tên vẫn là ủ trì hạ nhất tộc đời trước tộc trưởng hung thủ vào lúc đó lựa chọn đào ta ủ trì hạ nhất tộc đời trước tộc trưởng mộ phần hoàn toàn có thể coi là đối với ủ trì hạ khiêu khích tăng thêm đệ tam tối nay không lý t r í hành vi cùng với gì dỉa dạ đồng dạng khiêu khích ủ trì hạ tội ác g i ặ c cả vỗ tay cái n ộ hung thủ cái này không liền tìm đến lão sư ợi dồ sĩ mã nghi ngờ trên mặt chỉ xuất hiện không chấm năm hai giây lập tức lại hóa thành không sai có đạo lý ợ dồ sĩ mã một mặt mỉm cười ngươi lại phá án dạc kế hoạch bắt đầu xác thực rất thuận lợi có phi lôi thần thuật thức tiểu cóc từ đường ống thông gió tiến vào chỉ dùng lúc hai phút rơi đã tìm được lao sư bị giam giữ chỗ xác nhận sau khi an toàn tiến tới phát ra chỉ lệ mỹ nạ tổ trực tiếp phát động phi lôi thần vào địa lao Tiếp đó 4. Nha, nạ tổ tới rồi. Đang tại ăn nghiến gì gì? nhất một thanh tổ chút ta. biết tính biết thực tổ tại trước, thành thể tâm trước mắt một xuất thật thuộc thứ rồi. nghiến giả kiểu, nhiều liền ngoài liệu lại hiện nhiều kia. đến phía đó Đang Địa địa có Nha, nạ ăn nguồn lên hướng nạ lung uống cũng nạ năm dưỡng chuyện cũng không Nhưng nhìn màn này vẫn nhưng không những cách, lay, lao lao lao ra lao lao, mì mì Mặc mức mì sớm làm gì gì gì lấy ly lực, lý lấy là xây sư sư sư về về dù dự. ý còn có một túi củ lạc còn có cả bản đố chi hạ bốn đại đa số người mỹ nạ tổ thật đúng là gọi không ra tên nhưng cầm đầu trên mặt mang một đạo dữ t ậ n mặt xẻo cái vị t i a mỹ nạ tổ cũng không lạ l ắ m ủ c h i hạ ý giờ danh hiệu sói dũng cảm là ủ c h i hạ đệ nhất đội cận vệ đại đội trưởng đối với tiêu ám bộ đại đội trưởng nhanh trắng đại nhân phần này sơ yếu lý lịch vẫn là ổ xi mạt đại nhân đoạn thời gian trước cung cấp nghe nói là giặc cả chuẩn bị tới một hồi ủ c h i hạ đội cận vệ cùng làng lá là ám bộ ở giữa thi đấu hữu nghị nhưng bị hai vị trưởng lão cử bốn mỹ nạ tổ bây giờ liền có chúc động cho nên lão sư chậm chạp không muốn rời đi nơi này nguyên nhân cũng là bởi vì tại cái này uống chào buổi tối a mỹ nạ tổ thượng nhẫn so với mỹ nạ tổ một bức u chị hạ ý giờ hiển thị do p h o n g khoáng hướng về mỹ nạ tổ tiện tay ném ra một cái bình rượu lại đ ố i bên cạnh vô vỗ mau tới đây ngồi xuống uống một chén tộc trường đại nhân nói đêm nay trong địa lao có thể sẽ có người đến từ bài không nghĩ tới lại là người bốn ha ha ha ha mỹ nạ tổ một mặt cười ngượng ánh mắt cầu t r ợ nhìn về phía lao sư đã thấy lao sư khoát tay háo không thèm để ý chút nào phải nói mau tới đi mỹ nạ tổ nhà này c ũ lạc thật không tệ cặc hương đúng không? u chị hạ ý giờ kiêu ngạo nói đây chính là phu nhân ta cùng khuê nữ xảo ta bình thường đ ề u chính mình ăn vậy thì cảm ơn khoản đ ã y rồi ha ha ha, ha, ha. hai ha. h a người cười ha ha mỹ nato khóc không ra nước mắt cái này cái này cái này này cái này chặt đầu cơm có thể có thơm như vậy sao ngồi xuống đi mỹ nato lúc này lão sư đột nhiên mở miệng lần nữa n g a khí lại nhiều một vòng cổ quá ý vị bên ngoài có họ rổ xì m à t ạ i không có chuyện gì chương hai trăm hai mươi bốn ạ g ạ tổ gia nhập vào giờ sty s l i chương hai trăm hai mươi bốn ạ gà tổ gia nhập vào giờ sty slip một một điểm không năm phân không rõ ràng cho lắm nạ gà tô bị x ỉ xì đánh thức đối phương làm một cái r a dấu chớ co i lên tiếng liền dẫn hắn đi tới một tòa hồ nhỏ bên cạnh bên hồ có cái cái đình nhỏ đình bên cạnh đứng ổ bị tổ một người chờ sau đó đại ca nếu như không để ngươi nói ngươi cái gì cũng không cần nói biết sao nạ gà tổ sư h i n h x ỉ xì giao p h ò nói đại ca nạ gà tổ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là đi theo x ỉ xì tiếp tục đi lên phía trước đến cái đình phía trước nạ gà tổ nghe được ổ bị tổ hạ giọng k h á quát một tiếng khẩu lệnh xanh xanh thảo nguyên xì xì một mặt nghiêm túc hồi lệnh sói tộc và thuế Tổ bị t ổ h à i lòng gật đầu sau đó dựng thẳng lên hai ngón sau lưng càng là xuất hiện một tầng kết giới ngay sau đó kết giới mở ra một lỗ hổng âm thanh truyền ra bên trong cũng xuất hiện từng đạo bóng người bóng người bên trong nạ gạ tổ kẻ không quen biết chiếm đa số nhưng nhìn thấy giặc ả tộc trưởng xuyên thấu qua đám người nhìn qua ánh mắt lúc nạ gạ tổ không hiểu an lòng không ít mau vào đi thôi nạ gạ tổ s ư ơ minh x ì x ì thúc giục nói nạ gạ tổ lúc này mới tiến vào x ì x ì cũng không đổi u kịp mà tại nạ gạ tổ tiến vào một khắc này kết giới cũng một lần nữa đóng lại giặc g hướng về phía nạ gạ tổ thoáng gật đầu sau đó lại chỉ hướng trên bản đồ đánh dấu điểm đỏ chỗ thứ hai đại đội cần phải trong thời gian ngắn nhất đột phá bảy hào đường phố đồng thời thủ vững ít nhất m ộ ư ơ i phút đợi đến đại đội thứ nhất phóng ra đạn tín hiệu sau lập tức triệt thoái phía sau quanh co đi tới h ổ cà nham phía dưới t ụ hợp nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi không chỉ là đánh nghi binh đột phá bảy hào sau phố không quá quá sâu vào rút lui lúc cũng không thể h à m chiến là một cái hủ chi hạ quát khẽ đáp lại nạ gạ tổ tâm nhảy một cái bản đồ này càng là làng lá địa đồ bảy hào đường phố phần cuối vẫn là làng lá bệnh viện cái này cái này này đây thật là hắn có thể nghe đồ vật sao Đệ tên này đủ chi hạ âm thanh hơi lớn một chút co giãn phòng ngự mang ý nghĩa tại phòng ngự quá trình bên trong tăng thêm không thiếu chiến thuật triệt thoái phía sau thuyền hạng nay đ ố i ủ c h i hạ tới nói là phi thường đáng xấu hổ hành vi nhưng tộc trưởng mệnh lệnh lớn hơn thiên hắn nhất thiết phải thi hành n a g a tô tim đập rộn lên bốn đây chính là đại tộc tiến công phía trước chiến thuật sao mặc dù chỉ nghe được một bộ phận nhưng cảm giác thật là chuyên nghiệp dáng vẻ so với ủ c h i hạ hắn cùng ra hỉ cộ tại vũ quốc bốn sau đó là đệ nhất đột kích đại đội giang ca trực chỉ hổ cả cao ốc bản tộc trưởng sẽ đích thân dẫn đội vây quanh hổ cả cao ốc đồng thời hấp dẫn đệ tam thoát ly chiến trường nhiệm vụ của các ngươi chính là chấn áp đồng thời tận lực bắt sống làng lá cao tầng trong lúc đó Bất luận vài tên r lao sư cùng Suna b đủ chi hạ đồng ư ờ i thời à n h hát lớn lần này nhiều phần kích động nạ gà tổ cũng nghe được có chút nóng máu sôi đằng ta sẽ đem đệ tam dẫn tới nơi này rằng cả chỉ hướng địa đồ biên giới đánh dấu hỏa diễm ký hiệu chỗ kết thúc chi cốc ta hy vọng tại ta đến nơi lấy lúc lớn thứ tư đội có thể nhân vật mấu chốt hộ tống đến nước này cùng ta tụ hợp là lần này đáp lại chỉ có một cái u trì hạ nếu như hành động thuận lợi di chuyển kế hoạch liền có thể sửa đổi vì bộ phận di chuyển chúng ta sẽ tại u trì hạ lưu lại phân bộ cùng lao sư cùng một chỗ nạ ô gì làng lá nói xong giặt cả đây mới là nhìn về phía nạ gà tổ mà nếu như hành động thất bại chúng ta cũng có thể tranh thủ thật nhiều thời gian nạ gà tổ s ư minh ngươi có thể làm sơ chuẩn bị ba rằng cả vỗ tay cái độ ngay sau đó thì có một u trì hạ một lần nữa trải lên một phần địa đồ miếng bản đồ này nội dung càng nhiều tỷ lệ lại lớn hơn hòa quốc ở bên trong chỉ có gần một nửa b ả n khối chủ thể là có ủ dù mạ k ỳ nhất tộc dấu hiệu hoa quốc hủy diệt phía trước chỗ cùng với đại dương m ê n h mông đối diện thủy quốc bởi tối t ụ c hội ta tính toán dùng di chuyển đổi lấy hòa bình nhưng làng lá rõ ràng không có ý định liền như vậy giảng hòa xét thấy ủ trị hạ cùng làng lá ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa cho nên kế hoạch nhất thiết phải trước thời hạn nạ gạ tổ sư minh ủ trị hạ nhất tộc trọng cam kết nhất nguyện vọng của ngươi chắc chắn có thể thực hiện hoa quốc cũng nhất định có thể phục hưng giặc g chỉ hướng chính giữa địa đồ chờ làng lá chiến tràng hết thể đều kết thúc ủ trị hạ kế hoạch bước kế tiếp chính là thu hồi hoa quốc lãnh thổ. đồng thời chủ động phòng ngự làng x ư ơ n g tập kích chủ động phòng ngự tương đương tuyên chiến cũng không tiến công trọng điểm ở chỗ tuyên chiến hai chữ n ạ g ạ tổ tim đập như sấm hắn là vạn vạn không nghĩ tới cái này mới đến làng lá bao lâu giặc cả tộc trưởng liền muốn tuyên chiến làng x ư ơ n g ta cái này n ạ g ạ tổ có chút nói năng lộn xộn rất nhanh lại hít vào một hơi cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo giặc cả tộc trưởng đây cũng quá quá mạo hiểm ngài không cần phải vì ta ngươi hiểu lầm n ạ g ạ tổ sư minh giặc cả vung tay lên ta không chỉ là vì ngươi càng là vì hụ trí hạ hứa hẹn u c h i ba dạ cả là hai tay chống trên bàn ánh mắt đầu tiên là nhìn chằm chằm nạ gà tổ sau đó nhìn khắp bốn phía căn cứ vào đáng tin tình báo đệ tam đã làm xong liên quan tới nhằm vào ưu trị hạ tất cả bộ trí chẳng biết lúc nào liền sẽ đối với ưu trị hạ phát động diện tộc hành động bọn hắn kiên kỵ lực lượng của chúng ta càng ngấp nghẽ vi thú sức mạnh chúng ta nhất định phải nói cho là n g lá cái gì gọi là ủ trí hạ coi như không sử dụng vi thú bọn hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta g i ặ cả c âm lượng ủ trí hạ là chính nghĩa nhất tộc chúng ta yêu thích hòa bình nhưng càng ham muốn chúng ta nắm giữ phía dưới hòa bình chỉ có ủ trí hạ thống trị mới có thể vì hòa bình mặc lên tuyệt đối phòng ngự chúng ta là đao sắc bén nhất cũng là kiên cố nhất l á chán t r ư vị chính nghĩa v ậ thuế dạ cả nâng cao cánh tay tất cả ủ trí hạ cùng nhau nâng cao cánh tay nạ gà tô chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi nhiệt huyết sôi trào cánh tay kìm lòng không được đến nâng cao đứng lên gia nhập vào cái này nghiêm nghĩa liên minh chính nghĩa và ậ t tuế. Trưng t o n thuế ể đ ề có, có, Giác cả đồng đôi. đều đồng đôi. hồ hồ Trưng toàn nguyên thể k hoạch, kỳ thực chỉ nhân chuyển phát kinh khai chiến.、Có、nghĩ qua, nhưng không hạ nổi quyết tâm. U chỉ hạ tích lũy điểm ấy gia sản không hỏ không có làm khoa học kỹ thuật, chú Lạng tộc quốc. rục, cả cùng Có còn không có kỳ kỹ tiếp tất tam quyết tâm. là lăng lẽ lũy làm dàng, mà đem đến đó đến đệ điểm diễm mọi người nỗi nổi sản di dễ dồ qua, U ấy ra giác cạ chuẩn bị từ bút bê nắm lên từ tiểu nuôi một cái tiểu sùng vật tốt nhất đi ỉ nụ dù cả nhà lộ tuyến sau đó lại an bài cái đồ chơi nhỏ vô cùng chân quý loại kia lại ký kết một cái duy nhất cộng tác từ tiểu bồi dưỡng cảm tình đi căn bộ con đường cuối cùng là thân tình đại quan phụ mâu chắc chắn là muốn tại trên con đường tử vong nhẹ cái bốn một bộ xuống từ mở mắt đến màn dễ kỳ hụ thuận lợi mà nói còn phải đổ thiếu một cái cấp bậc bốn hơn nữa mở mắt chỉ cần tâm tình tiêu cực mất đi hai chữ cũng không cần toàn bộ đi cảm tình con đường giác cạ cũng là làm qua chiến lược mở sông bạc để cho ủ trì hạ đánh cược đứng lên một buổi tối không chừng liền có thể không lái đi được thiếu mắt bốn tái trình điểm s ố số mổ heo bàn cái gì bốn liên quan tới ủ trì hạ phát triển cùng phát d ụ c g i á c c ạ xác thực làm ra không ít kế hoạch những thứ này kế hoạch cũng đều vô cùng có thể thực hiện muốn thành công áp dụng độ khó cũng không cao hy vọng trạng thái d ư ớ i phát d ụ c cái mười năm tám năm ủ trì hạ xuất quan chính là vô địch thế nhưng là cũng đã đi đến bước này à. g i á c c ạ nhìn xem chân trời mặt trăng không có nâng chén mời trăng sáng nhã hứng bên này rượu không đủ mạnh nhiều nhất xem như đồ uống cũng không có đê đầu tư cố hương p i ê n muộn c h ú t chuyện nhỏ này kết thúc không thành về nhà cũng chỉ là mất mặt cho hắn thời gian hắn ngược lại là có năm chắc nhẹ nhóm năm n h ậ n giới nhưng bây giờ bốn đi bá tại trở thành nhất thống thọ phía trước đám tiền bối cái nào c h ẳ n g trận chiến không phải nhắm mắt lại vật tư thiếu thốn một lớp góp không ra hai khẩu súng thời điểm đám tiền bối gắng gượng đi qua công nghiệp r ứ t lại phía sau tại ương tương bọc thép chế không hỏa lực toàn bộ ưu thời điểm đám tiền bối một v hai mươi cũng gắng gượng đi qua hải quân r ứ t lại phía sau không năm năm lớn khu đơn đao đi gặp một trọn một nhóm thời điểm đám tiền bối cũng gắng gượng đi qua vậy thì làm đi giặc ca ngồi dậy dù cho có thể phát dục thành thần nhưng địch nhân không phải kẻ ngu đệ tam không có khả năng cho hắn một mực phát dục đi xuống cơ hội những thôn khác càng sẽ không thời gian trổ mã cùng không gian là được bản thân tranh thủ được lúc d ạ n g sáng hai điểm hai mươi lăm phân toàn bộ ủ c h i hạ hoàn toàn yên tĩnh tựa h ồ ngủ say tại yên tĩnh này ban đêm s i u s i u ô bị tổ cùng xì、si、xì、si、chuẩn bị h o à n tất đeo lên mặt nạ nhảy lên nóc nhà phóng tầm mắt nhìn tới từng đạo bóng đen đang tại hướng về bên này nhanh chóng tập kết s i u s i u s i u lại có mấy thân ảnh xuất hiện tại nóc phòng mang theo sói tính chất mười phần mặt nạ quỳ một chân trên đất tộc trường trước cửa nhà của trên đường cũng phủ kín ủ chỉ hạ nhóm 230. t r b i ị tổ từ trong túi móc ra đồng hồ bỏ túi giác ca liếc một cái đồng hồ đôi b á u trị hạ nhóm chỉnh tệ như một phải xem hướng đồng hồ trong vòng mười phút đến vị trí chỉ định chờ đợi tổng tiến công tín hiệu là chỉnh tệ như một phải đáp lại toàn bộ ưu chỉ hạ tộc điệu bóng người lấp lóe một lát sau nóc nhà chỉ còn dư c ờ bờ giờ ba huynh đệ giác ca bóp lấy thời gian có thể đi thông chi phủ gạ cụ t r ư ở n g lão cùng nạ gạ tổ cổ nạn bọn họ tốt đại ca ô bị tổ sưu phải một tiếng biến mất không thấy gì nữa xi、si si、ngược lại là không gấp đại ca phụ gạ cụ trưởng lão nếu là không cần quan tâm danh dự của ta xì xì. giặc cả đầu cũng không trở về phải nói chỉ cần có thể đạt tới mục đích tất cả quá trình cũng chỉ là quá trình chỉ cần người t h ắ n g sau cùng là chúng ta vậy chúng ta liền có đầy đủ thời gian chữa trị hết thảy bao quát cái gọi là danh dự Xì xì trong mắt lõe lên không sai lúc này gật đầu minh bạch đại ca siu Xì xì biến mất không thấy gì nữa giặc cả đây mới là nhìn về phía hồ cạ đại lâu phương hướng không có cảm ứng được thủy tinh cầu nhìn trộm nhưng giặc cả lại có thể cảm nhận được đệ tam nhìn chăm chú trang lâu như vậy hùng hải tử cũng nên nhường ngươi xem bản tọa quyết đoán đệ tam không giả n g ạ bài bản tọa vô địch người tùy ý năm thùng thùng Xì xì gõ phủ gạ cụ nhà đại môn đợi một phút không có động tính thùng thùng âm lượng vẫn là không có động tính Tô b i t ô lúc này liền muốn đặt cửa siêu mặc đồ ngủ phủ gạ cụ xuất hiện tại hai huynh đệ sau lưng đám tiểu t ử túi đêm h ô m khuya khoát muốn làm gì p h ủ gạ cụ tật lực hạ giọng khá lắm nã nã cổ ầm ĩ lên nửa đêm hắn thật vất vả d i ấ u ngủ chính mình mới hít bao lâu cái này liền đến đặt cửa đây là đại ca đưa cho ngươi mệnh lệnh phù gạ cụ trưởng lão ổ b ì tổ đem một phong thư phong giao cho phụ gạ cụ phụ gạ cụ khoe mắt lập tức một quất lại tới lại tới mấy tiếng phía trước cũng là dạng này cho phong thư gì cũng không nói kết quả chạy đến hổ cả cao ốc mới biết được là đối với g ì dì dạ tử hình thông chi may mắn hắn gần nhất một mực tại luyện tập làm sao làm một cái ba ba tốt yếu tố đầu tiên chính là muốn tâm bình khí hỏa có kiên nhẫn mọi thứ đều phải nghi thoáng tình thế lại nguy cấp gấp gáp hữu dụng không đương nhiên không cần người tâm tình có thể không đổi được tình thế cái kia gấp gáp làm gì cho nên phụ gạ cụ trong lòng thấp thỏm đến về nhà nhìn thấy khuê nữ sau lại quả quyết đem hết thể ném xót không quan trọng rồi d i ả n thật khuê nữ khóc khóc giống nào không ngủ được có thể so sánh tử hình dị dỉ dạ dạ muốn khó chịu nhiều nhưng lúc này bây giờ lại nhìn thấy cái này phong thứ bốn phù g ạ cù một cái tiếp nhận mở ra xem phía trên là một cái cỡ nhỏ địa đồ t o à độ cộng thêm một hàng chữ thỉnh tại tiếp vào thư tín sau hai mươi phút bên trong đến nơi đây hiệp trợ đệ tam đại đội k h ô n g chế phong vấn ban phù g ạ cù mặt không biểu tình phù g ạ cù khỏe mắt run rẩy phù gà cù không thể nhịn được nữa ta không đi phù gà cù đem thư kiện còn đưa ổ bít Tổ bị tổ không có nhận đồng thời lộ ra ngay s o n g câu ngọc ngươi lặp lại lần nữa phù gạ củ toàn thân chấn động nhỏ giọng một chút sau đó dùng khoa trương khẩu hình im lặng nói nà nà cổ vừa ngủ đại ca hôm nay ôm nà nà cổ một ngày hướng về phía nà nà cổ mặt mũi Tổ bị tổ biểu lộ có chỗ h ò a hoãn nhưng hai mắt vẫn như cũ tập trung vào phủ gạ củ quả thật đại ca nói qua phủ gạ củ trưởng lão cũng mở ra m ạ n dễ k ỳ hụ động lực chắc chắn trên mình thì tính sao ô bị tổ không sợ phù gạ củ trưởng lão bên cạnh xỉ xỉ cuối cùng mở miệm thời gian của ngươi cũng không nhiều s ì s ì đem thư phong nhật lên mắt nhìn đồng hồ sau đó đưa cho phụ gạ cụ các tộc nhân cần ngươi s ì s ì dừng một chút vì cụ tỏ tỉ cùng nạ nạ cổ cũng cần ngươi thử s ì s ì ngờ đầu làn da biến đỏ hơi nước sôi trào Tổ bị tổ cũng lộ ra ngay cơ sở bản trạ cơ da áo khoác bốn phụ gạ cụ lão mặt tối sầm đây là uy hiếp cái này tuyệt đối là uy hiếp đây là ở đó con dâu cùng khuê nữ đang uy hiếp hắn đây là uy tứ của ngươi vẫn là đại ca ngươi tính toán phụ gạ cụ không muốn suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa vậy ngươi trước hết nói cho ta một chút cái đệ tam đại đội này là làm gì a bốn có đệ tam liền có thứ hai đệ nhất thậm chí còn có đệ ngũ sáu bảy t á m chín phu gạ cùng một mực trưởng quản lý ủ trì hạ sự vụ lớn nhỏ cũng biết có cái này phiên hiệu nhẫn giả binh sĩ nhưng dưới mắt cái này đoán chừng cùng hắn biết đến cái kia không giống nhau đây là đại ca đang phát động tộc hội sau tạm thời quyết định xây dựng ủ trì hạ đối với làng lá thảo phạt binh sĩ s ì s ì nói lời kinh người đệ tam đại đội nhiệm vụ là khống chế phong ấn ban cùng kết giới ban tại khi tất yếu cần đối với cựu vĩ tiến hành áp chế cc dừng một chút nhìn xem p h ụ gạ cụ đen thành đáy nổi khuôn mặt cảm giác vẫn là có cần thiết bổ sung một chút khống chế phong ấn ban cùng i ể u vĩ đại ca thì có thể làm cho nhất vĩ cùng thất v ĩ tùy tiện phát động tập kích ta cùng ổ bị tổ ca cũng là cc lại dừng một chút cảm giác p h ụ gạ cụ trưởng lão vẫn là không quá phối hợp bộ dáng thế là chỉ có thể phóng đại chiêu ở trước đó ta cùng ổ bị tổ ca chỉ có thể phụ trách bảo hộ mỹ cổ tỏ t ỷ cùng nạn n ạ cổ cùng với n ạ gạ tổ sư huynh cùng cổ nạn sư tỷ một tập cũng không rời chương hai t ộ c trưởng đại nhân chương hai tộc trưởng đại nhân Uchiha vài năm nay tuổi thơ là tại gia gia cây gậy phía dưới vượt qua cái khác tiểu bằng hữu tại bên ngoài chơi đ ù a hắn đang tu hành sự hụt dẻ kèm thuật cái khác tiểu bằng hữu thành đoàn đi thám hiểm hắn nhưng là trong rừng rậm không ngừng nghỉ phải tái diễn chém vào động tác vài một mực rất sợ ra ra nhưng càng nhiều hơn là kính trọng hắn biết g i a g i a như thế yêu cầu nghiêm khắc hắn là lo lắng hắn một ngày kia sẽ cùng cha và mẹ một dạng cũng chết ở trên chiến trường năm đó hắn một ư ơ i hai tuổi mới từ nhận trường học tốt nghiệp đệ tam đại nhân tự mình cho hắn ban hành hộ nghệch v à i cao hứng về nhà đem hộ nghệch giao cho g i a g i a g i a Gia lúc ấy mặc dù không nói ra cái gì cao hứng lời nói nhưng vẫn là lần đầu tiên uống hai bình rượu m à n g n à y thứ hai v à i liền thấy g i a g i a ngồi ngay ngắn ở bà ba mụ mụ linh vị phía trước không nhúc nhích da da chết không có lưu lại di ngôn gì cũng không kinh nghiệm cái gọi là ốm đau hắn đi được rất a n tưởng vải đem da da hạ táng tăng lễ bên trên phụ gạ cụ trưởng lao thấy hắn mở mắt liền cứ gọi hắn đi bộ bảo vệ tiến hành đặc hấn đặc hấn hai tháng r ơ i vài các hạng thành tích đều đứng hàng đầu sau đó lại tham gia trung nhẫn k h ả o hạch sau khi thông qua mặc vào món kia áo vách nhỏ cũng chính thức trở thành bộ bảo vệ một phần tử gia nhập vào bộ bảo vệ là một kiện bình quang truyện nhưng lúc đó vải kỳ thực là có chút mê mang từ nhỏ đến lớn gia gia đối với hắn rất nghiêm ngặt sinh hoạt mỗi một chỗ chi tiết đều bị g i a g i a nghiêm ngặt trường khống vải vẫn luôn không có nhân sinh của mình kế hoạch bộ bảo vệ là tam tuyến nhẫn giả binh sĩ bình thường thường ngày chính là giữ gìn trị an việc làm rất nhàm、chán. các thôn dân cũng không phải rất phối hợp thường xuyên đối xử lạnh nhạt đối mặt các tiền bối nói các thôn dân đối bọn hắn đều như vậy xa mắng tới gần sợ con qua đầu liền nói lời hong tiếng ve cuộc sống ngày ngày trôi qua vài tâm cũng càng sao động mười lăm tuổi năm n à y v h ả i không muốn tiếp tục trở tại bộ bảo vệ hắn nghĩ trên chiến trường muốn đem mình từ nhỏ đến lớn tu hành phát huy một chút chiến trường rất huyết tinh nhưng hắn đã lớn như vậy còn không có như thế nào từng thấy màu bốn đồng thời v h ả i cũng rất xoắn s u ý phụ mẫu cũng là chết ở trên chiến trường da da chết cũng có phương diện này nguyên nhân trước kia trong chiến tranh da da phần bụng bị địch nhân hung hăng thọc một đau có chút t sợ. vải gian trở nên vô cùng tiền dân bối đem đối phương chế phục ở đối phương tiếng chửi rủa bên trong đem hắn mang về bộ bảo vệ cái này vốn nên là một lần cũng lại bình thường bất quá nhiệm vụ có thể để vải không hiểu là đối phương người nhà vì cái gì cũng đều vì con sâu rượu này cầu tình các nàng dường như đang sợ u c h i h a tổn thương cái này bạo lực gia đình tự quỷ nam các thôn dân đối với u c h i h a góc nhìn tựa hồ có chút và mèo u c h i h a nhóm đối với thôn dân phản ứng lại quá mức mất cảm giác vài biết dạng này là không đúng nhưng hắn lại từ chung mà cảm thấy bất lực hắn một cái ngay cả chiến trường đều không trải qua g i a hỏa lại có thể thay đổi gì tiếp đó hắn liền thấy tộc trưởng đại nhân khi đó tộc trưởng đại nhân còn không có đánh bại phủ gạ cụ trưởng lão hắn còn nhỏ thậm chí vừa mới nhập học, học viện nhẫn giả năm thứ nhất nhưng cũng bởi vì tiểu quỷ kia nói câu chửi m á n g hụ trí hạ mà nói tộc trưởng đại nhân liền mang theo hai cái đệ đệ cứ thế móc ra củ nải muốn đem đối phương xử quyết vài lúc đó ngay tại bên sân tim đập rộn lên cũng không biết là kích động vẫn là sợ sững sờ tại chỗ không biết làm sao cuối cùng vẫn là phụ gạ cụ trưởng lão ngăn trở tộc trưởng đại nhân từ sau ngày đo bốn vài lần thứ nhất cảm nhận được đi làm động lực cũng không biết c ố này động lực là ở đâu ra tóm lại vài mỗi lần khi nghe đến có người nghị luận đủ trí hạ lúc cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn không nhìn không riêng gì hắn không thiếu tiền bối cũng là như thế các thôn dân trong lúc nhất thời sợ hơn hụ chi hạ bốn mà cái hiện tượng này tại nào đó điểm nên đón đỉnh phong t ộ c trưởng đại nhân thông qua trung nhận khảo hạch sau nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là nghị cách cứu viện đồng bạn b cấp nhân vật họ rồ xị m à đại nhân là tộc trưởng đại nhân lao sư sư đ ồ hai người tại t r ạ n g vạn g tối xuất phát lại tại dạng sáng trở về đi lúc là hai người trở về thời điểm lại nhiều đầu vĩ thú những chuyện này cũng là phải sau đó mới biết hắn lúc đó chỉ có thấy được viên kia chỉ tồn tại ở huấn luyện sổ tay cùng u chi hạ tộc quy bên trên đạn tín hiệu xế chiều hôm nay u chi hạ nhất tộc tiến nhập trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu trong tộc không phải nhân viên chiến đấu toàn bộ di chuyển làm động đậy vũ khí nhân viên chiến đấu toàn bộ tập kết tại làng l á trước cửa hắn lúc đó vẫn là đơn c â u ngọc liên đ ệ nhất chiến đấu thế đội còn không thể nào vào được chỉ có thể đứng tại hậu phương lớn nhìn xem tộc trưởng đại nhân cưới một đầu chọc trời đại vật cùng phụ gạ cụ trưởng lão cùng làng l á cao tầm rằng co chuyện k i a kết quả lấy đạn rổ trưởng lão tự sát vẽ lên dấu chấm tròn đó là vụ trị hạ lần thứ nhất cùng làng la tiến hành xung đột mặc dù không có buộc phát chiến đấu nhưng lúc đó tràng diện để cho m i đến nay khó quên đó cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy tộc trưởng đại nhân tộc trưởng đại nhân niên linh so với hắn tiểu nhưng thực lực cùng thiên phú lại là hắn nhất thiết phải ngưỡng vọng tồn tại hắn đều gần thành năm đều không mở ra s o n g câu ngọc nhưng tộc trưởng đại nhân mặc trang phục trẻ em liền mở ra tam câu ngọc sau đó không lâu tộc trưởng đại nhân lại vì hữu tri hạ bắt được s o n g một đầu vi thú bởi vì vi thú khổng lồ thể tích không thể trực tiếp tiến vào làng lá tộc trưởng đại nhân lại cự tuyệt phong ấn vi thú thế là đem hai đầu vi thú đều an trí ở kỳ kỷ ủ núi phụ cận lúc đó phủ gạ cụ trưởng láo chiêu mộ vi thứ h nhưng tức là hắn lúc đó chỉ có một câu ngọc bị một đám trong tộc thiên tài cùng tiền bối đào thải v à i còn nhớ rõ đêm hôm ấy hắn cảm nhận được trước nay chưa có bề b à i không chỉ là hắn trong tộc rất nhiều cùng hắn nghiên linh sắp xỉ ủ c h i hạ cũng là như thế cũng chính là vào lúc đó phải tìm được cuộc sống bên trong mục tiêu thứ nhất trở nên mạnh mẽ hắn chưa bao giờ giống lúc đó như thế khát vọng qua sức mạnh có lẽ có hướng một ngày đột phá tam câu ngọc là hắn có thể chúng tuyển tiến vị thú hộ vệ đội đây chính là ủ c h i hạ nhất tộc chính mình vị thú vậy bắt đầu sáng sớm cắt đứt tóc g i i đổi kiểu tóc không còn thức đêm năm sau sau khi tan việc thẳng đến sân huấn luyện ẩm thực quy luật một lần nữa về tới có r a ra ở thời điểm nhưng song câu ngọc mở ra biết bao khó khăn phải cố gắng hai tháng rưỡi vẫn là không cách nào đột phá đạo kia hàng rào thẳng đến một ngày kia tộc t r ư ở n g đại nhân đối với lúc đó còn chưa lui mặc cho phủ gạ cụ trưởng l a o phát khởi khiêu chiến Trưng chiến Uchiha, vì đêm ấ đấu u Uchiha, mà mà sinh. Trưng 227, Uchiha, vì chiến đấu mà sinh. chiến Trưng vì đ hôm đó tất cả u ụ chị hạ đều tập kết tại trung nhẫn khảo hạch cuối cùng q u a n g trường đêm hôm đó phu g ạ cụ tộc trưởng dùng hết toàn lực cũng chưa từng có thể đánh tan tộc trưởng đại nhân ả n h phân thân đêm hôm đó tất cả ủ trì hạ đều thấy được tôn kêu huyết hồng sắc sở xạ cự nhân cưới tại từ liệt diễm tạo thành trên thân bắt kỳ viêm long tay trái liệt diễm trường c u n g tay phải liệt diễm trường nhận đêm hôm đó tất cả ủ trì hạ đều đi theo tộc trưởng đại nhân vung tay hô to chính nghĩa và thuế đêm hôm đó ưu trị hạ nhất tộc thức tỉnh vài lúc đó chỉ biết mình trong đầu tựa hồ có khởi bạo phụ tại bạo tạc một tấm tiếp lấy một tấm thường cơn sóng liên tiếp mà chờ hắn về đến nhà vài liền phát hiện bốn chính mình xạ di rẳng cuối cùng tiến hóa song câu ngọc và chỉ cảm thấy chính mình nên đón tân sinh song câu ngọc mang đến cho hắn sức mạnh để cho hắn trầm mê trong đó không cách nào tự k i ể m chế nghe nói tộc trưởng đại nhân ít ngày nữa liền muốn chiêu mộ tộc trưởng hộ vệ đội và biết cơ hội của mình tới hắn xin nghỉ dài hạn mỗi ngày đều chỉ đem lấy một ngày đồ ăn cùng tu hành sử dụng vật tư đi tới hắn từ tiểu tu hành chỗ mảnh rừng tây kia hưng đông lên đường chơi tối về nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng giữ vững được hai tháng nhưng ải cũng không có thể được đến hàng xóm thông chi mà là tại ngày đó giữa trưa đột nhiên nhận được tộc trưởng lệnh triệu tập Người. tộc trường đại nhân không cần hộ vệ đội hắn muốn là quân viết trinh hắn muốn chinh phục tính toán khiêu khích rủ chỉ hạ hết thẻ đ ị c nhân hắn muốn đem ủ chỉ hạ chính nghĩa mang hướng toàn bộ nhân giới tộc trường đại nhân thậm chí cũng không có đem mở ra tam câu ngọc tộc nhân toàn bộ triệu tập chỉ để lại người trẻ tuổi lão giả toàn bộ tọa trấn ủ trí hạ ngay cả phụ gà cụ trưởng lão cũng không ngoại lệ bốn trăm linh ủ hạ thậm chí còn có một bộ phận lớn là chưa từng mở mắt tộc nhân vai bằng vào chính mình song câu ngọc thậm chí còn được phân phối đến một cái thứ hai đại đ ộ i thuộc hạ trung đội trưởng chức vị thủ hạ có ba tên đơn câu ngọc cùng chín tên không mở mắt bọn hắn đi theo tộc trưởng đại nhân một mạch liều chết đầu tiên là hỏa quốc đại danh thủ hộ i chiến hắn lấy được mệnh lệnh chỉ có một chữ giết một tên cũng không để lại chỉ cần trong tay có vũ khí ra hỏa nhất định phải giết chết bất cứ uy hiếp gì đến đủ tri hạ ra hỏa cũng không thể đứng v à i g i ế t đỏ cả mắt cho dù là thấy có người đầu hàng cũng buộc đối phương thanh đào nhặt lên đó là một hồi niềm vui tràn trề đại chiến v à i luôn cảm giác mình thể nội có đổ vật gì đang thức tỉnh đồng liêu xũ bị nói cho hắn biết hắn có thể đã thức tỉnh đủ tri hạ nhất tộc hỏa chi ý chí hì nội xì ưu tri hạ vì chiến đấu mà sinh viên trinh cũng không kết thúc cầm x u tại toàn thể cắt sau đó, vẹn vẹn n hữu dưỡng trí hạ lần xuất hợp lực sử dụng hỏa đột phía dưới tộc trưởng đại nhân nằm trong tay tầm mắt có thể đạt được tất cả lễ diễm ngưng tụ ra một khỏa hữu trí hạ lễ dương làng cát đầu hàng bốn làng cát trưởng lão bị tại chỗ chém giết đệ tứ phong ảnh bị tộc trưởng đại nhân nghiên ép con vứt bỏ một l ỗ thai làng cắt chính thức thần phục với ủ chi hạ mà chiến hộ bốn khi mạnh lại đi tìm kiếm su bị bốn su bị chết trận đối phương là làng cắt huyết kế nhẫn giả dùng bí thuật giết chết su bi su bị là người tốt vài cùng hắn kỳ thực không phải rất quen tại gia nhập vào quân viễn trinh phía trước thậm chí đều không như thế nào đã gặp mặt nhưng nhìn xem cái kia từng c ố bị vải trắng đang đắp thi thể trong lòng m n h lại một lần xuất hiện trước kia gia gia tăng lễ lúc bi thương ngoài ánh mắt lại một lần tiến hóa t a m c ô n ngọc lần này tiến hóa tăng thêm một đường dết tới chiến công vài chức vị cũng bị đề bạt từ thứ hai đại đội thuộc hạ trung đội trưởng đến thứ hai đại đội thuộc hạ đao nhọn ban hai phó đội trưởng thuộc hạ thiếu đi nhưng cũng là hai câu nọc g tộc nhân sau đó vãi lại cùng đại bộ đội giết đến vũ quốc vũ quốc nhẫn giả không giống như làng cát bọn hắn trước khi tiến vào vũ quốc chặn đánh làng đá binh sĩ mặc dù giao chiến trong nháy mắt liền lựa chọn chạy tán loạn nhưng cũng so vũ quốc nhẫn giả muốn chuyên nghiệp duy nhất uy hiếp có lẽ chính là bán thần hàn rộ vãi chỉ ở trong sách giáo khoa đã nghe qua đối phương danh hảo nhưng tức là vãi vẫn không thể nào cùng vị này giao thủ qua đối phương tại tộc trưởng đại nhân của oanh loạn tạc phía dưới không thể tiếp tục kiên trì đến nước này. ủ trị hạ viễn trinh kế hoạch tạm có một kết thúc vài lần nữa về tới làng lá cũng trở về bộ bảo vệ đi làm nhưng hắn rất nhanh phát hiện các thôn dân đối với ủ tri hạ thái độ thay đổi bốn trở về thôn thời điểm các thôn dân đường hẻm chào đón thường ngày tuần tra các thôn dân khuôn mặt tươi cười chào đón tiểu h à i tử không còn sợ ủ trí hạ thậm chí lạc đường còn có thể tìm bọn hắn hỗ trợ đồng thời thân thiết để bọn hắn ủ tri hạ thuốc thúc bốn ủ tri hạ lấy được trước nay chưa có tôn trọng các thôn dân đối đại ủ tri hạ ánh mắt không còn mặt mèo các tộc nhân đối đại các thôn dân cũng sẽ không mất cảm giác nhưng ngoại nhưng dù sao cảm thấy không cách nào thích từng bốn mặc dù đây là hắn đã từng hướng tới nhưng thật coi hắn đối mặt những nụ cười kia n g o à i ngược lại không biết như thế nào đáp lại không có lung túng cũng không cảm thấy khó xử liền luôn có một loại bốn không muốn tới gần cảm giác đúng vậy a các thôn dân tiếp nạp vụ c h i hạ nhưng u c h i hạ thật sự cần bị tiếp nhận sao so với làng lá dân nhóm nhiệt tình n g o à i lại phát hiện chính mình càng ứa thích làng cắt xem bọn hắn lúc ánh mắt bốn cũng may loại cảm giác quái dị này cũng không kéo dài quá lâu rất nhanh tộc trưởng đại nhân lại lần nữa tổ chức tộc hội đã đối với người chết thương tiếc cũng là đối với làng lá tiên chiến thì ra bọn hắn nhìn như tiếp nạp vụ chi hạ nhưng kỳ thực ngay cả tiền trợ cấp đều không nỡ lòng bỏ phát tiếp nhận l à hư giả nhiệt tình là hư giả tôn trọng cũng là hư giả tộc trường đại nhân cũng không có lựa chọn ngừng nhịn trước tiên tuyên bố thoát ly làng lá nhưng đây vẫn chỉ là tê liệt làng lá cao tầng nguy trang cùng ngay buổi tối oại liền nhận được chỉ lệnh quân v i ệ n trinh thứ hai đại đội lần nữa tập kết nhiệm vụ của bọn hắn là cường công đệ thất đường cái cầm xuống làng lá bệnh viện ưu chi hạ không chấp nhận bất luận cái gì hình thức lừa gạt bất luận cái gì bị chính trị thủ đoạn che giấu khi n h ụ đều trực tiếp coi là tuyên chiến tín hiệu Muốn khi dễ Uchiha, nằm mơ giữa ban ngày nghĩ lấy lòng ngụ tri hạ lúc đêm khuya tảng sáng chưa đến kèm theo một đoàn liệt diễm xông thẳng tới chân trời hóa thành lụ tri hạ phiến đoàn tộc huy c h i ế u sáng đêm đen như mực địch nhân sớm đã làm xong bố trí không thiếu nhận giả trận địa sẵn sàng đón quân địch mà tất cả đến vị trí chỉ định lụ tri hạ cũng nhao nhao rút ra trường đao tại liệt diễm chiếu d ọ i xuống và chỉ nghe được trên không vang lên tộc trường âm thanh u c h i hạ nhóm rút đao ném lăn làng lá